Vũ trụ bao la, mênh mông vô tận. thành nhân che giấu mọi vết nứt. Thạch phật vươn dài ra ngang trời cao, cổ thể nặng nề vào y nghiêm. Một con mã xà màu đen, to lớn, nên chóng bò lên thân thạch phật. Thân hình của nó dài như dòng sông rộng lớn, nhưng vẫn không thể so sánh với sự uy nghiêm của thành nhân thạch phật. Cảnh tượng lúc này, Tựa như một cây tử đang mảnh khảnh đang trèo lên tượng phật đá. Còn mã xà màu đen đó chính là thần chủ tiềm lân, tiềm lân hiện ra trong bộ giáp cương thiết ô quàng, từng mảnh giáp mở ra rồi đóng lại. mà sát qua các vết nứt của thạch phật tiến lại gần vị trí đỉnh đầu của thạch phật đỉnh đầu thánh nhân vẫn tỏa ra kim quang đó là quyền năng chủ mệnh như thể một đoạn đèn sáng chói ngăn cản mọi sự tối tăm từ bên ngoài thạch phật ở bên ngoài thạch phật ở bên ngoài tỏa ra một màn sáng mơ ảo thân thể không còn ánh sáng chỉ còn lại màu đá vôi vô hồn và tĩnh lặng Tiền lân ngồi thẳng trong bóng tối đôi mắt hướng về phía trước nhìn ra xa trước mặt khe hở mà thánh nhân đã mở ra ngày trước giờ đây đã bị ngầm chủ khép kín hoàn toàn không còn một chút kẽ hở nào. Tiền Lân cảm nhận được sự tức giận trong lòng, nó cất tiếng chào thét im lặng về phía bóng tối phía trước. Chao khi tiếp xúc, thân thể Tiền Lân chạm vào thân thạch phật, từng mảnh vẩy trên cơ thể nàng khép lại trong tích tắc. Nếu không có không gian trồng rỗng này, chắc chắn sẽ phát ra âm thanh và đập trói tai. Nàng quấn chặt lấy thạch phật, từng chút từng chút siết chặt như thể muốn bóp chết thạch phật. Sau nhiều năm, Tiền Lân lại một lần nữa chân chính quan sát thế giới này. Nàng từ lòng đất sinh ra, hình thành từ một dạng sinh mệnh đặc biệt. hấp thụ linh khí từ đất bao năm qua Cơ thể nàng ngày càng tinh vi Sinh ra bản năng cùng trí tuệ thu sơ Sau đó nàng bò lên mặt đất Sống cùng những cựu mãn trong dung nham Dân dân chuyển hóa thành một con rắn khổng lồ Bắt đầu rời khỏi lòng đất Khi ấy, Minh Quân đã xây dựng hai minh điện Một ở U Minh Cổ Quốc Giấu trong hư cảnh trên luân hồi hải Và một ở địa phủ giấu dưới lòng đất Khiến cho Minh Quốc và các thế giới chân chính không thể phân biệt Tuyển lân vô tình phá vỡ địa phủ Hút cạn hoàng tiền chi tùy. kế thủ án với Minh Quân, từ đó bị cuốn vào cuộc chiến thần thánh. Tiền Lân không nhớ mình đã giết bao nhiêu người, nàng chỉ nhớ rằng mỗi mảnh vảy của mình đều đã thấm đẫm máu tuy. đã đến mức này rồi sao? Tiền Lân ngượng đầu nhìn lên, mơ hồ thấy được bóng dáng thạch Phật, một sự tồn tại che khuất bầu trời vô biên. Nàng biết đó là ngầm chủ, một thực thể thần thánh mà các nàng tôn thờ, đây là lần đầu tiên tưởng Lân tiếp cận nó gần đến vậy, với bản năng của một con rắn, Tiền Lân vô thức co lại một chút. nàng không mong muốn mở thần quốc nhưng chỉ vì cho một khoảnh khắc thần quốc của nàng đã bị hủy diệt nàng biết nguyên nhân khiến sao trời của mình bị phá hủy là do chính bản thân người duy nhất có thể phá hủy sao trời của nàng chính là ngầm chủ tuy nhiên không hiểu vì sao sao trời bị phá hủy lại không hướng về thế giới này không rõ nó đã đi đâu sau khi thần quốc mở ra tiền lân lập tức sử dụng toàn bộ năng lực của mình để hiểu rõ mọi việc đã xảy ra trong suốt những năm qua nàng vô cùng chấn động lần trước khi ngủ say nàng không hề nghĩ rằng khi tỉnh lại Thần quốc đã tàn lụi, chỉ còn lại cảnh tượng của sự hủy diệt. Khi quan sát cảnh vật, nàng cảm nhận được sự đe dọa khủng khiếp. Nàng hiểu rằng nông chủ đã từ bỏ nàng. Bây giờ nhân gia đã mài kiếm suốt 7 năm, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Tiền lần biết nếu nàng bước vào nhân gia lúc này, họ chắc chắn sẽ không tiếp nhận sự đầu hàng của nàng mà chỉ xem nàng như là một công cụ để mài dao, làm thử nghiệm trong cuộc chiến. Sau một hồi suy nghĩ, tiền lân nhanh chóng đưa ra quyết định. Nàng lập tức bay lên bầu trời, nằm lấy Thái nhân thạch phật. Hiện giờ. Thánh nhân Thạch Phật đã nứt vỡ, dù bọn họ có muốn giết nàng cũng sẽ không dám làm mạnh tay vì sợ phá vỡ sự cân bằng. Tuy nhiên, nàng cũng có hai lựa chọn, một là chờ đợi nhân gian đánh bại ngầm chủ, nàng sẽ lợi dụng thời cơ này chạy trốn lên cao, tiêu dao trong hư không, tìm kiếm một thế giới khác để sống. Lựa chọn khác là phá vỡ Thạch Phật, gia tốc sự tan vỡ của nó để ngầm chủ có thể nhanh chóng xâm nhập vào nhân gian. Tiền lần cảm nhận được rằng, sau 7 năm trầm mặc, ngầm chủ đã tích tụ một lực lượng khổng lồ, giống như một cây cung kéo căng hết mức. Chỉ chờ đến lúc Thạch Phật sụp đổ, khi đó ngầm chủ sẽ bùng phát một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ tất cả ngăn trở, đưa đến sự kết thúc của thời đại này. Ngầm chủ đã tồn tại trong 4.000 năm và giờ chính là lúc phải giáng lâm. Dù chọn lựa nào, tiền lân vẫn có cơ hội sống sót, chỉ có điều nàng vẫn không hiểu tại sao thiếu niên kia. Sau 3 năm như vậy, vẫn chưa thức tỉnh tại sao hắn vẫn chỉ là một bóng ma lận khuất. Đã nhiều năm trôi qua, đến lúc này là tháng cuối cùng của năm thứ 8, lại là thời gian của đại tiết. chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến hạn kỳ đã được ước định. ngoài những liên hệ chặt chẽ với minh quốc, ba nhìn thế giới khác cũng bắt đầu cảm nhận được những tín hiệu kỳ lạ. khi thần quốc của tiền lân vỡ vụn, bạch tàng đang ngủ say trong đại điện, nàng nhanh chóng tỉnh lại, tay dựng đứng lên, ngỡ ngàng tỉnh dậy. khi chạy ra khỏi điện, bạch tàng nhìn thấy triệu tư nhi không biết, từ lúc nào đã đứng ở ngoài, tay nắm chặt dù kiếm, mắt nhìn xa xăm. bạch tàng nhìn triệu tư nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy một nỗi buồn vô danh, nàng có chút bực bội với bóng lưng của tư nhi. nhưng triệu tương nhi không mảy may để ý đến bạch tang, nan chỉ nhẹ nhàng hỏi, suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? khi trói buộc trên người bạch tam mỹ giải trừ, nan truyền thành người người tiếp quản ấn phát thiếu nữ quỳ dưới chân nào, có chút ngẩng đầu lên, tấm da biết trắng trên người nào không giấu được sự giận dữ. triệu tương nhi quay lại đôi mắt hắc bạch phân minh, lặng lẽ nhìn thẳng vào nàng. bạch tam cảm nhận được một là lạnh lẽo, không kiên nhẫn nói, xác nhận một viên thần quốc nổ, bây giờ mấu chốt đã đến, nếu ngầm chủ có chút động tác, cũng không có gì lạ. triệu tư nhi hỏi. là viên nào? Bạch Tàng đáp, con có thể là viên nào? Không phải tư Lân thì là Đề Sơn. Triệu Tương Nhi gật đầu, vẽ một mặt thủy kính trước mặt, ánh mắt bay lượn trong đó. Bạch Tàng thả nhiên nói, dù cho là viên nào, thần chủ hiện tại xuất hiện cũng không liên quan đến ngươi, ngươi nên quan tâm chú tước. Hiện Diệp Thiền Cung không có ở đây, nếu chú tước Thần Quốc bỗng nhiên mở ra, ngươi chưa chắc có thể đối phó. Triệu Tương Nhi đáp, không cần ngươi lo. Bạch Tàng tức giận nói, ngươi đừng quá đắc ý. Lần trước trận chiến. Nếu không phải ta khinh địch, sao lại thua ngươi? Triệu Tương Nghi lạnh lùng nói. Mấy năm nay, ngươi nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, đánh nhỏ còn chưa đủ sao? Bạch Tàng tức giận, vai khẽ run lên, nhìn Triệu Tương Nghi bằng ánh mắt cảnh cáo. Hừ, ngươi có nghe hay không? Bạch Tàng không muốn tiếp tục tranh cãi. Triệu Tương Nghi nhìn vào thủy kính. Qua đó thấy một cảnh mơ hồ, bên ngoài là một con rắn đen lớn. Chắc là đã tránh qua đó. Triệu Tương Nghi xác nhận vị trí tưởng lân, thu lại thủy kính. nàng say người chân nhẹ bước khuất sau nhìn bạch tàng đôi mắt hơi nhèo lại hỏi ngươi vừa gọi ta là gì bạch tàng trừng mắt nhìn nàng thân sắc từ từ mềm xuống Ừm, chủ chủ nhân triệu tương nghi mỉm cười gật đầu bạch tàng quay mặt lại biến thành một con tiểu lão hổ triệu tương nghi vuốt nhẹ tai tiểu lão hổ rồi nắm lấy đuôi dài của nó thưởng thức đi cùng chủ nhân một chỗ đi bạch tàng nhẹ ngào, tựa như phát ra tiếng kêu nhỏ triệu tương nghi đưa tay nói vài lời rồi ô bạch tàng vào lòng mặc dù bạch tàng hình thể là hổ con Nhưng so với mèo bình thường, nàng lớn hơn rất nhiều. Khi Triệu tương Nghi ôm nàng, thân thể nàng càng thêm nổi bật, khiến cho dáng vẻ của thiếu nữ càng thêm duyên dáng. Triệu tương Nghi ôm nàng đi đến biên giới 3000 thế giới, rồi ném Tiểu Bạch Hồ ra ngoài. Bạch Tầm nhẹ nhàng đệm trên đống tiếp, thân ảnh liền lao đi, hướng về phía nam chạy nhanh. Nơi Bạch Tầm muốn đến là Triệu Quốc Bạch Thành. Trước kia, khi Ninh trường Cửu đến 3000 thế giới, đã nói với nàng, chủ Tước đã an bài một tiên nhân vỡ vụn, chờ nam tại hư cảnh để truyền đạt lời của Chu Tước, nhưng nàng không thể rời khỏi 3000 thế giới. cũng không muốn lãng phí sức mạnh của mình ở nơi này, bởi vì nào không chắc chắn liệu cái gọi là chu tước ngũ điệu có phải là một sự quấy nhiễu khác đối với nàng. tuy nhiên, hôm nay tiền lân đã hiện ra, những ảo tượng bắt đầu rối loạn, trong lòng nàng bỗng dưng cảm thấy một loại báo hiệu tối tăm. cuối cùng triệu tương nhi quyết định sẽ nghe một chút, xem chu tước rốt cuộc muốn nói gì với mình. tiền lân thần quốc vang lây những tiếng nổ lớn, những ảo tượng khổng lồ trên bầu trời từ từ vỡ vụn, rơi xuống nhân gian. những người tu đạo trên thế gian bỗng chốc tỉnh lại. các tông môn và phái đạo nhanh chóng tập hợp và trên trung thổ kiếm quang vạn đạo, tướng chiếc đèn sáng lại một lần nữa lóe lên. kiếm các là tông môn đứng đầu, đương nhiên cũng bị khuấy động trước tiên. lục giá giá, tư mệnh thiệu tiểu lê và những người khác gần như đồng thời xuất quan tụ tập tại kiếm bình tiết trắng minh mang trên trời. các nàng cười kiếm bay luẩn quét mắt nhìn thiên hạ, nên chóng xác nhận được nơi phát ra chấn động, tưởng lân thần quốc. tuy nhiên các nàng lúc này lại không thể tìm ra nơi tiền lân bị sụp đổ. tiền lân thần quốc sao lại sụp đổ vào hôm nay? là ai phá vỡ thần quốc? Lục Giá Giá thắc mắc, là tiền lân tinh bị nát, Tư Mệnh chắc chắn nói, nàng đã đảm nhiệm thần quan trong thần quốc ngàn năm, tự nhiên hiểu rõ hơn ai hết về thần quốc. Tiền lân tinh nát, Lục Giá Giá nhanh chóng hiểu ra, xác nhận rằng, ngâm chủ đã tự mình phá hủy tiền lân tinh. Nàng liền hỏi, sao băng mùa đến sao? Tư Mệnh ngượng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lướt qua vũ trụ, nàng lắc đầu đáp, không có dấu vết, kỳ lạ, tại sao tiền lân tinh lại vỡ nát vào lúc này? Thiệu tiểu tự hỏi. Lúc này, Tư Mệnh hỏi lại, bây giờ là lúc nào? Bế quan đã lâu, cách nào không còn rõ ràng về thời gian Chỉ biết rằng sau một thời gian dài chờ đợi Cuối cùng cũng sẽ đến ngày kết thúc Thiệu Tiểu Lê một lần nữa nhìn vào lịch Tự cảm thấy như mình có duyên với nó Nên hàng năm đều kiên trì mua lịch và mỗi ngày xé một tờ Hôm nay là ngày mồng 1 tháng 3 Thiệu Tiểu Lê nói Mồng 1 tháng 3, thế nào? Lục ra Gia không hiểu lắm Thiệu Tiểu Lê bắt đầu tách ngón tay Cuối cùng cũng xác nhận được, nói Theo lý mà nói Năm nay tiền lân thần quốc phải mở ra Lẽ ra nó sẽ mở vào tháng này Nhưng vì sao lại được đặt vào ngày cuối cùng như vậy? Tư mệnh nhanh chóng hiểu ra ý của nào? Ngâm chủ chọn ngày cuối cùng trong tháng để mở ra thần quốc, thông thường là để tính cả thần quốc sau một tháng nữa, tạo thành hai thần quốc đồng trị loạn thế. Tuy nhiên, tiền lân sau này đã trở thành thiên ký, và thiên kỳ đã bị giết chết 8 năm trước rồi. Không chỉ có thiên ký đã chết, mà cả tinh thần của nó cũng bị hủy diệt. Thiệu tiểu lê so mặt cao mày luôn cảm thấy mình đang bỏ sót điều gì đó. Nhìn lại 7 năm trôi qua, không có một chút biến động nào từ phía ngầm chủ, toàn bộ nhân gian phát triển một cách thuận lợi, trong tay ngầm chủ vẫn còn 4 tòa thần quốc và đây chính là 4 quân cờ cuối cùng của hắn. Hắn chắc chắn sẽ dùng chúng một cách rất thận trọng, nhưng tại sao ngầm chủ lại chọn hôm nay để lạc tử? Họ có thể nói, trong suốt những năm qua, ngầm chủ đang làm gì? Hắn chắc hẳn đã chuẩn bị điều gì đó. Vậy thì hắn chuẩn bị thứ gì? Thiệu Tiểu Lê trầm tư suy nghĩ. Thời gian trôi qua mà không ai nhận ra, cho đến khi bỗng nhiên, dưới trên đại địa bắt đầu rung chuyển. Tư Mệnh và Lục Giá Giá cùng nhau cúi đầu nhìn xuống. đây là động đất. Lục Giá Giá cảm nhận có điều không ốm, không. Tư Mệnh đáp, là một tòa thần quốc khác đang mở ra. Thần quốc khác. Thiệu Tiểu lê đôi mắt sáng lên, lập tức nói, ta hiểu rồi. Là sao trời đã sai vị trí? Nông Chủ quên hành sao trời? Trong suốt bảy năm qua, hắn đã thay đổi vị trí của các ngôi sao. Một câu nói như tiếng sấm vang lên giữa không trung, là mọi người bừng tỉnh. Lục Giá Giá và Tư Mệnh nhìn nhau, rất nhanh hiểu ra ý của Thiệu Tiểu lê Tư mệnh trầm ngầm một lúc rồi nói Sao của thần chủ có 12 ngôi Nếu ngầm chủ muốn điều chỉnh vị trí của những ngôi sao còn lại Với quyền năng của hắn không khó gì Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy Chỉ vì muốn mở ra từng lần Và để sơn thần quốc cùng lúc sao Bây giờ thế giới này tuyệt đối không phải là nơi Mà hai thần quốc có thể đảo loạn Ngầm chủ là đang cùng đồ mạng lộ rồi sao Tư mệnh tự hỏi Giọng nhẹ như gió Lục giá giá không đáp lời Nàng mơ hồ cảm nhận được một sự bất an trong lòng Tiểu tiểu lê cũng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, nhưng cơn dung chuyển mãi liệt làm cho đầu óc nàng như ong ong đau nhức. Ba người chỉ có thể trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Công việc cấp bách trước mắt là ngăn chặn đề sơn không phá hoại thế giới. Từ mệnh bước lên không trung, chân đạp hư không. Thần hình nhẹ nhàng bay lên cao. Trên thần bào màu đen của nàng, những hình xăm bạc bắt đầu hiện lên. Nàng quan sát bầu trời và đất, rất nhanh đã xác định được phương vị của đề sơn. Ở tiết quốc, nàng nói... Không chút do dự, ba nữ tử tuyệt sắc liền hóa thành ba luồng hồng quang, bay vút về phía Bắc. Ngoài thế giới, mọi thứ dung chuyển từng đợt, như những vòng sóng liên tiếp. Niêm trong vĩnh sinh giới, thời gian vẫn như cũ, không hề thay đổi. Trong suốt khoảng thời gian qua, Diệp Thiên cung cưỡi tiểu lộc đi qua những cánh rừng và biển hoa. Nàng luôn yêu thích việc để cơ thể mềm mại dán vào người hưu, tay ôm lấy cổ hưu, nhẹ nhàng dựa vào hắn như đang bước vào giấc mộng, để tiểu Lập tự do đưa nàng đi đến bất kỳ nơi nào. Nhưng khoảng thời gian như vậy không thể kéo dài mãi, vì hưu ngày càng nhỏ dần, chẳng mấy chốc con hưu nhỏ không còn đủ sức để chở nàng, Tiểu Lộc chỉ có thể thân mật cọ vào người nàng, thể hiện sự tiếp nối của mình. Diệp Thiên Cung mỗi ngày vẫn như cũ, dùng tay nhẹ nhàng giúp hưu cắt tỉa lông mượt, Tiểu Lộc cũng như dê con, quy gối bên cạnh nàng, để nàng ôn như vuốt về thân thể mình. Tiểu Lộc ngày càng nhỏ lại, cuối cùng nhỏ bằng mèo con, Diệp Thiền Cung có thể dễ dàng ôm nó vào lòng. Tiểu Lộc ngủ ngon trong lòng nàng, Diệp Thiên Cung nhìn Tiểu Lộc, nhẹ nhàng nói: Ngươi sẽ sớm phải rời đi, nhưng Tiểu Lộc không hiểu, vẫn mù say trong lòng nàng. Diệp Hiển Cung lẩm bẩm, nói về kế hoạch đã được định từ 8 năm trước, Thiên Vương Tinh ngoài tình mẹ tỷ cũng xoay quay mặt trời, nhưng tốc độ của chúng lại khác nhau. Diệp Hiển Cung tiếp tục, thực ra, từ năm ngoái, quyền năng sinh mệnh đã giúp cơ thể người chữa trị hoàn hảo. Nhưng Lôi Lao Tinh là nơi giam giữ, ta phải chờ thần quốc mở ra mới có thể đưa ngươi ra ngoài. Mà năm nay, tháng 2 Thiên Vương Tinh hẳn là sẽ lướt qua Lôi Lao Tinh. Chỉ cần Lôi Lao Tinh được đánh thức họ sẽ có thể mở thần quốc họ sẽ có thể mở thần quốc dù ngầm chủ có cố phá hủy lôi lao tinh và hủy diệt thần quốc họ vẫn có thể rời đi nếu không có sự cố nào từ bạch trạch việc mở thần quốc chắc chắn sẽ diễn ra trong tháng này tuy nhiên hiện tại ninh trường cử không thể nghe hiểu lời nàng diệp thiền cung nhìn lại 8 năm qua thời gian trôi qua như một cái chớp mắt những năm tháng này bình yên đến lạ dù có qua vạn năm cũng không thể có chút sóng vỡ nhưng nàng lại rất tiếc khoảng thời gian này diệp Thiên cung nhìn tiểu lộc trong lòng. nhẹ nhàng so thân thể của nó. Tiểu Lộc kêu lên một tiếng, anh anh, dễ thương đến lạ lùng. nàng bẻ một đóa hoa từ bên cạnh, đưa tới bên miệng Tiểu Lộc. Tiểu Lộc vô thức nuốt lấy hoa. Đây là đóa hoa cuối cùng mà Tiểu Lộc ăn. Tiểu Lộc giống như đang ngủ nhưng lại không phải, lộ ra một nụ cười hài lòng trước khi sinh mệnh ngắn ngủi của nó bị cắt đứt. Tiểu Lộc bỗng nhiên tỉnh lại, loạn trọn trong lòng nàng. Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng che ngực, cúi đầu mân bề, dung ngón tay nhẹ nhàng điểm vào đó, như muốn trấn an sự bất an của nó. Sinh mệnh của tiểu lộc đã đứt đoạn, nó không còn là tiểu lộc nhỏ nữa. Nó biến thành một con hồ điệp, hồ điệp bay lượn quanh nàng, như đang tìm kiếm một hơi thở quen thuộc. Diệp Tiên cung bình tĩnh nhìn nó, đưa tay ra, hồ điệp đậu lên tay nàng, cánh kim sắc khép mở. Diệp Tiên cung nhẹ nhàng nâng hồ điệp lên, cùng nó bay lượn trong biển hoa, luyến tiếc chia tay. Hồ điệp lúc thì đậu trên tay nàng, lúc lại bay vào tay áo, nhưng phần lớn thời gian, nó dừng lại trên mái tóc nàng, biến thành một chiếc nơ kim sắc, như một con bướm thật sự, dưới ánh sáng của nơ con bướm ấy Diệp Thiên Cung toát lên một khí chất yên tĩnh, thanh thuần và tinh xảo giống như một tiểu tiên tử đang ở độ tuổi dậy thì thanh thoát mà ngây thơ. Chỉ trong trước mắt, nửa tháng đã trôi qua, Diệp Thiên Cung mang theo hồ điệp bước vào đạo điện, tiến vào giữa biển lụa trắng. Mặc dù nơi này không có gì đặc biệt, nhưng đó lại là nơi riêng tư của nàng. Trước đây, khi Ninh Trường Cử muốn tự tiện xông vào, đều bị làm một chiều hất vang ra ngoài. Ninh Trường Cử không ngờ rằng lần đầu tiên hắn đến nơi này lại lại ở trong một tình huống như thế này. Diệp Thiên cung bước qua áo nước, tiến vào trung tâm, tay áo của nàng bay bay, ngón tay nhẹ nhàng động đậy, tính toán thời gian. Thời gian sắp đến rồi. Diệp Thiên cung ngẩng đầu lên, chờ đợi một chút, theo kế hoạch, lúc này trên Thiên Vương Tinh, Bạch Trạch sẽ dẫn đầu yêu chúng và đốt lên lối lào Tinh. Nhưng trời đất lại im lặng, lần kế hoạch này lại tiếp tục sai lệch. Diệp Thiên cung tinh tế nhíu mày, ánh mắt của nàng nhìn lên vòng trời thần điện, đoán ra điều gì đó, từ khi Tiền Lân tính nát để sơn thần quốc mở ra, đã nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, vô số thanh kiếm đã chém về phía Bắc, cùng nhau tiến hành chiến đấu tấn công đề sơn. Những tu sĩ này, không có nơi nào mà không phải là những người tu hành cao cấp, đã bước vào đỉnh cao của con đường tu đạo. Tám năm trước, thần chủ đối với họ vẫn là một tồn tại cao quý, họ cần phải tôn kinh rất nhiều. Nhưng sau tám năm, họ đã có thể gặp mặt trực tiếp thần chủ. Nếu như vẫn là thần chủ của trước đây, bị vây bởi các tu sĩ đỉnh cao, có lẽ đã bị tiêu diệt, thần hồn bị phá hủy. Tuy nhiên, người này lại là đề sơn. Một vị tu sĩ có phòng ngự gần như tuyệt đối, Đề Sơn, quả thật không hề phụ cái tên của mình, nó là một loạt núi khổng lồ, một dãy núi liên miên không dứt, đối mặt với những đòn tấn công của các kiếm sĩ trên đời, nó không hề có một chút phản kháng nào, chỉ đứng yên như con rùa để mặc cho từng đợt kiếm khí tấn công lên cơ thể nó. Mặc dù được gọi là có sức phòng ngự tuyệt đối, nhưng trong thế giới này, tất cả lực lượng đều có giới hạn, những tu sĩ tấn công nó càng lúc càng mạnh mẽ, kiếm khí cứ như vậy về lớp ngoài Đề Sơn, dần dần lột bỏ lớp phòng ngự của nó. Quá trình này diễn ra nhanh chóng và cuối cùng, đề sơn chỉ còn lại cái thân thể khổng lồ của mình. Nhưng dù thân thể lớn đến đâu, cũng không thể tránh khỏi sự hủy diệt. Đề sơn sụp đổ là điều đã được dự báo trước. Triệu Tương Nhi đứng trong ba ngàn thế giới, quan sát những sự kiện xảy ra ở khắp nơi. Hôm nay tâm trạng của nàng không tốt, bởi vì bạch tàng đã đi suốt nửa tháng mà vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Dù chỉ là đuổi theo một con lừa nhỏ, hiện tại chắc chắn bạch tàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Dù vậy, bạch tàng vẫn là một thần chủ trước đây. Triệu Tương Nhi thở dài, cảm thấy khó chịu. Mèo trắng mà ra lại ngứa, nàng nghĩ, và rồi lại cảm thấy bực bội muốn trừng trị Bạch Tàng. Cuối cùng, một ngày, Bạch Tàng gửi tin tức trở về. Trên bạch thành, trong hư không, Bạch Tàng mặc chiếc váy trắng tiết, quấn khăn quảng cổ, đứng lơ lượng giữa không trung. Nàng vẽ lên một thủy kính trước mặt và dùng nó để liên lạc với Triệu Tư Nhi. đã dùng cái gì mà lâu như vậy? Triệu Tư Nhi lập tức hỏi, giọng đầy trách móc. Bạch Tàng cũng rất tức giận, nàng siết chặt nắm đấm, cầm thủy kính. Quay sang một bên và nói, Triệu tường Nghi, ngươi còn không biết xấu hổ nói gì, ngươi không phải nói với ta, trên bạch thành có một người sao, đây chính là người ngươi nói đó sao. Triệu Tương Nghi nhìn vào thủy kính, trong đó chỉ thấy một đồng dây trắng vỡ vụn, những thứ mơ hồ khó hiểu, nàng trầm bạc một lúc đôi mắt chuyển lại lùng. Bạch Tàng, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Bạch Tàng đã bị Triệu Tương Nghi khiếp sợ bao năm, mặc dù nàng rất sợ sự uy nghiêm của Triệu Tương Nghi, nhưng giờ phút này nàng cũng không thể kìm nén được sự giận dữ. Hừ, quân mệnh bên ngoài không thể không nhận. Hiện giờ là ngươi cầu cạnh ta, sao ta phải dễ dàng với ngươi, nếu không, ta sẽ nhốt thủy kính lại rồi nghiền nát giấy tiên nhân này thành bột nhão." Mư, Triệu Tương nghi hít một hơi dài, ngực nàng phập phồng mạnh mẽ, mái tóc đen không gió mà cũng động đậy. Nàng lại lùng nhìn thủy kính, đôi môi bạc khẽ cắn, trong lòng nàng thầm thể rằng, sau khi lừa được Bạch Tàng, trở về nhất định phải làm cho nàng ta biến thành một con mèo lông sắc như vậy. "Ừm, có lẽ là ta nói không đúng, tiểu Bạch Tàng không phải người hành động theo cảm tình." Triệu Tư Nhi cười nhẹ, Bạch Tàng nhìn thấy nụ cười đó trong lòng không khỏi giùm mình, nghĩ thầm rằng cô nàng này xấu xa hơn cả Tư Mệnh, chắc chắn có ý đồ xấu gì đó. Triệu Tư Nhi nhẹ nhàng nói, truyền thủy kính cho tiên nhân đi. Bạch Tàng chỉ ư một tiếng, nhỏ giọng than thở, tiên nhân này cũng thật là không vững vàng, vừa bị thiên địa dung chuyển đã vỡ thành mảnh nhỏ, ta mất bao nhiêu công sức mới ghép lại được. Thủy kính được truyền qua trước mặt tiên nhân, trong thủy kính bóng dáng Triệu Tư Nhi xuất hiện, ta chính là chú tước, người đang chờ ngươi. Triệu Tư Nhi nhìn tiên nhân mà nói. bây giờ có thể chuyển lời của chu tước cho ta tiền nhân mảnh vỡ bắt đầu di động giống như đang tỉnh dậy sau khi xác nhận thân phận của triệu tương nghi một giọng nói thật thà cất lên chu tước đại nhân dặn dò ta chuyển cáo điện hạ hai việc một quyền lực của thế giới có thể sáng tạo ra thế giới nó cũng là chìa khóa của vạn giới hai ba ngàn thế giới là một không gian tương đối tiên nhân không nói thêm gì nữa chỉ có thế thôi sao triệu tương nghi nhẹ nhàng hỏi câu đầu tiên nàng tạm thời chưa hiểu nhưng câu thứ hai thì nàng đã hiểu từ 8 năm trước ẩn chứa trong đó là một sức mạnh vô biên ba ngàn thế giới chính là lực lượng bẩm sinh của nàng Bạch Tàng cũng không mấy hài lòng với hai câu của tiên nhân Ta đã bỏ bao nhiêu công sức để ghép lại người Mà người chỉ nói có mấy câu vậy thôi sao Nói thêm đi Tiên nhân không để ý đến Bạch Tàng Giọng nói vẫn giữ sự chất phác. Chú thức nương nương Sứ mệnh của ta đã hoàn thành Bây giờ ta có thể bay thang không Bạch Tàng nghe vậy trong lòng nghĩ thẩm Tiên nhân này rõ ràng chỉ là một khôi lỗi Chỉ biết mãi nhớ về việc phi thăng Thật là đáng buồn. Bạch Tàng quay lại định thu hồi thủy kính, nhưng tay hắn đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Triệu Tương y hỏi. Mưa. Phía sau người Bạch Tàng ánh mắt đột ngột co lại. Ừ. Triệu Tương Nhi vẫn chưa hiểu, đang định quay lại thì một âm thanh lạnh lẽo như thể xuyên thấu qua xương vang lên sau lưng nàng. Được rồi. Trong hư cảnh, tiết trắng bay bay, thủy kính như tia sét xé nứt mây. Thúc Nhĩ vỡ vụn. Bạch Tàng gần như theo bản năng, ngay lập tức lùi lại trăm trượng. Cùng lúc đó, những mảnh giấy vụn bên cạnh thủy kính bắt đầu xoay tròn. như có sự chỉ đạo của tiên nhân rất nhanh mỗi mảnh giấy đều bốc cháy toàn bộ tiên nhân mảnh vỡ bị thiêu dụi trong ngay mắt Nhưng đây không phải là việc qua cầu rút ván mà là nít hỏa những mảnh giấy bị thiêu cháy một làn khói sám trắng mở mịt linh khí sinh mệnh từ đó bay ra lơ lửng trong không trung một lúc rồi đột ngột biến mất bạch tàng xác nhận không còn nguy hiểm xung quanh mới hạ thấp hình thải tấn công vẫy bay múa rồi nhanh chóng đứng yên tất cả chuyện này xảy ra như thế nào bạch tang nhìn vào vị trí thủy kính vỡ vụn tâm thần vẫn chưa yên Dù đã ngồi xuống thần thoại, nàng vẫn là thần quốc tri chủ. Trên đời này không có gì có thể khiến nàng sợ hãi. Nhưng thứ có thể khiến nàng hoàng sợ như vậy chỉ có thể là một tồn tại thần bí khác trong thần vị. Chu tước, bạch tàng xác định mình không hoa mắt. Trong thủy kính, nàng đã thấy triệu tương nhi phía sau nàng không có một dấu vết nào đổi lên một bóng người. Đó là một hình ảnh vô cùng xinh đẹp, như vũ nữ lệ tiểu hoa lăng, cũng giống như một vương phi trang nhã, thanh thoát. Nhiều bóng hình ấy lặng lẽ xuất hiện, như một bóng ma thực sự. Chu tước. 3000 thế giới là thế giới của Triệu Tư Nhi, vậy làm sao Chu Tước có thể lặng lẽ thâm vào được? Như lúc nàng chưa nói, Triệu Tư Nhi chẳng phải đã, đúng vậy, Triệu Tư Nhi hiện tại thế nào rồi? Trong lòng Bạch Tàng chấn động, nàng vươn tay, lại một lần nữa khoanh tròn trước mặt, nhưng mỗi vòng tròn vẽ ra đều không tự giác bị vặn vẹo, không thể tạo thành thủy kính, không thể kết nối 3000 thế giới. Đây là ảnh hưởng từ không gian pháp tắc. 3000 thế giới đã xảy ra chuyện gì sao? Trong 3000 thế giới, trong cung điện của Triệu Tư nhi, những từ có thể Vừa vang lên, Triệu Tương Nhi cảm thấy một luồng lạnh bút chạy dọc sống lưng, toàn thân tê dại, từ khớp xương như bị dòng điện mạnh mẽ đốt cháy. Nhưng nàng không kịp suy nghĩ thêm gì. Ngay khi âm thanh vừa vang lên, cơ thể Triệu Tương Nhi đã tự động phản ứng. Dù kiếm chưa kịp rút, Triệu Tương Nhi đã vạn eo, chiếc vai hoảng kim bùng lên loạn lửa dữ dội, đỏ rực như máu, rồi mở rộng ra. Cùng lúc đó, nàng say người, rút kiếm, dù kiếm, hát sắc, lười lên một vòng sáng nhỏ, mở ra lửa đỏ. chém về phía bóng tối phía sau, đó là vô song phượng hỏa của thế gian. Chỉ trong một khoảnh khắc, không gian trong cung điện của Triệu Tư Nghi đã tràn ngập nhiệt độ cao, không khí xung quanh như bị đốt cháy đến mức xám xịt, trong khi dù kiếm lại mang theo gió lạnh, thấu xương như băng giá. Chỉ trong chốc lát, cung điện và các tường gạch đã hóa thành bột mịn, bàn trang điểm tinh xảo và giường cũng vỡ vụn gần như hoàn toàn. Toàn bộ cung điện bị hủy diệt chỉ trong một chiêu kiếm của Triệu Tư Nghi, trước mắt đó gây ra một tiếng nổ vang vọng khắp ba ngàn thế giới, là chủ nhân của ba ngàn thế giới. Triệu Tư Nhi ra tay một cách quyết đoán, chiêu kiếm này không ai có thể ngăn cản. Chu Tước quả thật chưa thể ngăn cản được, kiếm xuyên qua mu bàn tay nàng, đâm vào ngực, xuyên ra từ sau lưng. Bộ váy đỏ cũ kỹ, trang trọng lộ ra dễ dàng nhận thấy, lửa bùng lên, cháy sáng hai má nàng. Đây là lần đầu tiên Triệu Tư Nhi nhìn thấy rõ mặt nàng, hai gò má của Chu Tước có đường cong mềm mại, đôi mắt và môi nàng đều là chuẩn mực của vẻ đẹp cổ điển, chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, tôn lên dáng vẻ khuynh Quốc quyến thành, nàng giống như một phi tử trong sách xưa. khi quân lính tiến vào thành, nàng đứng trên cao múa, khiến lòng người rung động. lửa vẫn cuốn lấy họ, không phân biệt là phượng hỏa hay là chu tước hỏa. chu tước lặng lẽ nhìn nàng, dù kiếm đâm vào người, khuôn mặt nàng không chút đau đớn trái lại, vẫn mang vẻ ôn nhu không hiểu. triệu tương nghi mí môi, khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh lùng như xương, tóc dài đen ấy bay loạn như ngọn lửa trong cơn giận dữ. tiêu nghi, lâu rồi không gặp, ngươi quả thật không làm mẫu thần thất vọng. chu tước mỉm cười, nhìn xuyên qua thân thể nàng mà nói. trong đầu triệu tương nghi, hình ảnh quá khứ chợt hiện lên. Khi còn nhỏ, nàng thường lén lút chạy đến càn Minh Điện tìm Mẫu Thân, nhưng các cửa gỗ đều đóng kín, nàng mỗi lần đều phải quay lại một cách vô vọng. Khi đó, nàng còn nhỏ, chỉ biết ngưỡng mộ Mẫu Thân, nhưng hiếm khi gặp mặt, mỗi lần gặp chỉ là thoáng qua. Mẫu Thân đứng sau rèm châu, ánh mắt ôn nhu và nụ cười dịu dàng, đó là hình ảnh duy nhất nàng nhớ về mẹ. Mãi đến khi chân tướng của Cửu Vũ được phơi bày, nàng mới giật mình nhận ra, Mẫu Thân chính là người đã giết chết kẻ thù của nàng từ mấy ngàn năm trước. Khoảnh khắc này, Nàng không thể chấp nhận được, nhưng lưỡi kiếm đã chạm vào cổ, nàng chỉ còn cách rút kiếm chiến đấu, và giờ đây, cũng giống như thế, Triệu Tương Nhi chưa kịp hồi phục lại lời của nàng, say mạnh cán kiếm, dốc hết sức tấn công. Lúc này, tất cả pháp tắc trong ba ngàn thế giới đều phát tiết ra, hướng về Chu Tước, Sạc kiếm lợi sắc bén cắt qua thân thể của nàng, máu tươi văng ra, pháp tắc đổ xuống lửa thiêu đốt, Chu Tước như một món đồ sứ vỡ nát, toàn thân đầy vết sạn, nhưng nụ cười ôn nhu vẫn không thay đổi, tự nghĩ mẫu thân nhìn người trưởng thành, dù trong lòng có giận dỗi, sao phải đối xử như vậy? Chu Tước cười nhẹ nói, cũng đúng thôi. Con gái nào mà chẳng có lúc nổi loạn? Những năm qua mẫu thân không thể ở bên cạnh, quả thật đã bỏ bê việc dạy dỗ con. Triệu Tư Nhi nghe những lời ôn hòa của Chu Tước, cuối cùng không thể kiềm chế cơn giận trong lòng, nàng nghiến chặt môi đôi mắt như lửa, thân hình toát ra khí thế bừng bừng như ngọn lửa đang cháy. Im đi, Triệu Tư Nhi gầm lên, thân hình vọt lên. chỉ trong chớp mắt đã bay lên không trung, rút kiếm chém xuống, chu tước ngượng đầu, không né tránh, để cho kiếm của thiếu nữ chém tới, kiếm xuyên qua vai chu tước, cắt dọc theo cơ thể nàng, xé rách làn da, trong ngọn lửa hừng hực, hình bóng chu tước vỡ vụn, nhưng nào không chết, trái lại, một thân ảnh giống hệt như vậy từ trong ngọn lửa bùng lên, lại nhìn triệu tương nhi mỉm cười bình tĩnh, triệu tương nhi cầm kiếm đứng giữa ngọn lửa, ngượng đầu với vẻ mặt tái nhợt, nhìn chăm chăm chu tước, lại một lần nữa vung kiếm lao tới, trong chớp mắt lướt qua chu tước, máu tươi bắn ra. Chu Tước nhìn vào vết thương trên ngực, máu từ trái tim cô chia ra, làm cơ thể nàng tan vỡ. Nàng bất đắc dĩ cười nhẹ, hình ảnh tiêu tán, lại một lần nữa từ trong lửa xuất hiện nguyên vẹn. Nàng chính là Chu Tước, khả nhiết hòa, tái sinh như một trò đùa. Ba ngàn thế giới, ánh lửa giao thoa, triệu tư nghi lang lệ múa vũ điệu, kiếm khí sắc bén như dao cắt trời, đem thế giới huyền ảo chém thành những ác quỷ lang thang trong địa ngục. Chu Tước giống như linh hồn bất tử, vũ khúc với quỷ, váy đỏ bay lượn trong biển lửa, Tiết Diên và Sư Vũ đều kinh hãi. Ban đầu họ tưởng rằng kẻ địch mạnh mẽ đã xâm nhập hoặc là điện hạ luyện công quá mức Nhưng khi nhìn thấy hình bóng lộng lẫy trong ngọn lửa Họ không khỏi sưỡng sở, mẫu thân, trong ánh mắt tiết riêng Sắc băng tiết trong phút chốc tan biến Nàng mềm nhũn, như muốn quỷ xuống Sư vũ cũng mây người, đừng yên tại chỗ Đây là lần đầu tiên nàng thực sự thấy Chu Tước, mẫu thân hoàn mỹ đến vậy Chỉ có triệu tương nghỉ, đại mịch bất đạo Vẫn tiếp tục giao chiến với bóng hình kia, Phượng Hoàng và Chu Tước Lửa cháy cuốn lấy nhau, hai âm thanh hoàn toàn khác biệt vang vọng khắp thế giới Chu Tước nhìn họ một chút, rồi nói Các nàng là lông vũ của ta, cũng có thể coi là cốt nhục Nhưng ta yêu nhất và kỳ vọng nhất, chính là ngươi, tương nghi Ngươi không thể giết chết ta đâu Triệu tương nghi dừng lại, hạ kiếm bắt đầu tỉnh táo lại Cùng lúc đó, vô số câu hỏi hùa về trong đầu nàng Hiện tại quyền lực của Tề Thiên vẫn còn Đừng nói là ba ngàn thế giới Ngay cả nàng nếu tự mình đi tới Tây Quốc Cũng như thể vào chỗ không người Nhưng tại sao trong ba ngàn thế giới này, nàng vẫn không làm gì được Chu Tước? Điều quan trọng nhất là tại sao Chu Tước Thần Quốc vẫn không có dấu hiệu mở ra, để Sơn Thần Quốc đột nhiên mở ra? Mặc dù có sai lệch với sao trời, nhưng dù sai, Chu Tước phải đợi ba tháng mới có thể mở. Vậy rốt cuộc nàng đến từ đâu? Triệu Tương Nhi quay lại, nhìn thẳng vào Chu Tước, giọng lạnh lùng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Chu Tước nhìn nàng, trong đôi mắt cũng có chút thương tiếc. Người cảm thấy mẫu thân tới tìm người là vì lý do gì? Triệu Tương Nhi không bày tỏ gì trước thái độ thay đổi liên tục của nàng Nàng tuyệt đối không vì vài lời ôn như tự xưng mẫu thân của Chu Tước Mà cảm thấy thân thiết Trong lúc hỏa diễm thiêu đốt ba ngàn thế giới Họ chính là kẻ thù, sống còn không xong Thấy Triệu Tương Nhi im lặng Chu Tước chỉ cười nhẹ nói Người quả nhiên thay đổi rất nhiều Không còn là cô gái nhóc ngày xưa Chạy nhảy khắp nơi như dã nha đầu Ai, nữ nhi trưởng thành rồi Không còn trung thành nữa Triệu Tương Nhi lạnh lùng đáp Ngươi đến để giết ta Chu Tước không chút e dè gật đầu. Đây chẳng phải là chuyện ta đã làm suốt mấy năm qua sao? Nàng nói, trên mặt lộ ra chút tít nuối, là ta đã sắp xếp không đúng. Lúc chưa cử vũ hiện thân quá nhanh. Nếu như lúc này ngươi hẳn đã chết không bí ngờ. Triệu Tư Nhi hỏi nhẹ nhàng. Ngươi muốn ba ngàn thế giới? Chu Tước cười dịu dàng. Tư Nhi ngươi có muốn cùng mẫu thân hợp tác không? Đừng mơ. Triệu Tư Nhi trong mặt đầy giá phí, rõ ràng phân biệt tốt xấu. Quả nhiên là đứa con không nghe lời. Chu Đức cười nói, nam bước chậm trong ngọn lửa. Váy bị lửa thiêu cháy Nhưng nàng vẫn không hay biết Triệu tư nghi siết chặt kiếm Chăm chú quan sát mọi động tĩnh của nàng Người không phải là người Triệu tư nghi khẳng định Chú tước không giận, trái lại Nụ cười trên môi càng thêm sáng Cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra sao Triệu tư nghi im lặng Chú tước tiếp lời Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian Ba ngàn thế giới đầy lửa cháy Tư nghi, chắc hẳn ngươi đã biết thân thế của mình rồi chứ Chú tước tay đặt trước ngực dáng về tao về Ngươi kiếp này là do ta và Nga Chung tay bồi dưỡng, mục đích của chúng ta trên bản chất là giống nhau, đều là vì trong cơ thể ngươi có 3000 thế giới lực lượng, vì đó là quyền lực không gian cao nhất. Triệu tương nghi im lặng lắng nghe, không gật đầu, cả hai cùng bước về phía cao vợi của thế giới. Khác với ta, ngươi có hy vọng sẽ bình an lớn lên, tự nhiên thức tỉnh được lực lượng rồi hợp tác với nàng, còn ta thì muốn giữ lấy lực lượng này trong tay mình. Thay vào đó, vì vậy ta đã dùng bóng sáng của chính mình tạo ra cửu vũ, bên nàng luôn ở bên cạnh ngươi, sẵn sàng hành động khi cần. Chủ tước không chút e ngại mà trình bày kế hoạch những năm qua cùng bàn thác, Triệu Tư Nghi không nói gì, những chuyện này nàng đã biết từ lâu, tất nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Chủ tước tiếp tục, "Vì vậy, ta đã giăng rất nhiều cạm bẫy, như là Hoàng Thành lão hổ, Lâm Hà thành Bạch cốt phu nhân, còn có Tiết Xuyên và Tư Vũ, những người này là các thế lực có chủ đích, ta cũng đã bố trí rất nhiều việc nhỏ trong Triệu Quốc, để ngươi cảm nhận được sự hiện diện của vận mệnh ở khắp mọi nơi, giúp ngươi hiểu rằng cả đời này, ngươi không thể thoát khỏi vận mệnh mà ta đã an bài." Dù ngươi có trốn khỏi những cái bẫy đó, ta cũng sẽ tạo ra một thế giới ảo riêng trong ngươi. Ở đó đợi ngươi, triệu tương nghi khẽ ừ. Dù trong lòng nàng có phần kiêu ngạo, nhưng nàng cũng hiểu rõ nếu không có sự giúp đỡ từ phía sau, có lẽ nàng đã chết từ năm 16 tuổi rồi. Chủ Đức nhìn cô gái tuyệt mỹ bên cạnh mình, một lúc sau cười nói. Nhưng ta chưa bao giờ nhị có thể giết được ngươi. Dù sao, ta đã chọn cho tương nghi một gia đình tuyệt vời. Ta là thần chủ, 13 năm mới có thể phát hiện ra điều này, mà không thể ở lâu trong thế giới này. Dù ta bố trí kỹ càng đến đâu, chỉ cần ngươi không tiếc hy sinh để bảo vệ nàng, ta cũng không thể giết được ngươi Chu Tước ngượng đầu nhìn về phía mặt trăng trên bầu trời. Triệu Tương Nhi nhìn nàng và hỏi: vậy thì tại sao ngươi lại phí công sức để muốn giết ta, phá vỡ đạo tâm của ta, chẳng phải vô nghĩa sao? Chu Tước mỉm cười nhìn nàng, nói: lý do này có chút khó nói, ngươi muốn nghe không? Triệu Tương Nhi thẳng nhiên đáp: cứ nói hay không nói tùy ngươi. Thật là một cô nương mịch ngượng. Chu Tước cười khẽ, ánh mắt đượm vẻ yêu thương. Rất nhiều năm trước. Ta đã đánh bại người, nhưng không kịp chiếm lấy quốc gia của người, lại bị nệ trương cung bày mưu, buộc ta phải lui về nhân gian. Lúc đó, dù ta và người đã chiến đấu rất nhiều trận, nhưng đều kết thúc bằng thất bại thảm hại của ta. Nếu không phải trong trận chiến đó ta lĩnh ngộ được nhất bàn đạo, có lẽ ta cũng đã chết trong trận chiến thái sơ với minh quân, và những người khác, chu thức khuôn mặt bình tĩnh, giọng nói cũng vậy. Sau đó, ta lên ngồi thần toạn, trở thành quốc chủ vô thượng. Lúc đó... Ta muốn tìm ngươi để trả thù, nhưng tìm mãi không thấy tung tích của ngươi. Ta rất tiếc nuối, đang khi ta nghĩ rằng sẽ sống suốt đời với nỗi tiếc nuối này. Nàng lại xuất hiện, không có dấu hiệu gì, giống như một sự tái sinh, ta lại phát hiện nàng đứng sau lưng ngươi. Đó là nàng, từ nơi xa, từ tên gọi Diệp Thiền Cung. Và kết quả là ta lại thất bại, Chu tước thở dài, không còn vẻ bình tĩnh như trước. Lúc ấy, Nga xuất hiện trong thần quốc của nàng, dùng sức mạnh của quốc gia này giết nàng, nhưng khả Nga lại không bị thương chút nào. Khi đó nàng không để ai vào mắt, bước đến trước mặt mình, lấy tay chống đỡ cổ của nàng. Mời nàng đưa ra kế hoạch tiêu diệt Huyền phủ. Sau này Chu Tước mới hiểu ra, Thì na đã biến những tổn thương mà mình đáng lẽ phải nhận thành một cách tái sinh, đưa lên mặt trăng. Triệu Tư nghe được lời của nàng, hiểu ra chút ít, một đời trước ta và Thường Hy không hòa thuận, ngươi bày mưu giết ta, sau đó để sư tôn tự tay cứu nàng, từng là tình địch để tận hưởng một chút cảm giác trả thù, đúng không? Chu Tước tự giễu cười nhẹ. Chắc là rất nhàm chán đúng không? Triệu Tương Nhi gật đầu, nàng cũng không thể nào tiếp nhận được cuộc sống của mình vốn là vui vẻ, lại chỉ vì người khác tranh giành tình nhân như những quân bài đánh bạc, chú tước lộ vẻ đau khổ. Tuy nhiên, Tương Nhi à, ngươi phải hiểu khi người ta không thể chiến thắng kẻ thù, luôn luôn bất lực ngoài việc chống lại một chút xíu, ta còn có thể làm gì nữa. Triệu Tương Nhi mím môi thành một đường thẳng, tay cầm chui kiếm vững vàng, không động đậy. Được rồi, đừng làm bộ mặt thất vọng như vậy, đây chỉ là một lý do không quan trọng thôi. Điều quan trọng nhất là để ngươi trong áp lực tầng tầng, thức tỉnh chút ít sức mạnh của ba ngàn thế giới, nếu không, ngươi sẽ giống như Hi Hòa kia, sống an nhàn suốt mấy ngàn năm, dù cho Đế Tuấn có dùng Nô Văn cũng vô ích. Chu Tước nói, không có nguy hiểm sinh tử thật sự, làm sao ngươi có thể trở thành ngươi của bây giờ? Nô Văn Triệu Tương Nhi cảm thấy trong lòng có chút chấn động, Nô Văn pháp vốn xuất phát từ Ninh trưởng cửu, thân phận của hắn với Hợp Hoan Tông lão tổ cũng có liên quan ít nhiều. Lúc trước hắn nghiên cứu thuật này là vì, cuộc chiến lớn đang đến gần. Triệu Tương Nhi vẫn cảm thấy nhiệt tim mình không nhanh hơn, nàng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Vậy bây giờ, Triệu Tương Nhi khẽ rung mi, nhẹ nhàng nói, ngươi hài lòng chưa? Chu Tước nhìn nàng, mỉm cười, ta rất hài lòng, theo kế hoạch của Nga, hôm nay xác nhận lôi lao thần quốc sẽ được thắp sáng, ngươi phu quân sẽ phục sinh, sau đó, Diệp Thiền Cung sẽ tái tạo quyền lực thời gian, và không gian của ngươi sẽ tạo thành một thời không, vô hạn đủ nghĩa. Dưới sự gia trì của sức mạnh tuyệt thế này, Nghệ sẽ một lần nữa nắm quyền cung. liên kết toàn bộ nhân loại thu sĩ cùng nhau giết chết ngầm chủ Tuy nhiên, sai lầm vẫn xuất hiện Chu Tức nhìn về phía cửu tiểu như đang nhìn chằm chằm vào vật thể từ trời nói, ngầm chủ thân không biết quỷ không hay trong đó đã có sự thay đổi lôi lao và Chu Tức điên đảo Vì vậy, hôm nay không phải là ngươi phu quân mà là mẫu thân ta Thì ra là thế, cảm ơn đã giải thích Triệu Tư nghi nhại vật đầu nói Mới tiên nhân nói với ta Thế giới là chìa khóa mở ra tất cả các thế giới Ừm, Chu Tức mỉm cười đáp Ngươi đoán không sai, ta có khả năng mở ra Lôi Lao Thần Quốc." Triệu Tương Nhi nhìn chầm chằm Bao Nàng, ánh mắt khó giấu đi sự sắc bén, "Kỳ thật, ta cũng đoán được." Chu Tước nói tiếp, "Dù sao nếu như Thiên Vương Tinh xảy ra vấn đề gì, cũng có thể ảnh hưởng đến việc mở Lôi Lao Thần Quốc, do đó, việc tháp sáng Chu Tước Tinh là kế hoạch dự phòng, chỉ là, chỉ là, ngươi sẽ không chỉ thế mà ngoan ngoãn đi mở Lôi Lao Thần Quốc, đúng không?" Triệu Tương Nhi tiếp lời, "Ngươi vẫn muốn giết ta, muốn chiếm lấy 3000 thế giới làm của riêng, trước kia có sư tôn ngăn cản." Nhưng bây giờ sư tôn không còn, không ai có thể ngăn cản người, cho nên người vẫn muốn thử một lần, đúng không? Chu Tước gật đầu nói, tôi nghi quả không hổ là con gái của mẫu thân, quả thật thông minh vô song. Triệu tư nghĩ hỏi, ngươi nghĩ hết mọi cách để có được 3.000 thế giới, cuối cùng là vì cái gì? Chu Tước không trả lời trực tiếp mà nói, theo kế hoạch của ta, trận chiến này vốn dĩ không cần ta ra mặt. Nếu các ngươi thắng, ta có thể trực tiếp hưởng lợi từ chiến thắng. Nếu các ngươi thua, thì ta sẽ trở thành một trong những thần minh duy nhất trên đời. Tất cả quyền lực các người mất đi sẽ là vật trong túi ta, và ta có thể mượn nhờ chúng để thay đổi số phận. Đối với ta mà nói, hình như cũng chẳng có gì không tốt. Triệu tương nghi cầm dù kiếm trong tay, im lặng nhìn chằm chằm chu tước. Nàng không tin vào bất kỳ lời nào của chu tước, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào để tìm kiếm điểm yếu của nàng, muốn tiêu diệt thân thể bất tử ấy. Trước đây sư tôn đã có thể đánh bại nàng, điều đó chứng tỏ chu tước cũng không thể thực sự bất tử. Vậy thì sao, người còn bất mãn điều gì? Triệu Tương Nhi lạnh nhạt hỏi, hai người đứng cùng nhau trên đỉnh ba ngàn thế giới, nhìn lắm thế giới này, cột mốc biên giới Tây Quốc, bên trong không có tiết, bên ngoài là một vùng bệnh nguyên trắng xóa. Một bóng đen lớn từ xa lao tới, Triệu Tư Nghi nhíu mày, bóng đen này rất lớn, từ phía đông đến, là một vị cổ thần. Triệu Tư Nhi nên chóng đoán ra, cổ thần này hình dáng khổng lồ, trên người quấn đầy xiêm xích, nhìn như vừa mới thoát khỏi một cái lồng giam. Hoa Nguyên Vương, Triệu Tương Nhi nhận ra thân phận hắn, hắn từng là người giới Trướng Điên Hoàn Tông. Khi Tư Mệnh đi qua, giết chết chủ tông của Điên Hoàn Tông, đã gặp Hoa Nguyên Vương một lần, cũng đã trao đổi một chút chuyện. Hoa Nguyên Vương kéo xỉm xích từ xa lao tới, mỗi bước đi tiệt sư chân hắn in dấu vết lớn. Hắn đi đến cột mốc biên giới, quỳ xuống đất, bưng lên một tấm bia đá, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Chủ tước có thể nghe hiểu, nàng đưa tay, tấm bia đá bay đến từ cột mốc, rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn qua tấm bia đá, gật đầu nói, được rồi, cùng với tấm giấy vụn của Tiên Nhân, Hoa Nguyên Vương như được ấn xá. pha xa một tiếng gầm lớn lên trời những xiềng xích con sót lại bùng lên thành hắc diễm thiêu đốt thân thể khổng lồ của hắn gần như chẳng còn gì khi hài nằm lại trong đống đổ nát một bóng mờ màu xám trắng bay lên từ đó trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết triệu tương nghi nhíu mày hỏi đó là linh ừm đó là linh thái sinh mệnh là ta tạo ra để tìm kiếm con đường vĩnh hằng cho chúng sinh chu tước đáp triệu tương nghi hiểu về linh thái loại linh đặc biệt như liễu hay yển có thể hoán đổi giữa hư và thực nhưng linh đồng nhân sẽ tiêu vong không có nghĩa là vĩnh hằng Trước khi Chu Tước tìm ra một con đường mới, người muốn tạo ra một linh giới, trở thành chủ nhân của nó, Triệu Tư nghi hỏi, Chu Tước mỉm cười nhạt. Ta đúng là muốn tạo ra một linh sơn ở Tây Thiên, nhưng ta sẽ không quản lý nó vì ta còn có nơi xa hơn muốn đi. Chu Tước cúi đầu nhìn tấm bia đá trong tay, trên bia có khắc rất nhiều chữ cổ đã thất truyền, đầy những bí ẩn, trên đó viết gì vậy? Triệu Tư nghi hỏi, trên phiền đá ghi lại, đường đi. Suốt mấy ngàn năm, ta lo lắng rằng mình sẽ quên mất trái tim ban đầu trong những tháng năm dài đằng đẵng. Vì thế đã ghi lại rất nhiều chuyện như di chu tức chậm rãi nói. Nhưng hiện tại nhìn lại, có lẽ ta đã quá lo lắng. Những năm qua, ta có lúc dao động, nhưng chưa bao giờ quên bản tâm. Nàng bóp nát phiến đá cổ, dương sa mặc kệ, nhanh chóng vỡ vụt, ta muốn tự do. Nàng nói, đây là sự kết luận của nàng về những gì ghi trên phiền đá, cũng là ước nguyện chưa thay đổi của nàng từ trước đến nay. Giọng nói của nàng êm ái như suối, nhưng ẩn chứa sự biến đổi của biển cả tang điền. Triệu tương nghi đối với điều này chỉ thờ ơ. Nàng chỉ ngượng đầu nhìn lên bầu trời, trên không mơ hồ có thể thấy được một tầng bình chiếu mỏng manh, nguyên lai Tây quốc rộng lớn như vậy sao? Triệu Tư Nghi cảm khái, Chu Tước cười nhẹ, dịu dàng nói, đúng vậy, ba ngàn thế giới nằm trong Tây quốc, một nửa quyền lực của nó là của ta, nửa còn lại là của ngươi. Triệu Tư Nghi nhắm mắt lại, ba ngàn thế giới có sức mạnh vô cùng to lớn, Chu Tước vốn không có ý định để nàng dễ dàng đạt được. Vì vậy Chu Tước đã thiết lập ba ngàn thế giới ở trong Tây quốc, chia sẻ quyền lực với nàng, biết cục tiếp theo chỉ có hai. một là Tây Quốc từ bên ngoài thôn vệ ba ngàn thế giới, còn một là ba ngàn thế giới từ bên trong phản vệ Tây quốc. đây là kết quả của việc chung chủ nước. Chu Tước nhìn nàng nhẹ nhàng nói, trước khi ngươi mười sáu tuổi, Thực tế ta đã coi người nhiều nữ nhi của mình, tiếc là ta không thể nghe. ngươi gọi ta một tiếng mẫu thân. triệu tương nghi lại lùng đáp, đã đến lúc này rồi, con già vờ mù quáng sao? Chu Tước nhìn nàng, đôi mắt ôn nhu đến mức có chút bệnh tật. ta thực sự nói thật, tương nghi người đáng yêu như vậy, mẫu thân sao có thể không yêu ngươi? Chỉ đế số mệnh đã định, chúng ta không thể trở thành mẫu tử thực sự." Chu Tước nói xong, lại đưa tay muốn chạm vào mái tóc của thiếu nữ. Triệu Tư Nghi vung tay ngăn lại, Chu Tước khẽ mỉm cười, thu tay về. Trời chiều từ Tây Quốc dần buông xuống, chiều sáng thân ảnh của họ trong ánh sáng huyết hồng. "Được rồi." Triệu Tư Nghi nói, giọng điệu không khác gì Chu Tước. Chu Tước nhìn thiếu nữ, lưng hướng về trời chiều, thân ảnh kiêu diễm, mỉm cười nói, "Lúc trước trong nguyễn cảnh Chu Tước đánh với Cửu Vũ, Tư Nhi có hưởng thụ không?" Triệu Tư Nghi không đáp. Kiếm từ từ được rút ra khỏi vỏ, đỏ rực dưới ánh chiều tà, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu màu đỏ thẫm, chỉ trong chớp mắt, ba ngàn thế giới và tây quốc như địa ngục chi môn mở ra, ngọn lửa dữ dội bùng lên, giữa trời đất hồng lên nở rộ, biến thiên, lửa gào thét như gió, như những làn sóng cuộn trào, trong khoảnh khắc, thiên địa như bị bao trùm bởi một làn sóng diễm hỏa, vô số đám lửa đỏ rực bùng cháy lên, nhiệt độ nóng rực vượt qua sức tưởng tượng, tạo ra những cơn lốc nhiệt khủng khiếp, tất cả mọi vật, dù hữu hình hay vô hình, đều tự đốt cháy chính mình trong ngọn lửa này. Triệu Tương Nhi và Chu Tước cũng bị ánh lửa bao trùm, hay có thể nói chính các nàng là mọi lửa khởi nguồn. Triệu Tương Nhi rút thanh dao sắc bén, lưỡi dao đỏ rực phản chiếu ánh sáng lên hai gò má. Chu Tước nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng đằng sau nàng, bóng đen đột nhiên xuất hiện. Đó là Cử Vũ, Cử Vũ với hình dáng đen kịt, lượn quanh bên Chu Tước, rồi hóa thành một thanh kiếm trong tay nàng. Tương Nhi, ngươi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi phải không? Chu Tước nhẹ nhàng nói, giọng nói như một nữ tử trên sân khấu mang theo sự yển chuyển của chiếc quạt xếp. Ừm, chúng ta đã hứa từ rất lâu rồi, Triệu Tương Nhi không nói thêm gì nữa, nàng lập tức động thân, lướt lên không trung, vùng dao chém về phía Chu Tước, Chu Tước nhìn nàng, ánh mắt không thay đổi, vẫn tràn ngập sự yêu thương, nàng nhẹ nhàng nghiêng cổ, đôi mắt mê đắng, thật sự là một nữ nghi ngoan, không hổ là con gái của chúng ta. Lời nói của nàng đầy bắc tình yêu thương, trong khi cử vũ cũng giống như thiểm điện, lang nhanh về phía Triệu Tương Nhi, chuẩn bị đón đỡ một đòn chí mạng. Hỏa diễm bao trùm hai gò má của họ, sao sắc ánh lên, phản chiếu hình ảnh của hai vị thần tước, Triệu Tư Nghi với ánh mắt lạnh lẽo, khi thế sát phạt cùng Chu Tước, với nụ cười đầy quyến rũ, tất cả đều bị ngọn lửa nuốt chửng, kiếm và kiếm va chạm, sau lần giao đấu đầu tiên, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, bùng phát lên tận trời, ba ngàn thế giới trở thành chiến trường, cuộc chiến này kéo dài ba ngàn năm rưỡi, vào cuộc chiến thần thoại lại một lần nữa được mở màn, và lúc này, trên bầu trời Nam Châu, Bạch Tàng Hóa thành hình dáng nguyên bản, từ đại tiết bay vút lên, lao tới như cơn bão, nàng không biết rõ tình hình ba ngàn thế giới, nhưng khi Chu Tước xuất hiện, dù chỉ qua thủy kính, nàng vẫn cảm nhận được sự rung động trong tâm hồn. Nàng dám chắc rằng Chu Tước đến đây với sự chuẩn bị kỹ càng, còn Triệu tương nghĩ, cái cô gái ngốc mít kia, làm sao có thể là đối thủ của Chu Tước? Bạch Tam cắn chặt răng, cơn gió lạnh thấu xương đập vào mặt, nàng lấy lại bình tĩnh, nếu Chu Tước thật sự đã chuẩn bị kỹ càng, thì dù nàng có trở về cũng chẳng làm được gì. Bây giờ Tư mệnh và Lục Giá Giá đang ở phía bắc, giết sạch Đề Sơn, Đề Sơn thân chủ với phòng ngự tuyệt đối. vì sao lại xuất hiện vào lúc này? nó rõ ràng là để thu hút sự chú ý của mọi người. dù vậy dưới quyền lực của Tề Thiên, Chu Tước cũng không thể may mắn thoát khỏi. mặc dù Chu Tước không giống nàng, ngốc nghếch đến mức tự chui vào lồng, nhưng tại sao lại có thể chắc chắn rằng Chu Tước sẽ thắng Triệu Tư Nhi? Triệu Tư Nhi thực lực của nàng, bạch tàng quá rõ ràng. nhưng nỗi bất an trong lòng bạch tàng ngày càng lớn. nàng vẫn có thể cảm nhận được phía trên có một đôi mắt đang theo dõi hư cảnh bên trong khi nào phi nước đại. Tiền Lân, Bạch Tàng cuồng dũng trong giữa trận, ánh mắt sắc bén nhìn lên. Bên ngoài khư hải, thái nhân tàn phá không ngừng thạch Phật, tiền Lân hiện ra với bộ vảy sắc ô, ánh sáng thanh khiết chiếu lên, khuôn mặt dã tính của yêu thú như hoa ác nở rộ. Nàng từ trên không nhìn Bạch Tàng, nhẹ nhàng phun lưỡi như đang thưởng thức một vở kịch, "Bạch Tàng, ngươi rốt cuộc là một con hổ già hay là một con mèo, hay là một con chó trung thành với chủ?" Tiền Lân cất tiếng, âm thanh vang qua khư hải và hư cảnh, từ xa truyền đến, Bạch Tàng có thể nghe rõ câu hỏi của nàng. Bạch Tàng nghiến răng nanh, ánh mắt sắc lại nhìn lên không trung đôi mắt tia trắng quả nhiên nàng ta đang ở đó ngươi nói gì bạch tàng gầm lên ô mèo trắng ngươi không nghe rõ ta nói sao tiền lân châm chọc đáp lại bị người đánh bại một lần liền cam tâm làm nô lệ cho người khác triệu tư nghi mấy năm nay đối xử với ngươi rất tốt sao hay là ngươi như con mèo quá khứ chỉ là con rối trá của thần chủ bản chất vẫn chỉ là con vật khao khát sự quan tâm mong có một chủ nhân thật đáng thương ngươi im mìm bạch tàng gầm lên. Ngươi có tư cách gì nói với ta? Thần quốc đã bị phá hủy, ngươi còn trốn ở Cử Vũ Thạch Phật, tham sống sợ chết. Khi Cử Vũ còn sống, ngươi đã nói gì về hắn? 500 năm trước trong trận thần chiến, ngươi đã hạ ngáng chân hắn như thế nào? Giờ đây lại muốn lấy sắc hắn để che chở cho mình. Ngươi còn chút tôn nghiêm của thần chủ không? Xuống đây, cùng ta quyết một trận tử chiến. Mèo trắng, ngươi thật là ngây thơ quá. Tiền Lân khanh khách cười, xem ra bây giờ ngươi đã hoàn toàn bị thuần hóa rồi. Nữ nhân kia có gì tốt mà khiến các ngươi cam tâm làm phản đồ như vậy? Ngươi không phải cũng là phản đồ sao? Bạch Tàng lại lung đáp, ta chưa bao giờ trung thành với ai, vậy sao gọi là phản bội? Tiên lân cười khiêu khích, giọng nói từ đầu đến cuối đều mang sự trêu chọc. Bạch Tàng không thể nhịn được nữa, trong không trung, thân ảnh nàng vụt dừng lại, mái tóc tiết trắng bùng lên như một trận cuồng phòng. Nàng hận không thể bay thẳng lên trời, xé xác con hắc xà kia. Lột xà giúp gần, tiên lân nhìn nàng, nói cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao, về đi để tỉ tỉ nhìn xem, một con mèo mà làm nhiều năm như vậy, bây giờ còn lại bao nhiêu sức lực. Bạch Tàng hít một hơi thật sâu, đối mặt với sự khiêu khích của Tiền Lân, nàng ép mình phải bình tĩnh lại. "Ngươi đi đâu? Trời đâu?" Bạch Tàng hỏi, Tiền Lân heo lại đôi mắt trả lời, "Tỷ tỷ không biết, nhưng ta cảm thấy nó sẽ đi đến nơi nó nên đi." "Thiên Vương Tinh?" Bạch Tàng trầm ngâm một lúc, tự hỏi, Tiền Lân không thể nhìn rõ cảnh tượng của Thiên Vương Tinh, nhưng nàng cũng phỏng đoán như vậy, chuyện gì quan trọng nhất thì ngầm chủ sẽ đi làm chuyện đó. Tiền Lân mỉm cười nói, "Đối với ngầm chủ mà nói, việc ngăn cản lôi lao thần quốc mở ra là điều quan trọng nhất." bạch tàng nghèo mắt lại trong lòng này sinh vài suy đoán khác nàng nhìn tiền lân rồi nói ta sớm muộn sẽ tự tay giết ngươi tiền lân mỉm cười đáp mấy ngàn năm không gặp ngẫu nhiên gặp lại ngươi lại nói những lời băng lãnh như vậy thật khiến người khác phải ngỡ ngàng Mèo coi lại lùng hơn dần nữa đấy bạch tàng thản nhiên nói cư phụ thầy phật không thể chống đỡ lâu ngươi cũng không thể mãi trốn ở đó tiền lân không tỏ vẻ lo lắng nói cùng lắm thì ám nhạt dáng lâm thôi dù sao ta sẽ không giống như ngươi đi làm sủng vật của bọn họ hư Bị người ta thả vào ngực rồi vò qua vò lại, chẳng lẽ cảm thấy dễ chịu sao? Bạch Tàng không để ý lại chém ra một đợt phong tiết, hướng về thế giới rộng lớn lao xuống, tiếng lân gọi với theo vài tiếng, nhưng Bạch Tàng không đáp lại, Nàng cảm thấy không còn hứng thú, liền tiếp tục siết chặt thạch Phật như muốn ép ra chút nhiệt từ bên trong, nhưng không đạt được gì, nàng ngồi thẳng lên, làm động tác vào thét vào hư không, nhưng lại không dám lên tiếng, vì cảm nhận được ngầm chủ đã ngày càng gần, những vòng xoáy đó tựa như vô số đôi mắt của vị nhân, trong 3000 thế giới Ngọn lửa như thế không bao giờ tắt, mỗi sợi ánh lửa nhảy múa đều như những con rắn, bọ cạp hay những con trăn, và đạo ngô công, còn những đám lửa lớn hơn lại giống như những con sư tử, và hổ đang vật lộn, xé nát mọi thứ, máu me vung vãi khắp nơi. Sau khi phối hợp với chiến tranh huyền phủ năm xưa, đây là lần đầu tiên Chu Tước thực sự ra tay, vương tọa đã tĩnh dưỡng ngàn năm, nhưng nàng chưa bao giờ quên được mùi máu tanh, dù kiếm và cử vũ trên bầu trời không ngừng đụng nhau, thân ảnh của các nàng giao thoa, bắn ra, hóa thành những huyệt ảnh và tại nơi giao chiến, hư không đột ngột nứt vỡ, vạn vật đều trở nên yên tĩnh. tiết diên và sư vũ đạo pháp đều không yếu, nhưng trong trận chiến hủy diệt này, cả hai đều lùi vào ba ngàn thế giới, không dám làm điều gì liều lĩnh. ngươi cảm thấy ai có thể thắng? sư vũ khẽ hỏi. trận chiến này còn cần phải lo lắng sao? tiết diên khịt mũi, coi thường, coi thường. bộ thần đã bố trí nhiều năm, sáng lâm ở đây, đương nhiên đã nắm chắc chiến thắng. hy vọng là như vậy, sư vũ đáp, giọng nói rất nhẹ. tiết diên nếu mày. Nói, chẳng lẽ ngươi còn có hyển tưởng gì về Triệu Tương Nghi? Ngươi vẫn tin tưởng nàng đối với ngươi có tình nghĩa gì sao?" Sư Vũ không đáp, một lát sau khẽ cười nói, "Ngươi nói đúng, ta không phải là tư nghi muội muội, nhưng ta nhất định là mẫu thân nữ nhi. Tuy nhiên, trong 3000 thế giới, kết quả của trận đại chiến này lại ngoài dữ liệu của họ, những lần kiếm giao nhau, Triệu Tương Nghi đã chiếm được thượng phong. Trong suốt những năm qua, Triệu Tương Nghi đã vô số lần xem lại cuộc đại chiến năm đó giữa Hi Hoa và Hoàng Hà Long Tước, không phân biệt Chu Tước là kẻ thù hay bạn bè." nàng luôn coi chu tước như một đối thủ tưởng tượng. trong những năm này, nàng đã vung lưỡi đao vào không khí vô số lần và trong thức hải, nàng đã tái hiện trận chiến lớn này không biết bao nhiêu lần. quan trọng hơn, nàng đã rất nhanh chóng lĩnh hội được bí ẩn về thân thể bất tử của chu tước. chu tước muốn xây dựng một tòa linh sơn ở tây quốc, trở thành chủ nhân của linh giới. vì vậy thân thể của nàng đã sớm trở thành linh thể tại niết hậu. thanh kiếm thần chỉ là một công cụ để áp chế đối thủ trong trận chiến. thực sự có thể giết chết linh thể chỉ có thể dùng linh thể khác trong trận quyết chiến. Triệu Tương Nhi triệu hồi tiên Thiên Linh của mình, hỏa Phượng, hỏa Phượng vây lấy thân hình kiều diễm của nàng. Đây là mặt trời chân linh, nếu xét về huyết mạch, còn có thể áp chế cả Chu Tước. Huống chi, hiện giờ Triệu Tương Nhi đã thức tỉnh hoàn hảo Hòa Phượng, dưới linh lực của hỏa Phượng, thân thể bất tử của Chu Tước không còn là bất tử. Trong biển lửa, chiếc váy đỏ của Chu Tước bị thiêu rách thành mảnh nhỏ, bay lượn như những cánh bướm máu. Mi tâm nàng ưa máu, trên cánh tay lộ ra những sợi máu, váy đỏ thâm đẫm máu tươi. những đôi môi đỏ thẫm vẫn mang nụ cười thản nhiên, dường như đã quên mất sự sống và cái chết, quên mất những đau khổ của sinh tử. nàng dẫn theo cử vũ chỉnh lại bộ y phục bị tàn phá. bây giờ tương nghi còn lợi hại hơn mẫu thân trong tưởng tượng đấy. Chú tước không nhịn được phen ngợi. ngày xưa ngồi trên cây rau nhỉ nàng là một cô gái nhỏ, giờ đây đã trở thành mặt trời chân chính. triệu tương nghi vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. trước kia nàng đã hoàn thành những đòn tấn công đầy tinh tế, nhưng giờ phút này nàng thu kiếm, chuẩn bị cho một đợt tấn công mạnh mẽ hơn. Trận chiến trước đó, hai người đã giao đấu hơn 300 vòng, và mỗi lần triệu tương nhi đều thắng nhẹ nhàng. Những chiến thắng nhỏ ấy đã tích lũy thành thắng lợi tuyệt đối. Nếu không phải vì cử vũ trong tay chu tước, dù triệu tương nhi có mạnh mẽ đến đâu, có lẽ giờ này chu tước đã tan tác. triệu tương Nghi nhìn chằm chằm chu tước, trong lòng nàng chứa đựng bao nỗi ức chế suốt nhiều năm, muốn thốt ra những lời căm hận, muốn gầm lên để giải tỏa. Tuy nhiên, những năm tháng quen biết tư mệnh khiến triệu tương Nghi ngày càng hiểu rõ hơn về sự thận trọng trong mọi lời nói và hành động. Dù đã nắm chắc chiến thắng. Nàng cũng không vội vàng chúc mừng, Chu Tước lại không quan tâm đến điều này, khóe môi nàng vẫn nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại là một nỗi buồn sâu thẳm, phụ tử tương tàn, mẫu nữ tương bại, chúng ta chẳng phải là những người cuối cùng trong cùng tấm này sao, cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục này, Chu Tước mỉm cười nói, nhưng lần này, chính nàng chủ động xuất kiếm, Cử Vũ, thanh kiếm hấp nhận, chém thẳng về phía Triệu Tư Nghi, lao vào mặt nàng, Triệu Tư Nghi lại lùng nhìn chằm chằm vào Chu Tước, lưỡi đao sắp chạm tới một sát na, Triệu Tư Nghi đột ngột biến mất tại chỗ, chỉ một khắc sau Nàng xuất hiện phía sau Chu Tước mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Chiêu thức đã được chuẩn bị từ lâu hóa thành hàng vạn tia khí nhọn sắc như dao, như mưa rơi ảo ảo về phía sau Chu Tước. Chu Tước vùng lưỡi đao lên để đỡ, cư vũ quét qua, chặn phần lớn kiếm khí, nhưng vẫn còn một ít đánh trúng vào lưng của Chu Tước. Váy đỏ vốn đã rách nát này càng thêm thủng hàng nghìn lỗ, làm lộ ra tấm lưng ngọc của nàng. Máu tuy tuyện đỏ, giống như những bông tiết đỏ hương, kiếm khí và kiếm khí chạm vào nhau, lưỡi kiếm va chạm, tạo ra những tia sáng lóe lên rồi lại bay tứ tung. Sau một cú va chạm, một luồng khí lãng mạnh mẽ bộc phát, đẩy cả hai ra xa. Chu Tước mái tóc dài xóa xuống che phủ đi vệt máu chảy dọc lưng Ngọc, đôi cánh sư mỏng manh lộ ra, vẻ tịch mịch bao trùm. Nào hồi tưởng lại khoảnh khắc Triệu Tư Nhi biến mất và xuất hiện đột ngột, lẩm bẩm. Đây chính là sức mạnh của ba ngàn thế giới sao? Ừm. Triệu Tương Nhi đáp lại một cách bình thản. Nàng không di chuyển bằng thuấn di mà là nhấp nhô giữa các không gian, như thầy từ 1 đến 10 không gian biến mất, chỉ có sự chớp ngang giữa chúng. Quả nhiên là một sức mạnh khiến người ta thèm khát. Chu Tước mỉm cười nói. Đáp lại nàng chỉ là ánh kim quang, Trực tiếp đến mặt nàng. Lúc này Triệu Tương Nhi và Chu Tước đã là những người cùng chung sở hữu ba thế giới. Triệu Tương Nhi chỉ cần đẩy Chu Tước ra ngoài và hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thế giới này. Vậy là, cho dù Chu Tước có là ai, nàng cũng chỉ còn là kẻ bị giết đi như con gà trên thớt. Lưỡi dao không ngừng va vào nhau, cuồng bạo như vậy. Hỏa Phượng và Chu Tước Linh đang giao tranh trên trời cao, xé rách không gian. Vô số thế giới tan dã dưới cuộc chiến của họ, Tây quốc đêm dài dần qua, ánh sáng lê minh sắp tỏa ra, báo hiệu một bình minh, cuộc chiến của họ đã kéo dài cả đêm, Chu Tức nhẹ nhàng đứng thẳng, tiết trắng phủ đầy thân thể, máu me đầm đìa, sau lưng nàng, ngọn lửa dần tắt, lực lượng suy yếu, kiếm thế cũng lộ ra sự bất lực, như thể nàng đã gần kết thúc, trong tay cử vũ, những tiếng thét đau đớn vang lên, Chu Tức nhìn lên bầu trời, ánh mắt không còn chút sợ hãi, như thể nàng đã quá chán ghét cái thân xác này. giờ phút này triệu tương nghi thậm chí có cảm giác như chu tước đang lợi dụng nàng để hủy hoại chính thân thể mình nhưng đó chỉ là một ảo giác triệu tương nghi có thể cảm nhận rõ ràng chu tước linh đang dần dần suy yếu nàng đã bị đẩy đến tuyệt cảnh không lâu sau sẽ đòn nhận kết cục thần hồn bị diệt triệu tương nghi không có chút lưu tình ta tiễn ngươi lên đường lời nàng như một khúc ngâm nga ánh tuyết trắng bừng sáng lên lao thẳng về phía thân ảnh mảnh mai của chu tước lúc này bạch tàng đang từ nam châu triệu quốc vượt qua toàn bộ nam châu vượt qua vô vận chi hải Tiếp tục hướng về phía Tây, tiếng Tiền Lân bên tai vẫn còn vang vẳng, không ngừng làm phiền nàng suốt cả đêm. Nhiều lần, nàng đã không kiềm chế được, muốn lập tức xông thẳng đến Khư Hải, trực tiếp đối mặt với Tiền Lân trong một trận quyết chiến. Nàng cũng không nghĩ Tiền Lân là đối thủ của mình. Tuy nhiên, Bạch Tàng hiện tại không còn là thiếu nữ nóng vội ngày trước. Một trận chiến với Tiền Lân không chỉ khiến khoảng cách giữa nàng và ngầm chủ càng gần, mà còn có thể khiến nàng lâm vào tình thế hiểm nguy. Hơn nữa, nàng rất có thể sẽ vô tình trợ giúp gia tốc quá trình phá hủy thạch Và đây chính là điều tiền lân không ngừng khiêu khích nàng từ trước, nàng tuyệt đối không thể mắc lừa. Và lúc này đêm dài sắp qua, Bạch Tàng nhìn về phía Vương đông, lòng cảm nhận được sự cảm bất an ngày càng mạnh mẽ, hôm nay sẽ là ngày đó sao, không phải hôm nay sao? Sự bất an trong lòng nàng càng lúc càng lớn. Trong trí nhớ của nàng, trận đại quyết chiến giữa hai bên đã được chuẩn bị nhiều năm, quân đội tiền phong đã mở đường, Lương Thảo đã sẵn sàng, hai bên sắp xếp quân đội, khí thế bao trùm chiến trường, cơ bay trống dồn, đến lúc khí thế lên cao nhất, lao vào trận chiến sinh tử, nhưng thực tế đối với cuộc chiến lầm này, khi nào khai hỏa, quyền quyết định không phải trong tay họ. cho một khoảnh khắc, bạch tàng ngượng đầu lên. Cùng lúc đó rất nhiều người trên thế gian cũng ngượng đầu, nhìn về phía bầu trời phía đông, nơi có ánh sáng đầu ngày sắp ló dạo. Ngay cả trong vĩ sinh giới, diêm thiên cung cũng cảm nhận được điều gì đó, ngượng đầu nhìn về vòm trời, chỉ có nàng trên bù bàn tay, còn hồ điệp vàng vẫn yên tĩnh, không biết sống chết trên bầu trời. Một tiếng nổ lớn vang lên, trước khi vụ nổ xảy ra. Tiền Lân vẫn còn cười nhạo bạch tàng, dùng những lời mỉa mai hạ thấp nàng. Nhưng ngay sau đó, từ trên đầu nàng một luồng khí tức hủy diệt mạnh mẽ vượt qua cả bóng tối mà ngầm chủ đã giấu kín, ập đến. Đó là một viên sao băng. Tiền Lân lập tức cảm nhận được sao băng đó như một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Để sơn tin, nàng thắc mắc sao nó lại hướng về phía mình? Ngầm chủ muốn giết ta sao? Không, ngầm chủ không muốn giết ta. Nó, nó muốn phá hủy thạch phật. Trước đây Tiền Lân đã từng nói, ngầm chủ hiện giờ chỉ muốn một việc. Đó là ngăn chặn lôi lao thần quốc mở ra, vì thế Tiềm Lân Tinh nhất định phải bị nát tại Thiên Vương Tinh, nhưng còn một viên đề sơn tinh. Ngoài ra, ngầm chủ muốn làm nhất chính là hủy diệt Thạch Phật, thứ đã ngăn cản nó suốt 8 năm qua. Nó muốn giết Phật, Tiềm Lân tưởng rằng mình đang ẩn nấp trong nơi an toàn nhất, nhưng thực tế nàng lại đang đứng trên một tòa núi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nàng bắt đầu liều mạng chạy trốn, ánh lửa lập tức tràn ngập bầu trời, đó là chân chính diệt thế hồng liên, cả bầu trời đều bị thiêu rụi, hóa thành một màu đỏ rực. Những mảnh đá vỡ vụn, từng mảnh một, như những ngọn lửa rực sáng, hướng về nhân gian mà đập tới. Phật trong lòng thương xót, sinh ra trong ngọn lửa, rồi chết đi trong lửa ấy. Mặc dù ban đầu vỡ vụn, nhưng không chịu nổi những va chạm mãnh liệt, cuối cùng bị chia cắt thành nhiều mảnh, hoàn toàn bị hủy diệt. Phật đã ngăn cản ác ma trong suốt 8 năm, cho nhân gian tám mùa xuân thu, nhưng giờ đây mọi thứ đã đến điểm kết thúc. Những gì còn lại sẽ phải giao cho chúng sinh gánh vác. Ở trung tâm của thạch phật, mơ hồ lộ ra khuôn mặt cửu phụ. ông nhìn về phía nhân gian từ xa, trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ, và chết không thể hủy diệt, chỉ có thể vỡ nát mà thôi. cử phụ dần tan biến trong ngọn lửa. trong ngọn lửa ấy, tiền lân hoang loạn chạy trốn, mỗi vảy trên thân nàng đều bị lửa thiêu cháy, cơ thể nàng cũng bị tạc nát một nửa, kêu thảm thiết khi rơi xuống, hướng về phía nhân gian. nàng rơi xuống đúng nơi bạch tàng vừa đi ngang qua vô vận chi hải. ở những nơi cao hơn, ngầm chủ sau 8 năm tích trữ sức mạnh, giờ đây thành phật không còn, toàn bộ sức mạnh của cô đã kéo đến cực điểm, cuối cùng có thể buông ra. hướng về nhân gian đè xuống chân trời bầu trời màu bạc trắng mới chỉ vừa bắt đầu mở ra hồng nhiệt cũng chưa kịp dâng lên mà tà ác trong pháp biển lại ghi lại ám nhật đến sớm hơn dự đoán truyền thuyết kể rằng đó là thế giới cuối cùng là pháp tắc cuối cùng trong vụ tai nạn đó thế giới tri thụ sẽ bị nhổ tận gốc tất cả sẽ bị luyện ngục vĩnh viễn nuốt chửng và mọi sinh mệnh đều sẽ trở thành những kẻ phục tùng ám nhật đại khí chấn động trong ban hàn thế giới triệu tư nghi dùng lưỡi dao cắt vào da thịt của nàng đâm vào trái tim của chu tước tim chu tước vẫn yếu ớt đập Mỗi nhịp đập như kích thích lưỡi đào và dây cung, truyền tới lòng bàn tay nàng. Chu Đức nhìn nét kiếm của Triệu tư Nghi, nhìn thấy mái tóc đen của nàng, Từ giữa làn da trắng tinh, Khi khái anh hùng tỏa ra từ đôi lông mày, khi kiếm kiếm đâm ra, toàn bộ 3000 thế giới dường như chìm trong tuyệt vọng, âm thanh của kiếm minh vang vọng. Đây là thử thách cuối cùng của mẫu thân dành cho ngươi, Chu Đức nói, giọng mang vẻ bi thương như một phi tử vong quốc, đứng trong ngọn lửa thiêu đốt chờ đợi cái chết, không công ta đã cứu ngươi. Một thế giới này làm rất tốt, mẫu thân rất hài lòng, chỉ tiếp Hôm nay mặt trời sẽ không mọc lên nữa. Chu Tước phát ra một tiếng thở dài. Triệu Tương Nhi nhìn Chu Tước, trên mặt cũng lộ ra sắc thái tiết nuối. Đầy vốn là nhất kiếm giết chết, nhưng nàng không thể giết được Chu Tước. Không phải vì kiếm thuật của nàng chưa đủ tinh xảo, mà là vì khi Thạch Phật nổ tung, Tây Quốc tiêu vong, Tây Quốc lại trở thành một tồn tại vĩ đại và vô thượng. Trong ba ngàn thế giới, Chu Tước là thần chủ của Tây Quốc. Sao nàng có thể chết trong chính thần quốc của mình? Dù nàng đầy thương tích, dù máu vẫn không ngừng chảy, nhưng khi thần quốc được mở ra. Nàng chính là thần binh, nàng là Chu Tước thần, Chu Tước tiếc núi nhìn triệu tư nghi, tay nàng nắm chặt cán kiếm, từ từ rút nó ra khỏi cơ thể mình, máu tươi nhỏ xuống, rơi xuống đất, hóa thành loạn lửa, những vết thương trên cơ thể nàng, to nhỏ khác nhau, nhanh chóng phép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Mọi lửa xung quanh cũng bùng lên bao lấy nàng, hóa thành bộ váy đỏ vừa vặn bao phủ thân thể. Người đã sớm biết sao? Triệu Tư Nghi ngượng đầu, gương mặt tái nhợt, không thấy một chút máu. Nếu như chậm một chút nữa, nàng đã có thể giết chết Chu Tước. Chu Tước bắt đầu nói, trên đời này không có ai thật sự toàn năng. Triệu Tư Nhi khẽ run mì, không nói gì. Chu Tước mỉm cười nói, dù là thần quốc của Chu Tước được mở ra, hay là ta bị ngươi giết chết, bất kể kết quả nào, ta đều có thể tiếp nhận. Lý tưởng của ta là tự do. Nhưng khi một người đã có lý tưởng, thì cũng phải chuẩn bị cho việc lý tưởng có thể tan vỡ. Dù là bay lên vân không, hay là thân thể vỡ nát, ta đã sớm có giác ngộ. Nàng nói xong, hình ảnh một phi tử thịnh vượng của Hoa Phục chợt hiện lên trong giây lát. về ngoài này triệu tư nghi nhìn nàng, nhìn vào kiếm trong tay, đôi mắt nàng kiên định lại sau khoảnh khắc hoàng hôn ngắn ngủi người nói đúng, bất luận kết quả như thế nào ta cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hòa phượng lại lần nữa xuất hiện sau lưng thiếu nữ chiếu dọi hình ảnh của nàng sáng tỏ chu tước dù đã trở về tây quốc nhưng ba ngàn thế giới này như một đất nước nổi loạn quốc vương dẫn quân đội đã bao vây thành trì nhưng thành vẫn còn thuộc về nàng nàng tuyệt đối không thể đầu hàng nàng muốn cố thủ nơi đây cho đến khi thành bị phá và người chết mới thôi tuy nhiên chu tước không tấn công Nàng dẫn theo cửa Vũ, vén váy đỏ quay người bước đi về hướng khác, Triệu Tư Nghi nhíu mày nhìn bóng lưng nàng, chủ tước rõ ràng nắm trong tay một thanh kiếm tuyệt thế, nhưng truy kiếm lúc này lại giống như một đồ trang trí của vũ nữ, không mang chút sát khí nào. "Tư Nghi, đi theo ta đi." Chủ tước ngân ra nói. "Đi đâu?" Triệu Tư Nghi lại lúng hỏi. "Ngày xưa, ngươi ở Triệu Quốc đã từng nhìn về phía mặt trời lặn nhiều năm qua chưa thể cùng ngươi, mẫu thân trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối. Bây giờ, chủ tước cười xinh đẹp, bây giờ Mẫu thân muốn cùng ngươi nhìn mặt trời mọc. Triệu Tư Nghi không nhúc nhích, cảnh giác nhìn Chu Tước, ánh mắt dõi theo nàng từng bước một bên giới ba ngàn thế giới. Chu Tước thu kiếm lại, nhìn nàng từ xa, rồi gửi tới một nụ cười mặt trời mọc. Triệu Tư Nghi trầm tư một lúc, rồi chủ động thu kiếm, bước về phía nàng. Cảnh chiến đấu vừa rồi như chưa hề xảy ra. Cả nàng đứng bên biên giới thế giới, giống như một đôi mẫu nữ đoàn tụ sau thời gian dài xa cách, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời mọc, nhưng cả hai đều biết, mặt trời sẽ không thực sự mọc. dù có mặt trời thực sự nhô lên từ chân trời cũng không còn vòng hồng nhiệt nữa mà là ám nhiệt mới lên. chu tước nhìn lên bầu trời nơi khí tầng như đang bị nung nấu thản nhiên nói thiên địa mơ màng như thế sẽ không bao giờ tỉnh lại. chu tước và triệu tư nhi đứng trên biên giới ba ngàn thế giới nhìn về phía phương đông phương đông mờ nhạt màu trắng bạc cũng dần biến mất thay vào đó là một đường thẳng mơ ảo u ám mặt đất như bị đè nén bởi một lớp màu đen hắc ám bao phủ như dòng nước ập đến cuốn theo lửa và hơi nóng của 3.000 thế giới nhưng lại nhanh chóng bị làm lạnh. hai chiếc váy hoàng kim bay trong gió, xoay chuyển giữa cái lạnh và cái nóng. Cùng với họ là lục giá giá, tư mệnh, thiệu tiểu lệ ninh tiểu lình. Những người khắp nơi trên thế giới đều hướng về phía đông, nhìn vào hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời, cảm nhận được điều gì đó. Này cả đề sơn, một ngọn núi cao vút cũng tránh ra một chút. Ánh mắt của hắn từ khe núi nhìn ra ngoài, đầy vẻ tăng thương, ám nhật, không phải thần thoại. Quân chủ trên trời muốn sáng lâm, chu tước nhìn lên bầu trời, thở dài nói. triệu tương nghi nhìn chăm chú lên không trung. Nàng có thể thấy rõ ràng khí tầng như đang chỉ xuống với một tốc độ mà mắt thường có thể nhận ra, giống như cả thế giới đang bị ép vào một bao cát, một nắm đấm khổng lồ đập xuống, toàn bộ thế giới rung chuyển theo, Chu Tước tiếp tục nói, trận chiến 8 năm trước thực sự oanh liệt, đuổi vị quân chủ kia ra ngoài cũng coi như là một thành tựu lớn, nhưng tiếc là, chính sự kiện này đã chọc giận hắn, hắn vốn nên thầm thấu trong yên bình chứ không phải như bây giờ, nổi giận và giáng lầm. 3000 thế giới và lửa trong Tây Quốc đã hoàn toàn dập tắt, mờ ảo bao phủ các nàng. gió thổi qua khiến tóc thiếu nữ bay lên đôi tay nàng siết chặt các khốc xương tái nhợt vì nằm đầm căng thẳng dù sao cũng là hủy diệt có gì khác biệt đâu triệu tư nghi nói hủy diệt bây giờ và hủy diệt mấy chục năm sau có gì khác biệt đây không phải là thảm họa của một gia đình mà là bi kịch của sinh mệnh nếu không có 8 năm trước chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào chú tước mỉm cười nàng nói 8 năm qua rồi hắn vẫn muốn đến các ngươi có thể làm gì chúng ta triệu tư nghi nhìn chu tước thu lại ánh mắt đầy sát khí Vì sao không phải là chúng ta? Chu Tước cười vui vẻ, không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhìn về phương xa. Cuộc chiến này đã bắt đầu rồi. Tư nghi, ngươi luôn tự cao tự đại, nhưng bây giờ đối mặt với đại thế này, ngươi có thể làm gì? Triệu Tư nghi nhìn chằm chằm nàng, lại lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chú Tước mỉm cười đáp, ta vừa mới nói rồi. Mẫu thân muốn cùng ngươi nhìn một trận mặt trời mọc. Triệu Tư Nghi nghiến chặt răng, đôi tay trong lớp tiết giáp dường như muốn bật ra những sợi gân xanh, kiếm trong tay nàng quấn chặt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ. Trú Tước nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, làm cho Triệu Tư Nghi bình tĩnh lại, Ô Nhu nói: "Đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu, đây là một trận chiến đẹp như mặt trời mọc, Triệu Tư Nghi đâu có thể giống như nàng, cứ đứng nhìn ám nhật lạc lạc rơi xuống. Nàng biết rằng, chỉ cần chiếm được quyền lực của thế giới, nàng sẽ có thể mở ra lôi lao thần quốc, đây chính là chìa khóa gì nhất lúc này." và chiếc chìa khóa ấy đang ở ngay bên cạnh nàng, chỉ có nàng mới có thể thay đổi tất cả. Lực lượng của ba ngàn thế giới bùng phát, thiếu nữ trong nghe mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Gần như đồng thời, nàng xuất hiện sau lưng Chu Tước, lao lên không trung như một con chim bay vút lên. Lưỡi đao sắp bén cũng đã rời khỏi vỏ, và linh hồn hỏa phượng từ trong cơ thể nàng bùng lên, cùng với lưỡi đao, nhắm thẳng vào Chu Tước, chuẩn bị chém vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Soạt, cơn gió mạnh đánh vào mặt, trên lưỡi ngọn lửa bị thổi bay trong chốc lát. Triệu Tương Nhi dù đã đến rất gần Chu Tước chỉ còn cách nửa tấc, nhưng nửa tắt này, nàng không thể vượt qua, lưỡi đao vẫn tiếp tục vung lên, nhưng nó như thể xuyên vào một thế giới vô hạn, dù có ra sức đến đâu cũng không thể chạm tới đích cuối cùng. Nơi này là Tây Quốc, là lãnh thổ của Chu Tước Thần Chủ. Trong 8 năm qua, các thần chủ liên tiếp bị giết, mọi người dần dần quên đi sự uy nghiêm và khủng khiếp của Thần Quốc. Nhưng giờ đây Thần Quốc lại thức dậy với quyền lực của ngầm chủ kiên cố, chống đỡ tất cả mọi thứ bằng pháp tác tuyệt đối của thế giới. không ai có thể đánh bại. Chu Tước không vội vã, từ từ quay người lại. Mỗi động tác của nàng như được rèn luyện trong cung thấm, tỉ mỉ và cẩn thận. Từ ánh mắt đến cử chỉ, đều toát lên vẻ đẹp trang nhã. Nàng nhìn Triệu Tương Nhi đang vùng lưỡi đào giữa khổng trùng, thiếu nữ trong chiếc váy vàng bay cuộn, lộ ra chiếc áo đen như sát thủ, với gương mặt thanh tú như kiếm, môi mỏng lạnh lùng. Mặc dù ánh mắt nàng đầy sát khí, nhưng trong mắt Chu Tước lại chẳng hề có chút phản cảm nào, ngược lại còn có vẻ nhu hòa, như đang thưởng thức một bức bê tuyệt đẹp. Bây giờ chúng ta đều là trong lòng tước, chủ tước nhẹ nhàng nói, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nả rủ nhân gian, khi đó nàng còn chưa có hình thể cụ thể, nàng lang thang khắp nơi tìm kiếm một cơ thể phù hợp với mình, rồi một ngày, nàng thấy một cuộc săn bắn ở trong một vùng sa mạc, lúc đó, có một con cử vĩ đại điểu màu đỏ bị săn đuổi suốt lâu, chạy trốn đến sa mạc, nó không ăn uống gì mấy tháng, cơ thể cuối cùng kiệt sức, rơi xuống trong sa mạc, sau đó, nó bị ma tu nhất kiếm đâm vào trái tim, lôi ra yêu đan và lấy đi. Đại điều đó tim mất yêu đan, nhưng vẫn không chết Thân thể của nó vô cùng quý giá Nhưng sa mạc quá xa xôi, khó mà vận chuyển Mà tù cũng không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ Bọn họ nhìn con đại điều đang thòi thóp Bay qua thân thể nó, dùng kiếm ghim chặt hai cánh vào đá Khiến nó không thể bay đi Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không thể chạm tới bầu trời Vì ánh mặt trời gây phát dân dân thiêu đốt cho đến chết Đầu con chim khi chết vẫn nhìn lên bầu trời Mặc dù chu tước cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng nàng vẫn nhớ rõ, khi nàng phát hiện ra con hồng biểu trong thức hải, nàng nhận ra rằng đối với nó, cái chết đau đớn còn dễ chịu hơn là không thể bay lượn nữa. Lúc đó Chu Tước cho rằng, việc bay lượn là khát vọng vĩnh hằng của tất cả các loài chim, nhưng về sau, nàng nhận ra, sự thật không phải vậy, rất nhiều con chim nhỏ bị nuốt trong lòng, thậm chí không có khái niệm gì về việc bay, dù lông đã mở, chúng cũng chỉ giãy rủa vài lần với đôi cánh yếu ớt, thậm chí dùng đôi chân mảnh khảnh để đi lại, quên mất bản thân vốn phải là những sinh linh của bầu trời. Chu Tước dần dần nhận ra chỉ khi bay lên bầu trời mới có thể cảm nhận vẻ đẹp và sự tự do của nó. Tuy nhiên về sau một con chim nhỏ đã làm thay đổi nàng. Khi nàng du lịch nhân gian, nàng gặp một người nuôi chim. Người này thích nuôi những loài chim ma quái và hung ác. Nhưng có một ngày người nuôi chim đó thay đổi thói quen, nuôi một con kim tư tước bé nhỏ dễ thương. Con chim này bị nhốt trong lòng, mỗi ngày bị những đôi mắt hung ác và đầy ghê tẩm theo dõi. Kim tư tước lớn lên trong nỗi sợ hãi chưa bao giờ ra khỏi lồng. vì mỗi khi ra ngoài rất có thể nó sẽ bị các loài chim ác khắc mổ chết. một ngày nọ, một con liệp ưng đến trò chuyện với kim tư tước. kim tư tước nói: ta rất ngưỡng mộ các ngươi. liệp ưng cảm thấy bình thường, hỏi: ngươi ngưỡng mộ chúng ta cái gì? móng vuốt sắc nhọn, sức mạnh thần thánh, hay là thủ đoạn giết chóc? kim tư tước lắc đầu: ta ngưỡng mộ các ngươi có thể bay. liệp ưng ngẩn người một lát, rồi bật cười. tiếng cười của nó thu hút rất nhiều loài chim khác, cả đàn đại điều vây quanh, cùng nhau chế nhạo kim tư tước. ngươi. Con chim nhỏ lớn lên trong chiếc lồng này, sao có thể hiểu được sự vĩ đại của bầu trời? Thế giới này, sinh tồn mới là điều quan trọng nhất, bay lượn chỉ là một cách để sinh tồn, chỉ có giết chóc mới giúp chúng ta sống sót. Đúng vậy, nếu không, chẳng bao lâu sau, ngươi sẽ bị những loài khác giết chết. Có câu ngạn ngữ, yến tước sao hiểu được trí lớn? Câu này quả thật rất có lý, ha ha. Kim Tư Tước nghe những lời ấy, dù sợ hãi đến run rẩy, nhưng nó lại cảm khao khát bầu trời hơn. Loài yến tước không hiểu được những khát vọng lớn lao. nhưng thiên na cũng không thể hiểu được tâm nguyện của ý tước. Nó chưa từng bay lên bầu trời, nhưng điều đó không ngăn cản nó mơ ước về vẻ đẹp của bầu trời. Nó không đến từ bầu trời, mà đến từ một nơi còn mênh mông hơn, tư hứ không vô tận. Trong mắt của thế nhân, bầu trời vô biên vô tận, rộng lớn đến mức vô cùng. Nhưng với cả thái hư mà nói, nó cũng chỉ là một phiến mỏng không thể nhỏ hơn nữa. Nếu loài chim bay về phía tự do để hướng tới bầu trời, vậy làm nên bay tới đâu? Đêm đó... tinh hà sáng chói, chu tước nằm trên sa mạc, nơi trước kia của hồng điều tử vong, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, những hạt cát bề mại bắt đầu di chuyển, từng chút một bao phủ thân thể nàng. khi sắp bị hạt cát vùi sâu vào, nàng đưa tay lên, giống như chỉ vào một ngôi sao nào đó trong bầu trời đêm, cũng giống như chỉ vào cả bầu trời đêm rộng lớn. ta muốn đi đến nơi đó. lại một lần nữa, khi nàng bò lên từ trong đất cát, nàng đã là hoàng hà long thước, nàng đến từ một hành tinh tên là thổ tinh. cách đây 15 ức năm, nơi đất đai là số mệnh của nàng, nhưng nàng lại khao khát bay lên bầu trời. tước một thế giới không bụi bặm, lưỡi dao của triệu tư nghi vẫn còn cắt sẻ trong thế giới của nàng. trong mắt chu tước thoáng chốc hình ảnh của bầu trời đầy sao ngày xưa hiện lên. mọi thứ như mộng, như thiểm biện nhân gian sao dễ dàng, nhưng đạo tâm vẫn không thay đổi. chu tước khẽ mỉm cười, nàng nhìn triệu tư nghi, dùng ngón tay nhỏ nhăn chặn lại kiếm phong của nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi thế giới của mình. nàng nói, ngu nữ nhi này, sao lại không ngoan vậy? chỉ muốn cùng mẫu thân ngắm một lần mặt trời mọc, mà cũng không thể thực hiện được sao? ai kiêu ngạo như vậy, có thể gả đi? nhưng thật không dễ dàng nha. Chu Tước nắm lấy kiếm phòng, lực lượng của pháp tác trong thế giới như gông xiềng, không ngừng siết chặt lên thân thể triệu tư nghi, khiến sức mạnh của nàng dần dần tan biến. triệu tư nghi vận dụng quyền hành của ba ngàn thế giới thoát ra khỏi phạm vi của gông xiềng, nhưng rất nhanh lại bị chu tước bắt lại, không cho phép né. tiểu tư nghi, ngươi còn như vậy không nghe lời, mẫu thần sẽ phải đánh đòn đấy. chu tước nhẹ nhàng đưa tay vào tóc triệu tư nghi, nếp mái tóc dài của nàng lên, cảnh tượng này giống như khi bạch phu nhân làm với nàng lúc trước ở lâm hà thành. chỉ có điều lúc này trong mắt Chu Tước ngoài sự trách cứ dịu dàng không có gì khác không có chút oán giận nào Triệu tương Nhi như một con chim nhỏ bị nàng một tay cầm lên lạnh lùng nhìn nàng không có lấy một chút thỏa hiệp hay nhượng bộ Chu Tước mỉm cười ôn nhu lại như một người mẹ vui mừng nhìn thấy con gái của mình công thành danh toại trở về cảnh tượng hoang đường này trong lúc không có mặt trời mọc lại diễn ra một cách hài hòa kỳ lạ Chu Tước nắm lấy mái tóc dài của nàng xe mặt nàng đi nhìn về phía đông người nhìn bầu trời Ngâm Chủ đã thịnh nộ nó đang điên cuồng hấp thu linh khí từ những linh giả xung quanh. khi linh khí trong đó bị hút cạn, nó sẽ phải đối diện với tiên thiên linh và sẽ bị tấn công. không thể không thừa nhận kế hoạch chăn nuôi ngầm là một chiến lược không tệ. chỉ tiếp rằng, hiện giờ ninh trường cửu đáng lẽ ra phải đang dư cùng lắp tên, nhưng lôi lao thần quốc vẫn chưa xuất hiện. có lẽ giờ hắn vẫn còn như một con bướm. chu tước cười nói, tám năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. tương nhi ngươi cảm thấy thế nào? âm thanh cuộc trò chuyện ngắn ngủ trong bàn ngàn thế giới, thời gian vẫn tiếp tục trôi. không vì cuộc trao đổi của họ mà ngừng lại. tại bắc quốc, lục giá giá và tư mệnh đã dẫn đầu ngự kiếm bay lên không trung, hướng về phía cao. hư hải và hư cảnh ngăn cách giữa vô số vết sạn với những dũng động sóng đỏ thẫm mỗi mảnh sóng giá đến vạn dặm. đại sư tỷ, Nghị sư huynh, tam sư huynh, những người không thể có mặt cũng đã lần lượt chạy tới. tất cả đều đứng ở những phương vị mạnh mẽ nhất, nhìn lên bầu trời nơi hắc sóng đang dâng lên. bỗng chốc họ đều nhíu mày, sư phụ đâu, sư đệ đâu, bọn họ còn chưa ra sao? đại sư tỷ nhìn về phía lúc giá giá và tư mệnh vội vàng hỏi không có tư mệnh lắc đầu cũng hỏi lại không phải còn ba tháng nữa mới tới tám năm sau. đại sư tỷ cắn chặt môi nhìn xung quanh cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phương tây chu tước chỗ này từ ta trước cản trở các ngươi đi tây quốc đi tìm chu tước tìm triệu tư nghị lôi lao thần quốc hôm nay cần phải mở ra nếu không thì tất cả đều xong đại sư tỷ quyết định nhanh chóng lời của đại sư tỷ như một tiếng sấm vang đám người lúc này mới nhận ra rằng thời khắc cuối cùng đã đến họ vội vã nhưng không kịp chuẩn bị đại sư tỷ không cho ai cơ hội phản đối nàng và hai sư đệ lít nhau một cái trực tiếp vung phất trần lao lên trời tư mệnh lục giá giá phiêu tiểu lệ cũng không có chút do dự nào phi chuyển tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía tây quốc tại kiếm các liễu quân trác cầm côn lôn bước ra liễu hài huyền còn đang thử nghiệm liên kết ý thức với ninh trường cửu nhưng liễu quân trác đã không chút do dự rút kiếm lạnh từ kiếm các trước đó khi ninh trường cửu rời đi đã giao lại chiếc lệnh này cho nàng và dặn dò rằng nếu ngày nào ám dạ tấn công, hy vọng nàng có thể từ trong tay mình triệu hồi vô số kiếm bảo vệ nhân gian. Liễu Quân Trác không biết liệu giờ khác này có phải chính là lúc ám dạ đánh tới như Ninh Trường Cửu đã nói. Nhưng nàng nhìn lên bầu trời, không thể khống chế cơn xúc động một rút kiếm. Một tay nàng nắm chặt kiếm lệnh, tay kia cầm côn luôn. Liễu Quân Trác không khỏi nhớ lại lần đầu tiên rút kiếm. khi đó nàng nhìn nước lưỡi kiếm từ trong vỏ rút ra, giống như đang thưởng thức một nghệ thuật tuyệt đẹp hoàn toàn say mê trong đó. đến mức tay vừa máu mới nhận ra, rút kiếm. Hai chữ ngắn gọn, Liễu Quân Trác bỗng nhiên gầm lên, đưa cao kiếm lệnh. kiếm lạy lệ như một quyền lực, tiêm dòng giận dữ của nàng được kiếm lệnh khuếch tán ra, vang vọng khắp đại địa. Các tu sĩ sau một khoảnh khắc kinh hoàng, lập tức rút kiếm ra, tất cả họ đều tu luyện theo tầm kinh mà Ninh Trường Cửu đã viết, đây là sự kết hợp của khí vận chung, dù là ngày thường họ không hòa hợp, thậm chí có thể xem thường nhau, nhưng trong tình thế nghiêm trọng này, họ nhìn thấy hàng nhìn vết nứt tự nhiên trên mặt đất, rồi từ đó lập đầy tạo thành một tấm thép không thể phá vỡ, những tia kiếm quang đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, như những tòa lầu cao tầng, nối kết với nhau tạo thành một khối không thể phá vỡ, một đạo kiếm quang lao thẳng lên trời. Trước mặt những tu sĩ đỉnh phong, những bia đá bờ ảo dần hiện ra, đó là Thiên Bì. Trong 8 năm qua, họ đã nghe qua hàng trăm bài giảng của Ngũ Tiên Sinh, các bí quyết, mọi công sức đều viết ra thuộc về Thiên Bì của họ. Họ đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng để hoàn thành Thiên Bì của riêng mình. Lúc này, trong biển mây đen cuồn cuộn, thân thể Tiền Lân bị tàn phá một nửa. Nàng từ dưới biển đứng dậy, muốn thoát ra, muốn hóa thành hình người ẩn nấp đi, nhưng vừa mới từ mặt biển lao lên, thân thể đã bị thương nặng, nàng nhìn thấy sóng lớn bốc lên từ vô vận chi hải, và một thân ảnh trong chiếc váy trắng tiết phát đang đứng giữa cơn gió, Tiềm Lân, người có rất nhiều lời muốn nói với ta sao? Bạch Tàng lại lùng nhìn nàng, đôi mắt sắc lạnh như tiết, Tiền Lân cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể diễn tả, nếu là ngày thường, nàng đương nhiên có tự tin đối đầu với Bạch Tàng, nhưng lúc này, thân thể nàng bị sao băng tàn phá. Lực lượng đã bị tiêu hao rất nhiều, làm sao có thể là đối thủ của bạch tàng? Bây giờ ngâm chủ đã gián lâm, ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Từ lân hét lên, bạch tàng lắc đầu, nói: người vừa nói qua, ta là một con mèo xúc động nổi giận, giờ ngươi đã nói như vậy, ta sao có thể để ngươi thất vọng? Mặt khác, ta cũng nghĩ một chút, tự xưng không phải nô tỳ, không cúi đầu xưng thần, tiềm lân thần chủ, xương cốt của ngươi có cứng rắn đến mức nào? Tiền lân hoảng sợ nhìn nàng, biết rõ bạch tàng đang muốn giết mình. Nàng nhanh chóng quyết định, thân thể lạ xuống biển, lao vội về phía đáy biển, nhưng nàng làm sao có thể trốn thoát. Bạch Tàng đã triển khai hình thái thần thoại, hóa thân thành bạch hổ, lao vào biển lớn ngợi chảo như đào, xé toạc lớp lân giáp của tiền lân, mạnh mẽ ấn cơ thể nàng xuống dưới, ép nàng xuống đáy biển. Máu tươi nhuộm đỏ nước biển, hai vị thần chủ chiến đấu dưới đáy biển, thềm lục địa vỡ vụt, đại dương bị cuốn vào hỗn loạn, Bạch Tàng chiến thắng rất nhanh. Tiềm lân bị trọng thương, thời gian trôi qua, sự dãy dùa của nàng ngày càng yếu đi. Cuối cùng bị quyền của trần phòng đinh chết trên thềm lục địa vỡ vụn. Tha ta, ta nguyện ý theo các ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, làm nô làm tỳ, dù là làm tọa kỵ của ngươi. Tóm lại, đừng giết ta. Trước đây, từng lân còn ở hư cảnh nói những lời bừa bãi, giờ phút này nàng lại giống như một con chó lắc đầu cầu xin thương xót. Bạch tà nghe thấy lời nàng, đây sự hèn mọn và thực sự thấp hèn, trong lòng nhớ lại cảnh tượng lúc trước khi nàng tra tấn mình. Khi đó nàng bị áp chế suốt mấy tháng trời, cuối cùng không thể chịu nổi, đành phải mở miệng kêu gọi, yêu cầu chủ nhân tha cho nàng, và cho phép nàng đeo xiềng xích nhục nhã trên cổ. Nhưng không hiểu vì sao, lòng nàng hẻo vì sao, lòng nàng lại không tràn đầy căm hận. Nếu ngươi sớm cầu xin ninh trường cửu như vậy, có lẽ hắn sẽ động lòng mà thu nhận người làm tí nữ. Bạch tàng lại lùng nói dơ cao lợi trảo, nhưng ta thì không, đừng, đừng, đừng. Tiền lân hét lên, giọng điệu đau đớn như cắt thịt, nàng từ hoàng như so với bất kỳ ai khác, nàng vẫn sợ hãi cái chết. đúng rồi. ninh trường cử, coi ta như tỷ nữ hiến cho hắn đi, hắn nhất định sẽ tiếp nhận. như vậy, như vậy, như vậy cũng tính là công lao của ngươi đúng không? ninh trường cử quả nhiên, danh tiếng của hắn thật sự là khắp thế gian đều kính nể. bạch tàng trong lòng không khỏi cảm thán. bạch tàng hỏi, lúc ở hư cảnh, ngươi có nghĩ tới ngày hôm nay không? tiền lân miệng nào nói, là ta sai ta, ta sẽ không dám nữa. bạch tàng hỏi tiếp, hỏi trông ngươi nguyện đầu hàng không? Nguyện ý, Tiền Lân đáp, giọng điệu cứng rắn như sắt. Lời nàng chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắt đầu lan ra trên mặt nước như hoa. Tiền Lân, thân thể yêu dị của nàng từ từ đông cứng lại trong nước biển lạnh bút. cổ nàng đã đứt, khuôn mặt vặn vẹo đầy sự đau đớn và khiếp sợ, rõ ràng là nàng đã đầu hàng mà, nàng vẫn còn muốn nói vậy. Bạch Tàng nói, đây chính là đầu hàng hạ trang, Tương Nghi, ngươi có thấy những kiếm quang kia không? Đó là do các ngươi tạo ra trong 8 năm qua, không thể không nói, chúng thật sự rất đẹp và mạnh mẽ. Cảnh tượng sóng dậy mầm mầm ấy đã rất huy hoàng, Chu Tước với giọng đầy đau thương nói tiếp: "Chỉ tiếc, hoa đẹp chỉ là hoa, dù có thể tránh khỏi mưa tiết đông lạnh, cuối cùng cũng sẽ bị thời gian vô tình phá hủy, tan thành buồn đất. Hiện tại khi bọn chúng càng ầm mầm sóng dậy, cũng là lúc bị hủy diệt và chôn vùi, lại càng thêm bi tráng." Chu Tước tiếp tục nói: "Ám Miệt còn chưa dâng lên, chìa khóa duy nhất hiện đang nằm trong tay ta, tất cả vẫn còn cơ hội thay đổi, giờ đây, ta sẽ trao cơ hội này cho người. Chu Tước cầm lấy sợi tóc dài của Triệu Tương Nhi, kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng nhìn vào mặt thiếu nữ nói: Tương Nhi, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, gọi ta một tiếng mẫu thân, ta sẽ giúp ngươi mở ra lôi lão thần quốc. Còn lại thành công hay không, thì sẽ phụ thuộc vào số mệnh của các ngươi. Triệu Tương Nhi nhìn trầm chằm, chằm vào nàng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đoan trang của nữ tử, nghiến răng nghiến lợi nói: nằm mơ. Chu Tước cười khẽ, tiếu cười như một nhành hoa rụng xinh. Tương Nhi, ngươi chỉ cần bỏ ra một chút tôn nghiêm mà thôi. nghĩ lại xem, ninh trưởng cửu đã đối xử với ngươi như thế nào, con nga lại đối xử với ngươi ra sao, rồi cả các tỷ muội của ngươi, họ thật sự đối xử với ngươi như một người chị em thân thiết. nhưng giờ đây bọn họ sẽ phải chết, tất cả đều phải chết. người duy nhất có thể cứu họ chỉ có ngươi. chu tước ôn nhu nói tiếp, ở đây không có ai ngoài ta, không ai có thể thấy ngươi chịu nhục, quỳ xuống, gọi ta một tiếng mẫu thân. bọn họ sẽ có cơ hội được cứu. chẳng lẽ tình yêu và sự quan tâm của bọn họ dành cho ngươi lại không đáng để ngươi hy sinh chút tôn nghiêm này sao? Triệu tương nghi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Chu Tước, đôi mắt nàng dưới đáy dần xuất hiện một tia mờ mịt. "Ngươi, cuối cùng muốn gì?" Thanh âm nàng có chút hàn khan. "Ta không muốn gì cả." Chu Tước trả lời, "Tất cả mọi thứ trên thế gian đều không liên quan đến ta, ta chỉ muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng, chỉ vì như vậy." Chu Tước ngừng lại một chút, có vẻ hơi ngượng ngùng, mặt nàng hơi đỏ lên rồi nói tiếp, "Vì như vậy ngươi thật sự sẽ là nữ nhi của chúng ta." "Nữ nhi của chúng ta? Nữ nhi của chúng ta?" Triệu Tương Nhi chấn động, nên chóng hiểu ra. Màng nói là màng và sư tôn, linh hồn của nàng đến từ Chu Tước và sự phục sinh của nàng dựa vào quyền lực của sư tôn. Theo một nghĩa nào đó, nàng là do họ cùng nhau tạo ra. Triệu Tương Nghi nhìn Chu Tước, trong mắt lóe lên một ánh sáng lạ. Kể từ khi Chu Tước hạ lâm, nàng chưa từng thắng nổi Diệp Thiền Cung. Trong suốt những tháng năm dài đàng đẳng, Diệp Thiền Cung luôn là người mà nàng mỗi đêm đều phải bận tâm. Và cảm giác này dần dần trở nên phức tạp, biến dạng theo thời gian. Mối tình đơn phương của nàng đối với người ấy cũng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Ai, tiểu tư nhi, có phải cảm thấy mẫu thân thật là mất mặt không? Chu tước nhà nhạt cười, quỳ xuống đi, người vốn là con gái của ta. Trước khi người 16 tuổi, người không phải đã quy trước ta rất nhiều lần sau, cũng đâu thiếu lần này. Hay là nói, người thực sự đem cái gọi là tôn nghiêm bờ mịt và hư vô của mình, coi trọng hơn cả người thân và tình yêu à? Chu tước để nàng nhìn về phía xa, ánh mắt chạm vào một nơi nào đó. Triệu tư nhi mở to mắt, con ngươi co lại. Người nhìn đi, họ đã chạy tới tây quốc, họ đang trên đường đến cứu ngươi, chú tước nói. nhưng họ chỉ đang đi tìm cái chết, ta sẽ đứng ngay trước mặt ngươi, giết chết từng người bọn họ. ai, ngươi cũng nên cảm tạ ta, giết sạch những người đó đi. ninh trường cửu chỉ có thể yêu một mình ngươi thôi, hắn không thể trách ngươi, vì ngươi dù sao cũng là do ta cưỡng ép lấy mà. tư nghi lưỡi nghi ngoan, trong lòng người, chẳng phải cũng đang âm thầm nghĩ như vậy sao? triệu tư nghi luôn dày, nhìn chằm chằm vào chú tước, miến chặt môi, môi nàng vốn mỏng manh, hơi vểnh lên như cánh hoa. giờ đây bị nàng cảm đến mức máu me đầm đìa, lời nói của Chu Tước giống như một loại ma chú, văng vẳng bên tai nàng. nàng cảm thấy bản thân kiên trì là sự hèn mọn, cái tồn nhiêm nhỏ bé trước thế lực này hoàn toàn vô nghĩa. nàng muốn thả lỏng, nhưng trong cơ thể lại như có một đám lửa thiêu đốt, khiến nàng dù thế nào cũng không thể khuất phục trước ác ma này. Chu Tước nhìn nàng vẫn còn kiên trì nhảm nhạt, nhạt cười, nàng nhìn về phía nhân gian, nói chim không lâu nữa ngầm chủ sẽ bắt đầu thu linh, những tia kiếm quang đó sẽ lần lượt bị phá hủy. nói cách khác, bọn họ cũng là do người giết chết. Triệu Tương Nhi có thể cảm nhận được trái tim mình đập mạnh, trong đầu nàng, hình ảnh những người tu sĩ bị nổ tung trong đau đớn hiện lên, có người xa lạ, cũng có người nàng quen biết. Chu Tước buông tay, để mái tóc dài của Triệu Tương Nhi rơi xuống, Triệu Tương Nhi đứng thẳng trên mặt đất, thân hình trao đảo, như thế sắp quỳ xuống bất cứ lúc nào. Chu Tước nói, ta chỉ muốn từ nơi đó thu hoạch một chút vui vẻ, chỉ vậy thôi, còn thế giới và sinh linh trong mắt ta, không có ý nghĩa gì cả. Mẫu thân đếm đến ba, nếu người không chọn, thì mẫu thân cũng sẽ không dùng người, một. Nàng đưa một ngón tay lên, nên chóng lại dưa thêm một ngón hài. Ba, tiếng này phát ra từ trong cổ họng của Triệu Tư Nhi. Môi nàng không hề động đậy, âm thanh gần như tản ra từ cổ họng. Nàng không quỳ xuống, ánh dương trong cơ thể nàng thiêu đốt, hỏa phượng bị đè nén, toàn lực dương cánh. Nàng rút ra dù kiếm với tốc độ nhanh nhất, sau đó huy động sức mạnh ba ngàn thế giới. Này lên trời, cầm tu thế giới nhỏ bé của mình, khoảng cách giữa hai người dần dần kéo xa, dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Chú Đức nhẹ nhàng nói. Nàng vươn tay ra, nhưng rất nhanh, động tác của Chu Tước dừng lại, xùy, kiếm đâm thủng thân thể, máu tươi văng ra, nhưng không phải Chu Tước bị đâm, mà chính là Triệu Tư Nghi, Triệu Tư Nghi tự đâm kiếm vào lồng ngực mình, xuyên qua trái tim mình, Chu Tước sắc mặt biến đổi, ngươi làm gì? Triệu Tư Nghi nhìn nàng, không còn nụ cười mà thay vào đó là một nụ cười lạnh, Chu Tước, ta xít nữa bị ngươi lừa rồi, Chu Tước im lặng không nói gì, Triệu Tư Nghi thân hình kiều tiểu khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra một nụ cười như hoa, ngươi luôn nói về bệnh trạng không thể rời xa. về sự lấy lòng, về tình mẫu tử, nhưng cuối cùng tất cả đều là ngụy trang. Mục đích cuối cùng của ngươi chỉ có một, hoang ngôn. Ngươi chỉ muốn ta hoàn toàn khuất phục, sau đó cướp đi sức mạnh ba ngàn thế giới của ta thôi. Ngươi đã khát vọng nó suốt mấy ngàn năm, nhưng chưa bao giờ đạt được. mới đây, có lẽ ngươi đã rất gần với nó, nhưng đáng tiếc. khục khục, chú tước không có ý cười, đang cảm nhận rõ ràng. nếu triệu tư nhi chỉ cần động nhẹ tay, sẽ có thể giết chết nàng. đến lúc đó, hồn tàn của triệu tư nhi sẽ bị hỏa phượng bao trùm. Ba ngàn thế giới cũng sẽ bị đóng kín, tất cả những năm tháng cố gắng sẽ trở thành vô nghĩa. Nàng nhất định phải giành được sức mạnh này trước khi bóng tối thực sự ra xuống, không có sức mạnh đó, ngươi cũng sẽ chết, ngươi sẽ vĩnh viễn không ra được. Ngươi đã nói rằng lý tưởng của mình đã tan vỡ, nhưng thật ra, ngươi còn cố chấp hơn ai hết đúng không? Chu Tước nương nương, máu tươi thấm đẫm xiêm y của nàng, mỗi nhịp tim trên kiếm phòng là một cơn đau tê tâm liệt phế. Triệu Tư Nghiên rẩy, chỉ có một tia kiên định trong tay cầm kiếm, không chút rung động. Chú tước nhìn nàng, bình tĩnh nói: Nếu ngươi tự sát dù ta chết, nhưng ninh trường cử cũng sẽ chết, ngươi nhận tâm sao? Ta không tin tưởng ngươi, làm sao có thể giao phó vận mệnh vào tay ngươi? Triệu Tương Nhi cười vượng, khuôn mặt tái nhợt càng lộ vẻ chật vật. Rất nhiều năm trước, ta đã cùng ninh trường cử kỳ kết mịch mệnh ước hẹn, trong đó có bốn chữ Triệu Tương Nhi cơ thể có lại vì đau đớn, khuôn mặt trắng bệch lộ ra nụ cười chua chát, cận kề cái chết không hẳn. Lúc trước đó là những lời nói đùa, ý là dù ninh trường cử có chết, Nàng cũng sẽ không đầu hàng, nhưng giờ đây, câu nói ấy như một lời tiên đoán, mang theo ý nghĩa nghiêm túc. Triệu tương nghi toàn thân đầy máu, nàng từ bỏ tất cả linh lực chữa trị, như một con ngựa hoang lao nhanh về phía tử vong. Đứng lại, chu tước không thể chịu nổi, vội vàng gọi, nàng không thể nhìn thấy cả năm công sức của mình tan biến như vậy. Dừng tay, chúng ta có thể đàm phán. Triệu tương nghi lại lùng đáp, không cần đàm phán, lúc này trước mặt chúng ta chỉ còn một con đường. Ta sẽ cho người ba hơi thở để suy nghĩ xem có đồng ý hết không, còn đường gì. Chú Tước hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Tư Nhi kiên định nói, chúng ta trao đổi thần quốc. Ba ngàn thế giới không có lấy một chút lửa, cột mốc biên giới cũng đã mất đi tác dụng, phong tiết tràn ngập, vạn vật đều đóng băng, kết thành lớp băng bỏng. Triệu Tư Nhi cô đơn đứng thẳng, lưỡi kiếm xuyên qua trái tim, Chu Tước lắng nghe đề nghị của nàng, rồi rơi vào trầm tư. Triệu Tư Nhi chịu đựng nỗi đau dữ dội, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Trước đây tâm trí nàng từng giao động, trong đầu hiện lên hình ảnh ninh trường cử cùng các nàng thảm thiết chết đi. Miệng nàng bắp máy, xít nữa thốt lên lời nhận thua, nhưng trong lòng hòa phượng lại không ngừng cảnh báo. Triệu Tư Nghí bất giác nhớ lại lần cửa vụ ám sát mình. Sau lần ám sát đó, nàng nhìn lại cả cuộc đời, phát hiện mỗi lần mình đứng trên bờ sinh tử, cái chết đều có liên quan đến chu tước, sự sống cũng luôn gắn liền với không khả quan. Ai là người giúp đỡ trong bóng tối, nàng chưa từng thấy rõ, nhưng khi ở trong tình huống ấy, nàng rất lâu không nghĩ thông bây giờ cũng vậy. Chu Tước đột ngột xuất hiện vào thời điểm then chốt, giống như một cái bẫy, phía sau đánh với mình một trận, mình chỉ thiếu một chút, nữa là có thể giành chiến thắng, nhưng vẫn thất bại. Chu Tước biểu lộ đủ loại trạng thái, giống như một kẻ điên cuồng muốn thực hiện một chút trả thù buồn cười đối với mình. Điều này khiến nàng dần dần buông lòng cảnh giác, những lời nói của Chu Tước càng thêm ma mị, đầy sức hút khiến tâm trí nàng không ngừng dao động. Nhưng tất cả điều này, giống như lần cửu vụ ám sát trước kia, thật ra vẫn là lý do đơn giản. Chu Tước suốt nhiều năm qua, muốn cái gì Chỉ đơn giản là 3000 thế giới, đây chính là mục tiêu tối thượng của nàng và tất cả những gì nàng làm đều xoay quanh cái mục tiêu này. Trừ khi Chu Tước thật sự điên rồ, nếu không ám nhật sẽ giáng lâm, vạn vật sẽ bị hủy diệt, ngay cả 12 thần chủ cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết. Chu Tước từ đầu đến cuối chỉ muốn có 3000 thế giới. Nhớ lại lúc trước trong Huyền phủ Thần Quốc, Bạch Tàng bị bắt ép, Trần Trừ không chịu nhận thua, Diệp Thiền cũng phải mất mấy tháng mới đưa được một nửa quyền lực của nàng, nhưng một khi Bạch Tàng từ bỏ, quyền lực của nàng sẽ bị đoạt đi ngay lập tức. lúc này mọi chuyện cũng tương tự nàng quỳ xuống gọi ba tiếng mẫu thân đó chính là sự thần phục cả về thể xác lẫn tinh thần muộn và tâm trí trầm lớn ấy chu tước có thể một lần nữa cướp đi tất cả sức mạnh của nàng cuộc chiến này vốn không có bất kỳ sự thỏa hiệp hay nhượng bộ nào bà hơi đến triệu tương nghi cảm thấy chút tiếc nuối nàng biết mình sắp chết không biết thế giới này có còn tương lai nữa không dừng tay chu tước lại lùng nói ánh mắt như băng giá ta đã đồng ý với ngươi chu tước nói với tốc độ cực nhanh Ta nguyện ý trao đổi thần quốc, ta sẽ đưa ngươi đi tây quốc, đưa ngươi lên vương tọa của ta." Nói xong, Chu Tước muốn tiến về phía Triệu Tương Nghi. Tuy nhiên, Triệu Tương Nghi vẫn không núp mít, bình tĩnh nhìn nàng khi bước đi, Chu Tước cũng dừng lại, chăm chú nhìn vào Triệu Tương Nghi. Thời gian như bị ngừng lại, không khí giữa hai người như tràn ngập lửa dữ dội của Thao Thiên, hay như vắt nào một dòng băng hà vĩnh cửu. Cuối cùng, Chu Tước không dám bước thêm, năng liếc qua phương đồng, nhẹ nhàng thở dài rồi thu lại, bất đắc dĩ cười, "Không hổ là chúng ta nữ nhi ngoan." Triệu Tương Nghi quay lưng Bước về phía Tây Quốc, hai người từng bước tiến tới, Chu tước nhìn bóng lưng của Triệu Tư Nhi, dù rất yếu đuối, nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng, nàng lại thở dài. Sau đó, nếu nàng cùng Triệu Tư Nhi trao đổi quyền lực, thì nàng sẽ trở thành chủ nhân của ba ngàn thế giới, và vị trí của hai người sẽ hoàn toàn đảo ngược. Những gì trước đây nàng ép buộc Triệu Tư Nhi có thể lại xảy ra với chính nàng, liệu sau này nàng có thể sống tự do được không? Cái lựa chọn này lại phải phụ thuộc vào đạo đức của Triệu Tư Nhi. Chu tước khép mắt lại, Triệu Tư Nhi lúc này đã mơ màng. Nhưng nàng vẫn còn cơ hội để giành lấy chiến thắng, tuy nhiên, cuối cùng, nàng vẫn không làm gì, cơn gió nhẹ thổi qua, làm váy của Chu Tước bay lên, nàng mở mắt nhìn về phương xa, nơi ám nhiệt đã bắt đầu lộ ra một góc, ám nhiệt hiện lên mờ mờ, giống như một mặt tròn hoàn mỹ, Chu Tước nhìn thấy ám nhiệt hạ xuống, đột nhiên nhận ra, thời đại của thần chủ của họ hình như đã hoàn toàn kết thúc, nàng cười tự diễu, rồi quay người hướng về ba ngàn thế giới, về phía Vương Tỏa, trong bóng đêm tiết diên và sư vũ đứng đó, thấy Chu Tước đi tới thân thể không thể ngừng dần dày. mẫu thân, cả hai đồng thanh mở miệng, liền vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu hành lễ. chu tước nhìn cát nàng, nhưng cũng không dừng bước. mặc dù không còn là khí phách ngày xưa, nhưng cuối cùng họ vẫn là nữ nhi của nàng. ừm. chu tước lên tiếng, nhạt nhẽo cười, nàng bước vào bóng tối sâu, không quay đầu lại. triệu tương nghi lúc này đã cắn nát môi mình, ngọc xỉ trìn cho máu thịt bê bé bét, máu tươi dị ra thành vệt dài, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp như vậy. lại chứa đựng bao nhiêu máu ấm áp trong thân thể, đôi mắt nàng dần dần mất đi sinh khí, thân thể cũng ngày càng nhẹ đi, nàng bước lên phía cao, tẩy quốc mở ra trước mặt nàng, con đường đi đến vương tọa lại cô độc biết bao, trong khi đó dưới thần quốc, nhân gian từng đạo kiếm quang từ trên trời lao xuống, lần lượt bắt đầu đứt gãy, nàng tiến gần tới, là một nhóm người không có hy vọng, đại sư tỷ trong chiếc váy xanh, bị cơn cuồng phong từ đối diện đánh tới, khiến nàng không thể đứng vững, hai mắt nàng màu vàng kim, dưa cao đôi tay, phía sau nàng, thân thể tu la kim thân cũng xuất hiện đó là một hình dạng nửa người nửa rắn, giống như nữ thần nữ oe trong truyền thuyết, được cho là đã tạo ra loài người. Tuy nhiên dù là đại sư tỷ, vào lúc này cũng không thể chống lại được đại thế đang đổ xuống. nàng bị một sức ép mạnh mẽ khiến cho thân thể kim sắc tu la dần mất đi ánh sáng, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu băng liệt. Trước đây khi trời sập, nàng đã từng dùng sức mạnh bổ thiên chi tráng để nâng đỡ, nhưng bây giờ không chỉ trời sập, còn có một ác ma từ ngoài thiên giới đang muốn xâm nhập. nhị sư huynh ở dưới bầu trời bay lượn với tốc độ cực cao. Dùng tà lực rất đau, chặn lại hắc khí rơi từ trên trời xuống bảo vệ đại sư tỷ tam sư huynh mặc áo đỏ đứng vững như chấn hải dùng thân thể mạnh mẽ ngăn cản tà khí cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn tứ sư tỷ nắm chắc đốt lửa trường thương một lần nữa tấn công vào mảnh hắc ám đang bao trùm nhưng không thể làm gì mỗi lần ra tay mọi lửa trên trường thương dần dần yếu đi ngũ sư huynh đến gần đại sư tỷ thở dài nói nếu như sư tôn không thể giải quyết thì chắc chắn không thể làm gì được nữa đại sư tỷ nhíu mày không khả quan là một tòa đạo quán hoàn toàn không khả quan. là họ và nhóm đại hà chấn cổ thần đã cùng nhau tỉ mỉ chế tạo ra diệt thần binh khí. đó là những thanh ngọc đá vỡ, một khi sử dụng chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi. chờ một chút, đại sư tỷ quyết đoán nói. ngũ sư huynh từ từ nhắm mắt, gật đầu, hắn bừng lên nhìn bầu trời, ánh mắt mơ hồ nghĩ trong lòng, đó có phải chính là thần không? ánh mắt hắn dõi theo hắc khí bao phủ trên đại địa, tràn đầy sự hủy diệt, cùng với đó là vô số thi thể của những linh giả bị hút khô toàn bộ nhân gian dường như chưa bao giờ đoàn kết như vậy. vô số kiếm quang, có thô có mảnh, có sáng có tối, sông lên trời, khiến trần gian giống như một đại điện khổng lồ. Và tất cả những kiếm quang này đều là những cây cột chống đỡ thế giới. trên bầu trời, ám nhiệt lấy lên một góc, đó là một quả cầu lửa màu đen. cả thế giới như bị xé rách. đại sư tỷ Tula la kim thần cũng bị xé nứt. sức mạnh vô tận của ác ma như một cơn sóng dữ đè bẹp nàng. trong khi đó, tư sư tỷ đứng trước mặt, quang trường thương lửa vào phía sau. rồi một đi không trở lại, hắc ám như một con thú dữ lao tới. Tứ sư tỷ đột nhiên hành động, dùng đao và binh khí cản lại trước người, cố gắng ngăn chặn. Nhưng hắc ám giống như một miệng lớn, bứt trường từng thanh binh khí vào trong đó. Trong ánh mắt, từ sư tỷ đã trở thành người tay không. Nhị sư huynh cũng không khá hơn. Những hắc khí nhìn qua có vẻ mềm mại, nhưng khí chém vào, hắn mới nhận ra rằng chúng cứng rắn như sắt thép, cứng rắn hơn nhiều, chỉ có thể dùng phong lôi bản bạc linh khí để tạm thời chặt đứt được chúng. Đối thủ này còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Đây chỉ là ám nhật. một góc nhỏ của băng sơn, vậy nếu toàn bộ ám nhật giáng lâm thì sao? Dù có sư tôn và sư đệ ra tay, chỉ e cũng không thể ngăn cản được. Nghị sư Huynh cầm đao trong tay, chém đứt một đạo hắc khí như bộ vào cự mộc. Hắn nhìn quanh bốn phía, xung quanh hàng ngàn hàng vạn kiếm khí giống như từng đạo trụ trời thần khiết, vững trại không thể ai chuyển. Phía sau hắn cũng có rất nhiều thân ảnh mạnh mẽ bay lên trời, trong tay họ cầm kiếm sắc bén, sau lưng trao thiên bi, cùng hắn lao lên trời, chém tới. Tại Bắc Quốc, trên núi Tiết Tiêu Cử đang che chở cho đôi huynh muội nhỏ tuổi trong một sơn động, hắn không ngừng cảnh báo họ không được ra ngoài, rồi sông vào trong bóng tối với trưởng thương. kể từ khi Đề sơn xuất hiện, rất nhiều đạo cường giả đã đổ về núi Tiết, cùng nhau tham gia trận lệ kiềm. Trong trận chiến này, Tiêu Cử đã quen biết không ít người, nhưng hắn thích nhất là nói về trận đấu trước đây trong thiên bảng, khi hắn cùng Ninh Trường Cử giao chiến, làm thế nào hắn thắng được Ninh Trường Cử và sau đó thắng kiếm các nhị tiên sinh. Đây là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời hắn. Mỗi lần Tiêu Cử kể lại. rất nhiều người đều tụ tập lại hỏi về người cứu thế Ninh Trường Cửu và kiếm các nhị tiên sinh tuyệt mỹ cũng có không ít người ôm kiếm đứng bệnh vừa làm bộ khinh thường vừa lé lút nghe Tiêu Cử vốn tưởng rằng đây chỉ là một lần lễ kiếm bình thường nhưng hôm nay hắn không thể thay đổi quyết định của hai huynh muội đã đồng ý dẫn họ đến xa xa để nhìn một tòa đại sơn kết quả là tai nạn đã xảy ra Cả ca nhất định phải trở lại đón chúng ta nhé trong sơn động giọng nói của tiểu nữ hài vang lên trong trẻo Tiêu Cử cười đáp nhất định nhất định lần nào ta chưa quay lại hắn tự tin vào vận may của mình, cho dù là kiếm các nhị tiên sinh cũng không phải là đối thủ của hắn. hắn lao ra khỏi quần phong, hướng lên trời bay đi. lúc này ám nhật đã dáng lâm một nửa, cái bóng đen khổng lồ ép xuống nhân gian, nó rộng lớn hơn cả biển cả, hùng vĩ hơn bất kỳ mọi núi nào. tiêu cừ giơ tay lên, cảm nhận rõ ràng một cảm giác như đang nâng thái sơn bằng lông vũ. ám nhật rơi xuống rất nhanh, những tu sĩ đứng ở đỉnh núi cố gắng chống cự, nhưng dường như không có hiệu quả nhiều. ám nhiệt vẫn từ từ trầm xuống. Nuốt chửng từng đạo ánh sáng trắng của tiết, máu tươi liên tục phun ra, rất nhiều người không giữ vững được tâm trí, họ bắt đầu tuyệt vọng, mạnh mẽ kéo thiên bì, cố gắng thoát đi, nhưng tất cả đều là vô vọng, ngầm chủ là mặt trời, cũng là bầu trời, không ai có thể thoát khỏi nó, dù là những sinh vật nhỏ bé như kiến hay những sinh linh tự nhận là vạn vật linh trưởng, trong mắt nó, tất cả đều như bụi bặm, rất nhiều người kêu gào thảm thiết, thân thể ngã quỵ vặn vẹo, họ khi gần chết mới nhớ lại cuộc đời mình, tưởng tượng về một đời đầy bi tráng. đối với họ, đây quả thực là một cảnh bi tráng. nhưng với ngầm chủ, điều này không có quá nhiều ý nghĩa. đó là những kẻ trước khi văn minh chưa phát triển hàng vạn năm sau mới tạo ra. thân, lúc này văn minh đang trong giai đoạn sơ khai, họ không hề biết bình là những tạo vật vĩ đại như thế nào. những linh giả đang nuốt trường linh lực dự trữ nên chóng bị tiêu hao. rất nhanh trên bầu trời không còn linh giả nào rơi xuống nữa. tiêu cửu dơ thương chỉ về phía trời đột ngột giật mình. người nào? hắn cảm nhận có một bàn tay chạm vào mình. nhưng khi hắn nhìn xung quanh, chẳng có gì cả. Tuy nhiên cảm giác này lại rất rõ ràng, bàn tay kia từ từ tiến vào trong cơ thể hắn, nó là vị trí tử phủ, bàn tay ấy đang hướng tới tiên thiên linh của hắn, không, hắn không muốn. Tiêu cử đột ngột có giúp mắt, đạo tâm của hắn như bị xé rách. Cảm giác này giống như có người dùng tay xé mở bụng hắn, mọc lấy nội tạng của hắn, lôi ra, nhưng lại lùng thay, đây là một bàn tay vô hình, hắn không thể phản kháng được. Tiên thiên linh của hắn bị bắt giữ, bị nắm chặt kéo ra ngoài, hai mắt tiêu cử đỏ ngầu. Hắn không dám phát ra tiếng kêu thảm thiết, sợ rằng sẽ bị huynh muội trong động nghe thấy. Hắn há to miệng, toàn thân linh khí bị rút cạn, không còn sức lực, nhìn lên bầu trời, nhìn thấy ám nhật ráng lâm. Thân thể hắn đổ nghiêng, máu tươi chảy từ dưới quần áo, trên nhân gian còn có rất nhiều người cùng chung cảnh ngộ như vậy. Ngâm chủ là bánh xe của lịch sử, họ đều là những con bọ ngựa ngăn cản trước bánh xe, mà không tự biết mình có thể làm gì. Từ ý chí chiến đấu sụp sôi cho đến tuyệt vọng, nhân gian không tốn quá nhiều thời gian để đạt đến mức đó. tại tây quốc triệu tương nghi chứng kiến tất cả nàng bước lên đỉnh của tây quốc trước mặt nàng là ngai vàng của chu tước thần vương nàng biết chỉ cần ngồi lên ngai vàng đó nàng sẽ có thể thay đổi tất cả triệu tương nghi cảm thấy ý thức mờ dần đôi chân nàng như nhõn ra gần như muốn nã xuống ngai vàng nhưng vào lúc đó trong cơ thể nàng hòa phượng lại bộc phát mang lại một cảm giác thanh tỉnh kỳ lạ một luồng hàn khí lạnh thấu vào gáy nàng một lưỡi kiếm im lặng xuất hiện sau lưng nàng cử vũ chu tước nhìn như đã nhận thua Nhưng nàng vẫn không từ bỏ ý định giết Triệu Tư Nghi, Cử Vũ có màu đen tuyệt đối, trước đây, Cử Vũ là thanh bội kiếm của nàng, từng giúp nàng chiến thắng rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, khi ám nhận giáng lâm, toàn bộ thế giới đã trở thành sân khấu của Cử Vũ, nó lặng lẽ ẩn mình trong bóng đêm, từng chút một tiến gần, đợi đến khi Triệu Tư Nghi nhìn thấy ngay vào, khi tâm trí nàng thả lỏng, sẽ lập tức ra tay một lần nữa. Cảnh này giống hệt như vi chu tước dùng nguyễn cảnh trước kia, nhưng mà lúc này Triệu Tư Nghi, dù đã yếu ớt, vẫn không thể tránh khỏi suy nghĩ đó, vẫn thua sao? triệu tư nghi nhắm mắt lại, vương tọa chỉ cách một bước, cử vũ mũi kiếm nhọn đã sắp rơi xuống, đinh. chỉ trong khoảnh khắc, ánh lửa bùng lên khắp nơi, rồi nhanh chóng bị cử vũ hắc ám nuốt chửng. một thanh kiếm đột ngột xuất hiện, ngăn chặn luồng khí của cử vũ. kiếm ấy không phải là một thanh kiếm thông thường, mà chỉ là một bàn tay. bàn tay đó bị kiếm cắt chúng, máu chảy ra, nhưng không bị chém đứt, mà lại nắm chặt lấy cử vũ. lưỡi kiếm chiếu sáng trên gương mặt nàng, đó là một thiếu nữ tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp như rối liễu hy yển. Hôm nay, khi ám nhật đột ngột đến, nàng rời khỏi cửa tìm tư mệnh và lục giá giá, nhưng lại nghe nói họ đang đi về phía Tây Quốc. Ban đầu, Liễu Hy ỉn không định đuổi theo mà muốn ở lại cùng các sư tỷ, sư huynh, trùng sức tại kiếm các chống lại thiên ngoại chi địch. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng ở Tây Quốc cảm nhận được một cơn triệu hoán, đó là linh triệu hoán. Tây Quốc là một linh giới rộng mở như thể đang gọi mời tất cả chân linh từ nhân gian. Nàng không thể cưỡng lại cảm giác này, và khi nghĩ đến các tỉ muội cũng đang trên đường đến Tây Quốc, Nàng liên thuận theo Triệu Hoán bay về phía đó. Trong quá trình phi hành, thân thể nàng nhanh chóng trở nên linh hoạt, đạt tới cực tốc. Khi nàng đến Tây Quốc, cảnh tượng trước mắt làm nàng sững sốt. Nàng đã chặn đứng thanh kiếm đó. Triệu Tương Nhi quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ tóc ngắn, lòng nàng thả lỏng. Nàng ngã ngồi xuống trên vương tọa, sắc mặt của nàng không biết là lạnh lùng hay thống khổ, chỉ có thân thể vẫn thẳng tắp dù đã bị kiếm xuyên qua. Ba ngàn thế giới trong lòng, Chu Đức ngồi trên vương tọa, mí mắt buông xuống, thần quốc vẻ như bị đảo lộn. thế giới chi lực của tây quốc tràn vào trong cơ thể triệu tương nhi, trong khi ba ngàn thế giới chi lực cũng tràn vào cơ thể chu tước. liễu Hy hiển ngăn lại tay của cử vũ, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, tay nàng buông lỏng. với một tiếng vàng, cử vũ rơi xuống đất, biến thành hình dáng thiếu nữ mặc váy đen, xin dỉ vì đau đớn. liễu hi hiển chậm rãi quay đầu, sau lưng vương tọa, triệu tương nhi đôi mắt lại một lần nữa sáng lên như lửa, thân thể thanh thoát trong mọi lửa bùng cháy, uy nghiêm như một vương nữ đích thực. triệu tương nhi đưa tay ấn vào ngự kiếm, rồi bỗng rút ra. Liễu Hiền ngây người, trong khoảnh khắc đó, nàng như nghe thấy một tiếng tim vỡ vụn. Vị nữ thần này, người lãnh đạo thần quốc, với nụ cười diên dáng, nhưng đầy quyền uy, khuôn mặt lạnh lùng, cung vẻ đẹp tuyệt vời, nàng đã vượt qua mọi đau đớn và khổ cực, biến thành viết hòa chân chính, cũng là nữ thần duy nhất. Cảm ơn ngươi, Triệu Tư Nghi nhẹ nhàng nói, rồi thi lễ với Liễu Hiền. Liễu Hiền nhìn nàng, kinh ngạc trước sự hoàn mỹ của nàng, trái tim không khỏi đập mạnh. Cảm giác khi nàng đáp lại lễ của Triệu Tư Nghi là sự sợ hãi lẫn ngưỡng mộ. a, không có gì đâu, ta không phải con gà đầu đỏ kia, ta luôn kiên định, không thay đổi, ủng hộ tương nghi điện hạ. liễu hai ẩn giơ nắm đấm lên, như thể đang động viên cho tương nghi. triệu tương nghi mỉm cười nhẹ nhàng, ít nói dối đi, ta, liễu hiền sao má, vậy thì hiện tại ta đang ủng hộ triệu tương nghi khẽ ử một tiếng, ánh mắt rời về phía thiên ngoại, đó chính là vị trí của lôi lào thần quốc, hỏa phượng thanh lệ, hình ảnh như một đám lửa, tách xuyên bầu trời, lao vào chỗ đó, thế giới quyền hành dần dần tỏa sáng, ngoài tê quốc. Lúc này, Tiềng Lân và Bạch Tàng vừa mới gặp mặt lục ra giá và những người khác, họ đang chạy đến Tây Quốc, chuẩn bị vượt qua cuột mốc biên giới thì đột nhiên gặp một đạo chủng thiên diễm quang xé tan màn đêm đen. Tư mệnh sợ hãi, ánh mắt của nàng ngay lập tức rơi vào đuôi của mọn lửa kia, một, hai, ba, đó là tam vĩ, không phải chu tước mà là hỏa phượng. Lúc này, tư mệnh mới nhẹ nhõm thở ra, trong khoảnh khắc, nàng nhận ra rằng bên dưới nhân gian, những kiếm quang vẫn tiếp tục vạch ra, đón nhận nhau và bẻ gãy liên tiếp. Những xúc tu của ngầm chủ đang hướng về nhân gian, muốn tước đoạt linh hồn tiên thiên của những kẻ đang chiến đấu, khiến họ phải chịu đau đớn vô cùng. Nhiều người với tu vi quá yếu, không thể chống đỡ được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn tiên thiên bị cướp đi, nhìn thấy thân thể của họ bị thùng hàng ngàn lỗ, từ từ chết đi. Tại U Minh của quốc, Ninh Tiểu Linh đang ở khu hải, và khoảng cách giữa nàng và ngầm chủ đang ngày càng gần. Nàng không phải không sợ hãi, nhưng dù có sợ hãi đến đâu, nàng vẫn không rời khỏi U Minh Thần Quốc, thay vào đó... đang dồn toàn lực để vận động luân hồi hải thu nạp linh hồn của những tu sĩ đã hy sinh. Nếu như sư huynh có thể hiện thân, nếu bọn họ có thể chiến thắng, thì những tu sĩ đã chết vì nhân gian vẫn còn có cơ hội được tái sinh. Nhưng giờ đây nhìn tình hình trước mắt, hy vọng dường như quá xa vời. Ngâm trù đang ngày càng đến gần. Ninh tiểu linh cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên lưng mình, thân thể nàng bị sức nặng khổng lồ này ép chặt, máu tươi trong người cuộn chảy, các huyệt đạo lệch vị trí, linh khí hỗn loạn, cả cơ thể nàng có cảm giác như sắp nổ tung. Khi Ninh Tiểu Linh cảm thấy mình đã đến cực hạn, đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một tia sáng lửa, tia sáng này lao vào một điểm nào đó, và ngay lập tức, không gian xung quanh sáng rực lên với một ánh kim sắc chói lọi, tất cả bóng tối trên đời này bị ánh kim sắc xé toạc, quang màng ấy xua tan hỗn độn mang đến một sự ấm áp và chói mắt. Hôm nay y minh không có mặt trời mọc, nhưng hắn chính là mặt trời, và theo sau đó là tiếng long ngâm trầm hùng vang vọng tại Tây Cốc phương Thạ, Triệu Tư Nghi mỉm cười, nàng nhìn thấy ánh kiếm quang đó, trong đó là một bóng hình quen thuộc trong bộ áo trắng Đó là hình ảnh của người mà nàng đã 8 năm không gặp, nhưng lại không hề cảm thấy xa lạ, hai người thân mật như thể vẫn còn bên nhau từ hôm qua. Chu Tước lại nhìn thấy một hình ảnh khác. Đó là một bóng hình mảnh mai, một chiếc váy xa bao phủ lấy nguyệt ảnh, thiếu nữ của Diệp Thiên cung đứng trong bóng đêm, dáng người kiều diễm như một làn gió tinh khiết. Chu Tước nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một tia bất an. Sau một khoảnh khắc, thiếu nữ ấy xuất hiện trước mặt nàng. Rất lâu không gặp, Na Tiên Quân. Chu Tước khẽ cười, giọng điệu vẫn đầy kiêu ngạo. Diệp Thiền Cung tiến lại gần, không nói gì, chỉ đơn giản nằm lấy mái tóc dài của Chu Tước, tay nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt nàng, để lại một dấu tay trắng trên làn da tiết trắng. Chu Tước nhẹ hừ một tiếng, quay mặt đi, trên lớp tiết giáp của nàng để lại một dấu tay mảnh khảnh. Chu Tước cau mày, định lên tiếng, nhưng ngay lập tức một cái tát vang lên giòn giã, Lần này Diệp Thiền Cung đánh vào má phải của nàng. Diệp Thiền Cung nhỏ nhắn, xinh đẹp, còn Chu Tước có vóc dáng phát triển. Tình tượng này nhìn như một đứa con gái đang rào huân mẫu thân của mình. Diệp Thiền cung bôm tay ra, Chu Tước tóc dài xóa tung, che mặt quỳ xuống đất, ngượng đầu nhìn thiếu nữ. Nàng biết rõ đây là vì nàng không chịu mở ra Thần Quốc, cũng vì nàng mưu đồ giết chết triệu tư nghỉ. Nhưng dù sao nàng cũng là Chu Tước thần chủ, là nữ hoàng của linh giới, sao có thể chịu đựng nhục nhã như vậy? Đi theo ta. Diệp Thiền cung lại lùng ra lệnh. Chu Tước nhìn chằm chằm vào chiếc váy da xa xanh nhạt của nàng, nhến chặt răng. Sau khi mất đi Tây Quốc. nàng đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Sau này, dù họ muốn làm gì, nàng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của họ. Sự truy đuổi tự do của nàng vốn là để sinh tồn, cuối cùng lại biến thành nô lệ cho sự sinh tồn, thật là mỉa mai. Vâng, Chu tức nhẹ nhàng đáp lại. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định theo sau Diệp Thiền Cung ở một nơi khác, tại Tây Quốc, Minh trưởng cử cũng xuất hiện trước mặt triệu Tư Nghi trong bộ váy trắng. Triệu Tư Nhi mỉm cười nhạt. Lục Giá Giá, Tư Mệnh, Thiệu Tiểu Lê, Bạch Tàng, tất cả đều lần lượt xâm nhập vào Tây Quốc. Tiến đến trước mặt Ninh Trường Cửu, mọi người nhìn nhau, nhiều năm không gặp, bao nhiêu lời lẽ vẫn trả lại trong lòng. Lục Giá giá thậm chí rơi nước mắt, nhưng tất cả đều hiểu, lúc này không phải thời điểm để ôn chuyện. Đất nước vẫn còn bao nhiêu đau thương và sinh mạng cần họ. Ninh Trường Cửu đưa ánh mắt về phía thiệu Tiểu Lê. Tiểu Lê, trước đây ta muốn nói với ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy một chút về thuật phù. Ninh Trường Cửu nhìn về phía xa, nơi đất trời mênh mông, nói tiếp, chính là hôm nay. À... Tiểu Tiểu Lê còn chưa kịp phản ứng, Ninh Trường Cửu đã bước qua bên cạnh nàng, hắn tên thật là Trương Cửu, do đã mất cung nên mới lấy tên Trường Cửu, bây giờ hắn muốn tìm lại cung điện của mình, đây là số phận cuối cùng của hắn, nhưng cung điện hắn tìm không phải là Thanh cung kiếp trước, Thanh cung đó đã bị hủy diệt trong trận chiến xảy nhật, đây là một cung điện mới, một thế giới mới, Ninh Trường Cửu hít một hơi thật sâu, kim mổ kết tiếng quát dài, linh lực bao trùm khắp nơi, kim mỗ bay lên, mang theo vòng hồng nhật, chống đỡ áp lực từ ngầm chủ, tạo thành một lớp bảo vệ mỏng manh cho vạn dân. bước đầu tiên trong thuật phù là vẽ bùa, giấy đã được trải ra, một vùng đại địa rộng lớn hiện ra dưới tay hắn, ninh trường cửu bắt đầu vẽ phù. phù đầu tiên hắn vẽ tại triệu quốc, nơi hắn đã tỉnh lại trong kiếp trước, đầu bút hướng về đông nam, vẽ đi qua dụ kiếm thiên tông, rồi dừng lại tại kiếm tông, sau đó bất ngờ thay đổi hướng, vượt qua liên điển trấn hồng hà, những vực sâu rồi bút lông xiên qua nam hoàng, hướng về phía bắc. đoạn đường này hắn đã đi qua đoạn giới thành, nơi hắn cùng tư mệnh đã cùng nhau ngắm mắt trời mọc bầu trời đầy sao. Tiếp theo, đầu bút lông lại vẫy hướng về tây, vẽ một đoạn tại một vùng thung lũng, nơi Ninh Trường Cử đã phá vỡ vào từ đỉnh cảnh, đánh một trận với Liễu hy yển và cắt đứt nàng ta ra khỏi thân thể. Đầu bút tiếp tục hướng bắc, vượt qua Vô Vận Chi Hải, xuyên qua Bắc Hải Quốc và Lạc Thư Lâu. Bên ngoài Lạc Thư Lâu, đầu bút lại vẫy quay về phương đông, vẽ vào Cổ Linh Tông. Đó là nơi Tiểu Linh đã vào U Minh. Về phía bắc của Cổ Linh Tông là Vạn Yêu Thành. Đầu bút lông bay nhanh đến Vạn Yêu Thành, nơi mà ánh trăng rơi xuống khi thông thiên còn ở đó. Cuối cùng, đầu bút lông lại gãy, hướng về phía tây, về cổ hoàng. Đây là nơi quyết chiến về kiếm thánh, cũng là điểm cuối cùng trong bức tranh của ninh trường cử. Đến lúc này, cuộc chiến liệp quốc lần thứ hai đã kết thúc, thế giới chuyển sang một thời đại mới. Những nơi này đều là nơi ninh trường cử tương trải qua những sự kiện quan trọng, đặc biệt là những khoảnh khắc quyết định, không biết là do thiên ý hay do ninh trường cử cố ý tạo ra. Những điểm quan trọng này từ triệu quốc bắt đầu cho đến cổ hoàng sắp lụi tàn, lại chính xác vẽ nên hình dáng một chữ cung, trên mặt đất. Đây là hắn dùng kiếm để mịch thiên vẽ ra chữ cung. Đó chính là một loại thuật trong phù chú, lấy vật để tạo ra sức mạnh. Giờ phút này, thế giới giống như một cây cung, và ninh trường Cửu đang đứng tại vị trí trung tâm của cây cung đó, ở phía tây của nó. Nhìn từ trên cao, đây chính là nơi dây cung đang được kéo căng, và ninh trường Cửu là điểm tiếp xúc của nó. Trong cơ thể ninh trường cử, như thể có một dòng sông cuồn cuộn, rào thét qua từng tế bào, tất cả các khiếu huyệt và huyết mạch như được nối từ thời cổ xưa. bùng lên trong khoảnh khắc này với tiếng núi kêu biển gầm, ám nhiệt dáng lâm, và người từng là đại thần của Nghệ quốc này cũng đã rút ra cây cung của hắn, thế giới chính là một cây cung, đầy chính là cung xạ nhật, Thiệu Tiểu Lê Lập đứng bên cạnh hắn, nạc nhiên nhìn khung cảnh sơn hà rộng lớn, họ đang ở một khoảng cách rất xa so với lục địa, nên dù địa hình có hiểm trở đến đâu, trong tầm mắt vẫn hiện lên một cách rõ ràng như mặt phẳng. Cảnh vật như một cuốn sách, đất đai như lá bùa, dấu chân giờ mút vẽ, nước chảy mây trôi, tất cả đều diễn tả rõ ràng, mạch lạc cả vùng đất bị một đường xuyên qua, đây mới thực sự là thuật vật trong bùa chú sao. Sau lưng, trên vương tạ triệu tương nhi nhìn cây cung trước mặt, mặc dù nó khác xa với cây cung của ngàn năm trước, nhưng vẫn như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức quá khứ và hiện tại hòa vào nhau. triệu tương nhi vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. trong đôi mắt không minh trường cửu phản chiếu ánh sáng kim quang vô hạn, hắn vươn tay ra nắm chặt lại, như thể nắm lấy cây cung khổng lồ, kéo căng dây cung vô hình. giá giá tiết tử, Ninh trường cửu đột nhiên gọi tên của hai người. Thời gian đã trôi qua 8 năm, giọng nói ấy lại vang lên, khiến hai người giật mình tinh thần và thể xác đều bị chấn động. Về nước, minh trường cửu hô lớn như thể gầm thét. Kim ô bay lên, cánh của nó mở rộng trong bóng tối, tạo thành một vòng hồng nhật sáng rực. Trong lúc ấy, ánh sáng mặt trời của kim ô lại chiếu rọi lên, mở ra thần quốc của kim ô một lần nữa. Tiết từ điện và kiếm chủ điện cùng lúc mở ra, ánh sáng vàng kim và ánh kiếm trắng hòa quyện vọt lên trời cao, ngâm chủ bao phủ toàn bộ thế giới. Nhưng trong khoảnh khắc, Tây Quốc lại sáng như ban ngày, rõ nguyệt, cả hai đồng thanh đáp lại, tạo ra những động tác tay hóa thành hai đường sáng bày vào trong kim ô thần quốc. Ngay sau đó họ xuất hiện trong hai đại điện, Diệp Thiền Cung và Chu Tước cũng đã đến, Chu Tước cũng đã đến. Chu Tước đưa tay che mặt, không dám nhìn triệu tư nghĩ. Diệp Thiền Cung nhìn lên bầu trời. Lớp màn trắng ngâm chủ ngày càng yếu đi, phía xa, ánh sáng đen lớn lao từ tầng khí quyển dần xuyên qua, khiến nhân gian lộ ra những kiếm quang mỏng manh, dễ vỡ dưới bóng tối. Mặc dù ngầm chủ đã phá hủy một số linh khí tiên thiên, nhưng phần lớn các tu sĩ vẫn kiên trì chống lại, sử dụng sinh mệnh để chống đỡ. Đây là sự liên kết khí vận của cả cộng đồng chống lại vòng trời. Bắt đầu đi, Diệp Thiên Cung nhìn Chu Tước và nói. Chu Tước gật đầu, đưa tay ra. 3.000 thế giới quyền hành trong không gian bắt đầu mở rộng. Diệp Thiền Cung cũng đưa tay, ánh trăng từ lòng bàn tay chiếu xuống, như dòng nước thời gian chảy qua không gian mà Chu Tước tạo dựng. Thời gian và không gian quyền hành tụ họp tại một điểm, nơi mà không có gì, chỉ có hỗn độn và hư vô. thời gian và không gian cần được trao ý nghĩa ý nghĩa này cũng phải là vật cố định trong thời không nói cách khác phải có ánh sáng và thế là bạch y tung bay ninh trường cử bước vào khoảnh khắc này cố định chỉ riêng là chạy vội qua lúc này thời không mới bắt đầu có ý nghĩa hắn quay đầu nhìn thoáng qua triệu tương nghi triệu tương nghi hiểu ý nàng tiến tới trước mặt ninh trường cử vươn tay cùng hắn bắt tay mười ngón tay đan sen triệu tương nghi phá vỡ thế giới quyền hành đưa nó tới cực hạn giây phút này ngay cả thiệu tiểu lê và liễu hy yển cũng hiểu rõ thời gian, không gian, ánh sáng thế giới, họ sẽ dùng những quyền hành này để cấu trúc một thế giới hoàn toàn mới. Ninh Trường Cửu hơi áy náy nhìn Triệu Tư Nghi sau đó toàn bộ Tây Quốc như muốn nổ tung. Không sao, Triệu Tư Nghi bình thản cười. Bốn bức tường của Tây Quốc bắt đầu co lại. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, đạt đến cực hạn, rồi đón lấy với tốc độ ánh sáng. Một vụ nổ tấn công phát sinh. Tây Quốc vang lên một tiếng nổ mạnh. Nhìn toàn bộ hành tinh, không có sự kiện nào có thể so sánh với trận nổ này. Khi bốn bức tường vỡ tung, như một cơn lốc, với tốc độ ánh sáng, quét nang tất cả mọi thứ trong phạm vi, nuốt trường mọi thứ, nếu không có gì bị xé nát, trận nổ này như thể xảy ra trong một thời không khác, và những gì họ thấy chỉ là hình chiếu của vụ nổ đó trên nhân gian. Tại điểm trung tâm của vụ nổ, mọi thứ lại yên tĩnh, như một ngôi mộ. Ninh Trường cử cùng những người khác lơ lửng trong đó, giống như các vị thần sáng thế mở ra hồng mông. Diệp Thiền Cung và Chu Tước đã sử dụng quyền hành thời gian. và không gian để tạo ra một điểm hỗn độn, ninh trường cử hóa thần thành người duy nhất kích hoạt nó. Sau đó, nhờ vào quyền hành thế giới của triệu tư nghĩ, họ đã bao trùm cái mới này lên thời không hiện tại. Nói cách khác, họ thực sự đã sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Đây không coi là thần quốc của ngầm chủ, mà là của họ. ninh trường cử mở mắt đầu tiên. Mặc dù vụ nổ chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, nhưng người trước mặt vẫn là dáng vẻ ban đầu. Ám nhật dáng lâm, một đạo kiếm quang đỉnh thiên lập địa vẫn đang gian khổ chống đỡ. Thế giới đã vô tình thay đổi diện mạo. Nhưng những người trong đó lại không hề nhận ra Diệp Thiền Cung cũng mở mắt Nàng nhìn Ninh Trường Cửu và hỏi Có thể sao? Ninh Trường Cửu gật đầu Lúc trước đã đi đến Sám thế trong thần thoại Vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết xạ nhật cố sự Thế giới tràn ngập sự đối lập giữa sáng và tối Chúng phân biệt rõ ràng trên bầu trời Như hai lực lượng đang giảm co Khi thế giới này mới hình thành Nó đã tạm thời chống lại được ám nhiệt sâm lấn Nhưng không lâu sau Ám nhiệt lại dùng thế không thể ngăn cản để đè ép trở lại Cuối cùng Họ đã thực sự tạo dựng nên một thần quốc, nhưng thần quốc này vẫn thiếu một yếu tố quan trọng, đó là sự logic thần thoại vốn có của chính nó, thiếu một trụ cột vững chắc để nâng đỡ, không thể thực sự vươn lên. Ninh Trường cử bước nhìn vào Hắc Nhật, Hắc Nhật giống như một đại quân chủ cuối cùng, tay cầm quyền trượng đã mục nát, nhưng vẫn giữ được một dáng vẻ uy nghiêm, biểu hiện ra một thời kỳ hùng mạnh đã qua. Thiên địa lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ, hắn mặc áo trắng, giữa làn kim quang lấp lánh, tựa như ngoạn đom đóm yếu ớt giữa cơn mưa gió. Như hắn bước đi về phía ám nhật, từng bước, vẫn giữ được sự bình tĩnh từ đầu đến cuối. Hắn đứng trước ám nhật, giống như một người đứng trên vách núi cao, nhìn ra xa, nắm nhìn biển hắc ám mây mông, đối diện với cảnh ma diệt và kiếm quang đã biến mất. Hắn thản nhiên nói, các người chính là thần trụ của thế giới mới. Lời vừa dứt, một lực lượng chưa từng có ập đến, khiến những tu sĩ còn đang kiên cường chống đỡ bỗng cảm nhận được một sức mạnh mạnh mẽ. Trước kia, họ sống giữa thiên địa, nhưng chỉ như những cỏ cây khách qua đường. Thiên địa vô tình, vận hành tự nhiên mà không hề thay đổi vì cảm xúc của họ. Nhưng lúc này họ cảm thấy mình trở thành chủ nhân của cả thế giới, từng tia kiếm quang ma diệt chói mắt bùng lên, trong ánh sáng đó là hình ảnh thu nhỏ của cả đời họ. Vô số thần trụ khắp mọi nơi trên thế giới đứng dậy, chống đỡ cho thần quốc mới vừa mới ra đời, không để nó bị hủy diệt. Đây chính là thế giới của họ, họ không chào đón sự giáng lâm của ngầm chủ, Ninh Trường Cừ cầm thanh cựu cung xuyên qua thế giới, thân thể hắn một chút lùi lại. tiếng dây cung vang lên bên tai như tiếng sóng biển rè rĩ, tiếng dây cung ấy như một tiếng gào thét của sóng lớn, cũng là chưa mở đầu của thế giới mới. ninh trường cửu lùi bước càng lúc càng chậm, không, hắn không phải đang lùi lại, mà đang kéo căng dây cung, cơ thể hắn chính là một phần của dây tiễn, thân thể của hắn là chính sợi dây ấy. ninh trường cửu quay đầu nhìn về phía diệp thiền cung, nói, sư tôn, nếu là thế này, không khả quan thì đừng phá hủy nữa. diệp thiền cung môi mỏng khẽ nút nít, lời còn chưa ra khỏi miệng, ninh trường cửu đã mở tay, thân thể hắn bung lỏng. hóa thành một vệt kim quang bay về phía ám nhật kim khí của thần trụ chống lại thế giới bên trong ánh sáng ấy dài và sáng chói nó là câu chuyện nghệ sạ nhật cũng là huyền thoại sáng thế sẽ vĩnh viễn lưu truyền ninh trường cửu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắc nhật đang phóng đại trong tầm mắt vô tận đó chính là thứ được gọi là quỷ ác ma khủng khiếp đại phủ đã sẵn sàng hắn hóa thân thành kiếm gỗ đảo, chém quỷ tiễn tên lao ra sóng gió đen nén xé toạc không gian đâm vào ám nhất xâm nhập vào nó hắn vá vào kiếp trước Kiếp này, tất cả như một vòng luân hôi, mọi thứ lại quay lại như trước. 500 năm qua đi, đại thánh thoát khỏi xiềng xích, lật tung ngũ hành sơn, xé nát chú ngữ của Như Lai Phật Tổ. Hắn không quay lại theo con đường về phía Tây, mà là một lần nữa khoang lên chiến giáp, gọi lại tỉnh táo, sẵn sàng ra trận. Hắn đứng trên mặt đất, mở to hỏa nhãn kim tinh, nhìn ngắm bầu trời đầy thần Phật, những đám mây trôi qua như tiên nhân. Những người này, giống như 500 năm trước, sẽ lại một lần nữa, vì đất trời mà run rẩy. Đó là cử phụ. cầm trong tay cây thần côn ô thiết chống lên giữa thiên địa để tề thiên đại thánh tung bay cờ xí hình ảnh ấy dần mờ nhạt kha vấn chu ôm kiếm đứng vững ánh mắt sắc bén hắn nhẹ thở dài giống như đang cảm khái sự buồn của người sống và nhạc khúc của người chết nhân gian 500 năm có một thánh và bây giờ phải nói là ta tiếng nói của thiếu niên kiếm thánh vang lên bình tĩnh đến kỳ lạ như phật đà nhìn kiền kiền ăn thịt mà không hề biến sắc nhưng hắn không phải là phật hắn là kiếm thánh kha vấn chu kiếm quang như xét xét qua trời hình ảnh lập tức trở nên u tối ta đã xét xử tội lỗi của nhân loại, bọn họ sẽ mãi mãi giết chóc, không bao giờ dừng lại. Trong thức hải tội quân nở nụ cười quái dị, hắn bị đại hỏa đốt cháy đến biến dạng, quân tội ác này đang tan rã. áo giáp thiên ký vỡ vụn, mặt nạ vàng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt cháy xém, hai má khô héo. hắn thốt ra lời nguyền độc ác, các ngươi mới là giống ác ma, có một ngày các ngươi sẽ tự đẩy mình vào vực sâu. ninh trưởng cử vung kiếm chém hắn xuống. ninh trưởng cử như đang đi trên con đường tuôn trào vô tận, chiến hữu, thân nhân, người yêu. Kẻ thù, những người quen và cả những người xa lạ, tất cả đều đã đi qua, rời đi, họ vẫn còn tồn tại. Mọi người đều đứng trên con đường này, cùng nhau, nhìn về phía trước, tìm kiếm chính mình. Ngư vương ngục đầu, mắt nhắm lại, rồi lại mở mắt, cười khinh bỉ nhìn mình, như thể vĩnh viễn không thể tỉnh dậy. Huyết phụ quân ẩm kỹ kêu gọi, tuyên bố quyền uy của quang minh thần. Lão quay lưng đi, nói rằng sẽ trở lại chùa miếu để tiếp tục công việc cũ, trở thành một con rùa tài lập. Những bóng dáng của yêu tộc lần lượt lướt mắt. Kim Sí Đại Bằng và Cửu linh Nguyên Thải nhìn hắn mà không có cảm xúc gì, không rõ thù hận hay ân oán. Phía trước, Bạch Phu nhân ngượng đầu nhìn lên màn trời, trông thấy hồng Nguyệt treo lơ lửng và gào thét muốn diệt thế, lục giá giá bừng thước, váy trắng như tiết, dáng vẻ nghiêm nghị của một đạo sư, tư mệnh hai tay khoanh trước ngực, tóc bạc, áo đen bay phất phới, lại lùng không thể tưởng tượng. Triệu Tư Nghi nhẹ nhàng vén tà váy trắng, đôi chân thon dài lộ ra, như đang chìm trong suy tư, mắt hướng về phía mặt trời lặn, còn có Tiểu Linh tiểu Lê hi tất nàng đều tự làm việc riêng, thỉnh thoảng ngước mắt lít nhìn hắn, khuôn mặt cửng đỏ, bân thần cười khúc khích. tất cả những cảnh tượng ấy dường như vẫn giữ nguyên như hình dáng của hình hình. như ninh trường cửu biết, tất cả những điều này chỉ là những ký ức đã qua, như bọn nước biến mất trong khoảnh khắc. hắn không quay lại ánh sáng cuối con đường, một bóng dáng trong chiếc váy trắng mờ ảo, dần khuất bóng. diệp thiền cung mở rộng vòng tay với ninh trường cửu, như thể hắn vẫn là con hư nhỏ xảo quyệt, đáng yêu. ninh trường cửu mỉm cười, dây cung đứt. Cùng gãy, sợ ánh sáng duy nhất cũng đã bay vào bóng tối, đâm xuyên vào nội bộ ngầm chủ, hắn mang theo niềm tin của cả nhân gian, dùng sức mạnh yếu ớt để đối chọi với xiềng xích nặng nề của thời đại trước. Lệ quỷ gào thét, đó chính là ngầm chủ, 15 ức năm qua, nó như một ác thơ không hề làm gì để đánh cắp mọn lửa văn minh, nên giờ nó mãi mãi chỉ là những cô hồn trong vùng tử tinh, chờ đợi cho đến khi một ngày lệnh của nó bị thời gian san phẳng. Ngầm chủ kéo lấy thân thể già cỗi mệt mỏi, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để xâm nhập nhân gian, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình. Tiệm tiện lao vút lên, mang theo toàn bộ lực lượng nhân gian, đâm thủng lớp ngoài của ngầm chủ, tiến sâu vào bên trong. Trong quá trình này, tia sáng của mỗi tên bị bóng tối nuốt chửng, vô số vòng xoáy từng bước xâm chiếm quyền lực của hắn. Ninh Trường Cửu không thể ngăn cản, hắn chỉ có thể vững vàng tiến về phía trước, chém xuyên qua vô tận bóng tối. Cuối cùng, thân thể hắn gần như kiệt quệ, hắn đưa hai tay ra, dùng sức lực còn lại để xé mở bóng tối cuối cùng. Hai tay hắn chỉ còn lại xương trắng, hắn vượt qua lớp ngoài của ngầm chủ, lò vào bên trong, và rồi hắn gặp được ngầm chủ. Hắn nhìn thấy trong mắt ngầm chủ những thần thức toàn trí và toàn năng. Ngầm chủ là kết tinh của một nền văn minh xưa cũ và khi nền văn minh ấy rời bỏ, công nghệ của nó dường như quay lại điểm xuất phát. Một không gian đơn giản mà tinh xảo, không có bất kỳ máy móc phức tạp nào, chỉ có những tia sáng kết nối với nhau như sợi dây của một con rối. Con rối nhắm mắt lại, như thể đang trong trạng thái mê man. Hình dạng của nó vừa tinh xảo vừa đơn giản, nhìn qua không khác gì con người. Lơ lửng giữa trung tâm ánh sáng, những sợi dây nhỏ từ cơ thể nó vươn ra, liên kết với ánh sáng. Ninh Trường Cửu nhận thấy, trong ánh sáng ấy, lơ lửng những hình ảnh con người, những con rối này đại diện cho các giai đoạn trong nền văn minh. Có những đế vương, có những đạo thành nhân, có thiếu niên tàn tật chống gậy, có cô gái trong khăn tắm từ suối nước nóng. Ánh sáng ấy chính là dòng sông thời gian, và mỗi con rối tượng trưng trong một giai đoạn của nền văn minh này. Đây lẽ ra là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, nhưng Ninh Trường Cửu không có thời gian để thưởng thức hay suy nghĩ về nó, Kim mô phun ra hỏa diễm trong ngọn lửa ấy. Lục Giá Giá và Tư Mệnh dốc hết sức lực của mình truyền vào Ninh Trường Cửu dòng tí niệm của họ. Tu La Kim Thân từ phía sau vươn ra, bà đầu sáu tay, cương mặt dữ tợn. Linh Thái Liễu hyển Yển từ bên trong mở đường cho hắn bổ sung cho Tu La Kim Thân. Liễu Hyển Yển rơi xuống Tước Hải, mặt nước trắng như tiết, Ninh Trường Cửu trong tay nắm lấy thanh kiếm, bạch nâng sắc sáng chói, thoáng cái đã tạo thành một lưỡi kiếm. Thiên Dụ Kiếm đã trải qua sao? Liễu Hìn hỏi. Đã trải qua Thiên Dụ Kiếm. Ninh Trường Cửu đáp. Suy nghĩ nhanh chóng giao hòa, bọn lửa bùng lên. Ninh Trường cử cầm kiếm với sức mạnh của Thiên Dụ Kiếm, quét phải giết thức, mang theo Tu La Kim Thần và sức mạnh toàn nhân loại đánh về phía con rối đang tỏa ra ánh sáng, giống như con sói hoang thương lang trong nền văn minh dã man. Nó giận dữ lao tới, nhanh buốt hướng về phía quân đội đầy đủ vũ trang của nhân loại. ở hàng nghìn năm sau, nhưng đôi mắt sói không hề sợ hãi. Đó là một cuộc đánh cược sinh tử, cũng là câu trả lời cho sự tồn tại. Xâm lấn, sầm lấn, khu trục, khu trục, khu trục, hai âm thanh trái ngược liên tục vang lây bên tai. Dù cách biệt tận 15 ức năm, những tiếng kêu này lại giống như một sự đoàn chủng về tương lai của hai nền văn minh đối địch. Mâm chủ ra lệnh tấn công, còn rồi biến hình thành một đội quân đạo tàn, làm sao mà khu trục được? Nó cần thời gian để tính toán và suy nghĩ, Ninh Trường Cử cũng đã đụng về phía bên kia, nơi mà qua mang thời gian chế tạo đang tràn ngập, thân ảnh của hắn lập tức trở nên chậm lại, trong dòng sông thời gian thời gian như bị khóa lại, trước mặt hắn vô số hình ảnh khổng lồ xuất hiện, trong những hình ảnh đó, hắn nhìn thấy những thành phố hùng vĩ, những khuôn mặt xa lạ, Họ mặc những bộ y phục kỳ lạ và sạch sẽ, đi lại trên các con phố rộng lớn trong không gian trên cao. Những quái vật bằng sắt thép bay vùn vụt, cảnh vật giống như những ban công lớn, ánh sáng chiếu ra ngoài hội tụ trên bầu trời, tạo nên một thành phố tuyệt đẹp. Đây chỉ là một phần của thế giới, một phần khác là những người sống trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Họ ăn mặc tả tơi, cơ thể gầy guộc, sống trong dòng nước bẩn thỉu. Họ phải sống ở những bến cảng, thả neo những hòn đảo lớn giữa biển khơi, ở những nơi xa xôi hẻo lánh, khói lửa dày đặc. Những người này vội vàng lao về phía trước, hò hét, từ giữa vòng vây của những quái thú bằng thép, họ xông ra ngoài, dựa cao cờ xí, dùng ý chí và máu thịt để vượt qua sự phân biệt và mịch cảnh. Cuối cùng, cờ đỏ bay khắp các ngọn đồi. Những cảnh tượng này hiện lên trước mắt ninh trường cử. Hắn cảm nhận được nỗi đau và tuyệt vọng của họ, vì họ cũng là con người, nhưng kiếm khí của hắn vẫn không ngừng vung lên. Lưỡi kiếm trắng như tiết, như thác nước, mang sức mạnh khai thiên tích địa, xuyên qua những hình ảnh quá khứ, vượt qua sự hương suy của văn mình. trực tiếp chém vào ngầm chủ, nuốt linh giả hầu như không còn. chọn lựa tiên thiên linh, vô hiệu. thế giới thay đổi, nguyên nhân không rõ. phát hiện nguy hiểm, phát hiện nguy hiểm. những cảnh báo và lệnh chỉ khác biệt liên tục vang lên bên tai. nguyên nhân chính là do hình thể quá to lớn, khiến cho mọi tính toán đều cần tốn thời gian rất dài. trong lúc nhất thời, nó không thể tìm ra được đồ sách. những lượng quang màng và kiếm khí bảo vệ nàng, dần dần bị hao mòn, cuối cùng bị kiếm khí xé rách. nó vốn dĩ chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, bởi vì đằng sau nó là cả một thế giới. chính tinh thần và ý chí ấy đã giúp nó vượt qua được mọi khó khăn đối diện với bất kỳ thời đại truy lệnh nào nó vẫn có đủ dũng khí ánh sáng từ đó đứt đoạn kiếm quang bạc còn lại lấp lánh kiếm và nó cùng nhau lao về phía con rối khi kiếm chạm phải lớp phòng ngự cuối cùng của con rối một tiếng động như điện lưu khuấy động vang lên đây là máu tươi là sự tàn nhẫn và ma luyện từ cái chết để tạo nên một thanh kiếm giết người chỉ là nó đã rất lâu không thể giết chết một ai chỉ với một đòn với điều này liễu hy huyền luôn cảm thấy không cam lòng nàng muốn dĩ đã có thể dùng một thanh kiếm quang minh chính đại để kết liễu kẻ thù mạnh nhất. một giấc mộng đã gần như nằm ngay trước mắt. giấc mộng ấy chính là nàng đã sẵn sàng đánh cược tất cả để đạt được. tinh thần nàng bừng tỉnh, mắt mở to, toàn thân nàng như bùng lên một cơn kiếm khí mãnh liệt, tiềm giết vang lên. giữa không gian tĩnh lặng, từng va chạm nhỏ dần dần biến thành một sức mạnh khủng khiếp, nhanh chóng tràn ngập, hủy diệt toàn bộ thân thể của ngầm chủ đoàn hắc ám khổng lồ không thể diễn tả được, những vòng xoáy liên tiếp vỡ vụn, bị cuốn vào vòng xoáy và hóa thành mảnh vỡ bay ra, tán loạn khắp vũ trụ. linh trường Cửu đã vượt qua ánh sáng văn minh, đưa thanh kiếm xuyên qua cơ thể con rối trong không gian này. tiếng cảnh báo vẫn không ngừng vang lên. quá nhanh, ánh sáng hồng lóe lên khắp nơi, quang mang vỡ nát, con rối bị tắt ngúm khớp nối rủ xuống. cuối cùng chỉ lệnh bỏ trốn. đây là mệnh lệnh cuối cùng từ con rối. ánh sáng vỡ vụn tản ra, hòa vào cơ thể khổng lồ và hỗn độn của ngầm chủ. cơ thể nó phản chiếu ánh sáng hồi sinh, hướng về từ tinh vực chuẩn bị chia thoái linh trường cử dùng kiếm bạch ngân xuyên qua cơ thể ngầm chủ, hắn cũng nghe được hai chữ. Bỏ trốn, 8 năm trước, hắn cùng sư tôn đã thảo luận rất kỹ lưỡng về kế hoạch đánh bại ngầm chủ, thậm chí đã tính đến trường hợp ngầm chủ bỏ chạy và làm thế nào để ngăn cản. Lúc ấy, Diệp Thiền Cung đã đưa ra một kế hoạch, kế hoạch nguyệt tù quyết chiến, ta lúc này lấy vạn thế chi kiếm, giết bất thế chi mà. Đây chính là lời hứa mà Ninh Trường Cử đã nói với nàng, lời hứa ấy vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Ninh Trường Cử cắm kiếm vào cơ thể ngầm chủ, dùng toàn lực phi thẳng về phía trước. Hắn vẫn là mũi tên bắn ra từ dây cung của đất, không hề lệch khỏi quỹ đạo của mình. Ngâm chủ bị hắn bình lấy, không thể làm gì khác, chỉ biết bất lực và không thể thay đổi phương hướng. Cứ thế lùi về phía sau, nhân gian, theo sau thần thoại xãi nhật là câu chuyện Nga Tứ Nguyệt. Ngâm chủ bị đẩy lên, khí tầng trên trời bị bóc đi. Diệp Thiền cũng đôi mắt sáng lên, đó là hỏa trùng mà năm xưa nàng, đã nuốt vào. Hỏa chủng có hai năng lực, một là ghi lại thế giới chân thực, hai là phi thăng Tứ Nguyệt. Khi linh trùng cử vẫn đang giằng co với ngầm chủ, nàng nhẹ nhàng bay lên, hướng về phía mặt trăng. Nàng giống như tiên tử từ lâu lịch nhân gian trở lại thiên cung, tung ra giao cung hàn khổ, nhưng cũng là một đi không trở lại. Trú Thước lúc này có thể rời đi, nhưng nàng không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Thiền cung bay đi. Diệp Thiền cung vòng quanh ngầm chủ, bay đến mặt trăng. Đang ngồi cô độc trên ánh trăng, một tay ôm người trì ở đầu gối, lặng lẽ chờ đợi. Khi linh Trường cử cuối cùng kinh động ngầm chủ, mang theo nó dẫm lên, mặt trăng sẽ đến vị trí của nó. Lúc này, Nguyệt Nâm chủ và hành tinh mẹ sẽ hợp thành một tuyến thẳng. Đây chính là cơ hội duy nhất để họ đánh bại ngầm chủ và họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ mà chẳng ngăn chặn con đường bỏ trốn của nó. Trong khi mặt trời như một ngày kéo dài suốt mười mấy năm phun ra quang mang chiếu sáng tất cả trên thiên bản. Ác ba ngồi trong ghế mây lộ ra vẻ mặt tăng thương. Thơ ngồi một bên nhìn lên bầu trời ánh sáng lại lần nữa tràn ngập không gian. Thần sắc nàng vui mừng chẳng hề chú ý đến thiếu niên mặc áo đen bên cạnh. Phí tức đã ngày càng yếu dần. Thơ ác đột nhiên gọi tên nàng. ca sao vậy? Thơ ngây ngô hỏi Mặt trời sắp lên Ta nghĩ mình nên xuống lầu một chút Ác mỉm cười đáp Ừm, được, thơ khẽ lên tiếng Rồi giúp hắn đứng dậy, dìu hắn xuống cầu thang Ác biết không lâu nữa Cây thế giới chi thụ sâu trong lòng đất sẽ khô héo, mục nát Và trả lại chất dinh dưỡng cho nhân gian Đến lúc đó, mọi người sẽ không còn cần thế giới thụ Cũng chẳng cần thần quốc Thế giới mới sẽ là thần quốc Và mỗi một phần tử tạo nên nó Đều sẽ trở thành chủ nhân của thế giới ấy Thôi dìu hắn đi đến cuối nã rẽ, nhưng ác dừng lại, trên thế gian này, cây cối nhờ ánh mặt trời mà xanh tươi, mạnh mẽ sinh trưởng, nhưng hắn lại chuẩn bị đối diện với cái chết giữa ánh mặt trời. Dù vậy, hắn sẽ không cảm thấy tiếc nuối, vì đây là kết quả của những năm tháng sống trong bóng tối, nhìn thấy ánh sáng và rồi phải trả giá cho sự tái sinh của vũ trụ này. Oanh! Nguyệt tu từ phía sau bay đến, thân thể của ngầm chủ đập mạnh vào. Đây là tiếng va đập cuối cùng. Nguyệt tu ngoài bề mặt xuất hiện vô số vết dạng, Diệp Thiền cùng hiện ra trên ánh trăng. nàng gần như đã chạm vào vườn trăng, giờ đây không còn là tiểu cô nương ngày xưa nữa. đường cong cơ thể nàng trở nên mảnh mai, váy xa tùng bay, tuyệt đẹp, kiều diễm. một vòng trăng tròn sáng lên sau lưng nàng, tạo thành hình dạng rõ nét. nàng vươn tay, cầm lấy vườn trăng đó. đây là ảnh trăng, cũng là thanh đao của nàng. ngày xưa, khi chém giết huyền phủ, chính nàng đã sử dụng thanh đao này. phía dưới, thân thể ngầm chủ vẫn đen kịt, máu sôi sụp trong cơ thể. ninh trưởng cửu buông thanh bạch ngân kiếm xuống, từ trong bóng tới bay ra. Kim quang tỏa ra từ người hắn, chạm rãi rơi xuống như những cánh hoa anh đào, trong khi đó vợ Nguyệt Tù chuẩn bị vỡ, một con rối màu đen từ trong nước chậm rãi bò lên. Nó ngẩng đầu, không rõ đang nhìn gì, chỉ có một thanh âm thật thà vang lên. "Sao trời, toái diệt." Giọng nói của con rối ngầm chủ vang lên trong không gian, Chết phát như khẩu dụ của một hoàng đế cổ xưa, đi rõ ràng trong không khí không có gì, nhưng lại vang vọng trong thức hải của họ. Tào khoảnh khắc đó, Ninh Trường Cừu cảm thấy cả viên Nguyệt Tù như sắp bị nó phá nát, nhưng vụ nổ vẫn không xảy ra. hai chữ phá diệt vang lên và một ngọn lửa tái ngươn bắt đầu lan ra từ thân thể con rối vô số dòng điện tĩnh bắn ra từ bề ngoài của nó tạo thành một loại khí giới cực kỳ nguy hiểm ánh sáng thời gian vụn vỡ tất cả những sợi dây kết nối với nó và thể hỗn độn khổng lồ cũng đồng loạt đứt gãy trước đây nó giống như bị giam cầm trong thời gian ác ma mọi người đã dùng lưỡi đao đâm vào thân thể của ác ma nhưng cũng đã biến dạng để phá hủy những xiềng xích đó giải thoát ác ma ra khỏi hộp giam bây giờ trong hỗn độn con rối ngầm chủ đã thoát khỏi mọi trái buộc. Rút thân thể ra, mở miệng trong hư không, vô số tia sáng mỏng manh như tơ nhả ra, hóa thành dòng nước tóc dài. Hình dạng con rối ngâm chủ đã hoàn toàn thay đổi thành hình người. Thân thể nó tinh tế, tóc dài tỏa sáng như ánh sáng, đôi mắt như những lỗ đen, xương và huyết nhục hiện lên ánh sáng mờ ảo trong bối cảnh vũ trụ. Ngày lúc này, ngâm chủ đã bắt đầu sử dụng quyền năng của mình, và sự phá diệt chính là siềng xích trói buộc nó. Lúc này, hỗn độn thể dường như đã bao phủ toàn bộ viên nguyệt tù. gần như muốn bao vây cả tháng này, Ngâm chủ bước ra ngoài, nhìn như một dũng sĩ đang cởi bỏ chiến giáp, sẵn sàng cầm đao giết người. Ngâm chủ đứng giữa không gian, nhìn xa xăm vào viên tinh cầu xanh thẳm, rồi cuối cùng ánh sáng từ đồng quang rơi xuống, chiếu vào thân thể của Ninh Trường Cử và Diệp Thiền Cung, thành trừ. Ngâm chủ lại lần nữa ra lệ Liễu Hi Yển. Trong lúc tình thế cấp bách, vẫn không quên oán trách. Thiên Dụ Kiếm của chúng ta vẫn luôn giết không chết được ai. Cuối cùng là người không thể chịu nổi, hay ta không thể chịu nổi đây? Ninh Trường Cử vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lúc này đã có được toàn bộ lực lượng của Nhân gian, là người mạnh nhất trong lịch sử loài người, Nhiều chớp mắt ngầm chủ lại mau đến cho hắn, một cảm giác thâm sâu khó đoán. Trong chớp mắt, sát khí thuần túy đập vào mặt, Ninh Trường Cử vung kiếm, Diệp Thiền cung nâng nhánh, cả hai cùng lúc đòn đỡ và cảm giác va chạm gần như đồng thời truyền đến. Ngầm chủ không biết dùng phương pháp gì, cùng lúc công kích cả hai người, một cơn sóng xung kích to lớn lan tỏa trong không gian, trong một khoảnh khắc, Ninh Trường Cử, Diệp Thiền cung và Ngầm chủ, ba thân ảnh đồng loạt biến mất. hóa thành ba luồng sáng quang lưu không ngừng va chạm tạo ra một màn sáng lĩnh vực liên tục mở rộng rời lại va vào nhau xé rách không gian còn dối hình thái ngầm chủ nhảy lên lượn vòng không hề cố kỵ mà di chuyển trong không gian giống như đang hoàn thành một vũ điệu hoàn hảo tất cả các động tác phức tạp cuối cùng cũng dừng lại vũ đạo này đã kết thúc tranh ngầm chủ lơ lửng trong không trung tung ra một đòn công kích mạnh mẽ đẩy lùi cả ninh trường cửu và diệp thiền cung ninh trường cửu bị đánh bay tay đẻ lên mi tâm không ngừng cảm nhận kiếm khí hợp quy tắc phát ra từ sau lưng Nối tiếp nhau như một chuỗi liên kết chặt chẽ, cùng với một đòn chỉ huy, kiếm khí biến thành dòng tiết trắng cuồn cuộn hướng về phía ngầm chủ, tỏa ra năng lượng quá khứ. Ngầm chủ lại giơ tay, từ lòng bàn tay nàng phát ra một lớp bình phòng, chặn lại kiếm khí. Tiết trắng kiếm khí đập vào lớp bình chướng rồi vỡ vụn, nhưng không làm ai động ngầm chủ một chút nào. Ở bên cạnh, Diệp Thiên cũng mặt không thay đổi, tay cầm thanh đao ánh trăng chiếu thẳng về phía cổ ngầm chủ chém xuống. Đây là một cảnh tượng quen thuộc, giống như lúc xưa nàng đã từng chém giết trong huyền phủ. Ngâm chủ ngừng đầu, ánh mắt lại lùng nhìn Diệp Thiền Cung, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi, thốt ra hai chữ đáng sợ, tử lao, tử lao. Tử lao, đó là quyền hành của thần chủ lôi lao. Ngay khi ngầm chủ vừa nói ra hai chữ này, lĩnh vực tử lao lập tức được kích hoạt. Diệp Thiền Cung chớp mắt, con người có lại, thân ảnh lơ lửng giữa không chung, dừng lại trong một tư thế khó hiểu khôn. Trước mặt nàng, một cái lồng giam hình thành ngay lập tức, và nàng gần như không kịp phản ứng đã sắp phải lao vào trong cái tử lao đó Thân hình nào dừng lại đao kiếm trong tay, vì quan tính mà rơi xuống, khi bước vào tử lao, nàng không thể thoát khỏi, bị khóa chặt, không thể trốn thoát. Cái lồng giam này mạnh mẽ hơn nhiều so với lôi lào. Ở một bên khác, Ninh Trường Cửu lại một lần nữa dùng bạch luân chi kiếm đâm tới. Trong không gian không có lực cảm, nét kiếm của hắn thực sự lấp loá sáng. Ngâm chủ vẫn đứng bất động, thanh âm lại một lần nữa vượt qua hư không truyền đến, chấn thủ, trấn thủ, đó là quyền hành của thần chủ Đề Sơn, trong thế giới nhân gian, đây là năng lực phòng thủ tuyệt đối. khi quyền hành này được kích hoạt, thân thể ngầm chủ vương tụ lại một mật độ khủng khiếp, gần như không thể phá vỡ. chính nhờ vào khả năng này mà đề sơn dù bị vô số tu sĩ vây công trong nửa tháng vẫn còn sống sót. ngầm chủ sử dụng chấn thủ quyền lực này mạnh hơn đề sơn rất nhiều. ninh trưởng cử đâm tới, ánh sáng từ kiếm ẩn chứa vô số kiếm khí xoay tròn với tốc độ cực nhanh, có thể trẻ sắt thép thành mảnh vụn trong tích tắc. nhưng ngầm chủ đưa tay vào dòng quang lưu đó, trực tiếp nắm lấy bạch ngân kiếm, kiếm khí từ tay nàng chảy qua, chỉ để lại một vết mấn bạch nhẹ. nhiều nhũ vết này ngay lập tức được quyền hành của ngầm chủ chữa lành trở lại bóng loáng như gương. a trong hồ nước thuần trắng liễu hy yển bật lên một tiếng kêu đau đớn nàng ôm đầu nói ô nhiễm nó muốn đâu nhiễm ta ô nhiễm đây là một quyền hành tinh thần mà nàng chưa từng gặp trước đây quyền lực của 12 thần chủ nhân gian có vẻ như hoàn toàn không phải là toàn bộ quyền lực của ngầm chủ việc cứu vãn còn phụ thuộc vào khả năng của nó điều mà phàm nhân không thể nào hiểu được ninh trường cử nhíu chặt mày hắn nhìn chằm chăm vào ngầm chủ toàn bộ sức lực đều dồn vào thanh kiếm trong tay. Kiếm khí liên tục nổ tung trong lòng bàn tay hắn. Nhiều sắc mặt ngầm chủ vẫn không hề thay đổi, tay vẫn không rời khỏi. Diệp Thiên cung vòng qua tử lao, cầm lấy Nguyệt Chi. Ánh trăng sáng nhẹ nhàng lấp lánh, chiếu xuống ngầm chủ. Ngầm chủ ngước mắt nhìn những tia sáng đó, như khi ánh trăng chiếu vào mắt nó, bị đôi mắt kia nuốt chửng. Tuy vậy, dù không còn ánh sáng Nguyệt Chi vẫn vượt qua khoảng cách giữa hai người, lao vào đầu ngầm chủ, đập vào trà nó, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Sắc mặt ngầm chủ vẫn đẫn, ti ngắn mũi, nhưng đó lại là cơ hội quý giá cho Ninh Trường Cử. lúc này kiếm quang trên thanh kiếm bạc của Ninh trường cửu lại tiếp tục nổ tung cơn bão kiếm khí bao trùm lấy hai người liễu hi hiển hư nhẹ rơi vào hố nước trắng tinh cô thở hổn hển thân thể yếu đuối như sắp ngã xuống diệp thiền cung vẫn kiên định cầm nguyệt chi dùng sức đè xuống nhưng nguyệt chi không thể phá vỡ lớp phòng ngự của ngầm chủ và ngầm chủ cũng không thể phá vỡ nguyệt chi giống như hai vật thể cứng rắn nhất trên thế giới va vào nhau không biết thế lực nào sẽ làm chúng vỡ nát ngầm chủ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng ngây ngẩn nó vươn tay ra giống như một lực hút mạnh mẽ, Diệp Thiền Cung bị vén bay ra ngoài, bắn ngược lại. trong không gian không có lực cản, Diệp Thiền Cung chỉ có thể tạo ra một bức tường vô hình phía sau để ngăn chặn sự rút lui của mình. nàng đâm vào bức tường vô hình, dừng lại. hoài môi Diệp Thiền Cung dì máu, nhưng sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường. vạt áo xanh nhạt của nàng ai động trong gió, bị chấn động nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh, không có ánh sáng mặt trời chiếu lên thân thể, khiến nàng trở nên sáng rõ hơn. nàng là tiên tử Quảng Hàn Cung, là nga tiên quân, hoàn mỹ và mạnh mẽ. nhưng trong vũ trụ rộng lớn này, giữa những thành tựu văn minh từ kiếp trước, thân hình nàng lại trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. dù vậy, dù mạnh, dù mạnh hay yếu, dù thành công hay thất bại, chiến đấu vẫn không bao giờ ngừng lại. Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng giơ tay, Nguyệt Chi lại một lần nữa sáng lên, ánh trăng từ thanh đao vờn quanh đầu ngón tay nàng, bay lượn cùng với thân ảnh nàng như một con bướm đang bay trong không trung, Mình trường cửu. Sau khi bị huấn luyện một lần với lưỡi đào không chút thương xót, tạm thời từ bỏ việc chiến đấu gần gũi, hắn tạo ra tư thế kéo cung. nhắm vào ánh sáng trước mặt, thu thành mũi tên, quyền lực thái âm khóa chặt ngầm chủ, mũi tên được bắn ra, ngầm chủ chỉ im lặng nhìn họ, con rối trên mặt nó không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có vẻ lạnh lùng, cân như mờ mịt, tầm gương, ngầm chủ lại một lần nữa phát động quyền hành, sau một khắc nàng đưa cả hai tay lên, bạch nương chi kiếm cùng nguyệt chi lại bị tầm gương phục chế ra, ngầm chủ cầm bạch nương chi kiếm vung vẩy, vòng qua trong tròn, khiến thân ảnh của diệp thiền cô bị chấn động lần nữa, một bên khác nó cũng dùng nguyệt chi để đánh tan từng đạo kim tiễn. trong lòng ninh trường cửu hình ảnh của liễu hỉ hiện ra nhìn chu kiếm này giống hệt như của mình khiến tâm trạng hắn không thể kiềm chế được cảm giác như đất dưới chân sụp đổ kia suốt cuộc là quái vật gì ninh trường cửu mím chặt môi trái tim như nổi trống trước kia khi hắn đẩy ngầm chủ ra hư không ship nữa đã tưởng nó sẽ chết nhưng sao một quái vật đã từng bao phủ bầu trời dễ dàng chết đi được nó không nhiễm không chết mà còn thể hiện ra một lực lượng mạnh mẽ không thể chống lại tất cả quyền lực đều nằm trong tay ngầm chủ đó là năng lực đỉnh phong Vì vậy, nó là một toàn năng, nhân vật, cái mà nhân loại tưởng tượng về thần binh hoàn hảo, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Làm sao để giết chết một người toàn năng? Làm sao để giết chết một vị thần chân chính? Ninh Trường Cử bỗng cảm nhận được sự tuyệt vọng của nguyên quân. Kế hoạch chữa trị thế giới đã thành hiện thực sao? Việc tạo dựng thần quốc cho nhân loại đã có kết quả sao? Cầm trong tay đá khí của những giã nhân, họ không thể nào dùng chuyển nổi một tòa thành sát thép vững chắc. Ngâm chủ chính là một tòa thành bất diệt đứng trước mặt họ. Nó cầm trong tay Nguyệt Chi cùng Bạch Ngân Chi kiếm, sợi tóc dài của nó bay trong ánh sáng đỏ rực của hồng nhật, nhìn nó gần như là một nam hài, nhưng lại mang theo khí thế kiên định và cố chấp. Nó nhanh chóng thích ứng với đao kiếm, trong thức hải của nó, chỉ trong vài hơi thở đã mô phỏng hàng trăm vạn lần, kết quả là kỹ năng đao kiếm của nó đạt đến đỉnh cao vượt xa nhân loại. Dù cho Ninh Chiểu Cử và Diệp Thiên Cung, những chiến binh mạnh nhất của nhân loại, hợp sức tấn công, cũng không thể tạo ra chút áp lực nào đối với ngầm chủ. Ánh trong chói lọi của thép rực sáng trong vũ trụ. Ba thân ảnh bay múa trên bầu trời, không chết không thôi. Trong cuộc chiến kịch liệt, ngâm chủ mắc máy môi, từng âm tiết rõ ràng vang lên. Những lời ấy đều là của áo quyền hành. Quyền hành thể hiện năng lực vô thượng, như dưới sự truyền dụ của hoàng đế, vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận chân phong hoàng tây, trưởng tôn tài nạn thế giới. Những quyền hành này vang dội, quét sạch mọi pháp tắc tuyệt thế của nhân gian. Chúng được tạo ra một cách dễ dàng, giống như hái hoa, gãy lá. Bạch tử sắc chỉ từ thân thể của tối chủ dâng lên. Sức mạnh hủy diệt lan tỏa như sóng tĩnh điện, tạo ra những vòng xoáy trong không gian, vũ trụ như một vòng ngày nối tiếp nhau, nổ tung không ngừng. Vạn vật và linh hồn đều sinh diệt dưới đầu ngón tay của nó, duy chỉ có thành tựu thật mình là vĩnh hằng. Đây là một trận chiến chưa từng có, tàn khốc đến mức mỗi lần va chạm đều phát ra năng lượng đủ sức hủy diệt nhân gian. Nếu không nhờ vào thần quốc và mặt trời của nhân gian, Ninh Trường Cử có lẽ đã chết từ lâu. Vì vậy, dù có hai đại lực lượng hỗ trợ, hắn vẫn bị thương nặng. Thân thể thần minh mới tin của hắn, dù gần như vô tận lực lượng, nhưng vẫn không đủ để đối kháng với ngầm chủ. Kẻ mang cho mình ngàn vạn bình khí pháp tắc, áo trắng của hắn bị xuyên thủng, vết thương nhanh chóng được khép lại, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, in những lỗ máu trên áo, nhiều khớp xương của hắn còn bị chân phong, quấy nhiễu, làm cho hắn khó mà cử động, tiền lân, hoàng tền, như con rắn trường xa, không ngừng kéo hắn vào u minh linh giới. Trong lúc đó, hắn còn bị đòn quyền lực mạnh mẽ đánh chúng. Xuyên qua thân thể, giết nữa bị đóng đinh lên một ngôi sao khổng lồ, kinh khủng nhất chính là quyền hành của thế giới, một khi bị quyền lực này chi phối, sức mạnh của mặt trời và thần quốc sẽ bị cắt đứt, lúc đó hắn sẽ hoàn toàn trở thành mục tiêu như một con cá bị vây kìm, diệp thiên cung còn khó khăn hơn nhiều, nguồn sức mạnh của nàng là từ nguyệt, nhưng lúc này nàng ở trong thái hư, gần như chạm tới mặt trăng, nhưng ngầm chủ hỗn độ đã bao phủ cả mặt trăng, không cho nàng hấp thu năng lượng, linh lực trong cơ thể nàng bị tiêu hao nhanh chóng, thân thể nhỏ bé dần trở nên yếu ớt. trong không gian tĩnh lặng nàng khẽ khó khăn từng tiếng yếu ớt vang lên trong tay nàng cầm chiếc vuốt cuối cùng thời không vô hạn nàng có thể sử dụng nó để nhảy vọt đến một thế giới mới nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi vì dù là thế giới nào ngầm chủ cũng sẽ là kẻ vĩnh viễn không thể thoát khỏi và trận chiến này không thể tránh được ngầm chủ nhận ra sự suy yếu của diệp thiền cung tự như nó hiểu rõ nguyên lý tiêu diệt từng bộ phận nhìn chăm chú vào nàng nó lại lần nữa hạ xuống tẩm phán thương lôi từ hư không phun ra lói lên như quang diễm Ninh Trường Cử ngay lập tức chắn trước Diệp Thiền Cung. Trong chớp mắt, thương lôi xuyên thủng cánh tay hắn, ép vào xương cốt, xé rách thịt huyết, một mảng lớn cháy đen trên cơ thể. Diệp Thiền Cung ôm chặt Ninh Trường Cử trong vòng tay, một tay giữ cơ thể hắn, tay kia nắm chặt chui thương lôi, cố gắng dùng sinh mệnh quyền lực để chữa trị vết thương cho hắn. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục rõ ràng quá chậm. Bao dù nam cố gắng ngăn cản thương lôi của ngầm chủ, Ninh Trường Cử hiểu rằng một đợt công kích mới của ngầm chủ sẽ sớm tới. Hắn vội vã trở tay, ôm sư tôn vào lòng. Mang theo cơ thể thiếu nữ yếu ớt, lao xuống phía dưới, tất cả lực lượng còn sót lại của thương lối đổ dồn vào lưng hắn, khiến áo trắng của hắn bị nổ tung trong khoảnh khắc, máu thịt bắn ra tứ phía. Không muốn, Diệp Thiên Cung cảm nhận được từng cơn rung động trong lồng ngực của hắn. Cảm giác này dường như truyền thẳng vào tận tâm can nàng, khiến nàng cảm thấy một nỗi đau xé rách, vai nào hơi động đậy, cơ thể bị siết chặt, không thể nào thoát ra được. Khi đợt công kích kết thúc, Ninh Trường Cử từ từ buông tay, về Diệp Hiền Cung từ trong ngực bay ra. Nàng nhìn vào thân hình hư nhược của hắn, trong đầu thoáng hiện lên những ký ức 8 năm qua, từng bức tranh như hồ điệp vàng bay lượn trong không gian, nàng nhớ lại những ngày tháng cùng hắn, cười nói với nhau, trong tay hắn cầm một bức thư tình, thư ấy ghi tên nàng, rõ ràng và mật mờ, cả hai đều giả vời như không biết gì, trong lòng Diệp Thiền Cung, một cảm xúc lo âu cuộn tráo, nàng không có thời gian để suy nghĩ thêm, chỉ biết rằng giờ phút này, nàng phải quyết tâm là một điều gì đó, nêu kỹ, tìm tới ta, nàng nhẹ nhàng nói, Diệp Thiền Cung cầm thay nguyệt chi trong tay, nhắm thẳng vào ngực Ninh Trường Cửu mà đâm tới. Lần này Ninh Trường Cửu nằm lấy nguyệt trì, lắc đầu và mỉm cười. Sư tôn, đừng hy vọng vào ta nữa. Đồ nhi, rất mệt mỏi. Diệp Thiền Cung nhìn vào khuôn mặt hắn, đôi tay chưa từng du dày của nàng lần đầu tiên cảm thấy một cơn chấn động nhẹ. Ừm, là vì sư, là ta không tốt. Diệp Thiên Cung rút lại nguyệt trì, dùng ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm, cố gắng làm bình tĩnh lại thức hải đang hỗn loạn trong nàng Khi quyền lực của thẩm phán qua đi, ngâm chủ đứng xa, im lặng quan sát họ. Không biết vì sao, động tác của nó đột nhiên hương lại, không tiếp tục tấn công nữa. Ninh Trường Cửu quay đầu nhìn lại, thấy con rối ngầm chủ đứng trong hư không, lờ đáng di động. Nhìn thấy cảnh họ ôm nhau, trên gương mặt ngầm chủ vốn vạn nằm bất biến trượt lóe lên một tia mờ bị. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, cảm giác mờ bị ấy đã qua đi, và đợt công kích tiếp theo lại bắt đầu. Chiêu thức của ngầm chủ giống như một vũ đạo, đẹp đến lạ thường, mỗi chiêu thức nối tiếp nhau hoàn hảo, không tìm ra một sơ hở. Nó sử dụng quyền lực với một trình độ cực kỳ cao, những cú quyền mạnh mẽ mà ngầm chủ thực hiện chỉ giống như móng tay đang khiêu vũ với linh hồn. Ninh Trường Cử quyết định liều mình chiến đấu vì một lý do quan trọng. Trong trung tâm hỗn độ thể, hắn đã nghe được mệnh lệnh, bỏ trốn, vô ngầm chủ, đối với sinh mệnh vĩ đại như vậy, chỉ khi nhận thức rằng mình có thể thất bại, con người mới có thể phát ra mệnh lệnh như thế. Ngầm chủ đã tính đến khả năng mình có thể thất bại, nhưng làm sao có thể từ bỏ cơ hội chiến thắng hoàn toàn. Ninh Trường Cử không tìm thấy một chút dấu vết nào. trong thần điện của kim ô thần quốc lục giá giá và tư mệnh cũng đang tiến gần lại cả hai từ đầu đến cuối không nói một lời nhưng linh trưởng cửu hiểu rõ họ chắc chắn đang chịu đựng áp lực nặng nề nếu cứ tiếp tục thế này họ sẽ chẳng nhìn thấy hy vọng nào đó là tinh tinh đúng lúc này giọng nói lạnh lùng của diệp thiền cung vang lên trong thức hải nó quyền hành bắt nguồn từ tinh tinh lời nói của diệp thiền cung bị ngầm chủ cắt ngang cơn bão thức công kích xé toạc mọi thứ lưỡi đao cuồng phong mang theo một sức mạnh khủng khiếp lao thẳng vào đầu đạm, Ninh Trường Cửu vội vàng dùng Bạch Vân chi kiếm để ngăn chặn đòn này, nhưng trong thức hải, Liễu Hiển đã ngã xuống hồ nước, toàn thân co rút, sắp mất đi linh thải, trên cánh tay Ninh Trường Cửu, từ lòng bàn tay ra, vết nước lan ra khắp nơi, khiến cả cánh tay, kể cả xương cốt đều gãy vụn, máu đỏ chảy ròng, Ninh Trường Cửu nắm chặt kiếm trong tay trái, không hề lùi bước, lại tiếp tục đâm thẳng về phía ngâm chủ, ngâm chủ cũng không chịu thua, đâm ra một nhát kiếm, hai thanh Bạch chi kiếm va vào nhau, mũi kiếm sắc bén của chúng giao nhau. tạo nên một tiếng va chạm sắc lẹm, quyền hành, ô nhiễm lại một lần nữa xung kích vào tinh thần của Ninh Trường Cử, muốn hoàn toàn phá vỡ Liễu Hiền, Như ngay lúc này, một tiếng gọi vang lên, "Sư tôn." Ninh Trường Cử phát ra một tiếng gầm thét từ tận đáy lòng, khiến không một lời nói nào được thốt ra, nhưng Diệp thiền cũng lập tức hiểu rõ, tay nàng lập tức biến thành một thủ ấn phức tạp, mộng cảnh quyền hành trong tay nàng khuếch tán ra, mang theo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhất, phi, ô nhiễm và mộng cảnh đối đầu giống như hai con thú dữ đụng nhau. Ô nhiễm, không những không thể tránh khỏi mà còn bị mỗng cảnh lôi kéo va chạm trở lại bản thể. Trong khoảnh khắc đó, thế công điên đảo, ngầm chủ bị chính quyền hành tinh thần của mình làm cho lúng túng, xuất hiện một khoảnh khắc ngừng lại. Ngầm chủ cuối cùng không thể ngăn cản được kiếm của Ninh Trường Cử, hắn thi chuyển toàn bộ sức lực, đem bạch ngân chi kiếm đâm vào thân thể ngầm chủ. Đối với tất cả những gì xảy ra, ngầm chủ không có động thái ngăn cản, nó chỉ dùng tay nắm lấy đầu mình, tóc dài nhanh chóng bị ô nhiễm, biến thành màu đen đục. Lan rộng ra một vùng lớn, Ninh trường Cửu Dốc hết toàn bộ sức lực còn lại muốn xuyên qua lòng ngực ngầm chủ. Hàn biết đây là cơ hội cuối cùng, là cơ hội duy nhất của bọn họ. Kiếm từ từ xuyên vào thân thể ngầm chủ, nhưng rồi lại dừng lại. Ngầm chủ dù gần như là toàn năng, nhưng lại có một thiếu sót rõ ràng trong phương diện tinh thần. Thiếu sót này có thể là do 10 năm dài đằng đẵng và trải qua một sinh mệnh kéo dài như vậy, nó đã gần như bị điên. Dù Ninh Trương cửu nghĩ rằng mình có thể giết chết ngầm chủ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị Ngầm chủ đưa tay ra hướng mặt trời, nói ra hai từ khiến ai nghe cũng cảm thấy nghẹt thở. Trường Minh, dường như Quyền Hành, Trường Minh vừa được phát động, một vệt ánh sáng sáng rực xuất hiện trong đôi mắt Ngầm chủ, giống như lỗ đen trong bóng tối. Quyền Hành, Trường Minh xua tan ô nhiễm trong đầu Ngầm chủ, giúp nó phục hồi lại sự tỉnh táo. Ngầm chủ nhanh chóng khôi phục, tay vung lên, lưỡi đao bị đè nén ra khỏi cơ thể, thân thể Ngầm chủ được phục hồi như lúc ban đầu. Ninh Trường Cử và Diệp Thiên Cung bị đánh bật ra, bay vào một vành đai thiên thạch, cuốn cuộn cuộn bụi mù bao quanh. Ngầm chủ nhìn vào vết thương trên ngực mình, có chút buồn bực, cuối cùng vẫn lên tiếng: Trần Phong. Vết thương trên cơ thể Ngầm chủ bị phong ấn lại, đó là cảnh tượng khiến ninh trường cửu và Diệp thiền cung tuyệt vọng. Họ đã bỏ ra tất cả tâm huyết, liều chết tìm kiếm cơ hội, gần như hoàn hảo nắm bắt được cơ hội ấy, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, thế cục lại đảo ngược. Ngầm chủ đã giải trừ ô nhiễm, thân thể khôi phục hoàn toàn như lúc ban đầu. Trường binh, đây là quyền hành mà Ngầm chủ đã từng trao cho cử phụ, quyền lực của hắn đã được chuyển giao lại cho Ngầm chủ. ban đầu ngầm chủ tưởng rằng quyền hành Trương minh đã không còn nhưng giờ phút này hắn mới hiểu ra rằng khi quyền hành được rút ra từ mặt trời quyền lực đó là bất diệt và trời đất cũng sẽ không bao giờ si vong ngầm chủ không hề sợ hãi cái gọi là quang minh lúc trước cử phụ dùng trường minh để ngăn cản nhưng đó không phải là hạch tâm của ngầm chủ mà chỉ là chỗ phụ thuộc hỗn độn của nó nếu như nói lực lượng của ninh trường cử phát ra từ nhân gian thần quốc và mặt trời thì quyền hành của ngầm chủ thực ra phát ra từ toàn bộ tinh không điều đáng sợ nhất là Từ trước đến nay, bọn họ đều lầm tưởng rằng ngầm chủ cần linh khí để tiếp tế năng lượng. Nhưng giờ đây, họ nhận ra ngầm chủ đâu cần linh khí. Trước đây, khi nó cướp đoạt linh khí từ nhân gian, có thể là để cung cấp cho Hỗn Độn Thể. Nhưng Hỗn Độn Thể rốt cuộc có tác dụng gì? Chỉ là một nơi ở thôi. Vậy tại sao ngầm chủ lại phải tốn nhiều sức lực như vậy để duy trì nó? Những câu hỏi này quay cuồng trong đầu, từ xa, một vệt bạch quang bay đến, đó là một tu sĩ phi thăng, tu sĩ đang cố gắng bảo vệ nhân gian, nhưng không ít người đã không thể chống đỡ nổi. Và đã chọn cách rút lui Cuộc sáng của thần quốc nhân gian càng ngày càng ít Nếu tu sĩ bỏ chạy quá nhiều không lâu nữa Sự cấu trúc thần quốc vất vả của họ Sẽ sụp đổ Tiểu Lệ, Tiểu Linh và những người khác vẫn đang cố gắng chống đỡ Nhưng họ cũng sẽ rất tuyệt vọng Khi nhìn thấy cảnh tượng này Suy nghĩ lúc này là vô nghĩa Ngâm chủ quay đầu lại khẽ nói một câu Thủ hộ nhân loại văn minh chi hòa bất diệt Ngày sau đó nó hướng về phía vòng thiên thạch Nơi hóa thành một phấn Lướt tới trong vành đai thiên thạch đó. Ninh trưởng cửu và Diệp Thiền cung hầu như không thể giãy giụa, nhân gian thiên địa hoàn toàn hoang vu, Áp đứng nhìn về phía xa bầu trời, nơi mà khắp thế giới đột ngột mọc lên những cột sáng từ mặt đất, hắn ngẩn người một lúc, "Bọn họ thật là lợi hại." thơ nhẹ nhàng nói, "Ừm, bọn họ rất đáng gờm." Áp nhẹ gật đầu, "Vậy chúng ta có thể tham không?" Thơ hỏi. Áp khẽ cười, "Muội mũi lo lắng à? Thi lý nơi đó gật đầu, đương nhiên rồi, ca ca trước đây không phải đã nói, chúng ta là thần minh, phải thương hại chúng sinh sao?" Ác nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn về sơn hà. Từ trong lòng thầm nghĩ, ta muốn thương hại chúng sinh, vậy ai sẽ đến thương hại ta? Chuyện gì? Thơ ngạc nhiên mở to mắt, nhìn Ác, cô hơi bối rối, chưa hiểu sao ca ca mình, người luôn mang lòng thương sinh, lại nói ra những lời như vậy. Ác như biết mình vừa nói lỡ lời, liền nhẹ nhàng che miệng và cười nói, ta chỉ thuận miệng nói thôi, đừng để ý. Thơ gần đầu, nhưng trong lòng cô vẫn còn nghi hoặc. Cô định mở miệng hỏi thì lúc này nguyên quân xuất hiện ở phía sau họ. Cùng với nguyên quân là một nữ tử mặc váy đỏ, dáng vẻ ung dung. Nguyên gia gia, thơ lễ phép gọi tên ông, sau đó nhìn sang nữ tử kia, hỏi xin hỏi ngay là. Chu Tước nhìn nàng một cách sâu sắc rồi nói, ngươi có thể gọi ta là Chu tỷ tỷ, Chu tỷ tỷ. Tiếng của thơ vang lên, giòn tan. Chu Tước mỉm cười gật đầu. Nguyên Quân cũng nhìn về phía thơ, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Thơ cảm nhận được ánh mắt của họ, có chút không thoải mái, nàng cắn ngón tay rồi lùi lại, đứng sau lưng ác, à nhìn Nguyên Quân, nói, yên tâm, ta tin tưởng bọn họ. Nguyên Quân không nói gì, chỉ đáp lại bằng một tiếng, ừ, nhìn thơ với ánh mắt sâu xa, ca ca của ngươi quả thật là một nhân vật không tầm thường. suốt năm ngàn năm qua, vì cứu ngươi, hắn có thể nói là đã dùng hết tất cả sức lực. thơ liếc qua thiếu niên mặc áo đen bên cạnh, nhẹ gật đầu. ừ, miễn nhiên rồi. ca ca là một dũng giả không tầm thường, là người đứng đầu bất chu quốc, đã tìm ra được họa mộc, vẽ nên những sắc thái dũng mãnh cho thế giới. bất chu quốc, nguyên quân vẫn ngơ không hiểu. thơ mỉm cười thần bí, nếu không nói gì, ác giải thích, ta chỉ kể cho nào một câu chuyện hoang đường, không cần để ý. ừ. Nguyên quân không hỏi thêm gì nữa. Trước đây, anh đã kể cho ninh trường cửu nghe câu chuyện này. Những năm gần đây, hắn cũng kể cho thơ nghe. Không ngờ, cô bé ngốc mếch này lại ghi nhớ câu chuyện trong lòng suốt. Thiêu niên mặc áo đen ngượng đầu, ánh mắt mờ mịt trong lòng tự hỏi. Ta cũng là dũng giả sao? Rất nhanh, hắn trả lời chính mình. Ơn, ta là dũng giả. Cảm giác mơ hồ và nhỏ bé đã biến mất. Tâm trạng của hắn trở nên kiên định. Hắn không cần thơ dìu dắt nữa. Hắn nhìn lại. anh mát sắc bén nắm tay thơ rồi đi qua nguyên quân và chu tước tiến về phía thiên bảng ừm chúng ta đi đâu thơ hỏi thiếu niên mặc áo đen mỉm cười đáp thời gian còn dài ta sẽ kể cho ngươi nghe thêm một câu chuyện câu chuyện thơ ông chuyện thơ mẩn người rồi cười nói tốt lắm tốt lắm ta thích nhất nghe chuyện xưa lần này là câu chuyện gì vậy thiếu niên mặc áo đen sau so giữ một chút rồi nói một câu chuyện về đôi huynh muội trong câu chuyện ca ca là một toàn đang người. nhưng lại rất chậm chạp và trì độ Muội muội là một toàn chi người, nhưng lại ngây thơ và ngu dại. Bọn họ sống trong một mảnh mộ địa, tay nắm nhiều hạt giống, đang chờ đợi cơ hội để gieo trồng chúng một lần nữa. Thơ hùng đầu lên, cảm thấy câu chuyện này có vẻ rất kỳ lạ. Nàng không hiểu mắt mở to nhìn với vẻ ngây thơ. Nàng không hiểu mắt mở to nhìn với vẻ ngây thơ. Sinh hoạt của huynh muội trong mộ địa rất cổ xưa. Nơi đây chẳng còn lại gì ngoài một ít mảnh vụ lẻ tẻ và quỳ hoa. Những con lừa này chính là để bảo vệ hạt giống mà họ mang theo, trước khi họ tự tiêu vong. Nhiệm vụ của họ là phải gieo hạt giống này ra ngoài. Đó chính là lý do tồn tại của họ. Với thời gian trôi qua, trí tuệ của họ dần bị mài mòn, bảo vệ hạt giống không còn hiệu quả, và phần lớn bị dập tắt, không thể tránh khỏi sự tiêu vong. Tuy nhiên, trước khi sự tiêu vong thực sự xảy ra, họ tìm được một vùng đất thổ nhưỡng đầy quỷ hỏa, là nơi có thể hồi sinh, anh trai, thân là, toàn năng người, lo sợ mình sẽ phát điên và vô tình làm hại quỷ hỏa. Vì vậy, anh ta để cô em gái thân là, toàn chi người, mang theo quỷ hỏa còn lại rời đi và gieo hạt giống vào thổ nhưỡng. Trong quỷ hỏa ấy có nhiều loại lửa mang danh thần binh, nhưng không ai ngờ rằng, khi cô em gái rời đi, một bóng dáng u ám, ngụy trang thành cổ, đã theo đuổi, cạch cạch cạch, tiếng bước chân của hai người vang lên trên thang lầu trong không gian của thiên bảng, thiếu niên mặc áo đen ngừng lại một chút, liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, cô bé dù không hiểu nhiều về câu chuyện này, nhưng khi nghe về một cô gái nhỏ đi trên đường đồng ruộng và có một con quỷ đi theo, cảm giác sợ hãi lập tức trào dâng trong lòng, lo sợ xấu xí, thiếu niên mặc áo đen cười hỏi: cô bé siết chặt nắm đấm, đáp câu chuyện thôi mà, có gì đáng sợ? cô cắn đầu ngón tay, nghĩ ngợi một chút rồi lại hỏi, à, sao hạt giống lại có tên là quỷ hỏa? tên đó nghe thật đáng sợ. quỷ hỏa chẳng phải là thứ trong mộ sao? thứ như vậy, làm sao lại có thể mọc dễ nảy mầm được? nếu nó nảy mầm, sẽ mọc ra cái gì? thiếu niên áo đen cười nói, hạt giống là quả của một loại cây. nếu là hạt giống của cây lê, nó sẽ mọc thành cây lê. nếu là hạt giống của cây đu đủ, nó sẽ thành cây đu đủ. nếu hạt giống có tên là quỷ hỏa thì đó là hạt giống của quỷ hoặc là của ác ma cô bé không thể kiềm chế sự màn nhiên. thiếu niên ngật đầu nói đúng vậy những con quỷ này đã từng sống trên một hòn đảo cho một ngôi làng một ngày từ trên trời một trận đại hỏa quét qua thiêu rụi cả làng những con quỷ không chọn cứu lấy làng mà lại móc sạch tài nguyên của nó chế tạo thuyền vượt biển rời đi và không bao giờ quay lại làm bị hủy diệt trở thành một mảng hoang vu một mộ địa trước khi đi những con quỷ này cần đôi huynh muội kia bóc từ trong thổ nhưỡng của ngôi làng trao cho họ hạt giống để họ có thể bảo vệ phế tích nếu một ngày nào đó phế tích ấy có thể hồi sinh chúng sẽ truyền bá hạt giống ấy ra khắp nơi bọn chúng thật quá đáng cô bé không thể không cảm thán thơ nhíu mày lòng đầy căm phẫn Người cũng cảm thấy bọn hẳn rất quá đáng không thiếu niên mặc áo đen hỏi thơ gật đầu mạnh rồi sau đó ngừng lại suy nghĩ một lát mới nói cũng không hẳn mặc dù bọn họ bỏ rơi thôn trang là quá đáng nhưng thôn trang cũng đâu phải là xinh bậy giống như chúng ta dùng một thanh kiếm dùng lâu rồi hỏng thì cũng sẽ bỏ đi để thay thành mới, thiếu niên mặc áo đen lại hỏi. Vậy nếu thôn trang đó có ý thức thì sao? Thơ ngẩn ra, đầu óc nhất thời không theo kịp. Thiếu niên mặc áo đen bước qua kiếm đường, vào trong quan sát. Cảnh vật trong kiếm đường đã chứng kiến biết bao nhiêu thanh niên tài tuần tranh tài trên tường và gạch, mỗi vết kiếm đều kể một câu chuyện đặc biệt. Hắn đã nhìn thấy những câu chuyện này nhiều năm rồi, chúng đã trở thành một phần của cuộc sống. Nếu một ngày nào đó, những câu chuyện đó biến mất, chắc chắn sẽ có chút gì đó tiếc nuối. Gió lướt qua thiên bảng, thiếu niên mặc áo đen đi về phía hiệu lệnh lâu tiếp tục kể cho cô bé bên cạnh về câu chuyện tiếp theo rất nhiều năm sau cái thôn trang gần như đã mất hết dấu hiệu phục hồi bị nước biển nuốt trưởng không biết trôi đi đâu nhưng qua rất nhiều năm nữa ca ca phát hiện thôn trang đó vốn đã bị bỏ hoang lại tựa hồ có một sức sống mới ca ca và muội muội thương lượng sơ tư muội muội độ hải bọn họ đã gieo hạt giống ở đó nhưng bám theo muội muội là bóng dáng quái dị thôn trang đó đã bắt đầu ngưng tụ thành oán linh oán linh thơ im lặng nghe toàn thân run rẩy hỏi Đó chính là vứt bỏ thôn trang lại dưới sao, đúng vậy, thiếu niên mặc áo đen đáp, oán linh hận thấu những người đã bỏ rơi nó, phe sẽ không để cho cái ác ma này sống lại. Vì thế, hắn lặng lẽ bám theo mỗi mỗi, muốn phá hủy tất cả. Thiếu niên mặc áo đen như lạc vào hồi ức, Mỗi mỗi độ hải đi đến thôn trang mới mọc lên ấy, trong thôn trang đầy rồng, những con rồng này, vì hấp thụ một loại linh khí đặc biệt nên trở nên cực kỳ mạnh mẽ, được người ta gọi là cổ thần. Kỳ thật, trong thôn trang hoang tàn đó cũng từng có loài rồng, chỉ là lúc đó không có linh khí. nên chúng chỉ là sinh mệnh bình thường, không thể xưng là cổ thần. Thơ tò mò hỏi, vậy mỗi mỗi đó không phải là toàn chi người, sao cô ấy không biết là có một cái quyền sau mình sao? Thiêu niên mặc áo đen giải thích, đúng vậy, khi nàng được sáng tạo ra, nàng có khả năng toàn chi, nhưng nàng không thể biết được mọi sự kiện xung quanh mình. Ví dụ như khi nàng đi về phía đảo nhỏ đó, nàng cũng không biết đảo đó trông như thế nào. Nhưng một khi đã đến nơi, năng lực, toàn chi của nàng sẽ kích hoạt, nhanh chóng nắm mắt mọi thứ liên quan đến đảo nhỏ đó. nhưng muội muội không hề biết về sự tồn tại của quỷ hồn, vì quỷ hồn không phải thứ mà những đảo nhỏ hay thôn làng như vậy có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt nàng. vì không biết nên cũng không thể nào hiểu được. thơ nghe thấy những lời không rõ ràng miễn cưỡng gật đầu bảo ca ca tiếp tục. thiếu niên mặc áo đen tiếp tục nói, muội muội trong quá trình truyền bá hạt giống đã bị lão thôn trưởng phản đôi. ông ta muốn giết muội muội, nhưng lại phát hiện mình không phải là đối thủ của nàng. lão thôn trưởng hoảng sợ, ông ta sợ muội muội sẽ trả thù. nên chủ động rời bỏ thôn đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ những thôn khác, ta hứa hẹn tài nguyên quý giá nhất của thôn để đổi lấy sự trợ giúp. Thực ra mỗi muội không muốn làm tổn thương lão thôn trưởng, nàng chỉ muốn cùng ông ta thương lượng một cách hòa bình để sống chung. Nhưng Na không biết làm sao để thể hiện thiện ý của mình. Sau khi lão thôn trưởng rời đi, nàng ý thức được rằng mình sẽ phải đối mặt với sự trả thù. Để bảo vệ những hạt giống có thể lớn lên khỏe mạnh, nàng lấy ra những quỷ hòa sáng nhất, dùng nhật nguyệt làm nguồn suối, rồi tạo thành một thần binh mạnh mẽ. Mỗi chút quỷ hoả nàng đều để lại trong thôn, như những tiên nhân bảo vệ thế giới và dần dần, những tiên nhân này đã thức tỉnh. Vậy, Hoán Linh đầu tò mò hỏi, Hoán Linh không mạnh mẽ như hai huynh muội này, nên hắn chỉ lặng lẽ theo dõi sự biến đổi, luôn chờ thời cơ để tấn công muội muội. Thiếu niên mặc áo đen đáp, muội muội gieo hạt giống xong, chính là lúc yếu nhất. Lúc này, Hoán Linh bất ngờ tấn công, đánh ngã muội muội, đoạt đi toàn bộ sức mạnh của nàng rồi chôn nàng sâu dưới lòng đất, tạo ra những phòng ẩn trùng điệp. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, Oán Linh sau khi có được sức mạnh, bắt đầu thực sự lớn mạnh. Hắn muốn phá hủy những hạt giống chưa nảy bầm, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng, Kaka của muội muội, người mạnh hơn hắn gấp nhiều lần, vẫn còn sống và bảo vệ một phần quỷ hỏa. Hắn chỉ có thể giết chết Kaka, mới có thể hoàn thành được sự trả thù đối với thôn trang đã bị vứt bỏ. Nhưng làm sao để giết được Kaka mạnh mẽ đó? Oán Linh bắt đầu nghĩ cách, thơm nghe mà mê mẩn, đến mức không rời mắt khỏi câu chuyện, hai người tiếp tục lên đến đỉnh thiên về sau mọi chuyện thế nào, thiếu niên mặc áo đen mở cửa và nói, "Chúng ta vào trong." Từ từ nói tiếp, thơ nhìn vào căn phòng không có ánh đèn, nhớ lại những lời ca ca vừa nói, cảm thấy có chút sợ hãi, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười nhẹ của ca ca, rồi dứt nhanh thả lòng tâm trạng, đi vào trong phòng, ngoài thiên bảng, vùng đất Hoang Vu, tiền đã tàn, lộ ra vẻ yếu ớt của đất này, một vệt lửa lóe lên, đứng trên mặt đất lạnh lẽo, chủ tước dừng lại, nàng nhìn thấy người đến khẽ cười nói, "Nữ nhìn lo lắng cho mẫu thân sao?" tất cả đều muốn truy tìm đến đây sao? triệu tương nhi cầm trong tay một chiếc dù kiếm chặn trước mặt chu tước nàng nhìn chu tước đứng sau ánh mắt lướt qua thiên bảng cao vút mâu quang lạnh lẽo ngươi đến cùng là đang làm gì? ngươi vì sao lại tới đây? hôm nay chu tước mặt mày yên tĩnh lạ thường nàng nhìn chu tước như đang nghĩ về một đoạn chuyện cũ xa xưa không biết phải bắt đầu từ đâu bên cạnh nguyên quân im lặng xuất hiện triệu tương nhi mắt sắc lại cầm chặt thanh kiếm trong tay muốn giết nàng sao? nguyên quân lại nhạt hỏi ngươi dám? Chu Tước đáp lại bằng một giọng băng lãnh. Nguyên quân cười lạnh một tiếng, nói Nơi này không phải của ngươi, Chu Tước thản nhiên nói Mấy ngàn năm qua, chúng ta những ngôi sao này, thần minh, có hai đạo gông siểng Một đạo là từ trên trời hắc ám, một đạo là từ sao trời trói buộc chúng ta Trời hắc ám sẽ bị xóa bỏ, sao trời trói buộc cũng không thể ngăn cản ta với ba ngàn thế giới quyền hành Ta đã tự do, cho nên từ giờ ta có thể làm bất cứ điều gì Ta khuyên các ngươi không nên chọc tức ta, Nguyên quân Vì đại cục không phản bác chỉ quay người rời đi biến mất vào trong thiên bảng triệu tương nghi nhìn theo chu tước rồi nhìn nguyên quân đã biến mất ánh mắt dừng lại trên thiên bảng chỉ cho một khoảnh khắc nàng chưa hiểu ra điều gì chẳng lẽ nàng cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại nhìn về phía thiên bảng như thể đã gặp phải một thứ ma quái thật sự tương nghi mưa lúa rất thông minh đến lúc này ta cũng không có ý định giấu giếm ngươi nữa chu tước chú ý tới sắc mặt của nàng thở dài nói dù ngươi đã đoán ra chân tướng cũng chẳng làm được gì bây giờ ngươi không thể thay đổi bất cứ điều gì Lúc trước, trong trận chiến thời không nổ tung, toàn bộ Tây Quốc đã bị phá hủy, không còn thần quốc của Triệu Tư Nghi, thực lực của nàng tất nhiên bị giảm sút rất nhiều, không thể tham gia vào trận chiến đỉnh cao giữa Đinh Trường Cửu và Diệp Thiên Cung. Triệu Tương Nhi kinh ngạc nhìn nàng, trầm mặc rất lâu, rồi chỉ tay về phía thiên bảng, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ, hắn, hắn rốt cuộc là, Như ngươi nghĩ, Chu Đức mỉm cười, thần sắc đầy say mê, "Nhưng yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt Tư Nghi, dù sao" Ngươi là con gái của chúng ta mà, ngươi cái tên phong tử điên này." Triệu Tư Nghi lạnh lùng nói, "Đúng vậy, ta là phong tử điên." Chu Tức đáp lại, "Nhưng không điên, làm sao có thể sống sót được? Tinh thần bình thường đối với thần binh mà nói, là một yêu cầu xa vời đấy." Triệu Tư Nghi nhìn nữ tử cười móc méc, nghiến chặt hàm răng, thân hình đột ngột vọt lên, bay vút lên bầu trời, nàng phải bay ra khỏi không gian này, đem suy nghĩ của mình truyền đạt cho họ, ngăn cản cuộc chiến ngoài thiên ngoại. Chu Tức bất đắc dĩ cười cười, rồi lập tức đuổi theo. Tốc độ của nàng nhanh chóng vượt qua Triệu Tư Nhi, kéo nàng xuống dưới, đừng phi công vội, chu tước mỉm cười nhẹ nhàng. Cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc thôi, đây là một trận chiến vừa buồn cười lại vừa đáng buồn. Nó buồn cười vì cả hai bên đều đang chiến đấu trong một cuộc chiến kéo dài, như thể muốn bảo vệ nền văn minh của loài người. Nhưng thật đáng buồn là, bất kể ai chiến thắng đối với nền văn minh nhân loại, kết quả đều sẽ là một đả kích hủy diệt. Đây chắc chắn sẽ là một bi kịch, một bi kịch lớn trong lịch sử, trong không gian hư vô. Trận chiến quyết liệt này đã và đến hồi kết. Mây và Thiên Thạch tạo thành phế tích, hư nhiều Diệp Thiền cũng bị bao phủ bởi những đám bụi bẩn nóng hổi. Ninh Trường cử ôm lấy thân thể mảnh mai của nàng, trong khi những đám bụi mịn bay tán loạn, hắn cố gắng tránh né con rối đang truy đuổi. Con rối với mái tóc dài như thác nước là vũ khí giết người thực sự, mục tiêu của nó rõ ràng là hai thiếu niên này. Những đám bụi không thể ngăn cản được ánh mắt của nó, nó dễ dàng khóa chặt phương hướng trốn thoát của họ, như một bóng ma đuổi theo. Thủ hộ nhân loại văn minh chi hỏa bất diệt. Con rối vừa bay lượn truy đuổi, vừa niệm câu nói này giống như một tín đồ cuồng tín đang tụng niệm một giáo lý thiêng liêng. Thân ảnh của nó càng ngày càng áp sát, kiếm quang từ nhất kiếm chém ngang, cắt đứt đám bụi mây, xuyên qua không gian và lao thẳng vào ninh trưởng cửu. Con rối dường như đã học được quyền hành thái âm. Một đạo này, ninh trưởng cửu không thể tránh được. Hắn ôm diệp thiền cung, dùng lưng làm lá chắn ngăn cản thanh kiếm quang. Kiếm quang chém xuyên qua lưng hắn, gần như chặt đứt xương sống của hắn. Hắn siết chặt diệp thiền cung trong tay. Nàng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khủng khiếp từ cơ thể hắn, không thể làm gì khác ngoài việc dùng quyền lực sinh mệnh của mình để chữa trị vết thương cho hắn. Lưng của Ninh Trường Cửu đau nhức, máu tươi văng ra, tạo thành những hạt máu đỏ như ngọc trong không gian bão táp. Phía trên, những đám bụi mịt mù bị con rối dễ dàng xé toạc. Kiếm quang và ánh trăng hòa quyện vào nhau, sức mạnh của chúng bổ sung cho nhau, tạo ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, hàng chục đạo quyền lực đồng loạt phát động với cái chết và phán quyết làm trung tâm, đâm thủng hư không. phóng về phía ninh trường cửu với thế công không thể tránh khỏi không muốn nói diệp thiền cung cất tiếng gì nàng vươn tay muốn sử dụng quyền lực vô hạn để nhảy đến một đầu thế giới mới nhưng tay nàng bị ninh trường cửu giữ chặt không thể động đậy quyền lực và sát khí cùng lúc đâm xuyên qua cơ thể hắn xé nát từng phần thịt máu đây là khoảnh khắc mà ninh trường cửu cảm nhận được đau đớn dữ dội mười ngón tay như bị lật ngược máu tươi ảo ạt tuôn ra cơn đau vấp trăm lần khiến anh không thể không thốt lên tiếng kêu thảm thiết trong tử phủ đất trời chấn động kỳ mâu thần quốc như bị lắc mạnh, lục giá giá và tư mệnh cũng không thể chống đỡ nổi, ngã quỵ xuống đất. run rẩy như những thiếu nữ đáng thương đang chờ đợi trong một ngày đông giá lạnh. dù họ đã tụ hợp lực lượng lớn mạnh và nhận được sự hỗ trợ từ toàn bộ tu sĩ nhân gian, nhưng trước sức mạnh vượt trội này, họ vẫn hoàn toàn bất lực. con rối đồ thể gần như toàn năng, tay cầm bạch ngân chi kiếm từ trên không lao xuống với tốc độ cực nhanh, chỉ còn cách một bước nữa là tấn công. lực lượng của nó đến từ tinh tinh, diệp thiền cùng hiếu mảy ngồi mím lại, giọng nói lạnh lùng nhưng lại hết sức dịu dàng vang lên trong tâm trí ninh trưởng cửu. nếu phòng bế tất cả tinh tinh chúng ta có thể đánh bại nó phòng bế tất cả tinh tinh ninh trường cử cảm thấy rằng mình cắn chặt lại cơ hồ muốn bài chúng vào nhau anh nhận thức được rằng nguồn sức mạnh của con rối đến từ sao trời và trong đầu anh ý nghĩ đầu tiên lóe lên cũng là phương pháp tương tự nhưng làm sao có thể phòng bế tinh tinh được nhưng làm sao có thể phòng bế tinh tinh được phương pháp đơn giản để phòng bế tinh tinh chỉ có hai cách một là hủy diệt tất cả tinh tinh trực tiếp chặt đứt nguồn lực của con rối hay là tạo ra một thần quốc tương tự để ngăn cách Sẵn con rối vào đó và dùng quy tắc của thần quốc để chế ngự nó, nhưng cả hai phương pháp này đều không phải thứ mà họ có thể thực hiện ngay lúc này. Ngay khoảnh khắc đó, con rối vung kiếm lên, một luồng kiếm phong nhắm thẳng vào cổ Ninh Trường Cử. Cảm giác lạnh giá lập tức khiến mọi sợi lông tơ trên cổ anh dựng đứng lên. Khi kiếm phong sắp sửa cắt đến, Diệp Thiên Cung liền khởi động ý niệm, dùng Nguyệt chi ngăn chặn, một tiếng vang lên trong không gian, binh khí lại bị bật ra. Tuy nhiên, thương roi của con rối vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đầm thẳng về phía Ninh Trường Cử. Anh miễn cưỡng quay người lại, vừa che chở cho sư tôn, vừa rút kiếm đỡ lấy đòn tấn công, thanh kiếm và lôi quang giao hòa, tạo thành một màn sáng sắc bén. màn sáng này lại một lần nữa nổ tung trong không gian, tạo ra những cơn cuồng phong và ánh sáng hủy diệt. máu tươi càng ngày càng nhiều, bay loạn trong hư không. Ninh Trường Cửu cảm thấy mình bị ôm chặt, nhưng vẫn cảm nhận được sức lực dần dần yếu đi. Diệp Thiền cũng có thể nghe rõ nhịp tim của anh, những nhịp đập mệt mỏi nhưng lại càng yếu ớt dần. cái chết đang đến gần, không gian vũ trụ tĩnh lặng. Quá khứ như một đoạn phim nên chóng vụt qua trong đầu họ. Và Diệp Thiền cùng bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Cô hối hận vì đã không làm nhiều hơn trong 8 năm qua. Nếu tất cả kết thúc tại đây, chắc chắn họ sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ta muốn. Diệp Thiền Cung bỗng nhiên lên tiếng. Ta muốn nhìn lại mặt trăng. Câu nói này vang lên bên tai Ninh Trường cử như một lời chào tạm biệt giữa hai người. Hắn vừa mới chặn đứt thương lôi, đang bay xuống cùng Diệp Thiền Cung thì một vấn trang bị hỗn độn che khuất đột ngột xuất hiện sau lưng họ. Cách không xa, Diệp Thiền Cung dùng một đám ánh trăng đẩy vào ngực Ninh Trường cử rồi đẩy hắn ra. Ninh Trường Cửu ngẩn người, hắn cảm nhận rõ ràng trong ngực mình là quyền hành sinh mệnh hoàn chỉnh, sư tôn đã giao quyền hành sinh mệnh cho hắn. Quyền hành sinh mệnh nhanh chóng rót vào cơ thể hắn, dùng tốc độ thần kỳ lấp đầy vết thương trên người hắn. Ninh Trường Cửu nhìn vào đôi mắt đầy đau thương của sư tôn, đau thương ấy mang theo vẻ đẹp của cái chết, chỉ một chút thôi đã khiến tim hắn như bị giao cắt. Ngươi muốn làm gì? Ninh Trường cử cảm thấy thương thế càng đau, thân hình liền động, vội vã lao về phía sư tôn, muốn ôm nàng lại một lần nữa, nhưng cũng đúng lúc này. thân ảnh của con rối đuổi theo đã tới nó từ giữa không trung lao xuống như một dòng sông đen ngòm ngăn cách hai người diệp thiên cung mở rộng tay mặt đối diện với ninh trường Cử, hướng về mặt trang đèn phía trước đôi môi nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười vẻ mặt bình thản như thể chuẩn bị đối mặt với cái chết làm sao ninh trường Cử có thể đứng nhìn nào chết đi quyền hành sinh mệnh chữa lành vết thương của hắn linh khí trong cơ thể khuấy động tay hắn cầm bệnh ngân chi kiếm cố gắng nâng kiếm lên vung mạnh một nhát cắt đứt cả không gian kiếm quang như vu bão xé toả không gian lòo về phía bóng dáng đen thui trước mắt niệm con dối không để ý đến hắn. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi suy tính, con rối cầm đao, lao về phía Diệp Thiền Cung chuẩn bị tấn công. Nó chọn trước tiên là tấn công Diệp Thiền Cung. thân hình con rối trong chớp mắt đã đến gần, mũi đào sắc bén dễ dàng xuyên qua bụng dưới của Diệp Thiền Cung từ sau lưng đâm ra. Ninh Trường Cửu nhìn cảnh tượng này, tim ngừng đập trong một khoảnh khắc, sau đó mỗi nhịp đập đều mạnh mẽ, như muốn xé toạc cơ thể hắn. Dù cho bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, nhưng lúc này. Khi sự thật xảy ra, con dối với sức mạnh vượt xa tưởng tượng đã nhìn ép bọn họ, khi lưỡi đau xuyên qua cơ thể Diệp Thiên Cung. Ninh Trường Cửu gần như tuyệt vọng, nhưng chính vào lúc này, trong bầu hắn dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ chưa từng có, trong hồ nước trắng tinh, liễu hy yển. Người vẫn như hôn mê, từ từ tỉnh lại, nàng cảm nhận được hiệu triệu, đưa tay ra, rồi cùng Ninh Trường Cửu hợp lại thành một, chén giá nhất kiếm mạnh mẽ như một cơn bão, kiếm quang chiếu sáng trên phần gáy của con rối. Quang mang ép mái tóc dài của nó xuống, tuy nhiên con rối vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không hề có chút biểu cảm nào. Từ lao, chấn thủ, nó lạnh lùng mở miệng sử dụng quyền hành để ngăn lại nhất kiếm. Trong khi đó, kiếm phong của con rối đã xuyên qua cơ thể Diệp Thiên Cung. Quyền hành thứ hai nhanh chóng bám vào kiếm phong, muốn nổ tung cơ thể Diệp Thiên Cung. Tai nạn, con rối lại ra lệnh một lần nữa. Khi lưỡi kiếm đâm vào cơ thể Diệp Thiên Cung, một tiếng nổ lớn vang lên. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Diệp Thiên Cung đột ngột ngượng đầu đơn. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của nàng, trong đau thương, dần dần biến mất thay vào đó là vẻ kiên nghị và quyết tâm kiên cường. Đôi mắt nàng vượt qua vai con rối, nhìn chăm chăm vào Ninh Trường Cử, một câu nói thanh lãnh và kiên quyết vang lên trong lòng Ninh Trường Cử, "Nhất kiếm, chỉ có nhất kiếm. Giết nó, đây là lần đầu tiên, từ khi gặp Ninh Trường Cử, nàng nói với giọng vội vàng và đầy quyết đoán như vậy." Lưỡi kiếm của con rối đâm vào cơ thể nàng, quyền hành, tai nạn, tác động khiến cơ thể nàng nổ tung, nhưng thân thể Diệp Thiển cung lại vẫn bình yên. Không có gì xảy ra, sự nổ tung ấy đã đi đâu? Chỉ trong nháy mắt, con dối nhận ra câu trả lời. Mặt trăng nổ tung. Vào khoảnh khắc đó, Diệp Thiên Cung đã tự làm cơ thể mình nổ tung, tai nạn để giải nhận năng lượng từ mặt trăng. Đây là đòn tấn công đỉnh cao của con dối, với vô tận năng lượng nổ tung cho mặt trăng, rồi nhanh chóng mở rộng, xẻ nát mọi thứ xung quanh. Hỗn độn thể bám vào ngoài mặt trăng cũng bị cuốn đi cùng với vụ nổ, rồi bị sóng xung kích đẩy ngược về phía Diệp Thiên Cung, và con dối, cung lúc đó quên hành, mộng cảnh được kích hoạt xâm nhập vào thức hải của con rối trước khi nó có cơ hội phản ứng. Lúc trước việc ô nhiễm đã chứng minh rằng con rối tinh thần có năng lực rất yếu ớt, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là một biện pháp có thể trì hoãn hành động của nó. Diệp Thiền cung cố tình để con rối ám sát mình chính là mượn cơ hội dẫn đến bạo nguyệt tù Dùng hỗn độn thể che phủ tinh không cắt đứt nguồn lực của nó. Lúc trước khi Ninh Trường cử dùng đại địa làm cung bắn mình ra chính là khi xuyên qua hạch tâm của hỗn độ thể nhất kiếm đã xuyên thủng nó. Điều này cũng chứng minh rằng, trong hỗn độn thể, ngăn cách tinh không và ngầm chủ là rất yếu ớt, nhưng nó rõ ràng mạnh mẽ đến vậy, tại sao lại cứ phải dùng người yếu trong hỗn độn để làm suy yếu mình? Ninh Trường Cử đã suy nghĩ hoàn hảo đáp án cho câu hỏi này, nguyệt tù đã nổ tung, bọn họ không còn bất kỳ đường lui nào, miết kiếm này, dù thành công hay thất bại, cũng sẽ là kiếm cuối cùng của hắn. Khi kiếm quang xuất hiện, sinh tử và vận mệnh sẽ quyết định trong khoảnh khắc, trong hỗn độn thể, bạch chi kiếm xuyên thẳng. Cùng lúc đó, Khi mùa bay ra, Hồng Nhật Chi Môn mở rộng, tư mệnh và lục giá giá đồng thời từ trong đó bay ra, một trái một phải, với đường vòng cung thần diệu, chém ra những đòn đủ sức chặt đứt thần minh. Hai nữ nhân này đã phải chịu đựng thần điện quá lâu, lòng bàn tay đầy máu, nhưng động tác huy kiếm của họ không hề chậm lại một chút nào. Đây là những chiêu giết người mà họ đã luyện tập vô số lần, kiếm qua gần như đồng thời nện vào cơ thể con rối Con rối lạnh lùng, trên hai gò má lại xuất hiện một tiêm mờ mì, thủ hộ, nhân loại, văn minh chi hỏa bất diệt những lời đứt quãn phát ra từ miệng nó ba đạo kiếm khí hội tụ lại mỗi một đạo kiếm quang đều cắm vào khớp nối băng nhận miên nát cánh tay chân giao chặt xương chúng bộc phát ra uy lực mạnh mẽ làm cho hỗn độn thể sáng lên không còn sao trời che chở con rối trở nên yếu ớt lớp ngoài bị phá vỡ thành từng mảnh sau đó kiếm quang cuồng phong đột ngột dâng lên khiến hỗn độn thể sắp tan vỡ lại một lần nữa bị sốc lên đừng để nó soi sáng tinh quang diệp thiên cung thành âm nhu hòa nhìn đã khản đi Họ không biết một đò này có giết chết con rối kiềm tác của văn minh đỉnh phong hay không, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nếu để nó phục hồi và gặp lại sao trời, thì nét kiếm này sẽ trở thành vô nghĩa. Ninh Trường Cửu không do dự, lập tức triển khai Kim mô Thần Quốc, dùng Hồng nhật nhấn chỉ con rối tàn phá vào trong, quang mang lói lên rồi biến mất. Kim mô bay trở lại. Hỗn độn thể bên ngoài vẫn còn đang chấn động, mảnh vỡ nguyệt tù bắn ra bốn phía, kiếm quang dần dần tiêu tán. Diệp Thiên cung che bụng dưới, trên má, từ mí mắt những giọt mồ hôi rơi xuống. Từ mệnh và Lục ra giá, giá cầm lấy những mảnh vỡ, đau đớn đến mức răng môi rụn dày, không thể nói ra lời. Trong hồ thần trắng, Liễu yển cắn môi, quỳ trên mặt hồ, thân thể như tĩnh lặng như nước. Ninh Trường Cử từ từ hạ kiếm xuống, tay cầm thanh kiếm nhẹ nhàng rủ xuống, áo trắng của hắn vấp với bày trong không trung, mang theo dáng vẻ phóng khoáng. Vũ trụ xung quanh im ắng, tĩnh lặng. Họ dường như đã chiến thắng, nhưng lại không thể thắng được một kẻ đi quá mạnh, và không hiểu vì sao, không ai trong số họ cảm thấy vui mừng. Trái lại, tất cả đều có một cảm giác mơ hồ. như thể mọi thứ đều vô nghĩa, giết chết sao? lục giá giá nhìn hắn nhẹ giọng hỏi. tư mệnh cũng nhìn về phía hắn, đôi môi đỏ tươi ướt át, minh trường cửu nhắm mắt lại, đôi mắt hơi mở nhìn về phía kim ô thần quốc từ xa. con rối nằm trong thần quốc, thân thể bị tàn phá, đầu lâu mảnh khảnh đã biến mất. nó nhắm mắt lại, không biết mình có còn sống hay không. dù có sống, có lẽ nó sẽ mãi mãi nằm trong kim ô thần quốc. chúng ta giống như đã thắng, minh trường cửu lên tiếng. hắn không cảm nhận được niềm vui khi tiêu diệt kẻ địch lớn. và không hiểu tại sao lại vậy, có phải vì con rối vẫn không ngừng lầm bầm câu: "Thủ hộ nhân loại Van Minh chi hỏa bất diệt." Sao? Không phải hắn biết mình không bao giờ để cảm xúc của kẻ thù làm thay đổi quyết định của mình, Ninh Trường Cửu cảm thấy đầu óc như muốn vỡ ra, bốn người trong nhóm như thể đã bị rút hết sinh khí, không ai nói gì, không khí trầm mặc. Diệp Thiên cung che vết thương, máu tươi vẫn còn chảy ra từ bụng nàng, nàng nhẹ nhàng nói: "Tốt rồi, tới đây thôi, chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh, bây giờ phải kiềm chế tất cả các thế giới tuyến." kiềm chế tất cả các thế giới tuyến Tư mệnh ngạc nhiên, mơ hồ cảm thấy điều này có liên quan đến vô hạn quyền hành Ừ các thế giới tuyến, Diệp Thiên Cung gật đầu nói, đây cũng chính là lý do trường cừ được trùng sinh Diệp Thiên Cung dơ tay lên trước đó nàng đã sử dụng thời gian, không gian và quyền lực duy nhất để hợp nhất thành vô hạn giờ đây, quyền hành này đang nằm trong tay nàng vô hạn, Diệp Thiên Cung thì thầm quyền hành bắt đầu triển khai trước mắt bọn họ, một cảnh tượng không thể tưởng tượng được từ từ mở ra Họ không còn ở trong thái hư, mà đã bước vào một không gian kỳ lạ, nơi xung quanh là vô số những đường cong rực rỡ đầy màu sắc. Hiện giờ họ đang đứng trong một trong những đường cong đó. Những cột sáng này chính là các thế giới tuyên khác nhau. Diệp Thiên cũng giải thích khi đứng bên cạnh họ. Vào cuối đời trước, khi ta biết trong lòng rằng kế hoạch sẽ thất bại, ta đã trở lại đạo quán. Vào khoảnh khắc người sắp phi thăng, niết kiếm đã đâm vào ngược người, và ta đã lấy ánh sáng từ nguy trí trong cơ thể người, hợp nhất chúng thành, vô hạn. Diệp Thiên Cung nhìn những cỗ sáng và tiếp tục. Sau đó, ta sử dụng quyền lực vô hạn chia các thế giới tuyến duy nhất thành vô số thế giới khác nhau. Những thế giới tuyến này đại diện cho vô hạn khả năng. Trong phần lớn các thế giới tuyến này, ngươi sẽ bình thường nhập môn và trở thành đệ tử của ta. Nhưng mọi mỹ lực vô hạn cũng xuất hiện tại đây, trong những thế giới tuyến khác nhau. Ngươi vì một số lý do không thể gia nhập môn hạ của ta, mà lại phải ở những thế giới khác nhau, làm những việc khác biệt. Ví dụ như ngươi, khi mới 16 tuổi, còn là đệ tử của một lão đạo nhân. nhưng làm như vậy cũng có thể gây ra hỗn loạn thời không vì những thế giới tuyến này nhìn tưởng như song song nhưng chỉ cần một đường đi lệch chút sẽ dẫn đến sự va chạm lớn khiến các tuyến thế giới này xung đột và thôn phệ lẫn nhau hậu quả khó mà lường trước được vì thế khi chúng ta tìm được chính xác duy nhất chúng ta nhất định phải thu lại tất cả thế giới tuyến để phòng tránh mọi sự cố ngoài ý muốn diệp thiên cung nắm lấy vô hạn thì thầm tất cả bắt đầu từ ta và cũng sẽ kết thúc với ta tiếp theo ta sẽ đóng lại tất cả thế giới tuyến kết nối lại thành một chúng ta sẽ viết nên lịch sử ngay lúc này và đó sẽ là lịch sử duy nhất. minh trường cử ngửa đầu nhìn lại, anh nhận ra rằng thế giới tuyến của mình, dù dài hay ngắn, đều bị chặn lại vào một khoảnh khắc, không thể tiến thêm. duy chỉ có bọn họ là đang tiếp tục tiến lên. họ chính là những người duy nhất chiến thắng được ngầm chủ của các thế giới tuyến. thế giới tuyến không ngừng phát triển, cuối cùng sẽ vượt qua tất cả và những thế giới tuyến đã bị vượt qua sẽ dần tụ lại với bọn họ. tất cả bi kịch xảy ra trong các thế giới tuyến kia sẽ kết thúc ngay lúc này. không ai có thể xuyên tạc lịch sử nữa. Bọn họ, cùng toàn thể nhân loại Sẽ có một tương lai tươi sáng Tất cả những điều này, liệu có thực sự kết thúc không? Trong khi đó, rất nhiều người nhân gian Vẫn đang sợ hãi bước nhìn mặt trăng nổ tung Không thể xác định được kết quả của trận chiến Không ngờ bọn họ thật sự làm được Thiếu niên mặc áo đen từ trong thiên bảng bước ra Chậm rãi nói, ta cảm nhận được Vô hạn quyền lực đã được mở ra Các thế giới tuyến không thể tiếp tục nghịch chuyển Sau bao nhiêu năm, cuối cùng chúng ta cũng thành công Nguyên quân đứng bên cạnh hắn. nghe xong những lời này, cuối cùng thở dài một hơi, thần minh vĩnh sinh, nguyên quân nhắm mắt lại, là một nghi thức cầu phúc. thần minh vĩnh sinh, thiếu niên mặc áo đen cũng mỉm cười nhẹ, ngươi còn đang chờ gì nữa? nguyên quân nhìn thiếu niên mặc áo đen hỏi, ừm, thiếu niên mặc áo đen nhìn lại hắn, nguyên quân nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đầy tăng thường, hắn nghiêm túc và cung kính nói, hãy leo lên thế giới mới, ngồi lên thần tọa, ngầm chủ đại nhân, Thơ ngồi trong thiên bảng hiệu lệnh lâu, nhìn vào cánh cửa đen như mực, Kaka vừa mới kể cho nào một câu chuyện. Bảo nàng ngồi yên trong lầu đợi một chút, rồi sẽ dẫn nàng đi chơi nơi khác. Thờ ngoan ngoãn ở lại, hoàn toàn tin tưởng Kaka không chút nghi ngờ. Nàng nhớ lại câu chuyện mà Kaka đã kể cho mình về quỷ hỏa và hạt giống kỳ lạ. Thơ cảm thấy có chút trống váng nhưng nàng hiểu câu chuyện. Cô kể lại bằng chính giọng nói của mình. Đó là về một vị thần minh tiểu cô nương đã sáng tạo ra thế giới, nhưng vào lúc yếu nhất bị một tên cường đạo ác độc tấn công. Tên cường đạo này đã cướp đi sức mạnh của nàng và phong ấn nàng lại. Tuy nhiên, tiểu cô nương ấy lại có một người Kaka mạnh mẽ. và tên cường đạo biết rằng sau một thời gian dài, người ca ca này nhất định sẽ nhận ra sự bất thường và đến cứu muội muội. để giết người ca ca này, tên cường đạo đã bắt đầu tích lũy lực lượng. sau đó tiểu cô nương đã gieo hạt giống ở nơi đại thành và cường đạo giả vờ làm thôn trưởng kết thân với họ bắt đầu một cuộc di chuyển lớn. trong cuộc di chuyển này chỉ có một lão thôn trưởng bị đuổi ra ngoài biết được sự thật rằng những người mới đến chính là tiểu cô nương sáng tạo. sau đó lão thôn trưởng đã tập hợp các thôn trưởng và quyết định phản công. tên cường đạo đã liên hệ với hắn và cùng lập ra một kế hoạch. Trong lúc lão thôn trưởng Đào Hoàng mang, ca ca của tiểu cô nương đến, để cứu muội muội, ca ca đã giết tên cường đạo vào một mình ngăn cản cả thôn. Lão thôn trưởng cùng các thôn trưởng không thể đánh bại ca ca nàng, thậm chí một thôn trưởng mạnh mẽ cũng bị ca ca giết chết. Lúc đó lão thôn trưởng không còn lựa chọn, buộc phải đồng ý với kế hoạch của tên cường đạo, họ bắt đầu tìm cách đánh bại ca ca tiểu cô nương. Để làm vậy, họ lừa dối những người gieo hạt giống, bảo họ rằng có một tên cường đạo nguy hiểm đang đến và nếu không tu luyện sức mạnh, họ sẽ chết. Nhưng sự thật thì ngược lại, Cường đạo mà họ nói chính là người bảo vệ họ suốt nhiều năm qua, còn tên thực sự cường đạo lại là kẻ đang lừa dối họ, tình tiết bi thương quá. Thơ ngồi xếp bằng, tay chống lên gò má, thì thoảng ngượng đầu lên nhìn về phía khe cửa, không biết ca ca và lão gia già đang nói gì. Ngâm chủ đại nhân, thiếu niên mặc áo đen nhìn Nguyên Quân, lắc đầu nói, "Ngươi đang nói gì vậy? Ta là kẻ ác mà, là thờ ca ca, ta muốn bảo vệ ngọn lửa văn minh của nhân loại, không để nó tắt đi." Nguyên Quân nhìn hắn thật sâu, nói đến lúc này rồi, con cần phải giả vờ sao? Thiếu niên mặc áo đen sao huyệt thái dương, suy nghĩ một hồi lâu, rồi cười nhạo đáp, ta cũng chẳng phân biệt được nữa. Nguyên Quân nói, nhưng mà không phải muốn trở thành một tên điên như chú tước, ta không thích hợp tác với những kẻ điên như vậy. Thiếu niên mặc áo đen thở dài, nhìn lên bầu trời, nơi mặt trăng nổ tung, ánh mắt ung dung, không hề có chút cảm xúc nào. Ừm ta là ngầm chủ. hắn nhẹ nhàng tự nói, ánh mắt chứa đầy sự dãy dùa, như thể hắn không muốn chấp nhận thân phận này, hắn là ngầm chủ. là linh hồn bị lãng quên của địa cầu và cái nầm chủ mà hắn nhấp đến thực ra chính là ca ca của thơ ác nằm xưa hắn theo thơ đến nhân gian cướp đoạt sức mạnh của nàng trong đó bao gồm cả năng lực toàn tri. hắn đã phòng ẩn thơ làm nàng hôn mê rồi che giấu nàng để chuẩn bị đối phó với ca ca của thơ hắn bắt đầu một kế hoạch giải lâu thơ gieo hạt giống lửa khiến chúng thức tỉnh và biến thành con người Trong khi hắn là thủ lĩnh của những người này cả ba viên hạt giống lửa mạnh mẽ nhất đều được gieo xuống hai viên trên mặt trời và một viên trên mặt trăng ba viên hạt giống này là lượt thức tỉnh mỗi viên mang một tên Đế Tuấn hay hỏa và thường hi hắn đã nhiều lần thể hiện thiện ý với đê Tuấn mời hắn du hành nhân gian kết bạn thân thiết thường hay mặc dù lạnh lùng nhưng lại yêu nhân gian mỗi khi đêm xuống nàng dùng mộng cảnh dáng lâm vào nhân gian để cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này suy chỉ có hy hỏa hắn không rõ nàng là do lạnh lùng hay ngu ngốc Hoặc có lẽ là vì nàng không tin tưởng hắn Nên Hy Hoài chưa bao giờ đặt chân đến nhân gian Hắn không biết nàng nghĩ gì Nhưng đối với hắn Đây luôn là một vấn đề khó giải quyết Hắn sợ nàng Nữ thần mặt trời sẽ nhìn ra chân tướng Ta vì thế Trong cuộc chiến thần giữa Thái Sơ Hắn đã nghĩ ra đủ mọi kế sách để diệt trừ nàng Chỉ có Nguyên quân là người gì nhất biết rõ thân phận của hắn Và Nguyên quân cũng chọn hợp tác với hắn Vì vậy Dưới bầu trời thương thiên Hắn tha túng mọi quyền lực Trong suốt mấy ngàn năm Hắn đã luôn là bạn đồng hành chung thành mết của nhân loại và những người tu đạo. Những gì hắn làm, mọi người đều thấy rõ không ai có thể chất vấn tính chính xác trong lời nói của hắn. Miễn là không ai có thể vạch trần lời nói của hắn thì những lời đó sẽ tiếp tục tồn tại mãi. Dù sau này, khi nhớ lại, sẽ có nhiều lý do được tiết lộ nhưng những người sống trong đó sẽ không nhận ra. Hoang môn chính là vậy, ngoài mặt có vẻ phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản. Hơn nữa, trong suốt những năm qua, Trinh Hắn cũng tin vào điều đó. Dù có lúc bốn bề vắng lặng, hắn đôi khi cũng sẽ đi ra thiên bảng ngượng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời quỳ xuống trên mặt đất hứa hẹn về sự phát triển của nền văn minh thể hiện nỗi nhớ mỗi mỗi đã thất lạc nhiều lần cảm xúc dâng trào nước mắt tuôn rơi hắn đã lặp lại những hành động này suốt hơn ngàn năm qua hắn nhìn qua tưởng như chỉ là một thần o bình thường nhưng trong lòng hắn hiểu rõ nội tâm của hắn so với bất cứ ai đều âm trầm vạn vẹo hơn hắn là vong hồn là oán linh oán linh như tên gọi chính là oán hận ngung tụ thành linh hồn Loại linh hồn này từ khi sinh ra đã định sẵn cả đời chỉ để báo thù, chỉ khi báo thù xong mới có thể được giải thoát, đó là số mệnh oán linh cũng là số mệnh của hắn. Những năm này, cùng bọn họ sớm chiều ở chung, nhìn qua ngươi thật sự rất vui vẻ. Nguyên Quân nhìn hắn, giọng chậm rãi như tiếng thở dài, Ngươi chưa từng dao động sao?" "Có dao động, thiếu niên mặc áo đen, cũng chính là kẻ ngầm làm chủ, chém đinh chắp sắt nói, ta không chỉ dao động, mà đôi khi còn hy vọng bọn họ có thể phát hiện ra chân tướng giết chết ta, thậm chí rất nhiều lần khi nhìn bọn họ, ta đã xin nói ra hết mọi sự thật, nguyên quân nói, nhưng cuối cùng người vẫn không làm, nhưng cuối cùng người vẫn không làm, không, ta thật sự đã thử, ta từng kể cho ninh trường cửu và diệp thiền cùng nghe một câu chuyện, một cố sự về bất chủ quốc, đó là một chuyện hoang đường trong chuyện ấy, ai cũng tưởng là dũng sĩ, nhưng thực chất lại là ma vương tiệp đại thượng, đó là lần ta muốn tiết lộ tận cùng cho bọn họ, đáng tiếc, bọn họ lại bị những chi tiết khác trong chuyện mê họ không ai nhìn ra điều rõ ràng nhất, có lẽ thiên mệnh muốn ta phải báo thù. hơn nữa ta quả rõ ràng huyết mạch tộc này vốn là ác ma tộc hắn ngược nhìn bầu trời đêm đã mất trăng nói từ rất lâu về trước ta đã thấy bọn chúng sinh ra và lớn lên bọn chúng giàu sức sáng tạo vô cùng thông minh nhìn qua tưởng trưởng thuần hậu thiện lương trong số bọn chúng còn có kẻ dương cơ sĩ nó sẽ bảo vệ ta nhưng bọn chúng chưa từng ngừng cướp đoạt ta chúng ngang nhiên giết chóc sinh linh khác tàn phá cây rừng khai khoáng tận diệt moi móc ta đến tận cùng bọn quỷ tộc độc ác nhất còn đồ độc thủy ra biển Để cho thân thể ta thối rữa, đau đớn vô tận, giọng kẻ ngầm chủ cũng lộ ra bất lực. Về sau, khi tay ương diệt thế giáng xuống, bọn chúng lẽ ra dốc toàn lực thì vẫn đủ sức diệt trừ tai nạn, nhưng lúc ấy ta đã bị cướp đoạt gần hết, chẳng còn giá trị gì lớn, thế là bọn chúng tính toán, cuối cùng vứt bỏ ta, tìm nơi khác mà an cư. Ta cứ thế mà chết, chết như vậy thôi. Trong mắt kẻ ngầm chủ, sao trời gần như đã hư vô, báo thù là số mệnh của hắn linh, nếu ta từ bỏ báo thù thì tồn tại của ta còn có ý nghĩa gì? Đây chính là ý nghĩa của ta, vô hạn đã bị kiềm chế, Chu tước muốn giành lấy tự do, quyền năng không gian cũng sẽ bị nảng mang đi, từ nay về sau, thế gian này sẽ không còn vô hạn, chẳng còn ai có thể thông qua thời không mà đổi thay lịch sử, khi Diệp Thiền Cung và Ninh Trường Cửu kịp phản ứng với việc kiềm chế thế giới tuyến. Mọi thứ đã được định sẵn từ trước, thần quốc này hiện giờ không có chủ, hãy leo lên thần tạ đi, nguyên quân nhìn về phía thế giới rộng lớn trước mắt, nơi mà Ninh Trường Cửu, Diệp Thiền Cung và toàn thể tu chân giả đã sáng tạo ra một thế giới mới. chẳng mấy chốc thế giới thần quốc này sẽ hoàn toàn thuộc về họ. khi đó họ có thể tự do thiết lập các pháp tắc, nầm chủ có thể diệt tận ác ma tộc, hoàn thành tâm nguyện kéo dài bao năm của mình. trong thái hư, vô số thế giới tuyến chạy theo một hướng cuối cùng. ninh trưởng cử nhìn lại dòng lịch sử dài đằng đẵng, hắn và diệp thiền cung đã chinh chiến suốt bao năm, nhưng phần lớn thời gian hắn lại chìm trong giấc ngủ sâu. vì vậy hắn chưa bao giờ chứng kiến lịch sử hoàn chỉnh. trong thế giới kỳ lạ này, họ có cơ hội nhìn lại quá khứ, thấy được từng đoạn lịch sử. nơi này ghi lại mọi sự kiện từ khi ngầm chủ giáng lâm. ngươi muốn xem đoạn lịch sử nào? diệp thiền cũng hỏi minh trường cửu suy nghĩ một lúc rồi đáp: xem đoạn sau khi chúng ta tách rời đi. sau khi tách rời đi, sau khi tách rời, ngươi bay về nguyệt cô mỉm ngủ say. còn ta thì bắt đầu loi hoay trong luân hồi. sau đó ta nghỉ ngơi tại vị sinh giới, trong khi ngươi tỉnh lại sau hai ngàn năm. chúng ta không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. diệp thiền cùng nhẹ nhàng đưa tay, một vầng sáng nhẹ nhàng tụ lại nơi đầu ngón tay nàng. trong không gian vô hạn này, lịch sử hiện lên rõ ràng hơn cả ở trung thổ. mọi sự kiện thần minh đều được ghi lại, một đoạn lịch sử từ từ mở ra trước mắt họ. Lục Giá Giá và Tư Mệnh cũng chăm chú nhìn vào, đặc biệt là Liễu Hiền, người lúc đầu có vẻ buồn ngủ, giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo và chăm chú theo dõi. Trong hình ảnh, Diệp Thiên Cung, Ninh Trường Cử và một người áo đen đang ở trong một ngôi làng hoang vắng, chỉ có ba người bọn họ. Diệp Thiên Cung và Ninh Trường Cử đang ngồi trong một ngôi nhà gỗ, Ninh Trường Cử đọc thơ cho nàng nghe, Diệp Thiên Cung lặng lẽ lắng nghe, bình yên và không mảng danh lợi. sau đó họ thu dọn sách vở và bước ra ngoài lập tức truy binh ập đến bao vây cả thôn ninh trường cử và diệp thiền cùng chia đầu đến kiệt sức một cảnh tượng xử thì diễn ra ngay sau đó ninh trường cử dương cung bắn lên trời còn diệp thiền cùng đuốt lấy hỏa trùng tướng nguyệt Ký ức của họ dừng lại tại đây đây là lần đầu tiên họ chứng kiến lịch sử sau này trong ngôi làng chỉ còn lại người áo đen kẻ ác, huyền phủ và nhóm cổ thần bao vây ngôi làng quyết tâm bắt được hắn nhưng dù sao hắn cũng là hành tính mẹ tinh thần lực lượng không hề kém Nên sau nhiều lần suy chết, hắn đã thành công thoát khỏi truy binh và lần trốn. Trong suốt một khoảng thời gian dài, Ninh Trường Cử tiếp tục lặp lại chuyển thế, bị giết rồi lại chuyển sinh, chu kỳ này cứ tiếp diễn mãi. Mỗi lần tìm đến hắn, đều khiến hắn lớn lên trong đau đớn. Vì ác này tự như có năng lực toàn tri, mỗi lần đều có thể chính xác tìm ra hắn. Dù là vài ngàn năm trước, thời gian quay lại đến tận cuối cùng của một kiếp sống, đây cũng là lần đầu ta gặp Tiết đi, Ninh Trường Cử mỉm cười nói, Từ Mệnh cũng cười nhẹ, nhớ lại lúc đó nàng vẫn còn theo dạ trừ tu luyện. nhưng khi đi theo lần này tâm trạng nàng có chút lo lắng hình tượng mở ra áo bào đen và tóc bạc Tư Mệnh đứng trong nguyên phủ cùng xã trừ ánh mắt lại lùng như ngân khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ thân hình quyền rũ tựa như pháo tượng khiến người nhìn và phải quên hết mọi thứ Lục Giá Giá nhẹ nhàng dựa vào vai nàng cười khẽ nói Tiếp Từ tỷ tỷ khi đó thật trẻ tuổi nha tỷ tỷ luôn là tuổi trẻ Tư Mệnh kiên định nói Lục Giá Giá tiếp lời Khả Tiết Từ tỷ tỷ khi còn nhỏ rất không hiểu chuyện nha lại thấy phu quân bị giết chuyện này Phải bị xử tội gì đây? Tư mệnh lắc đầu, đôi mắt khẽ nhìn Lục Giá Giá Căn cứ vào lời của Kim ngọc Nói, sư tôn, ta muốn xem Giá Giá lúc còn bé Không được Lục Giá Giá vội vàng phản đối Liễu Hy Yển chen vào Giá Giá lúc nhỏ rất thú vị Nếu người muốn biết, ta có thể kể cho người nghe Hai Yển Lục Giá Giá quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào nàng qua người ninh trường cử Khi ánh mắt của Lục Giá Giá, giá nhìn chăm chú Khi thế của Liễu Hy Yển lập tức giảm sút Cảm nhận được sự uy của lục tiên tử. liễu hi hiển không hỏi nghĩ thầm sau này địa vị của mình và vận mệnh đều nằm trong tay lục tiên tử đang liên giả vờ ngây ngốc đưa ánh mắt trở lại tấm hình không biết vì sao khi họ nói cười vui vẻ sắc mặt ninh trường cửu và diệp thiền cũng đột ngột trở nên nghiêm trọng một cách bất thường Các người thế nào rồi liễu hi hiển thuận miệng hỏi nhưng lập tức lại rơi vào im lặng mọi ánh mắt đều hướng về tấm hình trong tấm hình ninh trường cửu dễ dàng bị giết huyền phủ đã biến mất sau 5 năm thần quan và thiên quân cũng biến mất cùng hắn ác từ trong làng đi tới nhẹ nhàng nâng mi trường cử lên cầu phúc cho hắn và nghỉ ngơi sau đó gặp lại khỉ nhỏ tận tình khuyên nhủ khỉ nhỏ bảo nó ẩn nhẫn chờ đợi sư phụ trở về khỉ nhỏ đồng ý lệ rơi đầy mặt rồi ác tiễn biệt khỉ nhỏ mọi thứ diễn ra bình thường cho đến một cảnh tượng kỳ lạ tiếp theo khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy đó là vô thần tri nguyệt ác sau khi tiễn khỉ nhỏ một mình đi vào một mảnh núi hoang mở cửa núi hoang đi vào khi hắn đến đã hóa thành một thiếu niên mặc áo đen bên cạnh đi theo một thiếu nữ ngây thơ chuyện này là sao vậy?" Linh Trường Cửu kinh ngạc nói, "Ác và Thơ không phải đã bị ngầm chủ tách ra sao? Làm sao lại như vậy?" Diệp Thiền cung đứng yên trong một khoảnh khắc, nàng đột nhiên nhận ra một dự đoán kinh khủng như tia chớp lối lên trong thức hải, cảm giác này lại lẽo hơn rất nhiều so với lúc trước, khi lưỡi Đào áp sát cô, chẳng lẽ, a tại sao lại muốn lừa chúng ta? Tư Mệnh cũng cảm thấy không hiểu, chưa để họ suy nghĩ thêm, Diệp Thiền cung đã nhanh chóng vươn ngón tay, vẽ ra vô số hình ảnh, những hình ảnh này liên quan đến ác thiếu niên mặc áo đen và thơ đã từng ở phía sau họ chứng kiến nhiều lần đại chiến do ngầm chủ gây ra thơ đã bị đoạn đi còn ác thì bị giam giữ trong thiên bảng sau nhiều năm ác không hề rời khỏi thiên bảng thỉnh thoảng xuất hiện nhìn ra xa tinh không với nước mắt rơi đầy mặt giọng nói trầm buồn ta sẽ kéo dài ngọn lửa vào văn minh này ác nhìn giống như một tín đồ thành tín không có vẻ gì là lạ lúc già giả đoán được bọn họ đang nghĩ gì nhẹ nhàng hỏi có phải chúng ta suy nghĩ quá nhiều không Ác nói như vậy có lẽ chỉ muốn chúng ta hiểu rõ hơn về sức mạnh của ngầm chủ, chứ không có ý gì sâu xa. Theo lý mà nói, nếu ác thực sự là kẻ xấu, muốn lừa dối họ, thì trong suốt ngàn năm sau, khi một mình hắn đối mặt với thời gian, chắc chắn sẽ có sơ hở gì đó. Chẳng hạn, hắn có thể lộ ra nụ cười tà ác khi nghĩ rằng đại kế đã thành công. Tuy nhiên, trong suốt mấy ngàn năm, ác chưa từng thể hiện bất kỳ điều gì bất thường. Những hình ảnh tiếp tục hiện lên. A quỳ trên thiên bảng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt chảy dài. Là ta tỉnh lại các ngươi Ta sẽ đưa các ngươi về lại nơi xa xôi Xin hãy lắng loại Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không Mà ngay lúc này, trong một dòng thời gian dài Ánh nhìn của ác lại trùng hợp với Ninh Trường Cử Hai ánh mắt gặp nhau Ninh Trường Cử cảm thấy sợ hãi Lời nói của ác không có gì sai Nhưng hắn lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ Hình ảnh chân thành và cảm động trước mắt Lại mang theo một sự mỉa mai khó tả Hắn thậm chí cảm thấy Cuộc đối mặt này là do ác cố tỉnh gây ra Ninh Trường Cửu có một cảm giác ngột ngạt, ánh mắt hắn hướng về phía Diệp Thiên Cung. Diệp Thiên Cung cũng nhìn chăm chú vào cảnh tượng đó. Dưới quyền lực vô hạn của thế giới, những đường tuyến mảnh mai dần tụ lại, gần như hoàn toàn hợp nhất, tạo thành một thể thống nhất, hướng về phía trước. Khi tụ lại xong, họ tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó sẽ đến đích. Diệp Thiên Cung không thể đưa ra phản đoán chính xác. Thời gian dường như vừa nhanh vừa chậm, cảm giác hoang đường này khiến Ninh Trường Cửu chỉ có thể đứng yên nhìn những tuyến thế giới cuối cùng tụ lại. và cũng chính vào khoảnh khắc đó trong Kim Ô Thần Quốc một cảm giác kỳ dị đột ngột truyền đến loại cảm giác này Ninh Trường Cửu Lục Giá Giá và Tư Mệnh đều đồng thời cảm nhận được bởi vì họ đều là những người sở hữu sức mạnh từ Kim Ô Thần Quốc nên cảm giác này cực kỳ mãnh liệt họ cảm thấy như mình đã mất đi một thứ gì đó Ninh Trường Cửu là người đầu tiên phán đoán nhân gian Thần Quốc và Kim Ô Thần Quốc đã bị cắt đứt liên hệ Lục Giá Giá và Tư Mệnh cũng đồng loạt phản ứng lại nhân gian Thần Quốc và Kim Ô Thần Quốc vốn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Và nếu xét theo một nghĩa nào đó, Kim ô thần quốc chính là thần chủ chi điện của nhân gian thần quốc, nhưng giờ đây, liên hệ chặt chẽ đó lại bị cắt đứt. Ai là kẻ đã làm điều này, vô vàn câu hỏi như sầm sét nổ vang trong đầu họ, nhưng không ai có thể đưa ra một phán đoán chính xác, suy nghĩ thực sự của ninh trưởng cử ngay lập tức xài sang con rối trong Kim ô thần quốc. Con dối kia, mặc dù đầy thương tích, vẫn chưa chết, nó há miệng, không nói câu, thủ hộ nhân loại văn minh chi hòa bất diệt. Như trước, mà thay vào đó phun ra hai từ rõ ràng. muội muội, muội, muội, muội, muội. Gần như đồng thời, Ninh Trường cử gắt cao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Cung, giọng nói khàn đặc gọi nàng, họ không còn thời gian để trao đổi kỹ càng, Thế giới tuyến sắp phép lại, đây là cơ hội duy nhất của họ. Diệp Thiên Cung nhìn vào ánh mắt của hắn, nàng cũng hiểu ra ngay lập tức, và không có chút do dự, thời gian như thể quay trở lại khoảnh khắc cuối cùng của kiếp trước. Một năm nọ, Ninh Trường cử 28 tuổi, đứng dưới bạch nguyệt, mắt nhìn sư huynh sư tỷ lần lượt phi thăng, mà chính hắn cũng sắp bước lên mặt trăng. Vào khoảnh khắc đó, hắn ngoái đầu nhìn lại, cửa quan rộng mở, một người tiệt mỹ cùng thanh kiếm tuyệt thế bay tới, ký ức như dòng nước lạnh, bong tiếp tan ra, rồi lại cuộn trôi. Cảnh tượng này lại tái hiện, dạ trừ đã nói không sai, hắn sẽ chết khi 28 tuổi. Dù hắn tự cho rằng có thể thoát khỏi số phận trong khoảnh khắc cuối cùng, nhưng vận mệnh lại một lần nữa bộc lộ sức mạnh không thể chống lại. Dạ trừ tiên đoàn đã thành sự thật, hắn không thể trốn thoát. Diệp Thiên Cung cầm nguyệt chi đâm vào ngực hắn, tay nàng run lên. nhưng vẫn vận động toàn bộ quyền hành trong cơ thể. tuy nhiên, xung quanh bọn họ không còn có không gian hợp lý để nhảy vọt. trong tình huống cấp bách, diệp thiền cũng quyết định dùng toàn lực để đảo ngược thời gian, muốn đưa hắn quay lại khoảnh khắc trước đó, giết chết ngầm chủ trong quá khứ. bởi vì họ cùng tồn tại trong một thời không, nếu mầm chủ chết trong quá khứ, thì tương lai của bọn họ cũng sẽ thay đổi theo. nhưng vô hạn quyền hành có vẻ như có sức mạnh ma quái, dù họ cố gắng đảo ngược thời gian thế nào, cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở việc đánh bại con rối. mở ra một thời điểm vô hạn và họ không thể thoát khỏi vòng lặp thời gian này. đem không gian cho ta, ninh trường cửu đột nhiên mở mắt, gào lên. diệp thiền cung hiểu ý, nguyệt trì hóa thành kiếm, đâm vào ngược hắn. huyền hay không gian được rót vào nguyệt trì, thời gian lúc này đảo ngược. ninh trường cửu cảm nhận được nỗi đau và bóng tối trong thức hải của hắn. cảnh tượng vừa nhìn thấy lại tái diễn. đó là trong thôn trang, khi huyền phủ ma ma thần đến, hắn và diệp thiền cô ở trong phòng đọc sách, hắn đọc cho nàng nghe những bài thi từ mà. À, đã đưa. còn diệp thiền cung lặng lẽ nhé. dù tử vong đã vần kề họ vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ quá khứ hắn đừng đọc rất nhiều câu thơ yêu thích cho diệp thiền cung nghe và đây chính là lần cuối cùng đại đạo như thanh thiên ta độc không được ra điều kiện chưa từng hư qua thắng bạn là chỗ tưởng lưu hướng y xuyên tiết dạ lạc phổ hoa chiêu chiếm đoạn cuồng du lâu tại lồng chim bên trong phục đến trở lại tự nhiên từng câu thơ vang lên trong căn nhà gỗ diệp thiền cung chăm chú lắng nghe ninh trường cửu rất thích những bài thơ này những bài thi từ mà á đã cho hắn Những lời này đều từ cổ tịch mà ra. Khi hắn tiếp tục đọc, đến một câu, hắn không kìm được mà bật cười. Chỉ mong người trường cửu, à, nan dặn trung thiền quyên. Ninh trường cử ngượng đầu nhìn về phía diệp thiền cung. Diệp thiền cung hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên vạt áo, khuôn mặt thanh lãnh của nàng thoáng hiện chút mượn ngùng. Thời gian như lắng lại, yên tĩnh và ôn nhu, giống như đang cùng bọn họ hồi tưởng lại một điều gì đó. Ninh trường cửu tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, một rung động lớn bắt đầu lan tỏa, tiếng ầm mầm của cự thú từ xa xa vọng lại. Đại địch đã đến gần, sĩ. Khi Ninh Trường cử đọc đến một câu, bỗng dưng dừng lại, như thể đang do giữ điều gì đó. Diệp Thiền cung lượng đầu, tò mò hỏi, sĩ không thể không hòa nghị. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kẻ sĩ chết vì truy kỳ. Hắn khép sách lại, đứng dậy, rút kiếm và bước ra ngoài. Áo trắng bay trong gió, giống như tiết rơi trên mặt đất. Kẻ sĩ chết vì truy kỳ. Những lời ấy vẫn vang vọng trong lòng Ninh Trường Cửu. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, vô hạn. Tiếng sư tôn vang lên bên tai. Thời gian đã bắt đầu đảo ngược. Đây là khoảnh khắc họ đánh bại con rối và chuẩn bị kiểm chế thế giới tuyến. Cũng chính lúc này, Ninh Trường cử che ngực, vận dụng không gian quyền hành mở ra cánh cửa vô hạn, nhảy ra ngoài từ lĩnh vực này. Hắn vươn lên trong hư không. Trong bênh mông Thái hư, hắn lạc lõng một mình, cảm thấy sự cô đơn lan tỏa. Trong Tước Hải, Liễu Huyệt cũng đồng thời quay lại, bảo lưu ký ức quá khứ. Chúng ta làm sao bây giờ? Kịp không, Liễu Yển cắn môi, cơ thể căng thẳng vì lo lắng. Vô hạn đã mở ra, thế giới tuyến đã bị kiểm chế. Thời gian của họ không còn nhiều, họ phải vội vã đuổi kịp trước khi kiềm chế hoàn toàn và diệt trừ ngầm chủ trong nhân gian. Ninh Trường Cửu thương thế vẫn rất nặng, mối liên hệ giữa Kỳ Mô Thần Quốc và nhân gian Thần Quốc có thể bị đứt đoạn bất cứ lúc nào. Hắn làm sao có thể đi giết ngầm chủ lúc này? Dù có đảo ngược thời gian cũng chẳng thể thay đổi gì. Liễu Hy Yển cảm thấy tuyệt vọng, nhưng Ninh Trường Cửu đã có quyết định. Hi Yển chuẩn bị xong chưa? Ninh Trường Cửu đột ngột hạ xuống. Cái gì? Liễu Hi Yển ngơ ngác hỏi. Đi theo ta, cùng nhau dáng lâm. Ninh Trường cử bay vào hỗn độn thể, nơi không còn chủ nhân, lơ lửng trong vũ trụ mịt mù Trong tiên đoán thần thoại của quá khứ, ám nhật sắp giáng lâm, ngay tận thế sẽ đến Hắn dùng đại địa làm cung, cơ thể làm tiễn, ngăn chặn thần thoại trở thành sự thật Và bây giờ, hỗn độn thể lại một lần nữa sôi trào, tại nhân gian trên một cánh đồng hoang Trong đúc Chu Tước và Triệu Tư Nhi đang giảng co, đột nhiên đang ngựng đầu lên, nhìn về phía bầu trời Cả vô số tu sĩ cũng đồng loạt ngước nhìn lên bầu trời trên đó bóng tối lại một lần nữa thiêu đốt một góc ám nhật dù đã bị tiêu diệt giờ lại tiếp tục giáng lâm giữa hỗn độn thể ninh trường cửu mở mắt hắn đã hiểu rõ những ác ý đang đến gần hắn và hỗn độn thể cùng lúc đâm vào khí tầng thầm thống ám nhật sắp giáng lâm và hắn chính là ám nhật trên thiên bảng cuồng phong ào ả thổi đến tia sáng gần như bị hấp thụ hết bầu trời không còn sắc xanh thảm nữa những đám mây đen lớn kéo tới từ xa như những vong linh đi qua cõi âm khiến không gian trở nên tịch mịch và cô liêu thiên địa thương mang phủ xuống vắng lặng Ngâm chủ không nói thêm lời nào với Nguyên quân. Ánh mắt hắn dừng lại trên vòng thẩm thấu ánh sáng nhất vào nhân gian. Ám nhật đôi mắt bỗng chốc tối lại. Hắn chăm chú nhìn Ám nhật, tự hỏi thời gian đã quay lại sao? Ngay lập tức Ngâm chủ nhận ra vấn đề mấu chốt. Hắn phải chiếm lấy thần quốc này càng nhanh càng tốt. Phong bế bầu trời ngàn không cho Ám nhật thẩm thấu vào thế gian. Nguyên quân nhíu mày, dù đã đến bước này, hắn vẫn không nghĩ đến có sự biến đổi nào ngoài dự liệu. Dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể giải thoát. Nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không thể dập tắt Nguyên quân nhìn về phía ngầm chủ Nói thế giới thụ hiện tại không thể trả lại cho người Ngầm chủ đáp Cây thế giới thụ kia dù sâu trong lòng đất Thực tế không phải của riêng ta Đó là bản thể của nguyên quân Chỉ là giờ đây ta đã chiếm giữ nó Không sao, chỉ cần có thể thắng được là đủ Nguyên quân thở dài, ánh mắt phức tạp Ngầm chủ say người Bước đến mở cửa Sau khi cửa mở ra, hắn nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đen đứng đó Nghe tiếng gió gào thét bên ngoài, trong lòng thơ cảm thấy một chút sợ hãi, ta ca, thơ khẽ gọi ánh mắt nhìn về phía ngầm chủ. Ngâm chủ nhìn về phía nàng, một tiểu nữ hài với chiếc váy trắng nhạt ngồi dưới đất, khuôn mặt băng lãnh của hắn không khỏi lộ ra một chút nhu hòa. Tuy nhiên, trong lòng hắn, mọi chuyện đều rõ ràng. Hắn biết lý do vì sao hắn mang thơ theo bên mình. Trong suốt những năm qua, hắn đã tổ chức mọi lực lượng có thể, nhưng hắn vẫn không chắc chắn có thể chiến thắng trận chiến quyết định này. Hắn biết, trong ý thức của ác có hai tâm nguyện mạnh mẽ nhất, một là bảo vệ mọi lửa văn minh nhân loại bất diệt và hai là bảo vệ mỗi mỗi của mình chúng được tạo ra như là cặp song sinh cả hai đều là thần toàn trí toàn năng và trong suốt thời gian dài qua chỉ có họ là những người duy nhất có thể dựa vào nhau trước đây thờ đã bị ác cướp đi phải được bảo vệ trong tâm ba kiếp và hắn chỉ có thể dùng thế giới thụ để uy hiếp ác thế giới thụ xuyên qua các thế giới có khả năng bảo vệ chúng nhưng cũng có thể hủy diệt nền văn minh nhân loại một kiếm hai lưỡi vì thế suốt bao năm qua ngâm chủ đã giam mình trong thiên bảng không dám rời đi Vì hắn biết nếu rời khỏi đây hắn rất dễ bị đe dọa đến tính mạng bởi hai thần quốc lúc nào cũng theo dõi hắn thế giới thụ có thể là quân bài để đàm phán với ác nhưng không thể dùng nó để đàm phán với ninh trường cử bởi vì giữa họ đã mất đi cơ hội giao tiếp và thương lượng hiện tại hắn có hai sự lựa chọn một là lợi dụng thế giới thụ chiếm cứ tạm thời vô chủ nhân gian thần quốc và quyết chiến với Ninh trường cử cho đến chết Hai là sau khi đạt được vương tọa của nhân gian thần Quốc dùng hết sức mạnh để phát động một trận diệt thế hủy diệt nhân loại và hoàn thành tâm nguyện của mình sau bị ám nhiệt chém đầu, ta muốn sống sót, ngầm chủ nhìn trời, bỗng nhiên thốt lên những lời này. vì sao báo thù và sống sót chỉ có thể là lựa chọn thứ nhất? hắn vừa muốn báo thù, vừa muốn sống sót. trong suốt mấy ngàn năm, hắn lẩn trốn khắp nơi, sống trong khổ cực, và giờ đây, khi nói ra mình là ngầm chủ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác giải thoát chưa từng có. đó là cảm giác như gà con phá vỡ vỏ trứng. thân phận ách chính là cái vỏ trứng nặng nề mà hắn mang suốt bao năm qua. bây giờ vỏ trứng lướt ra, ánh sáng xuyên qua khe hở. hắn cuối cùng có thể nhìn rõ toàn cảnh sinh mệnh hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội này ta muốn sống sót hắn trong lòng không ngừng lặp lại kaka ngươi đang nói gì vậy thơ nghe thấy hắn nói một mình cảm thấy hôm nay kaka thật kỳ quái dường như hôm nay hắn thổ lộ hết tất cả dục vọng mãnh liệt Ngâm chủ quay đầu lại trên mặt lại lùng nở một nụ cười nhẹ chờ kaka trở về kaka nếu có thể trở về thì sau này tất cả tới nguyệt ta sẽ luôn là kaka của ngươi thơ trợn mắt nhìn không hiểu gì cả Ngâm chủ không nói thêm gì nữa quay người, vẻ mặt lại trở về lạnh lùng, hắn bước vào, đi lên thiên đảm, vào nơi cao nhất, sâu nhất, nơi hắn lần đầu gặp Ninh Trường Cử, thân thể hắn dần dần xâm nhập vào thế giới thụ khổng lồ, như máu đen hòa vào mực nước, thần minh vĩnh sinh, hắn thì thầm, kiếm phong quét ngang, trong không khí chấn động không ngừng, như tiếng ve kêu rền dĩ trong bụng, Triệu Tư Nghi đứng bên cạnh, đất trời như bị sắt nung dục lửa, mở ra một vết nứt sâu, từ đó bốc lên làn khói dày đặc, đây là dấu vết của nàng, ta trong trận chiến, phiêu nữ cầm kiếm ninh chầm chầm và làn khói cuộn cuộn, tìm cách thoát khỏi. Chu Tức cười nhẹ từ đầu đến cuối. Người rõ ràng có thể đi, sao lại không đi? Triệu Tương Nhi hỏi, cố nhân, thân nhân đều ở đây, ta lúc nào cũng có thể đi. Cần gì phải nóng vội, Chu Tức cười mỉm nói. Một người tự do thì cô độc lắm, ta muốn mang theo ngươi, cùng nhau rời đi. Chúng ta vốn là nên ở cùng nhau, đúng không? Triệu Tương Nhi không thể xác định những lời này của nàng xuất phát từ nội tâm hay chỉ là mưu đồ để chọc giận nàng. dù vậy, nàng cố gắng làm bình tĩnh lòng mình, chú tâm vào chiến đấu, không để bị quấy nhiễu. tuy vậy, dù không bị Chu Tước làm phiền, Triệu Tương Nhi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về bóng tối đang chậm rãi buông xuống sau lưng. màn bạo tạc của mặt trăng vẫn còn ám ảnh trước mắt, bóng đêm dày đặc lại nên chóng dáng xuống. Minh Trường Cử, Tư Tôn cùng Lục giả Gia Tiếp Từ và những người khác, họ đã thất bại sao? bị giết chết rồi sao? hay là? Chu Tước nhìn sắc mặt Triệu Tương Nhi thay đổi, nhìn vấn mặt trời đen, nàng hiểu ra một phần chân tướng và đoán được nhiều điều. nàng nhìn vào đôi mắt của triệu tư nghi thấy rõ nỗi lo lắng không thể che giấu không kìm được mà thêm dầu vào lửa đừng đoán mò đó là ám nhật mẫu thần đã chọn vị hồn phủ cho người đấy ngươi nói cái gì triệu tư nghi mắt mở to kinh ngạc thốt lên hoàn toàn thất thần chu tước nhìn vẻ mặt đó của nàng rất hài lòng mỉm cười nói rõ ràng là biểu tượng của hồng nhật thiếu niên bây giờ lại hóa thành ám nhật giáng lâm thật là châm chọc nhưng yên tâm đây chỉ là khởi đầu thôi sau đó tư nghĩ ngươi sẽ thấy mọi người hợp lực ngăn cản ám nhật ảnh tượng đẹp như vậy, ngay cả trong sân khấu kịch cũng hiếm thấy, đúng không? Triệu Tương Nhi không nghe rõ Chu Tước đang nói gì nữa, nàng chỉ nhìn chăm chăm vào vườn ám nhật đang dần già xuống, đứng thẳng bất động, ánh mắt run rẩy. Chu Tước trên mặt nở nụ cười, nhưng dần dần nhạt đi. Cùng mẫu thân quyết chiến, sao còn phân tâm như vậy? Ánh lửa lóe lên rồi biến mất. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp nhanh chóng. Khi Triệu Tương Nhi kịp hồi phục, Hoa Diễm đã bùng lên vượt qua hộp kiếm, một trường vỗ đến trước ngực nàng, một tiếng nổ vang lên. triệu tương nghi vội vàng mở dù cố gắng ngăn lại nhưng không kịp thân ảnh bị đẩy lùi mạnh mẽ đập vỡ mấy ngoạn núi chu tước nhìn vào những đỉnh núi vỡ vụn và bụi mù rồi nhìn lại thiếu nữ trong đôi mắt lại hiện lên vẻ thương tiếc triệu tương nghi từ trong đống đá vụ lao ra vùng thành kiếm lửa chém về phía chu tước nàng biết có lẽ chỉ còn duy nhất một cơ hội để thay đổi tất cả lịch sử trong một khoảnh khắc đã lặng lẽ trao lại sứ mệnh cho nàng nàng nhất định phải thoát khỏi chu tước kiếm quang chém xuống cũng vào lúc này từ phía thiên bảng đất dung núi chuyển lưỡi kiếm và lưỡi kiếm chạm nhau, triệu tương nghi và chu tước đồng thời tách xa, cùng nhau nhìn về phía thiên bảng. dưới thiên bảng, vỏ quả đất như sóng biển cuộn lên, hiệu lệnh lâu dài như đẩy một cự thuyền đến đỉnh sóng. mọi người xung quanh vội vã bỏ chạy, lầu nhỏ bị xé nát trong nháy mắt. dưới thiên bảng là vô số rễ cây to lớn, chúng sinh trưởng như những xúc tu quấn quít, rồi dám khó gỡ, vươn cao hơn những ngọn núi. đó là một phần của thế giới thụ. trên thế giới thụ, thiếu niên mặc áo đen tay và chân quấn chặt với cự mộc. Khi Ninh Trường Cử và Diệp Thiền cung rời khỏi thế giới, tiến vào Thái Hư, hắn vốn sĩ có quyền trở thành người tiếp nhận thần quốc của nhân gian. Giờ đây nhờ sự giúp đỡ của thế giới thụ, khí vận của nhân gian dần nghiêng về phía hắn, bị hắn điên cuồng hấp thu vào cơ thể, không ngừng lớn mạnh. Thiếu niên mặc áo đen lên tiếng, thành âm của hắn vang lên khắp nhân gian. Ninh Trường Cử và Nga tiên quân đều đã thất bại, họ đã thua trước ngầm chủ. Ám nhật lại sắp đến, những chiến sĩ vĩ đại đã ngã xuống, nhưng chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn ở nhân gian. chúng ta có thể tiếp tục sống sót không? chúng ta có thể duy trì văn minh này không? tất cả sẽ được quyết định từ hôm nay. đối đầu với mặt trời, mặt trăng và thần minh. thời khắc này ngâm chủ đang rất yếu. đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. đừng đẩy những người đã chết hy sinh vô ích. cũng đừng để những người còn sống phải chết thêm lần nữa. lời nói của thiếu niên mặc áo đen xuyên qua những bộ rễ sâu dưới mặt đất nhanh chóng chuyển đi khắp nơi. đây là năng lực đặc biệt của thiên bảng. thanh âm của hắn vang vọng, tai níp óc trong cả thiên địa. lời nói ấy đến tai triệu tư nghi. Nàng như bị sét đánh, thân thể run rẩy. Giờ khắc này làm chắc chắn rằng Chu Tước không hề lừa dối mình. Họ luôn tin tưởng vào ác, nhìn thực tế, kẻ thù thật sự chính là Ngầm Chủ. Ninh Trường cừu lúc này đã nhận ra sự thật, quyết tâm quay lại nhân gian, muốn chém đầu Ngầm Chủ thật sự. Triệu Tương Nhi cũng rõ ràng, những lời của Ngầm Chủ mang sức mạnh khủng khiếp và rất nhanh, mọi người dù phẫn nộ đến đâu sẽ phải biến thành bản năng sinh tồn và sức mạnh. Họ sẽ đoàn kết lại, ngăn cản Ám Nhật Giáng Lâm, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt Ám Nhật. Tại sao lại có thể như vậy? Triệu Tương Nhi có thể chấp nhận cái chết, nàng hiểu rằng trong trận chiến này, dù cho chính nàng hay ninh trường cửu chết đi, một khi có người còn sống, họ sẽ mang theo ý chí của đối phương mà tiếp tục chiến đấu cho đến khi tử vong hoặc hoàn thành tâm nguyện chung. Nhưng nàng không thể nào chấp nhận được cái chết vô nghĩa này, cảm xúc trong lòng như cuồn cuộn, nhịp đập của trái tim trở nên hỗn loạn, môi bỏng bị răng cắn chặt, máu tươi râm lên trong mắt khiến nàng khóc, tuy nhiên nàng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, cầm kiếm trong tay khuất phục chưa cảm giác tuyệt vọng Chu Tước mấy nuốt nhỉ nàng, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp từ thời gian, Mẫu thân, Triệu Tư Nghi bỗng lên tiếng, Chu Tước mẩn người, hoài nghi nghe lầm. "Nui, gọi ta là gì?" Mẫu thân, Triệu Tư nhi lặp lại, giọng điệu bình tĩnh, nàng nhìn Chu Tước, cơ thể nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, thanh âm trở nên kiên định hơn. "Mẫu thân, ngươi đã tự do rồi, sao còn dây dưa với ta như vậy? Nui, đi đi." Chu Tước lạnh nhạt hỏi. Người... "Lúc trước, ngươi không chịu gọi mẫu thân của ta, tại sao giờ lại nguyện ý vậy?" Máu tươi từ khóe môi của thiếu lũ chảy xuống, nàng khẽ nói, lúc trước nếu gọi mẫu thân ngươi, ta sẽ thua mất ba ngàn thế giới, nhưng bây giờ ta không còn gì để mất nữa. Chú Tước đáp lại, vậy ta còn có lý do gì mà không đáp ứng đây? Triệu Tương Nhi chăm chú nhìn nàng, giây lát, một ánh sáng đen chợt lới lên. Triệu Tương Nhi, thân thể nhỏ bé nhưng vững trãi, đứng thẳng, không hề tỏ ra chút yếu đuối. Mặt nàng lại như bạch diện giáp, rồi đột ngột dạn nứt ra một màn đỏ gường như thể báo hiệu cái chết. lửa trên kiếm phong cháy sáng, hòa phượng lượn lờ quanh chiếc váy vàng, trong khi da thịt thiếu nữ như bị ngọn lửa nuốt chửng, dường như chỉ còn lại tinh thể của hỏa diễm điều chu tức như mày. nàng nhận ra đây là kiếm kỹ thiêu đốt sinh mệnh, triệu tương nghi đã quyết tâm sẽ chiến đấu đến cùng, không lần ngại hy sinh để giết nàng. đối với triệu tương nghi, giờ đây chẳng còn gì để mất, nhưng nàng vẫn còn gia đình, sư tôn và tỷ muội, không thể để họ phải chịu thất bại. triệu tương nghi cảm thấy gánh nặng không thể tả nổi, như thể toàn thân bị sức nặng đó đè nén, nhưng trong chính sự nặng nề ấy. nàng nắm chặt kiếm, thân hình như ngọn lửa lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, vung kiếm chém về phía chu tước. chu tước nhìn nàng, không khỏi mỉm cười. lòng nàng thoải mái, không chút lo lắng. tiểu nhi đầu này quả thật có thể làm được mọi thứ. nàng đã có thể gọi mình là mẫu thân mà không chút e dè, cũng có thể khi không nhận được phản hồi liền lập tức rút kiếm ra. ai, đúng là tiểu cô nương cứng đầu. chu tước thưởng thức chiêu kiếm này, đây là thiếu đốt sinh mệnh kiếm kỹ. khi phát ra từ chán nàng, ánh sáng của sinh mệnh bùng lên rực rỡ, hòa cùng hòa phượng. kiếm quang do triệu tư nghi tạo ra đạn đến cực hạn thế gian làm sao có thể có kiếm quang nào đẹp và đầy sức quyến rũ như vậy chu tước cảm nhận được một tia ran rẫy chu tước cảm nhận được một tia ran vậy nàng không chắc có thể đỡ được chiêu kiếm này nhưng nàng quyết định thử một lần cử vũ bay vút ra Chú tước họt lên Liệt diễm bùng cháy kiếm đen lao về phía triệu tư nghi lưa chạm nhau thiên địa im lặng không một tiếng động chu tước chém vào không khí không tốt tước kinh hoàng nhận ra trên người triệu tư nghi vẫn còn quyền hành nàng đã tránh được toàn bộ quyền hành thần dương và trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc triệu tư nghi đã kịp phát động quyền hành tránh được công kích của nàng rồi nhanh chóng tiến về phía sau và lúc này triệu tư nghi xoay người vùng lên một kiếm thời gian ngắn ngủi gần như không có một chút động tĩnh nào chu tước cảm nhận sự sợ hãi lan tỏa trong lòng nàng vội vàng sử dụng quyền hành dốc sức ra một đòn trong lúc chu tước tấn công chỉ nghe một tiếng vỡ vụt đó là khi nàng bị phá vỡ chu tước công kích vung mạnh khiến cho chiếc dù đỏ vỡ vụn. Mặc dù cả chiếc dù và tay cầm đều bị phá hủy, nhưng sức mạnh của cú đòn lại đẩy triệu tương nhi bay lên cao. triệu tương nhi tiếp nhận lực trùng kích đó, thân ảnh nàng vẽ ra trên không, không còn thấy đường cong, lao thẳng về phía thiên bả mà chém tới. lúc này chu thúc mới hiểu ra, triệu tương nhi không phải muốn phân thắng bại với mình bằng một đòn duy nhất, mà là trực tiếp đối đầu với ngầm chủ, quyết tâm dùng kiếm của mình chém giết nó. còn mình chỉ vô tình trợ giúp cho nàng hoàn thành mục tiêu này. ngay lúc này. Chu Tước như thể đang vận dụng quyền lực của ba ngàn thế giới, nhưng vẫn không thể ngăn cản nàng, chỉ có thể ngốc nghếch mà cười. Quả nhiên không hổ là con gái của chúng ta, tại thiên bảng, Ngâm Chủ đang toàn lực chiếm lĩnh nhân gian thần quốc, bất ngờ nhận ra sát cơ dữ dội từ phía đối diện. Ngâm Chủ mở mắt ra, ánh lửa thao thiên trói lọi, thiếu nữ mang theo ngọn lửa như hỏa mặc, đôi mắt như lửa, cầm kiếm chèm xuống, lưỡi kiếm như địa ngục, thịnh phóng hồng liên. Nhìn thấy kiếm của nàng vuốt qua với tốc độ kinh người, Chu Tước không thể ngăn lại. Nông chủ gàn răng, hắn lúc này đã hòa làm một thể với thế giới thụ, không thể động đậy. Thơ nhận ra tình thế, cũng dùng bản năng ngăn cản thiếu niên mặc áo đen trước mặt. Ngầm chủ không ngăn cản động tác của nàng, trong lòng vẫn còn chút may mắn, nghĩ rằng triệu tư nghi sẽ không hạ quyết tâm chém dù nhất kiếm này. Nhưng trên mặt triệu tư nghi thần tính lạnh lùng, không có một chút do so dự. Dù ai đứng trước mặt nàng, nàng đều sẽ chém không sai, tuyệt đối không nuối tiếc, Sát na, ngầm chủ phải tách ra một phần lực lượng, gọi dây cây và dây leo trồi lên. tạo thành một bức tường để ngăn cản nàng, nhưng chỉ là một thoáng chớp mắt, hỏa diễm đã xé toa bức tường ấy. Kiếm của thiếu nữ cháy bỏng, sắc bé như vậy, chém xuống. khi kiếm và thơ chạm đến đỉnh đầu, ngầm chủ vội vã dùng tay kéo thơ ra, dùng cánh tay chắn lại. từ trung tâm của thế giới thụ, ánh lửa bút trời bùng lên, những rễ cây đứt gãy vang lên như hàng nghìn tiếng sấm đổ cùng lúc. dù kiếm đã vẫy, triệu tương nhì vẫn kiên cường chống đoạn kiếm, thân hình quay lưng về phía ngầm chủ, máu từ trang phục của nàng chảy ra. Nét kiếm này đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của nàng lúc này, nàng gần như không thể đứng vững. Mầm chủ dưới thế giới thụ mấy vạn rễ cây bị nhất kiếm chặt đứt, không chỉ vậy, cánh tay của hắn cũng bị chém rơi, chỗ cắt bóng là như gương, còn có hỏa diễm thiêu đốt thịt da. Thơ đứng sau mầm chủ, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi người không phải bạn tốt sao? Sao lại ra nông nỗi này? Nàng không phân biệt rõ tình huống, hay hỏa ngươi quả nhiên đáng chết. Không ổn công ta mấy ngàn năm trước đã nghĩ đủ mọi cách để chu tước giết ngươi một lần. Mầm chủ nhìn cánh tay bị chặt đứt. hơi dài hắn vẫn chưa hoàn toàn chiếm giữ nhân gian thần quốc phần lớn lực lượng vẫn đang dồn vào trong thần quốc lúc này triệu tư nghi sử dụng nhất kiếm nhưng lại lệch một chút về phía trái tim hắn khiến cho hắn sau ngàn năm chuẩn bị bỗng nhiên nhận ra khả năng thất bại tuy nhiên may mắn thay chỉ là mất tay mà thôi thế giới thụ nhanh chóng chữa trị cho thân thể hắn trong bộ rễ của thế giới thụ nguyên quân cũng bị động từ đó trồi lên hắn nhìn ngắm bàn tay bị mất của ngầm chủ cảm thấy một trận hoảng sợ rồi lại lạy lùng nhìn chằm chằm vào triệu tư nghi gầm lên đầy thịnh nộ muốn chết ngay lập tức, bộ rễ từ dưới đất mọc lên, tạo thành một mạng lưới rộng lớn che phủ lấy một thanh kiếm gỗ, nhắm thẳng vào bóng lưng yếu ớt của triệu tư nghi. triệu tư nghi lúc này không thể phản kháng, nàng không biết nét kiếm của mình có tác dụng gì, nhưng giờ phút này nàng rất yếu ớt, chỉ muốn trước khi chết có thể nhìn thấy ám mệt một lần nữa. nhưng nàng thậm chí không thể quay đầu lại, dây leo bao phủ kín được lui của nàng, kiếm gỗ lại tiến tới, nắm thẳng vào sau lưng nàng. khi mà nguyên quân cho rằng tình thế đã đến lúc không thể cứu vãn. Bỗng nhiên một đạo bóng trắng từ phương xa lao đến, xé toạc dây leo, chỉ trong chớp mắt đã tới gần. Kiếm gỗ bị chấn động mạnh và dừng lại ngay lập tức, chân phong đứng đó, ngăn tham. Ánh mắt nguyên quân đầy kinh ngạc, Triệu Tư Nghi được nâng lên từ phía sau gáy, Bị nết bổng lên rồi nhảy ra khỏi phạm vi của thiên bảng. Miu miu miu, Bạch tàng nhẹ nhàng buông Triệu Tư Nghi xuống. Cơ thể nàng vì cơn đau mà run lên, y phục trên hủy nhục đầy máu. Bạch Tang nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen, ánh sáng từ đôi mắt hẳn như dựng thẳng đồng ngưng, tựa như không nhìn thấy dây nhỏ. Bạch táo không phải kẻ ngốc, sau khi kinh ngạc trong chốc lát, hẳn nên chóng hiểu ra tình hình, hiện tại, ám nhật, la, hắn, dưới thân, triệu tư nghi đầy máu, môi khẽ nhúc nít, những lời yếu ớt thoát ra rồi thân thể mềm nhũn hoàn toàn mất đi. Bạch Tàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nơi có rất nhiều tu sĩ tập nhân đang tụ lại, kiếm qua hướng về ám nhật mà chém tới, bầu trời đang từ từ đóng lại. nhân gian thần quốc không chào đón ninh trưởng cử. trong cơ thể hỗn độn, thiếu niên áo trắng đang hòa nhập hàng ngàn năm qua những suy nghĩ xấu đã lẩn khuất trong thức hải của hắn, ninh trường cửu hiểu ra rốt cuộc những năm tháng ác nhiệt đó đã khiến hắn làm gì sáu ngàn năm qua thơ vào nhân gian gieo hạt giống sau đó nàng bị ngầm chủ tấn công, đoạt lấy sức mạnh, áp thấy muội muội đã không quay lại trong hai ngàn năm, bèn tạm rời khỏi tử tinh vực hướng về nhân gian, áp nhận thức rõ tinh thần mình có vấn đề, sợ hãi sẽ hủy hoại những thành quả văn minh mà muội muội đã tạo ra. vì vậy đã tạo ra một quần sáng giam cầm bản thân trong đó khi ác đến nhân gian, nhân gian đang đối mặt với cuộc chiến ác liệt giữa thần và ngầm chủ đế tuấn và thường hy hỗn chiến không ngừng hỗn độn thể là vật mà hắn tạo ra để kiềm chế bản thân khỏi điên loạn nhưng nó cũng giống như thần quốc có thể hấp thu sức mạnh từ tây chu và liên tục cung cấp năng lượng bảo vệ hắn khỏi kiệt sức do rời xa tử tinh cực quá lâu hỗn độn thể đã bị ngăn cản bởi sự bài xích của nhân gian nhưng ác không hề lo lắng hắn biết chỉ cần một chút thời gian hắn sẽ có thể hòa nhập với thế giới bên dưới dễ dàng thâm nhập vào đó, cuộc chiến thần vẫn liên tục bùng phát, ngầm chủ khiến hắn bị coi là kẻ thù của tất cả mọi người, dẫn đến việc liên tục bị tấn công. trải qua ngàn năm chiến tranh, áp đã chịu tổn thất nghiêm trọng. thêm vào đó, ngầm chủ dùng tính mạng muội muội để áp chế hắn, khiến hắn không dám tiếp tục thẩm thấu quá mức. thơ sáng tạo ra văn minh nhân loại và trong cuộc chiến thần, nàng đã phải sống trong những khó khăn gian khổ. vì bảo vệ văn minh, nàng đã sử dụng sức mạnh toàn năng để tạo ra thập nhị thần quốc, đồng thời duy trì trật tự cho nhân loại và tìm cách đoạt lại muội muội. Sau đó, hắn đọt lại buồn muội sợ nàng sẽ nhảm chán, đã tạo ra cho nàng một huyễn cảnh tâm ba kiếp. Nhưng ngầm chủ lại chiếm lấy thế giới thụ, thế giới thụ gắn kết với tính mạng của vô số người. Việc bảo vệ văn minh nhân loại đã trở thành một đòn uy hiếp trong tay ngầm chủ, khiến ác chỉ còn cách vươn ra ngoài trời, không dám thầm thấu nữa. Và thế là, một tinh thế kỳ lạ đã hình thành. Ác vì sợ ngầm chủ hủy hoại văn minh nên không dám tiến vào nhân gian, còn ngầm chủ cũng không dám chủ động hủy hoại văn minh. bởi vì một khi hắn thực sự ra tay, thì uy hiếp của hắn sẽ không còn hiệu lực nữa và ác sẽ phải xuất hiện với thân phận cứu thế. đến lúc đó, cả hai đều sẽ chết cùng nhau. cả hai đều đe dọa lẫn nhau kéo dài mấy ngàn năm, họ luôn tìm đủ mọi cách để tiêu diệt đối phương. so với ngầm chủ, ác vốn từ trong hỗn độn thể đã bị thời gian mai mòn, tư duy trở nên trì độn. không thể phủ nhận rằng niềm tin của ác vào việc bảo vệ văn minh, nhân loại khiến người ta cảm động. nhưng điều này không có nghĩa là hắn là bạn bè của nhân loại. ngược lại, đối với rất nhiều người, hắn vẫn là ác ma. Ninh trường cử nhớ lại những trận chiến trong quá khứ, tiên đình ngồn ngang sát chết, Hư hải đầy linh hồn bị nuốt trường, những người ôm hận mà chết trong quá trình phi thăng, và cả những tu sĩ bị gieo tiên thiên linh. Những năm qua, có vô số người chết dưới tay ác, chính vì vậy mà mọi người tin tưởng vào ngầm chủ, tin rằng, ác ma thực sự là từ thiên ngoại đến, vì đối với họ, ngầm chủ không phải là ác ma, mà chính là kẻ phải bị trừ diệt. Ác, mặc dù có hành vi tàn sát tu chân giả, nhưng hắn vẫn không có sự mâu thuẫn gì với tín niệm của mình. Ác vẫn cho rằng tu chân giả không phải là người, trong niềm tin của hắn về khái niệm con người vô cùng tỉ bì và xác thực, những người được hắn định nghĩa là người chưa bao giờ có khả năng bay, ngự kiếm phóng kiếm khí hay làm những điều phi thường như vậy. Ác cho rằng họ chỉ là những kẻ địch cần tiêu diệt, chẳng khác gì những sinh vật vô tri, không đáng để hắn quan tâm, đối với hắn, họ không phải là người. Vì vậy dù ninh trưởng cử có nhận ra chân tướng thế nào, trận chiến với ác vẫn không thể tránh khỏi. Hắn là người bảo vệ nhân loại, nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung của tu chân giả. một kẻ mà họ chắc chắn phải diệt trừ tu chân giả dù có thể là người nhưng trong mắt ngầm chủ tất cả họ đều là kẻ thù ngầm chủ muốn giết tất cả mọi người và ác tùy tiện tàn sát tu chân giả cả hai bên đều là kẻ thù những điều ngầm chủ làm chẳng qua là để khi đinh trường cử và ác cùng suy yếu hắn có thể bảo toàn mình đạt được mục đích riêng nguyên nhân thực sự là những tu chân giả mà họ nghĩ được trời ưu ái thật ra chỉ đang sống trong khe hẹp tồn tại ở nơi không thể phát triển mạnh mẽ hàng nghìn năm qua ác đã chiếm đoạt tiên đình Cắt đứt con đường phi thăng, kết thúc chiến tranh bằng 12 thần chủ, duy trì một trật tự kéo dài hàng nghìn năm, giúp nhân loại phát triển. Mặc dù vẫn ở một trạng thái bồng bột, hắn đã giết cổ thần, tiêu diệt yêu, gần như quét sạch toàn bộ cổ thần, và giam giữ yêu quái trong một thành. Hắn thay đổi các quy tắc dưới đáy xã hội, dựng nên những bức tường cao trong giới tu chân giả, khiến họ ngày càng khó đạt được cảnh giới cao hơn. Năm trăm năm trước, trung thổ chỉ còn vài trăm tu chân giả, trong đó chỉ có 30 người đạt đến cảnh giới Nam đạo. Phần lớn trong số họ vẫn chỉ là năm đạo sơ cảnh, nếu hòa bình cứ tiếp tục, cảnh giới của tù chân giả sẽ càng ngày càng thấp, về sau, tử đình sẽ trở thành thứ quý giá như năm đạo, và cuối cùng, tù chân sẽ chỉ còn là một ký ức, không còn tồn tại trên hành tinh này, chỉ tiếc, tù chân giả chưa bao giờ khuất phục. Cho đến nay nay, dù bị ác thế chèn ép trong suốt mấy ngàn năm, bọn họ vẫn có thể đối mặt và chống lại những kẻ địch của sự sống. Ý thức ác không thể hiểu được chuyện này, bị dồn vào đường cùng. Hắn đã quyết định từ bỏ việc bảo vệ trật tự mấy ngàn năm, sáng lâm nhân gian để chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại mà đánh một trận cuối cùng. Rồi hắn bị đánh bại. Ninh Trường cử nhanh chóng xem lại ký ức trong cơ thể hỗn độn. Trước mắt hắn, vô số kiếm quang đang lao về phía hắn. Trong số đó có nhiều thân ảnh quen thuộc, bao gồm cả Sư huynh tỷ muội những người từng chiến đấu cùng hắn. Họ sử dụng những công pháp quen thuộc vung kiếm quang, nhắm vào thân thể hắn. Rất nhiều kiếm khí bạc về phá vỡ hỗn độn thể, chém nát thân thể hắn đến tận xương tủy. hắn tạm thời không thể rời khỏi hỗn độn thể, cũng không thể giao tiếp với bọn họ. hắn không muốn làm tổn thương họ, nhưng cũng không thể ngăn cản họ làm tổn thương hắn. lin lực vô số như những mũi tên bắn vào ám nhật, hắn vốn đã yếu hơn ác kẻ nhiều, giờ lại càng bị trọng thương, linh lực trong cơ thể suy si yếu, thân thể hắn bị đánh thủng hàng nghìn lỗ. ám nhật vẫn cố chấp giáng lâm. người dân không lóc cầu nguyện mong hắn chết đi, hy vọng các tu sĩ có thể đuổi hắn ra khỏi nhân gian. rất nhiều tu sĩ tinh thần sụp đổ, thậm chí lao vào đánh hắn. Họ gào thét tuyệt vọng, để lại những lời di chúc, thân thể họ nát vụn, xương tan. Ninh Trường Cử nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt đỏ ngầu, máu chảy ra từ trong mắt, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi nhân gian. Đây chính là thế giới mà hắn muốn bảo vệ. Phản nhân, trong thần quốc, lực lượng đã bị ngầm chủ thao túng, bọn họ đã cố gắng tạo ra một thế giới để bài xích hắn. Giờ đây hết thảy sức lực của bọn họ đều dồn vào việc giúp hắn chữa trị cơ thể, cung cấp linh lực, nhưng ngược lại, chính ác hỗn độn thể lại tiếp nhận hắn. hỗn độn thể tiếp nhận hắn vì nó cảm nhận được rằng niềm tin của hắn và ác không khác biệt thủ hộ nhân loại văn minh chi hòa bất diệt chỉ có điều ninh trường cửu muốn bảo vệ chính là toàn thể nhân loại thủ hộ nhân loại văn minh chi hòa bất diệt hắn lại lặp lại câu nói này giọng nói rất nhẹ từng chữ một vang lên rõ ràng nhưng như thể đã dùng hết sức lực của mình thiếu niên áo trắng mở rộng đôi tay ôm lấy người ở giữa vầng mặt trời đen tỏa ra sức mạnh như thể khai mở thiên địa vươn về phía trung thổ trung ương hướng thiên bảng mà lao xuống với tốc độ chóng mặt Tại thiên bảng, cây thế giới thụ đang mạnh mẽ sinh trưởng. Từ trên thân nó nở ra một đó hoa bầu trắng đầy vẻ trầm trọng. Thiếu niên áo đen từ trên vương tọa mới bẻ, chậm chậm đứng lên. Hắn nhìn về phía vòng ám nhiệt, từ từ lóc đầu. Ám nhiệt lao xuống trời. Khi thế cùng bạo xé tan không khí, ngầm chủ đã hoàn toàn chiếm lĩnh thế giới thụ. Thế giới thụ giờ đây giống như một con quái vật khổng lồ ẩn mình dưới lòng đất suốt vạn năm. Khi được kéo ra khỏi mặt đất, nó lộ diện với một hình dáng chưa từng thấy trước đây, vô số bộ dễ phá vỡ mặt đất. nhanh chóng xé toạc ngàn vạn dạm hoa nguyên bạch tàng đã hóa hình người ôm triệu tư nghi đầy máu me trong tay vội vã chạy khỏi phạm vi của thiên bảng thiệu tiểu lê và ninh tiểu linh nhận ra sự biến động liền lao tới từ phương xa thế giới pháp tác sụp đổ u minh thần quốc không thể giam giữ ninh tiểu linh được nữa đừng lại đây nguy hiểm đấy bạch tàng nhìn thoáng qua các nàng vội vàng nói thiệu tiểu lê nhìn vào bạch tàng đang ôm triệu tư nghi đầy máu trái tim thắt lại nàng không kịp hỏi chỉ vội vàng gật đầu tiểu linh rời khỏi đây đi thiệu tiểu lê kéo tay Ninh tiểu linh cảm giác được dưới mặt đất phát ra lực lượng quá mạnh mẽ Nàng biết đây không phải là lúc các nàng có thể chống cự Ninh tiểu linh đứng im chân dính chặt xuống đất nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời thấy ám nhiệt đang lao xuống giọng run rẩy nói cái đó là đó là giống như là sư huynh tiểu linh ngươi bị sợ đến tròn váng rồi sao nói linh tinh cái gì vậy thiệu tiểu lê nản nhiên vội vàng kéo tay nàng định đưa nàng đi vật kia chính là minh trường cử bạch tàng lại lúng nói Cô nhìn qua vẻ ngoài rất điềm tĩnh, nhưng thực tế, chính cô cũng chưa thể chấp nhận sự thật này. Cái gì? Thiệu tiểu lê lập tức có rút mắt. Mèo, rõ ràng là mèo, ngay trước mắt như thế, ngươi có nói đùa sao? Không đùa đâu, thiên bảng vị kia mới chính là ngầm chủ, chúng ta đều bị lừa. Bạch tàng thở dài, sự thật này ngay cả cô cũng không thể tiếp nhận. Cái gì? Thiệu tiểu lê hoàn toàn tróng váng. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía bầu trời rồi bất ngờ hiểu ra, thiếu nữ cắn chặt môi, thân hình lập tức lao nhanh ra ngoài lần này Ninh Tiểu Linh tùm lấy nàng trở lại, ngươi định làm gì? nhưng mà đừng để sư huynh loạn thêm nữa. Ninh Tiểu Linh ngắt lời, kéo tay thiệu Tiểu Lê dẫn nàng nhanh chóng lùi lại phía sau bạch tàng. cuồng phong càng lúc càng mạnh, luông khí từ phía sau không ngừng đập vào, cát đá bay xối xả như những mũi tên xuyên qua thân hình bọn họ. trong khoảnh khắc Ninh Tiểu Linh cảm nhận được một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng, nàng quay lại nhìn thoáng qua phía sau, quang ảnh giao hòa ám nhiệt va chạm mạnh mẽ với thế giới thụ. Đại sư tỷ và những đệ tử khác, dù không còn nhiều, đang chiến đấu trên bầu trời. Nhìn thấy trận va chạm, đại sư tỷ lập tức ra quyết định, nàng ra lệnh cho tất cả các tu sĩ cao cấp, lấy thiên bảng ngoài một vạn dặm làm ranh giới, hình thành vòng vây, cố gắng ngăn chặn trận bạo tạc kinh hoàng này ngay tại khu hoang, nguyên phía ngoài thiên bảng. Điều ngoài dự đoán của họ chính là, trận bạo tạc mạnh mẽ chưa từng có bỗng dưng xuất hiện một manh mối rồi lập tức biến mất. Không, thực ra là không phải biến mất mà là cố ý giắt tắt. Ám nhiệt giang lâm. Ngay khi bạo tạc vừa mới nổ ra một khắc, phòng hỗn độn của ám nhật lập tức lan rộng ra, như thể dập tắt lửa một cách quyết đoán, chấn nàng thiên bảng, ngăn cản trận chiến này để hai người bọn họ bị cắt đứt. Mặt ngoài hỗn độn thể giống như nước sôi đang sôi trào. Tiếng nổ của thiết cốt vang lên bên trong, kèm theo là bụi mù và mảnh gỗ cháy bắn ra từ biên giới hỗn độn thể, ánh lửa bốc lên từ trong khói mù dày đặc. Những tu sĩ kiên trì đến tận giờ phút này, dù không rõ tình hình trước mắt, nhưng họ vẫn mệt mỏi phải tản ra bốn phía dự lên các tường linh khí, ngăn chặn trận chiến lan rộng ra ngoài. Đại sư tỷ tỷ bay thẳng lên trời, nhằm bổ xuống ám nhật, tạo ra một khe lớn, nhiều tu sĩ vây quanh chuẩn bị đối mặt với kẻ địch đang đến gần. Không ai biết dưới lớp hỗn độn này có gì, chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác rung động xa xôi truyền đến. Rất nhanh, có vật gì đó đột phá lớp hỗn độn thể, chui ra. Đó là vô số mảnh vỡ của bộ rễ. Chúng nổ tung như bánh quay trèo, mũi nhọn giống như những sợi đồng đen. nhìn như những xúc tu cháy đen của động vật biển sâu lan tràn ra từ dưới lớp hỗn độn bao bọc lấy một thiếu niên mặc áo đen thiếu niên này đã không còn hình dáng người nữa cổ hắn bị vẫy và xé rách cong vẹo dựa vào vai máu đen từ tóc chảy xuống xẹt qua khuôn mặt nát vụn thân thể đầy vết thương nội tạng vỡ vụn xương cốt vẫy nát dưới thân là thế giới thụ đang bốc cháy những ngọn lửa bất diệt thiêu đốt khiến cơ thể hắn cảm thêm hấp ám những bộ rễ nâng hắn lên hắn nhìn vào lớp hỗn độn thể dưới chân đôi má hờ hững không biểu lộ cảm xúc một thân ảnh khác cũng đang cố gắng thoát ra khỏi lớp hỗn độn. nan vạn tiếng kiếm đồng loạt vang lên, vô số kiếm quang từ xa bay tới, nhắm thẳng vào thân ảnh đang từ từ leo ra. đây chính là ngầm chủ. thừa dịp hắn hiện tại yếu ớt, giết hắn. ngầm chủ lớn tiếng ra lệnh, chỉ huy những tu sĩ vây xem. mọi người đang căng thẳng. ngay khi lời vừa thốt ra, trong khoảnh khắc vạn kiếm đồng loạt phóng tới. chờ một chút. một âm thanh khác vang lên, đó là tiếng kêu của thiếu nữ. trong đầu lớn tổn cùng, một bóng trắng và một bóng hồng xuất hiện. lao tới một trước một sau, chắn ngáng vô số kiếm quang, đây là hoa nguyên, không có sông ngòi, thân là giang thủy chi thần, thiệu tiểu lệ yếu hơn rất nhiều, còn lại tu sĩ thì như điên cuồng bay vút lên ngăn cản nàng. ninh tiểu linh dẫn đầu đột phá phòng tuyến, tiến vào trong hỗn độn thể, nàng giang rộng hai cánh tay, đứng chắn trước kiếm quang, kiếm quang lao tới, chuẩn bị chút xuống nơi này, lê hoa bạch váy của nàng phản chiếu ánh sáng, vô cùng rực rỡ. tiểu linh, tứ sư tỷ kinh hãi, vội vàng múa thương thành thuận để bảo vệ ninh tiểu linh, nhưng đã không kịp nữa rồi. Kiếm quang vẫn tiếp tục xông lên, đây là đòn tấn công toàn lực từ hơn 10 cao thủ đỉnh phong, Ninh Tiểu Linh tuyệt nhiên không thể ngăn cản nổi. Cái chết đang đến gần, bỗng, một đôi tay từ trong bóng tối vươn ra, xuyên qua thân thể nàng, vòng lấy cổ nàng và ôm nàng trở lại. Kiếm quang như bị cắt đứt ngay lúc ấy, Ninh Tiểu Linh mềm nhũn, cơ thể ngã vào một vòng tay đã đợi sẵn từ lâu. Cái ôm ấy đã tràn giúp nàng đòn kiếm khí, sư sư hình. nước mắt của thiếu nữ rơi xuống, nhỏ giọt trên cánh tay của thiếu nữ. Ninh Trường cứ ôm nàng vào lòng, dù hắn ra tay kịp thời nhưng kiềm khí quá mạnh mẽ, không tránh khỏi ảnh hưởng, lúc này, mái trắng của Tiểu Linh cũng đã bị kiềm khí làm rách, trên đó còn thiêu một số hoa mai. Những tu sĩ xung quanh nhìn thấy thiếu niên áo trắng với mái tóc rối bời bước ra, từ trong hỗn động thể nhìn thấy hắn ôm Ninh Tiểu Linh, liên tưởng hắn đang cưỡng ép nàng, bọn họ lập tức điều chỉnh khí tức chuẩn bị ra tay lần thứ hai. Dương tay, tứ sư tỷ xuất hiện chắn giữa mọi người. Nàng nhìn về phía Hỗn Động Thể, vô cùng kinh ngạc. bên đây cứu tiểu linh mà nàng cũng không thể tin vào mắt mình tiểu sư đệ tư li nhìn thiếu niên áo trắng giọng nói đầy chấn động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ninh trường cửu không kịp giải thích hắn biết nếu thế giới tuyến bị kiềm chế bởi tương lai nếu hắn chết đi sẽ không có cơ hội quay lại đây là cơ hội duy nhất của hắn thế giới tuyến hiện tại sẽ phải bị phá vỡ hắn nhất định phải giết ngầm chủ tuy nhiên hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của nguyên quân ngầm chủ đã chiếm lĩnh toàn bộ nhân gian thần quốc hắn muốn giết ngầm chủ nhưng đó chẳng khác gì việc ra tay với thần chủ trong thần quốc mà không có quyền lực tề thiên đây gần như là một điều không thể thực hiện được nhân gian chẳng có gì có thể áp đảo được thần quốc ngầm chủ dường như đã vỡ nát xương cốt hắn thương tích không ngừng gia tăng nhưng bản thể của hắn là thế giới thụ khổng lồ gần như bất diệt có thể tồn tại cùng với thế gian chậm ngầm chủ chỉ còn lại một mắt nhìn chằm chằm và ninh trường cử giọng điệu nghiêm nghị đáng tiếc ngươi cuối cùng không phải là ám nhập thực sự một con mắt lóe lên từ trong đống dây leo trái khét Nhìn thiếu niên áo trắng quen thuộc, miệng mở ra Không biết phải làm sao để diễn tả sự trấn kinh và nghi Hoặc Nguyên quân cũng xuất hiện từ trong đống dây leo Nhìn về phía ninh trường cửu hỏi Cần ta làm gì? Mang nàng đi Ninh trường cửu lại lùng ra lệ ngầm chủ đánh gãy Chỉ nói một câu rồi im lặng Nguyên quân nhìn bọn họ thật sâu Không nói gì thêm Trận chiến này đã vượt quá khả năng của hắn Không phải là nơi hắn có thể tham gia Hắn kéo thơ ra khỏi dây leo Mang theo nàng tạm thời rút lui khỏi chiến trường ở trung tâm. Chỉ vừa rời đi, trận quyết chiến lập tức bùng nổ, ngầm chủ vạn vẹo thân hình, hai tay chôn sâu vào đại địa, bộ rễ của thế giới thụ quấn chặt dây leo, như lưỡi dao sắc bén đang rút ra, Ninh Trường cửu nửa người chôn trong hỗn độn thể, dù là thần vật như hỗn độn thể, liên tiếp trải qua chiến đấu và bạo tạc cũng khiến nó tổn thương nghiêm trọng, hắn rút ra bánh ngân chi kiếm, bá linh thái liễu hiền nhẹ nhàng vườn quay bên cạnh, thân thể chưa hoàn chỉnh của la chi thể cũng nâng lên, làm nổi bật hình ảnh của một thiếu niên yếu đuối, như thể được đúc bằng vàng, như thiên thần giữa không trung. các tu sĩ trong hư không nhìn thấy cảnh giảng co giữa hai người vô số nghi ở và hoang băng lướt qua trong lòng họ có người đoán ra chân tướng có người vẫn còn mơ hồ nhưng khi sát khí giữa hai người sinh ra đại sư tỷ rứt khoát đứng chắn trước mặt bọn họ Ác phản bội lui lại ngay đừng để ảnh hưởng đến tiểu sư đệ đại sư tỷ tin tưởng tuyệt đối vào sư đệ của mình quyết đoán nói tu ly câu huyền các ngươi đi sơ tán người tu hành phía bắc nhị sư đệ và ta sẽ ở lại ngăn chặn tai họa lan rộng nghe lên lời nói của đại sư tỷ đầy sức mạnh khiến các đệ tử quan trung không suy nghĩ thêm, vội vàng gật đầu và lập tức rời đi. nhị sư huynh bay lên trời, nhìn tình hình khó giải quyết dưới mặt đất, thở dài rồi nắm chặt đao. chúng ta những năm qua đã làm gì đây? đại sư tỷ và nhị sư huynh phân tán, mỗi người tạo ra kết giới để che chắn hai phía. ninh trường cửu trong tâm hồ thần trắng, liễu yển đầy lo lắng nói: chúng ta vẫn phải dùng cái nhất kiếm tất sát kia sao? ừ, ninh trường cửu đáp: ninh nhất kiếm của chúng ta liệu có giết được không? nếu lần này lại không giết được, chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Ngươi còn có kiếm kỹ nào đáng tin cậy không? Liễu Hỷ nhớ lại những gì đã qua, tâm trạng càng lúc càng buồn bã. Đừng nói nữa, tập trung đi. Ninh Trường Cử nhẹ nhàng nhắc nhở. Ô, ngươi dứt khoát luyện hóa ta thành cương thi đi. Như vậy ta sẽ không chỉ nghe lời ngươi mà còn không cảm thấy khẩn trương. Liễu Hỷ nghĩ đến sứ mệnh nặng nề trên vai, trong lòng thật sự không thể bình tĩnh. Ai? Ninh Trường Cử thở dài, không có thời gian giúp nàng điều chỉnh tâm lý. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Liễu Hỷ siết chặt nắm đấm. tự động viên mình, khí lưu vô hình hội tụ vào Bạch Vân Chi Kiếm, lưỡi kiếm vốn sang bóng giờ chuyển sang màu đen, Ninh Trường Cử một tay ôm Ninh Tiểu Linh, tay còn lại nắm chặt kiếm, đâm ra, đây là lần Ninh Trường Cử dốc hết sức chiếm lấy thanh kiếm, nhưng không có cảm giác rộng lớn nào, ngược lại chỉ còn lại là sự âm u, đầy tử khí và tịch mịch, Ngầm chủ nhìn thấy nhất kiếm, sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn biết, và Ninh Trường Cử cũng hiểu rằng, hiện giờ Ngầm chủ đã chiếm giữ nhân gian thần quốc, muốn diệt trừ hắn chỉ có thể vượt qua nhân gian pháp tắc. Dùng thân vật để trảm diệt, chui bệnh ngân chi kiếm và kiếm kỹ sát niên của hắn đều là tuyệt thế chi vật, nhưng trong khoảnh khắc này lại không thể dùng để hạ sát ngầm chủ, thời gian đã quá cấp bách, Ninh Trường Cửu và Liễu Hi Huyền đồng tâm, tinh thần kết nối, kiếm mang theo ý chí thuần khiết đâm ra, chém về phía thế giới thụ, nơi ác ma đang ngự trị, trong khi đó, đại sư tỷ và nhị sư huynh đứng xa xa nhìn vào cảnh tượng này, không rõ sư tôn đang ở đâu, cũng không biết nhất kiếm sau này sẽ tác động ra sao, chỉ lặng lẽ quan sát, họ chứng kiến hàng ngàn năm âm mưu và mâu thuẫn cuối cùng gặp nhau vào thời khắc này bùng nổ và hòa thành một miết kiếm giản đơn nhưng vô cùng sâu sắc thế giới thụ với các rễ của nó đang vươn lên như một bức tường che trời trong tay ngầm chủ lực lượng vong hồn liên tục tuôn ra vừa chữa trị thân thể vỡ vụn sau vụ nổ vừa biến hóa thành kiếm vừa phòng thủ vừa tấn công lại ninh trường cử bạch ngân chi kiếm mang theo ninh trường cử xé mở phòng thủ của thế giới thụ đâm sâu vào trong một cơn cuồng phong lại bùng lên pháp tắc mảnh vỡ vỡ vụn và bay lên trời tạo thành bão tố. Bão tối lao về phía kết giới do đại sư tỷ và nhị sư huynh tạo ra, xé nát nó trong một khoảnh khắc. Ngay tại trung tâm của trận chiến, ngầm chủ đưa hai tay che chắn trước người. Ninh Trường Cử với kiếm đâm thẳng qua tay trái, cắm tay vào bàn tay phải của hắn, cuối cùng cũng xuyên qua ngực ngầm chủ, nhưng không thể đâm đến trái tim hắn. Đây là khi Ninh Trường Cử và Liễu Hiển dốc sức chiếm lấy thanh kiếm. Nhưng trong thần quốc, làm sao có thể giết chết một thần chủ? Mặc dù kiếm đã xuyên qua, nhưng nó vẫn không thể tiêu diệt ngầm chủ. Tuy nhiên, ngầm chủ trên mặt không hề có chút đắc ý, ngược lại hắn cúi đầu nhìn vào bụng mình. Ở đó, cũng có một thanh nhất kiếm đâm xuyên qua. Thanh kiếm đó không phải do ninh trưởng cửu trực tiếp đâm, mà là một thanh kiếm được đưa ra từ ngực thiếu nữ mà hắn bảo vệ. Trước đó, tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào thanh kiếm phải giết chết ngầm chủ, hoàn toàn không để ý đến thiếu nữ này. Người tiểu sư muội tuy nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng không biết từ khi nào cô đã cùng ninh trưởng cửu đưa ra quyết định và vào thời then chốt Cổ Đâm ra nhất kiếm, phá vỡ phòng thủ của ngầm chủ và đưa kiếm vào bụng hắn, thanh kiếm này chính là Nguyệt Trì. Nguyệt Trì là một thánh vật của mặt trăng, là thứ vượt qua pháp tắc tồn tại cho nên có thể xuyên thủng thân thể ngầm chủ. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, nguyệt tu đã nổ tung, thần lực của Nguyệt Trì dần dần yếu đi, không còn đạt đến đỉnh cao như trước. Ngày xưa, nàng có thể dùng kiếm dưới trong rằm để tiêu diệt hắn, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Đáng tiếc, vĩnh biệt, hắn khẽ thốt lên khí lãnh trước mặt bọn họ nổ tung, Ninh Trường Cử nhếch môi đau đến hửng một tiếng, hai tay ôm chặt tiểu sư muội, mặc cho thanh kiếm của anh linh xuyên thủng vai và cánh tay hắn. hắn bị đẩy bay ra, rơi vào hỗn độn rồi lan về phía sau, sâu vào lòng đất, tách sáng hàn dặm. ninh tiểu linh lớn tiếng gọi sư huynh, nhưng âm thanh của nàng bị cuốn vào gió, không thể nghe thấy. máu từ vết thương của thiếu niên nhuộm đỏ chiếc váy lê hoa bay của nàng. ngâm chủ đứng nhìn họ, thân sóc vừa thương hại lại từ bi, nhưng tay hắn vẫn không ngừng kết kiếm. một tay hắn dùng sức đâm vào bụng mình, phá hủy thân thể nguyệt chi. tay kia ngưng tụ thành một thanh kiếm đen không quá độ dày. chỉ cần hắn ném ra thanh kiếm này, cả sư huynh và tiểu sư muội sẽ bị xuyên thủng ngay lập tức. lịch sử trường giang đã tới nơi hội tụ, từ xa là ung dương đang tiến tới. trong lúc mương tụ kiếm, ngầm chủ ngượng đầu lên, nhìn về phía xa xăm, nơi có một nữ tử mặc váy xanh, đại sư tỷ đứng đó, nhìn sư đệ bị đánh bại, sắp sửa mất mạng dưới kiếm của thiếu niên áo đen. nhưng kỳ lạ thay, trên mặt nàng không phải là bi thương hay phẫn nộ, mà là sự nghiêm trọng không thể hiểu nổi. ngầm chủ cảm thấy sự nghiêm trọng này thật khó lý giải, nhưng nhan chóng nhận được lời giải đáp. Bầu trời bỗng tối sầm lại, ám nhiệt đã giáng xuống, hỗn độn thể cũng đã xuất hiện trên nhân gian, không gian xung quanh thiên bản tách ra, ánh sáng từ mặt trời mới vừa mạnh mẽ lại bị che phủ ngay lập tức. Ngoài ám nhiệt, còn có thứ gì có thể che khuất mặt trời? Nầm chủ ngượng đầu lên, một sợi dây vô hình xuyên qua bụng dưới nguyệt chi, vươn lên cao, như đang kéo cả bầu trời, trên bầu trời, một hòn đảo khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, treo lơ lửng trên đầu hắn, không khả quan, nầm chủ chưa bao giờ thấy tòa đảo lớn này, nhưng ngay lập tức nhận ra thân phận của nó. Từ xưa đến nay, Không Khả Quan luôn là lực lượng áp đảo thế giới pháp tắc, sự sợ hãi từ tận đáy là một phát, hắn vội vàng muốn trốn đi, nhưng thân thể hắn lại bị quấn chặt cùng thế giới thụ, hắn không thể thoát khỏi. Không Khả Quan xoay vòng quanh vị trí nguyệt trì, rơi xuống từ trên cao, dưới đất, Ninh Trường cử ôm tiểu sư mỗi nửa tỉnh nửa mê, từ trong hố sâu bò lên, dùng Bạch Ngân chi kiếm chống đỡ thân mình, nhìn về hướng thế giới thụ, Không Khả Quan là một binh khí, lời sư tôn thì thầm bên tai, như tiếng vọng của quá khứ. Trong kế hoạch ban đầu, không khả quan, sẽ bay lên trời, lao vào ngầm chủ. Như giờ đây nó lại đang rơi xuống nhân gian, hắn dùng, đồng tâm, để thông báo kế hoạch cho tiểu linh, để nào thừa cơ dùng nguyệt trì ám sát ngầm chủ. Nguyệt trì vốn là một thành kỳ khó có thể khống chế, hắn lấy nguyệt trì vì không thể xem thường, dẫn đến việc nó rơi xuống giữa trời. Nó không rơi nhanh, nhưng lại mang theo sức mạnh áp đảo hết thảy tựa như một sự thay đổi chủ nhân của thần quốc nhân gian vô số lần, nhưng nó vẫn mãi là vương tọa duy nhất ẩn giấu trong thế gian. Cuối cùng, miết kiếm, ta vẫn không thể giết được người ấy. Trong lòng hắn, Liễu Hi Huyền với mái tóc ngắn rối bời cùng hắn nhìn về phía xa xôi, giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Không sao đâu, Ninh Trường Cửu dịu dàng nói. Trong thời đại sau này, việc một thanh kiếm có thể quyết định được điều gì sẽ không còn phụ thuộc vào việc nó có thể giết người hay không. Sẽ có một thời đại như vậy sao? Liễu Hi Huyền hỏi. Sẽ có không tin? Ta sẽ đi cùng ngươi để thấy. Ninh Trường Cửu nói. Và một cơn cuồng phong vù vù lao tới, sương trắng bao phủ không gian, che khuất tất cả, rồi lại đổ xuống mặt đất. ngầm chủ gầm thét, kiểu la đau đớn, hai tay gắt cao chống đỡ dưới sức nặng không thể chịu nổi, nhưng không thể ngăn được sự sụp đổ. Toàn bộ sự kiện này thực ra đã được Diệp Thiền cũng thiết kế từ trước, Không Khả Quan chính là một vũ khí tuyệt đối dùng để trừ khử thần linh, được chế tạo qua nhiều thế hệ từ những đệ tử của Không Khả Quan cùng dân chúng trong Đại Hà Trấn hao tốn mấy trăm năm để liên thủ chế tạo, đây không phải là phương án tùy tiện, mà chỉ được dùng khi thật sự tuyệt vọng, dù không chắc có thể giết chết, vạn là người. như hắn đủ sức để tiêu diệt con ký sinh trùng độc hại bám vào thế giới thụ, đạo quán đè nè lên mặt đất, ngâm chủ biến thành hình bóng yếu ớt, kêu lên tiếng thảm thiết như cõi lòng tan vỡ, bị nuốt chửng. Cây thế giới thụ khổng lồ bị gốc rễ mạnh mẽ ép trở lại dưới đất, như thể bị kiếm chấn gỗ đào giết chết quỷ, kiếm gỗ đào mạnh mẽ nhất chính là đạo quán cường đại nhất, tay phải ngâm chủ khuỵu xuống, cơ thể bắt đầu vỡ nát, sức mạnh khổng lồ dần dần nhìn nát hắn, thế giới thụ giống như bị một cú đấm mạnh mẽ bổ ra, ngay cả ngai vàng cũng bị sụp đổ. người đã đăng cơ làm tân vương bị nghiền nát xương cốt vỡ vụn thân thể vạn vẹo trong tiếng kéo gào thảm thiết bị nhìn chết thi thể bị ép vào sâu trong lòng đất gió nhẹ thảm qua không khí dần nổi lên sương trắng đại sơn ẩn khuất trong làn khói mờ mịt từ xa quan dự trấn vẫn có thể nhìn thấy cây cối mọc lên không đồng đều năm cây mầm sinh trưởng ninh trường cửu cầm trong tay bạch ngân chi kiếm ôm tiểu sư muội đứng nhìn về phía cuối bậc thang đạo quản, cửa quan vẫn chưa hoàn toàn đóng có lẽ do thiếu các đệ tử nó vẫn còn nửa mở. Hắn muốn tiến vào Đại Hà Trấn, tiến vào không khả quan, nhưng cơ thể không có sức lực, chỉ có thể ôm tiểu sư muội và cúi đầu làm một lễ thật sâu với đạo quán. Lúc đó trong thái hư, thế giới tuyến cuối cùng cũng kiềm chế lại. Đại sư tỷ và nhị sư huynh nhanh chóng đến gần, họ tin tưởng tiểu sư đệ, không hỏi nhiều, chỉ muốn dẫn hắn đi và chữa trị cho hắn. Ninh trường cử lắc đầu, hai chân mọc dễ đâm sâu xuống đất. Ta ở đây chờ sư tôn trở về, hắn nói. Đại sư tỷ và nhị sư huynh lít nhau. Nhẹ nhàng thờ dài, họ không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn về phía đạo quán. Họ đứng đó cho đến khi đất đai dường như dùng chuyển rồi lại bình lặng trở lại. Đây chính là truyền thuyết về ám nhật giáng lâm tận thế, và cũng là sự khởi đầu của một thời đại mới cho nhân gian. Ninh Trường Cửu không biết mình mất đi từ lúc nào, và cũng không biết khi nào mình tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn làm là kiểm tra kim ô thần quốc. Dù sao, ác vẫn còn ở trong kim ô thần quốc, hắn bỗng từ trên giường ngồi dậy, ngay lập tức cảm thấy thanh tỉnh. Nhưng khi hắn nhìn xung quanh, hắn nhận ra ác đã không còn ở trong kỳ mô thần quốc nữa Một cảm giác bất an mạnh mẽ tràn ngập trong lòng hắn Ác chỉ cần gặp sao trời, hắn sẽ lại trở thành vạn năng người Và vết thương của hắn sẽ nhanh chóng được chữa lành Trong mắt ác, tu chân giả chính là kẻ thù, những kẻ phải bị tiêu diệt Ai có thể ngăn cản ác đồ đào Cảm giác bất an trong lòng minh trường cứ càng lúc càng mạnh Dù sao khi tỉnh lại, hắn nghĩ giá giá và những người khác hắn sẽ ở bên cạnh nhưng giờ đây, ninh trường cử nhìn quanh bốn phía khi hắn chuẩn bị mở mắt nhìn theo thái âm con mắt, một tiểu cô nương từ ngoài đạo quán bước vào, phía sau nàng có một con rối đi theo, chính là thơ. ninh trường cử nhìn cô gái nhỏ này trong tâm ma kiếp nhớ lại thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt phần điều ngọc trát, rồi cao mày lại, ô, ninh trường cử ngươi tỉnh rồi ạ. thơ nhìn hắn cười nói, chúng ta đến để cáo biệt với ngươi. ninh trường cử nhìn thơ, rồi nhìn sang phía sau nàng, nơi con rối đứng lặng lẽ, không nít, rất yên tĩnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Hắn hỏi Thơ giải thích cho hắn những gì đã xảy ra sau khi hắn hôn mê Sau khi Ninh Trường Cường mất đi Khi mô thần quốc thiếu khuyết Lục Gia Gia cùng Tiết Tử đã ở lại chấn thủ Ác ma lợi dụng lúc này bỏ trốn Đám người đi ngăn cản Nhưng họ không phải đối thủ của ác ma Và lúc đó Nguyên Quân mang theo thơ đến Và lúc đó Nguyên Quân mang theo thơ đến Họ vốn là huynh muội cách biệt đã 7.000 năm Cuối cùng gặp lại nhau Thơ ngăn cản ác ma Trước đây toàn chi người và toàn nàng người vốn hỗ trợ nhau. Toàn năng người cung cấp bảo hộ cho toàn trí người, còn toàn trí người là bộ não còn lại của toàn năng người, giúp hắn mở mang kiến thức mới, thơ biết được chân tướng, rằng thiếu niên mặc áo đen trong thiên bảng chính là ác ma, người trước mắt chính là ca ca thật sự của nàng, người đã chờ đợi nàng từ thiên ngoại suốt mấy ngàn năm, trong tâm ma kiếp, nàng từng gọi hắn là trưởng quỹ, nàng khóc rất lâu, không biết vì sao mình khóc, có thể là vì bị người giả ca ca lừa gạt rồi chết đi, cũng có thể là vì cuối cùng cũng gặp lại ca ca thật sự, Cuối cùng, thơ cầm tay ác Ma. thay đổi trí thức của hắn, dựng lại định nghĩa về nhân loại. giờ đây, ác ma vẫn còn u mê, tín niệm duy nhất trong hắn là thủ hộ nhân loại văn minh chi hòa bất diệt. nhưng nhân loại văn minh đã không còn chỉ giới hạn ở phàm nhân nữa. ninh trường cử buông lỏng một hơi, hỏi: các ngươi định đi đâu? thừa khẽ nói: chúng ta dự định ẩn cư ở nhân gian, lặng lẽ bảo vệ văn minh, cho đến khi tận thế đến. bọn họ chính là những người đã đạt rất nhiều tâm huyết sáng tạo ra nhân loại, và từ đầu đến cuối không quên sứ mệnh của mình. ninh trường cử mỉm cười, đầu: nếu gặp khó khăn, họ cảm thấy chán nản. Các người có thể đến tìm chúng ta Thơ nhàn nhạt, nhạt cười, cũng gật đầu Ninh trường cử nhìn quanh một lượt Hỏi, đúng rồi, sư tôn các nàng đi đâu Nã tiên quân à Thơ cắn đầu ngón tay, nhìn quanh rồi thần bí cười Nã tiên quân một mực chờ đợi đấy Mọi người biết sư tôn đang chờ người đấy Mọi người biết sư tôn đang chờ người Cho nên tất cả đều tự giác đi ra ngoài Chờ ta, ninh trường cử vừa tỉnh, Lúc này vẫn chưa kịp phản ứng Ừm, thơ nhẹ gật đầu Từ trong tay áo lấy ra một vật Đây là khi trước trong trận chiến. Lúc ngươi tán loạn trên mặt đất, Ngạ Tiên Quân giao cho chúng ta, bảo khi ngươi tỉnh lại thì đưa cho ngươi, còn nói nếu lần sau mà con làm mất, thì Vi sư sẽ tức giận đây. Thơ bắt trước giọng điệu của Ngạ Tiên Quân, uy nghi mười phần, Ninh Trường Cửu nhìn chăm chú vào phong thư quen thuộc trong tay, nhu hòa mỉm cười, thơ vẫy tay chào tạm biệt hắn, và khoảnh khắc chia ly, nàng nghiêng đầu một chút hỏi, "Đợi đến giờ ti trời treo ngọc hiểm sao?" Ninh Trường Cửu cẩn thận cất phong thư vào ánh mắt tra nghiêm, nói, "Lại đến Bạch Vân quán." Ninh Trường Cửu khoác thêm áo trắng mỏng bước ra khỏi phòng, đứng dưới mái hiên, bóng cây đổ dài che phủ khu vườn, ánh sáng phản chiếu trên mặt đất như những vệt sáng lấp lánh. hắn quay đầu lại chợt giật, giật mình nhớ ra, đây là nơi không khả quan, căn phòng này chính là chỗ ở của hắn kiếp trước. lần theo ký ức, hắn bước qua đình viện, vòng qua hành lang, nhìn về phía các công trình kiến trúc như pháp lệ đường liên hòa các. tất cả đều bao phủ dưới bóng cây xanh rậm rạp, gió nhẹ thổi qua tạo ra cảm giác bình yên. đôi mắt hắn nhìn xa, qua cánh đồng lúa mạch vẫn còn đó. Nhiều phòng đất tử của Không Khả Quan đã bị phá hủy hơn vân nửa. Ninh Trường Cửu nhìn về hướng xa xôi, nơi Vân Hải không còn nhìn thấy, chỉ còn lại một không gian mênh mông vô tận. Hắn lẩm người nhớ lại, bây giờ Không Khả Quan đã rơi xuống nhân gian, hắn dừng lại trong giây lát, lấy ra hôn thư rồi lại nhìn một lần nữa. Hắn sợ rằng mình đã quay lại lúc 16 tuổi, lúc trước những gì hắn trải qua chỉ là một giấc mộng. Khi mở hôn thư và nhìn thấy ba chữ Diệp Thiền Cung được viết bằng chữ tiền tú, hắn mới yên tâm, khẽ mỉm cười, bầu trời xanh thẳm, mây trắng như sợi Tất cả mọi thứ đều mơ hồ và xa vời, Ninh Trường Cửu định đi đến đạo điện tìm sư tôn, nhưng khi đi ngang qua pháp lệnh cấp, hắn nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong. Hắn liếc nhìn qua khé cửa sổ, thấy đại sư tỷ và Lục Giá Giá đang trò chuyện, sau khi nghe một lát, hắn biết rằng đại sư tỷ muốn giao lại pháp lệnh Các cho Lục Giá Giá. Lục Giá Giá đang trò chuyện với sư tỷ, bất chợt nàng quay lại và nhìn thấy Ninh Trường Cửu đang đứng ở cửa sổ, mỉm cười và vẫy tay với nàng. Nàng nhẹ nhàng nói với sư tỷ rồi vội vã chạy đến, mở rộng vòng tay ôm lấy hắn. Lục Giá Giá nhìn có vẻ gầy đi nhiều, bộ váy kim tiết trắng ôm lấy thân hình Yểu điệu, nhưng nàng vẫn toát lên vẻ mềm mại khó tả. Một sợi tóc thổi qua má Ninh Trường Cử, nhẹ nhàng gãi vào khiến hắn có cảm giác ngọt như hơi thở của mùa xuân. Hắn ôm lấy lưng nàng, một tay vòng qua eo, kéo nàng gần lại, hắn ghé sát vành tai nàng, nhẹ nhàng thổi hơi, làm nàng đỏ mặt và hơi rên lên. Nếu không buông tay, lúc đó hắn nghe thấy tiếng khóc nhẹ ngào phát ra từ Lục Giá Giá. Ninh Trường Cử vội vàng an ủi, giọng nhẹ nhàng. Giá giá sư phụ đợi lâu, sư phụ sao rồi? Đừng khóc nữa, mũi sẽ đỏ lên đây. Lục Giá Giá siết chặt nắm đấm, hung hăng nện nhẹ vào lưng hắn, giọng nói không rõ là oán trách hay chiều mền. Miệng đổ, Minh Trường cửu mỉm cười, nước mắt cũng rơi xuống. Lục Giá Giá cảm nhận được bả vai hắn ướt đẫm, nhẹ nhàng buông tay ra và lau nước mắt cho hắn, hỏi khẽ: Ngươi khóc làm gì vậy? Minh Trường cửu cười đáp: Anh nắm quá chói mắt. Khi nói câu này, hắn nhìn vào mắt nàng, hai người lại ôm chặt lấy nhau. Trong phòng, đại sư tỷ đứng yên, ôm phất trần, lặng lẽ nhìn họ, trên gương mặt nàng một nụ cười dịu dàng thoáng hiện lên, nhẹ nhàng như làn gió. Ninh Trường Cửu duỗi tay, lặng lẽ đẩy cửa sổ. Lệch cạch, ra mặt đại sư tỷ lập tức nghiêm túc, nàng lại lung hư một tiếng, phất nhẹ phất trần rồi ngồi xuống tu hành. Ninh Trường Cửu nắm tay lục ra giá, bước qua những chiếc lá non mỏng manh trong hoa điền. cùng lúc đó họ đi qua căn phòng cổ kính, nơi có nhiều bông hoa tự cận nở rộ thỉnh thoảng Có thể thấy vài gốc đại thụ đã sống sót qua bao nhiêu năm, vẫn xanh tươi và phát triển, như thể chúng sẽ mãi mãi không già đi. Những chiếc lá chạm vào nhau, tạo nên những khe hở và ánh nắng xuyên qua chiếu xuống. Hai người ngồi dựa vào cây, nhẹ nhàng trò chuyện về những chuyện gần đây. "Một tháng, ta đã ngủ lâu như vậy sao?" Ninh Trường cử gõ nhẹ lên đầu mình. "Đúng vậy, mỗi ngày ta và Tiết Từ Cung cắt Nàng đều tới thăm ngươi, kiểu lê lúc đầu còn kiên trì nấu cơm cho ngươi ăn, nhưng ngươi đang ngủ, cũng không thể ăn được. Mấy bữa cơm đặt trên giường vừa nhìn như bày cúng." nên bị chúng ta lệnh cho bỏ đi, nàng còn buồn lòng mãi. Lục Giá ra ôm đầu gối một tay, tay còn lại lau mắt, nói về những chuyện vui gần đây. Đôi mắt dài của nàng nghèo lại như trăng non. Ninh Trường cử nhìn Tiểu Lê và không nhịn được bật cười, rồi hỏi: đúng rồi, Tiết từ đâu rồi? Lục Giá Giá nghĩ một chút rồi đáp: Tiết từ tỷ tỷ chắc là đang đi bắt cá rồi. Bắt cá? Ninh Trường cử ngạc nhiên, ta hỏi là tiết từ không phải bạch tàng. Lục Giá ra cười rồi thở dài: bắt cá phóng sinh cho người tích công đức đó mà. Ai? Không phải người học theo nàng sao? Họ trách ta ngủ một tháng mới tỉnh. Ninh Trường Cử thì thầm, ngươi nói gì? Lục Giá Giá không nghe rõ, Ninh Trường Cử sợ nàng sẽ mách lẻo nghiêm nghị nói, ta nói thần quan đại nhân công đức vô lượng. Lục Giá Giá mỉm cười, chúng ta đi tìm nàng đi. Nàng gặp ngươi tỉnh lại, khẳng định sẽ làm bộ lãnh đạm, nói gì đó kiểu như ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện, làm chậm trễ ta bắt cá. Ninh Trường Cử không tin, Giá Giá đừng đoán mò, không muốn chậm trễ ta câu cá đâu. Từ mạnh mõm lợm Ninh Trường Cử một cái, lại nhạt nói, chỉ thấy tư mệnh ngồi giữa vườn hoa tươi, xung quanh là ánh sáng u ám, nàng chống chiếc dù hoa trắng nhẹ nhàng, thân hình thanh thoát trong bộ váy dài thêu hoa tuyết trắng, nét mặt thanh tú không chút trang điểm, nhưng đôi môi hồng và lông mày đen như mực làm thoát lên vẻ đẹp tựa một loài hoa trong đêm. Trong tay nàng cầm một đoạn ngọc dài như cần câu, dáng vẻ thanh diễm như hoa u dạ, Ninh Trường Cử nhìn lục giá giá một chút. Lục giá giá mỉm cười, vẻ đáp ý. Ngay lúc đó, bên cạnh dòng sông thanh khiết, có tiếng nước rơi và tiếng nữ tử hừ nhẹ nạt nhiên. ai ngươi đẩy ta xuống nước làm gì? bài này ban mặt đây là không khả quan đấy. hư, ngươi làm gì vậy? Lục Giá Giá quản lý đồ đệ của ngươi đi. hư, không muốn. Tiếng Tư Mệnh lạnh lùng vang lên, kết hợp với âm thanh của nước khê hà, mang theo một chút mị ý trong sự thành lạnh. Lục Giá Giá đỡ Ninh Trường cửu đứng dậy, nhìn họ đang truy đuổi phía sau. Cuối cùng Tư Mệnh cũng bị bắt, nữ thần quan đại nhân bị bắt, hai tay bị đặt lên một tảng đá ở bờ sông, toàn thân ướt sũng, nào sợ mất mặt, đành phải tạm thời thỏa hiệp. Tốt rồi, tiếp đi. biết sai rồi, T tư mệnh nói một cách miễn cưỡng. ninh trường cửu nhìn vào đôi mắt băng giá của nàng, hỏi, tiết nhi đang làm gì ở bờ sâu mệ? mệnh? Tứ mệnh môi đỏ khẽ trao, mỉm cười nói, đang nghĩ đến phu quân. ninh trường cửu nhìn nàng với nụ cười có chút xấu, bất đắc dĩ nói, tiết nhi hư hỏng như vậy, ta làm sao tin tưởng ngươi? T tư mệnh cười nhẹ, ánh mắt có chút u buồn. ai, ta đã nghĩ về ngươi tám năm rồi. lời nói từ quá khứ của nàng, từ một nữ thần băng sơn lãnh diễm, khiến ninh trường cửu cảm thấy lòng mình bối rối tuy nhiên rất rõ ràng, lần gặp lại này. Hắn không có ý định dễ dàng tha thứ cho nàng Hôm nay bắt được cá rồi sao Ninh trường cử hỏi Đã một tháng rồi Ở đây cá cứ thả rồi bắt Bắt rồi thả Đều học được hết Tư mệnh trả lời với chút ai oán Không hồ là chúng ta không khả quan Không hồ là chúng ta không khả quan Ninh trường cử cảm thán Ngươi còn cười ta sao Không tin ngươi thử xem Tư mệnh nói buồn bã Ta đều nhiên bắt được cá rồi Không tin Ninh trường cử nói Rồi vươn tay Nhẹ nhàng đạn ngón tay lên môi nàng Sắn câu đi Tư Mệnh nhìn vào ngón tay của thiếu niên, bất giác giật mình, bật ra giật mình, nàng quay đầu đi, nhìn về phía Lục Giá Giá đang ngồi dưới tán dù màu trắng nhạt, nhẹ giọng cầu xin. Giá Giá còn đang nhìn kìa. Ninh Trường Cử lặp lại một câu, đúng vậy, Giá Giá còn đang nhìn kìa. Hai câu nói có ý nghĩa khác nhau, câu đầu là ngượng ngùng, câu sau lại là uy hiếp trắng trợn. Câu đầu là ngượng ngùng, câu sau lại là uy hiếp trắng trợn. Tư Mệnh ngừng lại, đôi mắt băng giá ngưng động, trừng mắt nhìn Ninh Trường Cử, sau một hồi giảm co. nàng thở dài, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cắn vào ngón tay hắn, môi mềm khép lại, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng lướt qua ngón tay hắn. Tư mệnh không thể giữ nổi hình ảnh thân nữ lại lung nữa, cưa mặt nàng đỏ lên, đôi mắt băng giá hòa tan dần, chỉ còn lại sự mê ly trong hơi nước. Lục ra giá, giá quay đầu đi, cản môi, không biết đang nghĩ gì. Ninh chưa cửu nhẹ nhàng giúp tay lại, rồi ôm lấy nữ tử trước mặt, tay lướt qua mái tóc nàng. Tư mệnh khẽ cười, thân thể cũng nhẹ nhàng dựa vào hắn, tay chậm rãi đặt lên lưng hắn. Cơn gió nhẹ thổi qua bên cạnh họ. chắp muỗi đinh trường cửu ngập tràn hương hoa không rõ là từ hoa hay từ nàng về sau chúng ta sẽ không phân biệt nữa ninh trường cửu nói ừ tư mệnh nhắm mắt lại đôi môi chạm nhẹ lên môi hắn rồi buông ra cẩn thận kiểm mũi chân hôn lên môi hắn tiết rơi lặng lẽ bên cạnh cánh hoa bay nhẹ trên thân thể nàng đúng rồi tư nghi tiểu linh tiểu linh tiểu lê cẩn nào ở đâu Ninh trường cửu hỏi ngươi muốn hỏi triệu tư nghi hạ lạc à nói thẳng đi đừng giả vờ không biết mà nhắc đến tên mọi người Tư Mạnh châm chọc nói, Ninh Trường Cửu suy nghĩ một chút, rồi thuận theo lời của nàng hỏi, vậy, Tương Nhi đi đâu rồi, quả nhiên, hừ, ngươi mới nói xong mấy lời tâm tình với ta, quay đầu lại đã hỏi tiểu tình nhân hạ lạc, Ninh Trường Cửu ngươi vô tình vô nghĩa. Tư Mạnh vòng tay trước ngực, đôi mắt dưới mi dài lại chứa đầy hàn ý, lục giá giá, nhỏ giọng nói, so với Tương Nhi, có lẽ tiếp từ tỷ tỷ mới là tiểu tình, nên đấy, ngươi, Tư Mạnh càng tức giận, chất vấn, giá giá, ngươi rốt cuộc là đang giúp ai. Ta. Lục giá giá mỉm cười Không cho phép khi dễ giá giá Ninh trường cử nhẹ nhàng lên tiếng bảo vệ Các người cứ như vậy liên thủ khi dễ ta sao Tư mệnh cảm giác địa vị của mình Bị dao động Tiết từ tỷ tỷ chẳng phải thích bị khi phụ sao Lục giá giá lại cười nói Tư mệnh trừng mắt nhìn nàng Như thế đang uy hiếp Còn lục giá giá thì ôm lấy Ninh trường cử không chút sợ hãi Tốt Tư mệnh lại lùng nói Triệu tư nghi gần đây đang ở cùng Chu Tước Không biết đang thảo luận thứ gì Chu Tước Ninh trường cử ngần ra. Nàng còn chưa rời đi sao Tư mệnh gật đầu nói Chủ tướng nắm quyền ba ngàn thế giới Nàng có thể bất kỳ lúc nào rời đi Cho nên thực sự không có gì phải vội vàng Ninh trường cửu hỏi Tư nghi vẫn ổn chứ Tư mệnh đáp Người đừng lo cho cái nàng sát thần đó Hiện giờ nào suốt ngày ôm con mèo trắng Hai người cộng lại thì sức chiến đấu trên thế gian này Không ai địch nổi Cho dù là ta cũng phải lùi ba phần Ninh trường cứu nhỏ giọng hỏi Chỉ lùi ba phần à Thề, dài dài lâu Tư bệnh tóc bạc bay phất phơ môi đỏ mọng rất đẹp ninh trường cử thở dài vội vàng an ủi vị bạch hồ này lục giả già đứng bên cạnh mỉm cười nhìn ánh mắt ôn nhu nước ninh tiểu linh và thiệu tiểu lê nghe thấy tiếng chạy đến cả hai đều mặc những chiếc váy bạch giữ hồng xinh đẹp và đáng yêu ta đáng yêu nhưng dưới vẻ ngoài đáng yêu đó họ cũng mang trong mình những thân phận kinh khủng như lạc thần minh quân sư phụ thiệu tiểu lê nhìn thấy hắn lần đầu tiên tám năm trôi qua những cảm xúc trong lòng bỗng ùa về khiến mắt nàng vấn lệ nam vội vã lao đến ôm lấy Ninh Trường Cửu Ninh Tiểu Linh đứng xưỡng tại chỗ Nhận ra mình phản ứng chậm không biết phải làm sao Lục giá giá đi đến bên cạnh Tiểu Linh Nhẹ nhàng nắm tay nàng Tiểu Linh tới đây Tiểu Linh đương nhiên muốn tới Ta là sư tôn của túi tiền nhỏ mà Ninh Tiểu Linh vui vẻ đi về phía sư phụ Đứng cạnh sư huynh Túi tiền nhỏ Thiệu Tiểu Lê mắt ngấn lệ hỏi Vậy ta là cái gì Ninh Trường Cửu suy nghĩ một chút rồi nói Tiểu Lê là ân Tiểu Lê là làm băng nước thiệu tiểu lệ tức giận, cô nắm đấm đánh vào ngực sư phụ, ninh tiểu linh hồ lớn không cho phép ai khi dễ sư huynh, rồi cũng gia nhập vào cuộc, trong không khí vui vẻ hòa thuận, siêu thiên cung đứng trên đạo điện ở vị trí cao nhất, xa xa nhìn về phía dưới, ánh mắt điềm tĩnh, nàng như thể một vầng trăng sáng. mặc dù khí thế mạnh mẽ và vẻ đẹp tuyệt thế, nhưng đa phần thời gian người ta lại không ngượng đầu nhìn trời, chỉ đi giữa ánh trăng mà không chú ý tới vẻ đẹp tuyệt vời của nó. ninh trường cử cảm thấy một luồng linh cảm kỳ lạ, miệng đầu lên, nhìn về phía đạo điện, hắn không nhìn thấy gì. chỉ cảm nhận được nhiệt độ từ phong thư trong tay như đang cháy bỏng lúc này hắn mới chợt hiểu mình thật sự là đến để tìm sư tôn Diệp Thiền Cung giống như mặt trăng đẹp đẽ và cao quý nhưng mọi người lại không chú ý tới vẻ đẹp của nàng khi bước đi giữa ánh sáng của nàng lục ra ra chú ý thấy Ninh Trường Cửu đang thất thần nàng lập tức hiểu ra và nói sư tôn vẫn luôn chờ người đừng do dự nữa đi thôi Ninh Trường Cửu nhìn mọi người nhận thấy họ cũng đang nhìn mình tư mệnh với một nụ cười nhẹ nói đừng giả bộ chính nhân quân tử nữa. Các người kiếp trước là vợ chồng, việc lớn trong nhà đã sớm biết rồi, mà khi sư diệt tổ, sư đồ đảo điên không phải là người quen tay sao? Tất cả mọi người đều không cảm thấy bất ngờ đâu, giờ sư tôn chủ động, người ra vẻ thận trọng cho ai xem. Ninh đại tiểu tỷ, ninh trường cửu định lên tiếng gian dạy tư mệnh nhưng lại thấy ninh tiểu linh cũng ngựng đầu lên, ném mắt với ánh mắt trong veo. Nói, đúng rồi, sư huynh, né lên đi thôi. Với sư muội đáng yêu, ninh trường cửu tự nhiên, không thể nào có chút tì khí nào, hắn nhìn mọi người, hỏi, không có ý kiến gì sao đề nghị thiệu tiểu lê hào hứng đưa ra một cái xương tổ truyền nói pha vô cho đề nghị đương nhiên là có kiếp trước sư tôn làm hại tiểu lê và sư phụ bị ép phải chia xa cho nên sư phụ nhớ phải rút mạnh cái mông của sư tôn giúp tiểu lê báo thù ngạch tiểu lê báo thù ngạch tiểu lê Mới hiểu sai rồi ninh trường cử có chút khó xử ta cũng có đề nghị có thể để sư tôn buộc tóc thật dài thành hai bím tóc đuôi ngựa sau đó ninh tiểu linh đỏ mặt không muốn nói tiếp tiểu linh sao thế ninh trường cử ngạc nhiên Đây là Linh la quả, lục giá giá mở tay, đưa một vài quả mượt mà vào lòng bàn tay ninh trường cử. Hắn nhìn khuôn mặt ô nhủ của lục giá giá, do dự không biết có nên nhận lấy hay không. Trong khi đó, tư mệnh nhanh chóng xuất hiện với một cái gỗ thập tự giá thích hợp, nói Cái này cũng mang lên đi, các ngươi muốn làm gì vậy? Ninh trường cử hoa mắt chóng mặt, tức giận hỏi Cuối cùng là ai muốn khi sư diệt tổ? Các ngươi cứ muốn nhìn sư tôn bị khi phụ sao? Mới không phải vậy, bốn nữ từ đồng thanh nói Hiện tại không có đại địch nên này yên ổn Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tâm trạng cũng thư thái hơn. Nhưng trong lòng mỗi người lại bắt đầu nảy sinh nhiều suy nghĩ hỗn loạn, chẳng hạn như việc chiêu đùa sư tôn. Người mạnh mẽ như vậy, như Mỹ Lệ Nguyệt Cung Tiên Tử hay như Nga Tiên Quân, liệu có thể rơi vào những suy nghĩ phàm trần hay không? Dần dần, họ trở thành những câu hỏi mà các nàng rất mong đợi và suy nẫm. Trong lòng của mọi người, sư tôn vốn là người trong nhà. Mặc dù đôi khi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ có điều gì quá phức tạp. Mọi người vẫn nhìn Ninh Trường Cửu với ánh mắt đầy mong đợi, không rõ ràng sự thật, họ vẫn tưởng rằng hắn đang mang trách nhiệm lớn lao cứu nhân độ thế. Ninh Trường Cửu do dự, rồi lấy hết can đảm thu hết những lễ vật vào trong hư không, giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn bước đi với tâm trạng nặng nề hướng về đạo điện. Tây Quốc, Triệu Tư Nhi ôm mèo trắng trong lòng, nhìn cô gái mặc váy đỏ khí chất thanh thoát, đôi mày rủ xuống không nói gì, những ngày gần đây, họ đã đấu qua 19 trận và mỗi trận đều kết thúc với chiến thắng của Triệu Tư Nhi. Tuy nhiên, đối với Chu Tước, dù Triệu Tương Nhi có thể thắng, nhưng cũng không thể làm gì nhiều để đối phó với đối phương vì Chu Tước có sự trợ giúp từ ba ngàn thế giới. Người không phải muốn tự do sao? Đây chính là cái gọi là tự do của người sao? Triệu Tương Nhi lại lùng hỏi. Chu Tước mỉm cười thanh nhã. Đáp, đây chính là điều ta đang tự hỏi gần đây. Nếu như bây giờ ta rời đi, bay về phía hồng mông thái hư, vậy ta có thể gọi đó là tự do không? Triệu Tương Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, ít nhất người có sự lựa chọn tự do. Chu Tước lại nói, ta có sự lựa chọn tự do, nhưng liệu sự lựa chọn đó có thật sự là tự do không? Liệu có phải tất cả sự lựa chọn của chúng ta đã bị quyết định từ trước? Chúng ta nhìn như tự do, nhưng thực ra, tất cả đã được định sẵn. Triệu Tư Nhi thản nhiên nói, còn nhớ khi ở Triệu Quốc Hoàng Thành, khi bái ngươi ban tặng, ta đã có cảm giác như vậy. Chu Tước mỉm cười, đáp, mẫu thân dành cho Đữ Nhi tất nhiên là chú đạo. Muốn chết, Triệu Tư Nhi giơ tay, Phượng Hòa Hòa kiếm bàn ra, hót vang trong không khí. Chu Tức nhẹ nhàng tránh đi, gió phong mang đẩy nhẹ ánh lửa trong tay áo, nàng thản nhiên quay lại nói, "Tư Nghi, ngươi thật sự không nghĩ qua những điều này sao?" Triệu Tư Nghi lắc đầu đáp, "Ta không rảnh để suy nghĩ những chuyện nhàm chán như ngươi." Mèo trắng trong lòng Triệu Tư Nhi kêu mèo mèo, dường như cũng đồng tình với nàng. Chu Tức lộ ra vẻ cô đơn ít ai hiểu, nàng ngước nhìn bầu trời rồi nói, "Chúng ta đều mong muốn tự do như những con chim, nhưng chúng ta lại cứ mãi ở trong lồng, cả chúng ta và những chiếc lồng này đều không thể tách rời." Triệu Tư Nghi hỏi lại, ngươi tại sao lại xem thiên địa như một chiếc lồng giam? chú tước đáp lại, thiên địa không phải là lồng giam, thì còn có thể là gì? triệu tư nghi suy nghĩ rồi trả lời, có thể đó là nhà của chúng ta. triệu tư nghi nói, trong nhà chúng ta, dù cửa sổ có khóa chặt, chúng ta cũng không cảm thấy mình bị nhốt, vì chúng ta luôn có thể ra ngoài. giờ ngầm chủ đã chết, ác thơ cũng không còn, nhân gian chính là nhà của chúng ta. chú tước nghe lời nàng, ánh mắt thoáng lướt qua một tiêm bầu hồ, rồi trợn lắc đầu, đây chỉ là cái cớ cho những kẻ vội vã hưởng thụ hiện tại chúng ta. cũng nên đi xa hơn một chút để nhìn thấy thế giới. Triệu Tư Nhi hỏi, cái này chính là quyền tự do của ngươi, là ý chí của ngươi sao? Chu Tước trầm mặc một lúc lâu rồi nói, có lẽ là ta cố chấp suy nghĩ. Triệu Tư Nhi nhẹ nhàng vuốt lông miêu miêu, con mèo tiết trắng, dừng đầu lên, hỏi, ngươi cuối cùng đã quyết định đi rồi sao? Chu Tước thản nhiên nói, ta muốn đi hay ở lại đều do ta quyết định, Triệu Tư Nhi không còn quan tâm đến nào nữa, giữa họ đã không còn khả năng phân thắng bại, Triệu Tư Nhi có chút không cam lòng đói. Nguyên Quân có quan hệ chặt chẽ với hành tinh mẹ, không dám tùy tiện giết hắn, cho hắn một cơ hội kết thúc yên bình, mà ngươi lại dễ dàng đạt được quyền hành ba ngàn thế giới, muốn đi hay ở đều thuận theo ý ngươi, các ngươi phản đồ như vậy, muốn hạ tràng tốt đẹp như vậy, ta không vui." Chu Tước nhàn nhạt, nhạt cười, nói, "Nếu nhi không vui thì có muốn mẫu thân ôm một cái không Triệu Tư Nhi không để ý đến nàng, Chu Tước mặc dù không thực sự làm gì tội ác tẩy trời, nhưng đối với bọn họ, nàng vẫn là kẻ phản bội, cái sai lầm quá lớn mà nàng suýt nữa đã gây ra khó có thể bù đắp. Nếu có thể, Triệu Tương Nhi đương nhiên không muốn buông tha nàng một cách dễ dàng, khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Chu Tước liết lên bầu trời trong lòng có những suy nghĩ cũ. Trước đây, tương có người hỏi về ba ngàn thế giới là như thế nào. Chu Tước đã có câu trả lời từ lâu, cầu thang, trong mắt nàng, ba ngàn thế giới chính là một cầu thang. Theo kế hoạch ban đầu của nàng, sau khi xuất hiện, nàng sẽ giao lại Tây Quốc cho Triệu Tương Nhi, để nàng duy trì sự cân bằng của thần quốc, sơ bản thân sẽ bước lên cầu thang đó, xuyên qua từng thế giới, mỗi lần như vậy sẽ gia tăng tốc độ. Cuối cùng sẽ tách rời huyết nhục và hồn phách, trở thành một linh thể hoàn toàn, tiến vào thái hư với tốc độ ánh sáng để đạt tới cấp độ sinh mệnh mới, nhưng sinh mệnh với trí tuệ và tình cảm lại khiến nàng bị ra muộc. Nàng vẫn chưa thể rời đi, bởi vì nàng biết một khi rời đi, con đường ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Chỉ riêng điều này đã khiến nàng không thể đứng lại. Vậy thì xuyên qua vũ trụ này có ý nghĩa gì? Nàng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn những vì sao lướt qua khỏi mắt, rồi tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi tận cùng vũ trụ. cảm giác này chẳng khác nào bị giam cầm ở đáy biển. chu tước không dám chắc về quyết định của mình. cuối cùng nàng lại đến gần triệu tư nghi. Mới theo ta làm gì? triệu tư nghi hơi không kiên nhẫn. trong ngực nàng mèo trắng cũng khẽ gầm lên, nhìn chu tước với ánh mắt hung dữ. chu tước mỉm cười nói, ta vẫn còn một chấp niệm chưa hoàn thành. cái gì? triệu tư nghi nạt nhiên hỏi. đương nhiên là xem nga tiên tử gả cho người khác rồi. chu tước cười mỉm. ngoài đạo điện, ninh trường cửu cầm trong tay hôn thư, bước qua khu vườn đình viện quen thuộc, qua áo sen. tiến đến trước cửa đạo điện, cửa đạo điện đóng kín. ninh trường cử nhẹ nhàng gõ cửa, Nhưng không nhận được hồi đáp, hắn nhớ đến giấc mơ 8 năm trước. lúc đó mình đã viết tên vào hôn thư, thử qua tất cả tên của mọi người rồi mới hạ tràng. long đầy sợ hãi và oán giận vì đã không hiểu được bài học. hắn đừng yên thật lâu. thời gian dần trôi qua, trời đã tối. hắn ngẩng đầu lên, bỗng phát hiện mặt trăng đã biến mất, chỉ còn lại một vòng nhỏ hơn rất nhiều nhưng sáng hơn, như một vì sao sáng lấp lánh. ninh trường cử khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó quen thuộc. đó là trúc long hỏa tinh diệp thiền cung lạnh lùng truyền âm từ xa nhẹ nhàng vang lên ninh trường cửu quay đầu lại và lúc này cửa đạo điện đã mở dung mạo xinh đẹp vô song của diệp thiền cung hiện ra nàng mặc một bộ váy xanh nhạt đứng ở cửa mái tóc nàng thắt một tiết liên quan trong tay ôm một chiếc như tiết phất trần trúc long hỏa tinh vẫn luôn được bảo quản trong lôi lao sau trận đại chiến này nguyệt tù sụp đổ lôi lao đã nhận di chí của trúc long tự nguyện từ bỏ ngàn năm tu vi để hỏa tinh vĩnh viễn chiếu sáng nhân gian diệp thiền cung dịu dàng giải thích. Ninh Trường cử nhìn gương mặt thanh thoát của Diệp Thiền Cung, hỏi: vậy sau này chúng ta sẽ không còn nhìn thấy mặt trắng nữa sao? Diệp Thiền cũng đáp: sẽ có một ngày nhân gian sẽ sáng rực bởi đèn đốt trắng đêm. Lúc ấy mọi người sẽ không còn cần mặt trăng. cùng nói lưu lại ngàn năm, không bằng rời đi sớm. Ninh Trường Cửu khẽ lắc đầu: sư tô như vầng nguyệt sáng người ngàn năm, nhân gian ánh đèn làm sao so được với ánh sáng thanh u trên trời? Diệp Thiền cũng không nói gì, nàng quay người váy xa bay trong gió. Mưa hôm nay đến đây, có việc gì? Giọng nàng thanh thoát dễ đe nhưng lại mang theo một sự nghiêm nghị vô hình, đệ tử đến cầu hôn, Ninh Trường Cửu đưa ra hôn thư, mươi thật đúng là gan lớn bằng trời. Diệp Thiền cung nhận lấy hôn thư, nói: "Đệ tử trước kia quá nhát gan, lo lắng quá nhiều, bỏ qua 8 năm, cuối cùng mới đến hôm nay." Ninh Trường Cửu nói: "Mặt trời chiếu sáng nguyệt tử suốt bao năm, giờ đây nguyệt tử không còn, sư tôn độc hành giữa nhân gian, sao không cảm thấy cô đơn? Ta muốn làm sư tôn ánh sáng duy nhất." Diệp Thiên cung nhẹ nhàng buông xuống trán. Không nói gì, vẻ mặt thanh lãnh, ninh trường cử nhìn nàng, nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay ra, một chút ôm lấy nàng, tay nằm lấy eo thon của nàng. Trong suốt quá trình đó, Diệp Thiên cũng không có phản kháng. Đây là lần đầu tiên sau ngàn năm, ninh trường cử chân chính ôm nàng vào lòng, thân thể bọn họ chậm dãi dính sát vào nhau, cảm giác ấy khó có thể diễn tả hết, lạnh lẽo như ngọc, vừa mềm mại vừa không có xương, trong vực hắn, nàng như một ánh trăng dịu dàng, mềm mịn. Diệp Thiền cũng không tỏ thái độ đồng ý hay cự tuyệt, nàng đứng thẳng, không màng danh lợi, đôi mì khẽ sùn lên, nhẹ nhàng nói, tay quy củ một chút. Diệp Thiền cũng như thế hừ nhẹ, giống như đang ngâm một khúc tiên âm. Liễu Hỷ Huyền từ trong tâm hồ màu trắng thuần khiết tỉnh lại, nàng xoa xoa đôi mắt mờ chớp chớp vài lần, rồi nhìn về phía trước, sau đó đôi mắt mở to đầy nạt nhiên. Liễu Hy Huyền muốn kinh hô, nhưng vội vàng che miệng lại, một mặt tràn đầy mong đợi, nàng chân chối nhìn đến trường cửu nhẹ nhàng vòng tay qua eo sư tôn, rồi từng chút từng chút lùi lại dưới mặt đất. Liễu Hỷ Huyền thở, nàng nghĩ với tính cách lạnh lùng và cứng rắn của sư tôn, nhất định sẽ đẩy Ninh Trường Cửu ra. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là Diệp Thiền cung chỉ nhẹ nhàng gian dại một câu, rồi không có bất kỳ động tác nào thêm. Liễu Hỷ Huyền nghĩ chắc chắn bọn họ không phát hiện ra mình đang theo dõi, và nàng đang chờ đợi Ninh Trường Cửu thực hiện động tác tiếp theo. Nàng ước gì ở đây có bút mực giấy nhiên, nếu không, nhất định phải vẽ lại cảnh tượng này thành sách, rồi truyền cho các tỷ muội đọc. Cũng vào lúc này ngoài đạo điện, hai ngọn lửa sáng lên, một chiếc một sau. đó là triệu tư nhì và chu tước, ninh trường cử và diệp thiền cung nhí chớp mắt tách ra. triệu tư Nhi nhìn họ, lại nhìn vào hôn thư trong tay diệp thiền cung, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ninh trường cử, vẻ mặt nghiêm nghị, thần sắc lạnh lùng khó đoán. ninh trường cử cảm thấy như bị bắt quả tang, hắn nhìn triệu tư Nhi đứng ở một góc, lại lùng như băng sơn, hắn cảm thấy mình phải tiến lên đưa nàng đi tiếp, nhưng trong lòng vẫn có sự hiện diện của sư tôn ôn tồn, khiến hắn cảm thấy khổ sở và lúng túng, không biết nên tiến hay lùi. hừ, triệu tư nhì lại một tiếng. vẫn đừng yên, không núp nít. Liễu hai huyền càng thêm kích động. Nàng nắm chặt hai tay, nhị thầm nếu Triệu Tương Nhi và Sư Tôn đánh nhau thì Ninh Trường Cửu sẽ đứng về phía ai. Nàng không khỏi thầm cảm thấy thú vị. Mỗi một giây, mỗi một hơi thở đều kéo dài căng thẳng. Ninh Trường Cửu cảm thấy không chịu nổi áp lực từ Triệu Tương Nhi, cuối cùng quyết định bước ra. Nhiêm đúng lúc này, chú tước phá vỡ thế cục khó xử. Nàng, một nữ tử đoan trang, Tự nhiên bước qua cửa, không chút ngần ngại, nhìn quay một lượt trong phòng rồi cười, nói Nga tiên quân, từ khi chia tay đến giờ có gì thay đổi không? Lâu như vậy không gặp, sao người lại trở thành tiểu nhân khả nhân như rồi? Diệp Thiền Cung bình tĩnh nhìn nàng, Chu Tước có một thân phận phức tạp đối với họ. Nàng từng giết chết hi Hòa trong kiếp trước, nhưng cũng giúp đỡ Diệp Thiền Cung trong việc tiêu diệt huyền phủ. Tuy nhiên, trong trận này, nàng có ý định phản bội. Giờ đây sau khi 12 thần chủ bị giết, Chu Tước cũng đã chứng minh mình là một thần tự do không bị ràng buộc, mặc dù sống sót trong cuộc chiến này, Chu Tước đáng lẽ phải cảm thấy mãn nguyện, nhưng Diệp Thiền Cung có thể nhận ra trong mắt nàng một mảng mờ mịt không rõ ràng từ đầu đến cuối. Chu Tước nói để không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Triệu Tương Nhi cũng bước qua cánh cửa, không thèm mỉm ninh trường cửu, trực tiếp đi vào trước mặt Diệp Thiền Cung, nơi tên sát thần này đang đứng. Nàng giống như thiếu nữ, lại khéo léo cúi đầu, Nu Hoa gọi một tiếng sư tôn. Kiếp trước là tình địch, kiếp này là sư đồ, còn tương lai sẽ là tỷ muội. nghĩ tới mối quan hệ kỳ lạ sau này, liễu hi hiển xiết tay chám bậy, vẻ vui mừng rõ rệt trên khuôn mặt, sóng gợn trong tâm hồ trắng như họ càng thêm mãnh liệt. vị này chính là con rể của ta sao? chu tước nhìn ninh trường cử cười xinh đẹp nói, kiếm trảm thần chủ, chính tay đâm ngầm chủ. a, tư nghi thật đúng là chọn được một vị hôn phu tốt. ninh trường cử nhìn nàng, đối với người phụ nữ điên này cũng không biết phải nói gì, hắn không quan tâm đến lời của nàng, bước đến bên cạnh triệu tư nghi, nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói, từ biết 8 năm, tư nghi vất vả rồi. Triệu Tư Nghi thản nhiên đáp, làm sao có thể nói Ninh Đại kiếm tiên vất vả được. Ninh Trường Cử giúp nàng chỉnh lại quần áo và tóc, nhẹ nhàng đẩy nàng ngồi xuống một bên, rồi tự mình pha trà cho nàng. Triệu Tư Nghi nhìn bức thư Hôn, hỏi, "Ta lần này đến, có phải quấy giày chuyện tốt của ngươi rồi không?" "Làm sao lại thế?" Ninh Trường Cử đáp. "Ta đương nhiên là mong đợi Tư Nghi đến." Triệu Tư Nghi nói, "Vậy ngươi đã tỉnh lại sao không viết thư cho ta báo bình an?" Ninh Trường Cử mặt không đổi sắc, "Ta vừa tỉnh lại đang chuẩn bị tìm sư tôn để xin bút mực viết thư." Triệu tư nghi nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt bán tin bán nghi, nàng cầm chén trà lên, nhẹ nhàng thổi hơi nóng còn sót lại trên mặt nước, ninh trường cử bình tĩnh ngồi xuống, nhìn nàng không giận mà uy nghiêm, nói, nhà ta tiểu phượng hoàng sao lại giàu dĩ không vui, chúng ta chẳng phải cử biệt thằng tân hôn sao, tiểu phượng hoàng, triệu tư nghi ánh mắt trở nên yếu ớt, tân hôn, sợ không phải tân hôn của ta đâu, ninh trường cử chậm rãi nói, ta và sư tôn, triệu tư nghi cắt lời. Nói thẳng ra thì tốt, nàng kiếp trước là tiểu tình nhân của ngươi, lại thêm 8 năm ở vĩnh sinh giới, ta có thể lý giải." Ninh Trường Cử vừa định khen Triệu Tư Nghi hiểu lòng mình, thì nàng lạnh lùng nói, "Có thể lý giải không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi dám nói nửa câu sai, bản điện hạ không ngại giúp ngươi niết." Ninh Trường Cử quen với dáng vẻ dữ dàng của nàng thành phần vật đầu, hắn kể lại những chuyện xảy ra trong 8 năm qua cùng sư tôn, Triệu Tư Nghi nhíu mày, không quá tin tưởng, "Các ngươi 8 năm, như vậy núp dùng quả nước sao?" Ninh Trường Cửu bất tác dĩ nói, trong lòng người, Phu Quân muốn trở thành người như thế nào? Triệu Tương nghĩ đáp, người sẽ không lại là đang lừa ta đấy chứ, Ninh Trường Cửu nói, sư tôn trường giám. Triệu Tương Nhi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Ninh Trường Cửu trong chốc lát, sau đó lặng lẽ, lấy ra một chiếc lông chim. Đây là ta từ cửu thiên lấy xuống từ chim vượng, tối nay thành hôn, ta nhất định sẽ dùng đến, ta muốn kiểm tra, nghiệp thượng mới tinh, ta bắt người là hỏi. Ninh Trường Cửu trận mắt, nghĩ thầm mọi người ngày thường. đều tôn trọng sư tôn hơn cả, sao sau lưng lại có người đối xử với mình như vậy? Tương Nhi ngươi sao lại? Ninh Trường Cử nhìn vào khuôn mặt thanh thuần của nàng, không thể né được sự kinh ngạc. Ta ư ư, Triệu Tư Nghi sắc mặt trở nên nghiêm túc, nệ bén phát hiện ra điểm sai, ngươi vừa mới nói, ngươi mới tỉnh dậy mà. Ninh Trường Cử chấn động trong lòng, im lặng không nói gì, rất tốt, dám gạt ta. Triệu Tương Nhi nhếch môi, chén trà trong tay lập tức hóa thành bột mịn, một trận truy sát không thể tránh được bắt đầu, Chu Tước nhìn bọn họ. nói, ngươi làm sư phụ mà không ngăn cản chút nào. Diệp Thiền Cung nhìn Ninh Trường Cửu đang chạy trốn chật vật, nói, hắn hôm nay mới tỉnh dậy, chỉ là hoạt động gân cốt thôi mà. Chu Tước cười nói, ngươi ơi, có vẻ thay đổi rất nhiều, thật vậy sao? thật đấy, đại đỉnh đã đi rồi, tâm cảnh chắc chắn sẽ thay đổi. Ta gần đây cũng đang suy nghĩ về những việc cần làm trong tương lai. Diệp Thiền Cung nói, tương lai à? Chu Tước có chút mơ hồ. Diệp Thiền Cung hỏi, ngươi muốn làm gì trong tương lai? Chu Tước đáp, lý tưởng ban đầu của ta là trảm diệt nhục thân. lấy linh thái đạn đến cảnh giới mới, rồi bay ra ngoài thế giới này, hướng tới một không gian rộng lớn hơn. Nhưng bây giờ tất cả những ai muốn phi thăng đều có thể rời đi. lý tưởng của ta có vẻ không còn đặc biệt như trước. lý tưởng chưa hẳn phải đặc biệt mới quý giá. diệp thiên cũng nói nhẹ nhàng. chu tước nhẹ nhàng lắp lúi chiếc hồng tụ, nhìn qua màn đêm bao phủ. thật lâu sau nàng mới lên tiếng. trên đường cùng tư nghi đi qua, chúng ta đã đi ngang một cái thôn. trong thôn ấy, một đôi nam nữ nhỏ, không biết là huynh muội hay tỷ đệ, họ vòng quanh một ngôi nhà mới sửa xong. Vừa ca vừa nhảy múa, rất là vui vẻ. Trong mắt của ta, bọn họ chỉ đang tạo cho mình một chiếc lồng. Nhưng có thể che gió che mưa, chiếc lồng đó chính là nhà Diệp Thiền Cung nói. Chu Tước tiếp tục. Ta còn thấy rất nhiều người gây yếu, họ bị áp bức, phải lao động vất vả mỗi ngày, nhưng chẳng được gì đáp lại. Ngầm chủ có ở hay không, đối với rất nhiều phàm nhân mà nói, thực ra cũng không có gì khác biệt. Diệp Thiền Cung nói, đây cũng là những thứ chúng ta cần cải biến sau này. Chu Tước cười nhẹ, hỏi, bao lâu mới có thể thay đổi tất cả? Diệp Thiền Cung đáp đây là chuyện cần thời gian, không thể một lời mà xong. à, chu tước nở nụ cười ngày càng tươi. ta chỉ đang nghĩ, ngươi theo đuổi nhân loại sau này, còn ta theo đuổi một cá thể không có trói buộc. nhưng cuối cùng, ngươi chỉ vì tu chân giả mà giành được tự do, trong khi ta, thân thể không bị ràng buộc, lại để đạo tâm bị trôn vùi. chẳng biết lúc nào, đại đạo là một con đường đầy gian nan, hiểm trở, như leo núi cao vậy. diệp thiền cung nói, tương lai của chúng ta còn dài, ngươi không cần phải bi quan như thế. chu tước bước ra ngoài cửa, nhìn lên bầu trời. Nơi lối lao hóa thân thành hòa tinh, một lúc lâu chìm trong suy tư. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Diệp Thiền Cung hỏi, ta không muốn rời đi. Chu Tước đáp, không muốn rời đi. Vậy ngươi muốn làm gì? Diệp Thiền Cung lại hỏi, Chu Tước nhìn về phía xa xăm. Ta muốn tạo ra một thế giới không có áp bức, nơi tất cả sinh linh có thể tìm thấy tự do. Ta cũng sẽ tự do. Ta cũng sẽ tự do. Ta cũng sẽ tự do. Đây mới là cái ta muốn. Khi Đinh Trường Cửu trở về đạo quán, Chu Tước đã đi mất. Diệp Thiên Cung vẫn ngồi một mình giữa phòng, hình ảnh tiên nữ mở ảo, Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng quay đầu lại, Ninh Trường Cửu bước đến bên cạnh nàng, nói Sư Tôn đợi lâu rồi. "Không sao." Diệp Thiên Cung đáp, "Đã đợi 4000 năm, cũng không còn quan trọng nữa." Nàng lít nhìn ra ngoài cửa rồi hỏi, "Các nàng không đến sao?" Ninh Trường Cửu gật đầu, "Có lẽ mọi người lo lắng về mặt mũi của Sư Tôn, quá lo lắng rồi." Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng nói, Ninh Trường Cửu nhìn đạo điện như thường, nhìn những sợi lụa trắng phất phơ, dù không khí không giống như khi mới cưới, nhưng chỉ cần diệp thiền cung đứng bên cạnh, hắn vẫn cảm nhận được một sự yên tĩnh không lời. không sao đâu, mọi người cũng mang lấy vật cho sư tôn rồi. ninh trường cửu nói, mặt không thay đổi. diệp thiền cung hiểu rõ lễ vật là gì, cũng biết ninh trường cửu đang thăm dò nàng. nàng mặt không biểu cảm, đối với những điều này chẳng coi là quan trọng, chỉ đơn giản gật đầu đáp. về sau ta sẽ từng người cảm tạ các nàng. ninh trường cửu không rõ đó là lời cảm tạ thật lòng hay chỉ là trả nợ. đạo điện chìm và im lặng. ninh trường cửu mở rộng vòng tay. muốn ôm nàng, nhiều Diệp Thiền Cung lại đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy ngực hắn, kéo ra một cô gái có dáng vẻ như linh hồn tinh khiết. ôi, ôi, tiếng kêu hoảng hốt của Liễu Hiển vang lên. Hiển, ngươi còn muốn trốn đến bao giờ? Diệp Thiền Cung ôn nhu nói, Liễu Hiển bị kéo ra từ nơi trốn, vội vã vuốt mắt rồi nói: ta, ta vừa mới tỉnh thôi. Diệp Thiền Cung nhìn nàng, Liễu Hiển, khi thế của nàng dần bị ánh mắt của Diệp Thiền Cung làm tiêu tan, yếu ớt nói: ta, ta đi đây. nói rồi. nàng cuối mười rời đi vội vã, ninh trường cử nhìn theo bóng lưng của nàng, không nhịn được bật cười. chúng ta tiếp tục nhé. ninh trường cử nhìn diệp thiền cung, cẩn thận hỏi. tiếp tục, chúng ta đi ngủ sao? diệp thiền cung nhìn ninh trường cử nói, chúng ta đã từng có một lần hôn, sao giờ vẫn lạnh nhạt như vậy? ninh trường cử đáp, đó là chuyện rất lâu rồi. diệp thiền cung tiếp, như lúc đó ngươi nói, ngươi sẽ ghi nhớ cả đời. ninh trường cử mạn nhiên, ta từng nói như vậy sao? Diệp Thiền Cung khẽ nhíu mày, cười như hạt dẻ. Sư tôn tha mạng, Ninh Trường Cửu cười nói, sư tôn. Diệp Thiền Cung hơi không vui, Ừm, thiền, thiền cung thiền gì? Ninh Trường Cửu gọi thử, nhưng luôn cảm thấy có chút khó nói. Diệp Thiền Cung cũng trầm mặc một hồi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, cứ gọi ta là sư tôn đi. Tốt, thiền Nhi Ninh Trường Cửu nói, không còn tránh né. Lần này họ cùng nhau bước đi, tựa như một cặp trời sinh. Diệp Thiền Cung quay lưng lại, đi giữa không gian, vẫn giữ dáng vẻ thiếu nữ. nhưng tư thái lúc này lại như từng nhì, yển chuyển bay bổng trong chiếc váy trắng, nàng toát lên vẻ đẹp thanh thoát như tên nữ xuất trần. Ninh Trường cử đứng bên cạnh nàng, thiếu niên thanh tú, bạch y bay bay như một cặp hoàn hảo, tạo thành một bức tranh đẹp mắt. Hai người nhẹ nhàng bước đi, tay áo chạm nhau, Ninh Trường cử khẽ nắm lấy tay nàng, cảm nhận sự mềm mại thanh thoát, không có lời nói, chỉ có sự ăn ý tuyệt vời. Họ tiếp tục tiến hành lễ kết hôn như một vở diễn, nhẹ nhàng thanh thoát. cuối cùng cả hai quỷ gối trong đạo điện tiến hành bái đường đã bái thiên địa bái chính mình bái đối phương khi họ đứng lên gió thổi qua lụa trắng bay trong không trung ánh mến chiếu sáng huyền ảo hồng lên mở rộ không gian như mơ màng và hình ảnh của tiên tử trong lụa trắng ấy như không thể tìm thấy ở thế gian nào khác nhưng diệp thiền cung vẫn lặng lẽ ngồi trong liên hoa hồng nức nít ninh trường cử ngồi bên cạnh nàng nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nàng tay kéo nhẹ từ vai xuống dưới vòng qua eo nàng tay kéo nhẹ từ vai xuống dưới vòng qua eo nàng, Diệp Thiền Cung đẩy tay của hắn ra. Thế nào? Ninh Trường Cửu hỏi. Năm đó, khi chúng ta thành hôn, ngươi lại rời đi lúc nửa đêm. Diệp Thiền Cung nhắc lại chuyện cũ. Lúc đó, Ninh Trường Cử ra ngoài tìm lạc Thần, còn Diệp Thiền Cung mang theo hai giường trên mây để tìm hắn. Nghĩ lại chuyện cũ thật sự rất kỳ lạ. Ninh Trường Cửu nói, sư tôn muốn trách phạt gì thì cứ làm, ân ư tịnh thi đệ tử không có một câu án hận. Diệp Thiền Cung nói, chuyện cũ đã qua, ta đương nhiên không để ý nữa. Ninh Trường cửu hỏi. Vậy sao sư tôn còn nhắc lại chuyện này?" Diệp Thiên cung đáp, "Bởi vì ta cũng muốn ra ngoài một chút." Ninh Trường Cửu nghĩ nàng chỉ muốn ra ngoài giải sầu, nhưng không ngờ Diệp Thiên cung lại có ý định khác, "Đêm nay trăng đẹp, ta muốn đến Tử Tinh vực xem một chút." Nàng nói, cả hai bay lên bầu trời, hướng đến Tử Tinh vực. Ninh Trường Cửu nhìn lại, đạo quan và đại điện ngày càng xa, trong lòng tự nhủ hôn lễ của mình thật sự giống như một giấc mơ. Tử Tinh vực là nơi ác Thơ và Ngầm Chủ đã từng sống, từ lâu đã trở thành chỗ ở của họ. Truyền thuyết kể rằng Trước khi Tử Tinh vực vỡ ra, nơi đây từng là một hành tinh gọi là Địa Cầu. Bọn họ vượt qua không gian mà không che chắn khí tầng, vượt qua lôi lao chiếm cứ, rồi tạo ra một trong non sáng, tiếp tục đi vào không gian bao la. Vị trí của Tử Tinh vượt không khó tìm. Một thời gian sau, họ xuyên qua hoang vũ trụ đến nơi đó. Đây là một vùng đất trôi nổi trong bóng tối của vành đai thiên thạch, nhìn qua có vẻ bình thường, rất khó hình dung, rằng nó từng là cái nôi của một nền văn minh thịnh vượng. Áp thơ và ngâm chủ đã sống ở nơi này suốt 15 ức năm rồi. Ninh Trường Cửu nhìn vành đai thiên thạch hỗn loạn trước mắt, dùng tâm thần giao lưu với Diệp Thiền Cung, Diệp Thiền Cung trả lời, vì thế, dù bọn họ mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng bị thời gian ăn mòn, phải đến nơi này, Ninh Trường Cửu nhẹ vật đầu. Vậy vào xem thử một chút đi, Lúc trước Nguyên Quân nói bên trong còn có di chỉ của một nền văn minh cổ xưa, không biết có phải thật hay không. Diệp Thiền Cung ừ một tiếng, năng hiếm khi tỏ ra hứng thú với một vài sự vật. Đêm tân hôn, hai người chưa từng rời khỏi hành tinh mẹ, vũ trụ vô tận vời vợi. Họ bước về phía nơi kết thúc của một nền văn minh cổ xưa, dù Chu Tức có nghe nói chắc cũng sẽ mắng họ là những kẻ điên, vì họ đang tiến vào nơi chết chóc trong tinh vực. Từ tinh vực rộng lớn, nhưng lại hoàng vu. Đây là một mảnh đất đá vụn hình thành nên lĩnh vực, mỗi viên đá trôi qua đều đã mục nát, khiến người ta khó tưởng tượng rằng trước đây nó từng là nơi có sinh mệnh. Nó vừa đặc biệt lại vừa bình thường, tồn tại trong vũ trụ vắng lặng. Diệp Thiên cung trong lòng khẽ rung động, nàng nhẹ nhàng mở ôm ấp hai người trong không gian không trọng lực, nhẹ nhàng chơi bồng bềnh. tinh không sáng dược là bối cảnh của họ diệp Thiên cung cúi đầu vị tiên tử trong nguyệt cung không ăn khói lửa trần gian lại chủ động chọn cho mình đai lưng nguyệt sa váy trắng bay nhẹ như thể thiên thể nở rộ giữa vũ trụ yên tĩnh sau 15 bước năm từ tinh vực đã quên đi hình dáng của mặt trăng nhưng vòng thế giới mới tinh này lại gần ngàn dặm như ánh đèn mờ treo giữa không gian ninh trường cửu nhìn nàng chỉ nắm trong suy nghĩ rất lâu diệp Thiên cung nhẹ nhàng tiến lại gần hắn nàng như một đóa hoa nở nửa kín nửa mở dưới ánh nguyệt sa đẹp đến không thể tả Ninh Trường Cửu muốn nhẹ nhàng phủ Nguyệt Sa ra, nhưng Diệp Thiên Cung lại bắt lấy tay hắn, giữ lại, thân thể hai người cùng nhau nhẹ nhàng bay lên. Chúng ta đi ngắm sao, Diệp Thiên Cung nói. Hai người đến một tảng đá vụn, ngước lên nhìn về phía tinh không, những vì sao trước mắt sáng rõ vô cùng. Một thời gian rất lâu, rất lâu. Diệp Thiên Cung nhắm mắt lại, Ninh Trường Cửu hiểu ý, bước đến phía sau nàng, ánh trăng chiếu sáng, rơi xuống mặt đất, cảnh vật trên đời này không còn đẹp như thế nữa. Ninh Trường Cửu từ phía sau ôm lấy nàng, ánh trăng mờ ảo, tiếng gái của kim Mô vang lên. thay vì sao lấp lánh như giỏ sương rơi trên trời, ninh trường cười cuối cùng cũng báo được mối thù kiếp trước, một kiếm kết thúc tất cả, Hẳn rút kiếm, đôi môi đỏ thắm như máu, chuẩn bị đâm vào, không tốt, diệp thiền cung bỗng nói, vẻ mặt nàng nhíu lại như không hài lòng, thiếu nữ vươn tay, quyền năng thời gian phát động, thời gian đảo ngược, mọi thứ lại quay lại như cũ, ừ, vẫn là không tốt, diệp thiền cung lại kích hoạt quyền năng thời gian, không tốt, hừ, không tốt, dưới quyền năng thời gian, mọi cảnh tượng lặp đi lặp lại. Cuối cùng, Ninh Trường Cửu đã không còn chút nào vướng bận, không còn tình cảm nào dính liễu. Lần này, Diệp Thiền Cung ngượng đầu lên, cổ và cằm gần như thành một đường thẳng, miệng hé mở, nhìn lên bầu trời đêm, nhưng không nói gì nữa. Ánh trăng chiếu sáng, Kim mô bay qua lại. Ninh Trường Cửu đưa cho họ những lễ vật, lần lượt dâng lên. Diệp Thiền Cung trời sinh tính cách lạnh lùng, nào không thích cũng không ghét những vật trong nhân gian, đối với chúng không có tình cảm đặc biệt, nàng chỉ coi tất cả là một trải nghiệm trong cuộc sống. Nàng không giống Tư Mệnh, người thường nói những lời đẹp. nhưng lại có dao sắc trong tay, e lại không dám hành động. Diệp Thiên Cung đã nhìn thấy mọi thứ, tiếp nhận và thử nghiệm hết thảy. nàng đối với mọi thứ đều thản nhiên, không vui mừng cũng không đau buồn, không vì vui vẻ mà hạnh phúc, cũng không vì bi thương mà đau khổ. vậy là không ai có thể so sánh được với tiên tử Nguyệt Cung. nàng thắt chặt dây ngựa đôi trên đỉnh núi Tiết, nơi mây núi sinh trưởng, còn có những dấu vết đỏ từ những đồi cao xa lình là quả, như những viên ngọc, lòng lánh rơi xuống một góc, cánh phượng tước nhẹ nhàng vườn quanh, mang theo hơi ẩm. Tạo thành một mảnh cảnh sát kỳ lạ Tuy nhiên, khuôn mặt của tiên tử vẫn lạnh lùng, Duy chỉ có đôi lông, mày là hơi nhíu lại Bọn họ bay trên không Vô số ngôi sao yếu ớt chiếu sáng xung quanh Mỗi một khoảnh khắc trong tấm bản đồ vũ trụ này Dường như đều đã được định đoạt từ trước Giống như một sự vĩnh cử Vũ trụ là một không gian vô biên Không có âm thanh truyền tới Ninh trường cử không thể hiểu được tâm trạng của Diệp Thiền cùng vào lúc này nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rằng Lúc này đây Mọi thứ đều tuyệt đẹp và không thể so sánh được, còn về sau thì sẽ là những tháng năm dài rộng, đó là sao ngư làng và sao Chức Nữ. Ninh Trường Cử ôm nàng vào lòng, chỉ vào hai ngôi sao trên dải Ngân Hà xa xôi, nói: "Truyền thuyết kể rằng, Chức Nữ là một tiên nữ trên trời, nàng yêu một người trần gian, nhiều bị thiên đế chia lửa. vì vậy, họ chỉ có thể đứng ở hai đầu dải Ngân Hà, cô độc chờ đợi, chỉ có vào đêm thất tịch mỗi năm, hỉ thước mới có thể tạo ra cầu cho họ gặp nhau." Diệp Thiên Cung cũng nhìn vào hai ngôi sao, ly biệt Dù thế nào cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Còn chúng ta, vĩnh viễn không chia lìa. Giờ phút này, đêm tối như nước, họ nhìn nắm sau Ngu Lam và chiếc Nữ, hai ngôi sao sáng nhẹ ánh mắt của một đôi tình nhân đang nhìn nhau trìu mến. Diệp Thiên cũng phủ thêm lớp sa bỏng khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo. Một vài canh giờ sau khi họ rời khỏi vùng tinh vực, bọn họ đã vượt qua những tảng thiên thạch rộng lớn, tiến vào vành đai thiên thạch. Ở giữa có một khối đá khổng lồ, tỷ đã qua nhiều năm, nhưng vẫn giữ nguyên dấu tích được khắc vội vàng. Mùi hơi thở cổ xưa vẫn vương lại trong không khí. hai người cùng nhau tìm tòi lần theo khối đá khổng lồ và quả thật tìm được một cửa vào dường như đây là nơi mà nền văn minh cũ để lại dấu vết còn sót lại từ thời kỳ trước. Ninh trưởng cửa vốn nghĩ rằng tại nơi này mình sẽ thấy những quái vật kim loại hay máy móc khổng lồ như trong những ánh sáng ác quái, nhưng không, hắn chẳng thấy gì. Trước kia nền văn minh này quả thực đã để lại thứ gì đó tại nơi này, nhưng lại chỉ để lại những tác phẩm nghệ thuật, những bức họa cổ xưa vẫn còn vững vàng tồn tại, cho dù chúng không phân biệt thời gian nhưng vẫn kiên cường bảo tồn. Một nền văn minh từng rực rỡ nay chỉ có thể nhìn lại qua những dấu vết mờ nhạt còn sót lại, như một góc nhìn lén của băng sơn, họ gặp được vô số bức họa. Những bức họa này dù được hoàn thành vào các thời kỳ khác nhau, nhưng dưới ánh sáng thời gian hiện tại, chúng như đã mất đi ý nghĩa. Nơi này vẽ cảnh vòm trời lộng lẫy của cung điện, vẽ những thiếu nữ mặc váy sải đang lướt đi, vẽ thô làng hoang vắng và những con phố phồn hoa, vẽ những vòng xoài tĩnh lặng của không gian sao. Bọn họ từng là những người hiểu rõ sự việc, đã từng làm xúc động bao nhiêu người, giờ đây họ trở thành những kẻ cô độc như những người chờ đợi trong tuyệt vọng, vát gao bảo vệ vẻ đẹp của văn minh, dù nó đã lạc lối giữa những phế tích. cuối cùng, họ vượt qua dòng sông Tuế nguyệt để gặp lại những người đồng hành trong quá khứ. Ninh Trường cử đi đến phía sau Diệp Thiển Cung. Diệp Thiền Cung đang chăm chú ngắm một bức họa. trong bức tranh, sự mù như được vẽ bằng bút pháp cổ xưa, tạo nên một khung cảnh sơn thủy tĩnh lặng. ở giữa là hình ảnh một nữ tử đang ngồi với tư thế ưu nhã, tay giao hòa, thân thái vừa huyền bí vừa đầy mị lực, nở một nụ cười bí ẩn. Diệp Thiền cũng đứng lặng im trong phế tích của tử tinh vực, nhìn vào bức tranh từ 15 ức năm trước, chữ ký trên bức tranh đã mở đi, không thể phân biệt được là của ai, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười đầy sâu sắc.